Lâm Phàm quay về bọn học sinh gật gật đầu, cũng coi như là đáp lại, hiện tại tình huống này, nếu là không nỗ lực thật vẫn không xong rồi. Khi đến phòng nghiên cứu thời điểm, Triệu Minh Thanh đã sớm ở bên trong chờ đợi. Lao sư, Triệu Minh Thanh rất là hưng phấn nói. Lâm Phàm, tới sớm như vậy. Hắn không khỏi nở nụ cười, không nghĩ tới chính mình người học sinh này, dĩ nhiên đối với chuyện này coi trọng như vậy, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Minh Thanh, cái tên này, đối với Trung Ý nhưng là rất cố chấp. Huống Hồ cũng là bởi vì này chấp nhất, mới có thể để hắn đi tới hôm nay bước đi này, đặc biệt là gặp phải chính mình phía sau, chính mình cũng không có ẩn giấu, nên giao liền cũng giao. Liền nói chung y mà nói, phía trên thế giới này, có thể vượt qua Minh Thanh, trừ mình ra, e sợ đã không có. Coi như là võ hương đạo quan bất thuyết đạo trưởng e sợ cùng Minh Thanh trong đó, cũng có chút đảo ngũ cách. Dù sao này bất thuyết đạo trưởng học có chút tạp, mà triệu Minh Thanh nhưng là nghiên cứu mấy chục năm, này cơ sở cùng tri thức. có thể không phải người bình thường có thể sánh được. Lúc này, bên ngoài chuyển đến âm thanh. lão sư, xem ra thuốc bắc đều đã đến. Triệu Minh Thanh cùng dược liệu công ty người phụ trách nói rõ này một nhóm dược liệu công dụng thời gian. Người phụ trách kia, vừa nghe là việc này, cái kia hưng phấn cả người đều khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Nguyên bản những dược liệu này có thể đem đó là có thể chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là đối với dược liệu người phụ trách tới nói, chuyện này làm sao có thể tùy tiện lấy dược liệu. Suốt đêm đem một quần phẩm giám sư phụ gọi tới, đem dược liệu này bên trong, phẩm chất cao nhất chọn lựa ra, sau đó đưa tới. Nếu như chữa trị bệnh bạch cầu phương thuốc thật sự nghiên chế ra được, cái kia công ty bọn họ cũng phải cần nổi danh. Dù sao dược liệu này cũng đều là công ty bọn họ, vì lẽ đó coi như là miễn phí, đó cũng là kiếm lời. Lâm Phàm cùng Minh Thanh ra đi tiếp đãi, sau đó ở công nhân dưới sự hỗ trợ, một phần có một phần dược liệu bị chuyển tới. Những dược liệu này đều là Lâm Phàm lâm thời viết xuống. Còn cuối cùng sẽ dung hợp thành hình dáng gì, cũng là nhìn năng lực của chính mình. Trung y học viện bọn học sinh, đứng ở xung quanh, cầm điện thoại di động chụp hình mạnh. Đối với bọn hắn tới nói, bọn họ cũng muốn gặp chứng kỳ tích phát sinh. Phố văn Lý. Mua bánh cầm tay các thị dân đến đúng giờ. Bọn họ tự nhiên biết tối hôm qua tin tức, trong lòng cũng là nghĩ đến, hôm nay sẽ có hay không có bánh cầm tay bán, thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, khả năng này cực thấp. Lâm Đại Sư đều đi nghiên cứu chế tạo toa thuốc. Làm sao có khả năng sẽ có thời gian bán bánh cầm tay? Bất quá coi như như vậy, bọn họ vẫn phải tới, chủ yếu là muốn tới xem một chút tình huống của nơi này làm sao. Điền thần côn ngồi ở cửa, một người đàn ông chủ động đưa lên một điếu thuốc, sau đó hai tay cho thần côn đốt thuốc. Điền ca, theo chúng ta đoàn người nói một chút, ngươi nhìn lâm đại sư chắc chắn đem phương thuốc nghiên chế ra được à? Một người đàn ông tuổi trung niên hỏi. Điền thần côn sâu sắc hút một hơi, phun ra khói trắng, sau đó nhìn đối phương, các ngươi đều muốn biết. Vậy xem ở một bên các thị dân, toàn bộ gật đầu, đương nhiên muốn biết. Điền thần côn vô đuổi, tốt lắm, hôm nay liền để cho ta tới nói với các ngươi nói chuyện này. Triệu Trung Dương bất đắc dĩ nhìn, nay thần côn thật cái quái gì vậy có thể mù mấy cái lắc lư. Bất quá trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ, chuyện này đến cùng có thể hay không giải quyết. Mặc dù mình đối với Lâm ca có không có gì sánh kịp tín nhiệm, nhưng là chuyện này vẫn còn có chút nguy hiểm. Chương 887, đừng đến thời điểm mặt có đau. mỗi bên bệnh viện lớn, lúc này cũng bắt đầu lưu đủ lên. Một ít bệnh viện nắm giữ bệnh bạch cầu người mắc bệnh, mà cái kia chút người mắc bệnh đều thấy tin tức, bởi vậy tìm khắp đến bệnh viện, hy vọng có thể bị Lâm đại sư tuyển chọn. Không ít bệnh viện đều cảm giác đầu có chút đau. chuyện này với bọn hắn có quan hệ à? Đối với Lâm đại sư này ném nổi hành vi, bọn họ rất là phẫn nộ. Chỉ có 10 viên đan dược, chọn 10 vị nghiêm trọng nhất, cái này cần lựa chọn thế nào? Bất quá chuyện này chính là bệnh viện chuyện. đã cùng Lâm Phàm không có bất kỳ quan hệ gì. Thượng Hải Trung Y Học Viện, Lâm Phàm cùng Triệu Minh Thanh đều ở đây sửa lại quy hoạch dược liệu. Nhìn lên trước mặt chất đống giống như núi nhỏ dược liệu, đợi lát nữa thí nghiệm, cũng là tiêu hao rất nhanh à? Lão sư, chúng ta bước đầu phương hướng là cái gì? Triệu Minh Thanh hỏi. Này nghiên cứu chế tạo phương thuốc khó khăn nhất chính là phương hướng. Hơn nữa đây nhiều như vậy thuốc Đông Y, như muốn dung hợp được, nghiên cứu ra hữu hiệu, hiệu phương pháp phối chế, độ khó có thể nói là vô cùng cao. Lâm Phạm suy nghĩ một chút, để cho ta suy nghĩ một chút, phương thuốc này cùng đan dược không giống nhau, e sợ lấy đi một khác loại con đường. Đan dược bởi vì gia nhập bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí bổ trợ, mới có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy hiệu quả, dù sao thế giới này không có linh khí, không phải vậy luyện chế được đan dược, cũng sẽ không có hiệu quả này. Chỉ là hiện tại, này nghiên cứu chế tạo phương thuốc không phải là đơn giản như vậy. Không dựa vào linh khí hoặc giả bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí bổ trợ, Mà là chân chính dựa vào mỗi bên loại dược liệu trong dược tính, lẫn nhau phối hợp, tổ hợp lại với nhau, hình thành có thể chữa trị bệnh bạch cầu thuốc hay. Quá trình này có thể cũng có chút phức tạp. Minh Thanh, ngươi cũng đi cố gắng suy nghĩ một chút, nếu như lấy suy nghĩ của ngươi, ngươi biết làm sao phối hợp dược liệu. Lâm Phàm nói nói. Triệu Minh Thanh gật gật đầu, hừng, ta biết rồi, lão sư. Đối với Lâm Phàm tới nói, bất kỳ dược liệu thuận nằm lòng, các loại dược phối hợp cũng là vô cùng quen thuộc. Bất quá triệu Minh thành nhưng không biết rõ, để hắn cố gắng suy nghĩ một chút, dù sao cũng hơn theo chính mình dòng suy nghĩ đi muốn tốt rất nhiều. Coi như cuối cùng là sai lầm, làm chính mình nghiên cứu ra chân chính phương thuốc thời gian, hắn cũng có thể từ bên trong rõ ràng, chính mình thiếu sót cái gì là hay hoặc giả là bỏ sót cái gì. Giáng dấp như vậy học tập, mới là tiến bộ nhanh nhất. Một tận tới đêm khuya, không ai biết, này trong phòng thí nghiệm đến cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng Lâm Đại Sư cùng triệu viện trưởng sau khi đi vào. Liên lại cũng cũng không có đi ra, mỗi một vị học sinh trong lòng đều hiếu kỳ cực kỳ, bọn họ đều muốn biết đã tiến triển tới chỗ nào. Các phóng viên chờ ở Trung y học viện nơi đó, đều muốn đạt được trực tiếp tư liệu, thế nhưng hết sức đáng tiếc, chuyện này căn bản là phỏng vấn không tới, có thể coi là như vậy, bọn họ cũng không hề từ bỏ. Một cái nào đó đài truyền hình, buổi chiều tiết mục. Xã hội hướng đi. Liền ngay cả đài truyền hình đều bắt được cơ hội lần này, đem sự tình lấy ra lợi bình. Một tên dẫn chương trình Hai vị chuyên gia y học mà tiết mục cũng hấp dẫn không ít người quan sát, chủ yếu là đối với chuyện này, dân trên mạng nhóm đều vô cùng chú trọng, đều muốn biết những chuyên gia này đối với chuyện lần này có cái gì lời bình. Dẫn chương trình để cho chúng ta hoan nên trương giáo sư, Lý giáo sư, hai vị giáo sư đều là giới y học đại sư cấp nhân vật, xin hỏi các ngươi đối với ngày hôm qua chuyện xảy ra, có hiểu biết à? Trương giáo sư, ngươi nói là cái kia lâm đại sư muốn nghiên cứu chế tạo bệnh bạch cầu toa thuốc sự tình đi. Dẫn chương trình, đúng. trương giáo sư, chuyện này, ta cho rằng là lời nói vô căn cứ. Này Lâm Đại Sư e sợ còn không có thăm dò rõ ràng. Này bệnh bạch cầu rốt cuộc là làm sao hình thành. Lấy thuốc đông ý phương thuốc trị liệu, độ khả thi vì là không. Dẫn chương trình, Lý giáo sư, ngài thấy thế nào? Lý giáo sư, rồi hãy nói chuyện này trước. Ta nghĩ hỏi rõ một chuyện, cái này Lâm Đại Sư đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Trước đây căn bản là không có làm sao nghe qua. Tuổi còn trẻ liền tự thổi y thuật lợi hại. Chẳng lẽ hắn không biết học hải vô bờ một câu nói này à? Dẫn chương trình nguyên bản gương mặt bình tĩnh, nhưng khi nghe được câu này thời điểm, sắc mặt nhất thời đen kỳ lại. Hắn chính là lâm đại sư nao tàn phấn, nguyên bản còn hy vọng từ nơi này hai cái giáo sư trong miệng, nghe được đối với mình thần tượng thổi phồng, thật không nghĩ đến dĩ nhiên nghe được đều là những thứ này. Bất quá bây giờ vẫn còn ở tiết mục bên trong, hắn nhẫn nhịn tức giận trong lòng. Dẫn chương trình, lý giáo sư, chỉ sợ ngươi là không có làm sao tiếp xúc qua lâm đại sư. Ngươi có thể ở trên Internet tìm tòi một hồi, là có thể nhìn thấy Lâm Đại Sư các loại sự kiện, trong đó có một cái chính là bệnh kén ăn chứng phương thuốc, chính là Lâm Đại Sư nghiên cứu chế ra. hơn nữa chữa bệnh từ thiện sự kiện. Lâm Đại Sư cũng nhìn tốt hơn rất nhiều bệnh nhân, cho nên đối với ngươi nói vấn đề này, ta không thể tán động. Này Lâm Đại Sư là rất có bản lĩnh. Không ít khán giả nhìn thấy tình huống này, cũng là khen hay. 666, này Lý Giáo Sư là thời đại nào người, liền Lâm Đại Sư cũng không biết. còn cái quái gì vậy làm tiết mù, thực sự là mù mấy cái quái dối. Ha ha, người chủ trì này, vừa nhìn chính là Lâm Đại sư fans làm họ lý này nói Lâm Đại sư nói xấu thời điểm, sắc mặt này đều cái quái gì vậy đen. Ai, bất quá các ngươi nói này nghiên cứu chế tạo thành công khả năng có thể lớn à? Ta làm sao luôn cảm giác có chút nguy hiểm đây. Không thổi không tối, nhiều nhất 5 năm ở. Ngươi này nói cùng chưa nói khác nhau ở chỗ nào, bất quá ta vẫn tin tưởng đi, Lâm Đại sư người này quỷ vô cùng. Có lúc, thật không thể dùng bình thường ánh mắt tới đối xử. Căn cứ tin tức mới nhất, Lâm Đại Sư cùng học sinh của hắn, đã nghiên cứu một ngày, còn tình huống làm sao vẫn chưa biết được. Được rồi, nghiên cứu cái giám, liền ta nói, hắn có thể nghiên cứu ra, lao tử liền cho hắn quỷ. Ngày mai, Lâm Phạm cùng Triệu Minh Thanh vẫn đang nghiên cứu. Lao sư, ngươi nhìn ta một chút phương thuốc này, ngươi cho rằng có thể được à? Triệu Minh Thanh trầm tư suy nghĩ, mỗi bên loại dược liệu phối hợp phía sau. Viết xuống một phần chính hắn rất là hài lòng phương thuốc, bất quá này trong đó có được hay không, còn thật không biết. Lâm Phàm tiếp nhận phương thuốc, cẩn thận nhìn, sau đó lắc lắc đầu, không được, ngươi chỉ là đem các loại dược liệu dược tính nghĩ tới, thế nhưng phối hợp lại phía sau, lại có xảo diệu biến hóa, ngươi phải chú ý, dược tính cùng dược tính giữa dung hợp, sẽ sinh ra biến hóa sẽ là cái gì? Hiểu, lão sư, triệu minh thanh gật gật đầu, phục dụng hoàn mỹ phẩm chất tiểu thông tuệ đan phía sau, này đầu góc rất linh hoạt, một chút liền thông. Lâm Phạm trong lòng đã có đại khái, thế nhưng cụ thể có được hay không, còn phải nhìn này ngao chế ra thuốc đông y có được hay không. Bất quá đối với chữa trị bệnh bạch cầu, hắn đã có rất lớn nắm bắt, chỉ cần một chút thời gian, chậm rãi thử một chút, trên căn bản liền không có vấn đề gì. Nghiên chế một hồi phía sau, hắn mở ra điện thoại di động, nhìn trên internet bây giờ là tình huống thế nào. Bất quá khi nhìn thấy trên internet, có không ít chuyên gia y học nhảy ra nói không thể thời điểm, hắn này trái tim nhỏ, cũng có chút mất hứng. Sau đó trực tiếp đăng nhập blog, phát ra bình luận. Lâm Phàm các vị các giáo sư chuyên gia, nói chuyện chú ý một chút, đừng đến thời điểm mặt lại đau. Này blog vừa phát ra đến, dân trên mạng nhóm trong nháy mắt hồi phục. Lâm Đại Sư, đi nghiên cứu chế tạo toa thuốc của người đi. Lâm Đại Sư, đi nghiên cứu chế tạo toa thuốc của người đi. Một loạt xem qua đến, tất cả đều là cái này bình luận, này để hắn cũng có chút bất đắc dĩ. chương 888, vô số chờ đợi bên trong. Thượng Hải Trung y học viện cửa, tụ tập người càng ngày càng nhiều, từng chiếc từng chiếc xe con, dừng ở bên ngoài. Không ít tây giả bộ thẳng thương mại nhân sĩ, chặt ở ngoài học viện mặt. Học viện giữ cửa bảo an, nhìn thấy nhiều người như vậy, đều có chút bất đắc dĩ. Vị an ninh này đại ca, ngươi biết bây giờ là tình huống thế nào? Một nhà y dược công ty tổng giám đốc tự mình đến, đối với chuyện này, mỗi một nhà y dược công ty người phụ trách, đều rất coi trọng. Nếu quả như thật nghiên cứu chế tạo thành công. đây chính là khủng khiếp đại sự a vị an ninh này đại ca chưa từng có bị người xưng hô như vậy quá đặc biệt là những người này trang điểm tọa giá đều không phải bình thường vừa nhìn chính là có người có tiền ngẫm lại trước đây một ít người có tiền nhìn đều không mắt nhìn thẳng hắn một lần bây giờ lại bị người coi trọng như vậy này để hắn rất là thoải mái không biết nơi này là trung y học viện mời các ngươi ly khai không muốn ảnh hưởng học sinh vào học bảo an rất là chính khí nói nói Đương a đại ca Đến hút điếu thuốc. Nam tử đưa lên một gói thuốc lá, phóng tơi an ninh trong túi tiền, sau đó lại lấy ra một điếu thuốc, tự mình cho bảo an điểm trên. Bảo an lặng lẽ liếc mắt nhìn, trong lòng cái kia bé ngon à, hơn một bao thuốc lá a Đại ca, phiền phức nói cho ta một chút, tình huống này đến cùng thế nào rồi. Nam tử tiếp tục hỏi do nói, liền vừa này một chút thời gian, đã tới rồi không ít người. Hơn nữa còn đều là đối thủ cạnh tranh, xem ra cũng là vì lâm đại sư phương thuốc tới trước. Cầm người ta thuốc lá, tự nhiên cũng phải làm việc, bảo an bình tĩnh hút thuốc, sau đó nói, này hiện tại còn không biết tình huống thế nào, bất quá lâm đại sư cùng viện trưởng đã ở trong phòng nghiên cứu một ngày, đều không có làm sao đi ra, hơn nữa bên trong cơm tối, đều là người khác đưa đi vào. Cái kia có cái gì không tin tức, tỉ như nghiên cứu chế tạo tới chỗ nào. Nam tử lại mau mau hỏi, này hiện tại biết tin tức, trên căn bản không có ích gì a. Hơn nữa lần này, cũng không biết đến cùng sẽ là một nhà kia y dược công ty. có thể bắt được thay quyền, nếu như thay quyền hạ xuống, cái kia cái này coi như thật sự phát tải. Ở sau này trong cạnh tranh, đó là không người nào có thể so. Bảo an nở nụ cười, ta liền một người an ninh, ngươi hỏi ta, ta vậy mà nói a Không, không, đại ca, như vậy được không được, ngươi thả ta đi vào, ta cho ngươi đến cái bao lì xỉ Nam tử nói nói. Bảo an vừa nghe, lập tức xua tay, cái này không thể được, ta muốn là thả ngươi đi vào, ta công việc này nhưng là không còn. Ngươi đừng hại ta. Chuyện này, nam tử có chút nóng nảy, hiện tại cái gì cũng không biết, cũng không biết tình huống bên trong đến cùng thế nào rồi. Lâm Đại Sư nghiên cứu chế tạo bệnh bạch cầu phương thuốc, đây đã là mọi người đều biết sự tình, hơn nữa nếu quả như thật nghiền chế ra được, vậy này cạnh tranh có thể rất lớn. Bất kể như thế nào, cũng phải thu được một tay tin tức mới được. Bất quá an ninh này chặn ở cửa, thật vẫn không dễ làm. Vương Tổng, thế nào? Hỏi ra cái gì không có? Một nhà khác ý dược công ty tổng giám đốc hỏi. Không có, nếu như hỏi ngược lại là được rồi. Vương Tổng bất đắc dĩ lắc đầu, này đến cạnh tranh người càng ngày càng nhiều, cũng không biết có thể hay không có thể bắt được, nếu như có thể bắt, công ty kia nhưng là là chân chính bay lên. Người nói Lâm Đại Sư này thật có thể nghiên chế ra được à? Vương Tổng, ta đây cũng không biết à, thế nhưng Lâm Đại Sư y thuật, chúng ta cũng không phải không biết, thật sự hết sức thần, bất kể như thế nào, đây nhất định phải đợi, nếu quả như thật đi ra. Làm sao bây giờ? Vương Tổng, nếu không như vậy, chúng ta hợp tác được không được? Ngươi cũng thấy đấy, nay tới ý dược công ty cũng không ít, muốn cạnh tranh thật sự không dễ dàng, nếu như chúng ta hợp tác, hay là còn có thể có chút chắc chắn. Hiện tại ai không muốn đơn độc thay quyền, nhưng mấu chốt chính là, này muốn thay quyền được a, hơn nữa phải có này khẩu vị ăn vào mới được. Hiện tại tình huống này chính là vạn quân đi cầu độc mục, liền xem ai có thể bị chọn chúng, nhưng nếu là hợp tác, này tỷ lệ nhưng lớn hơn rồi. Lại nhìn đi, hiện tại còn không biết phương thuốc này đến cùng có thể không thể đi ra. Điều này cũng đúng. Các phóng viên cũng đều đi tới Thượng Hải học viện, đối với tình huống bên ngoài, cũng là cảm giác lẽ ra nên như vậy, những này y dược người của công ty, nếu như còn chưa tới Trung y học viện ngồi đợi, vậy coi như thật sự gặp quỷ. Ngày mai, báo cáo tin tức. Trung y học viện cửa, lượng lớn y dược công ty nhân viên tụ tụ tập cùng nhau, ngồi đợi phương thuốc xuất thế. Nếu như phương thuốc cho y dược công ty thay quyền, các ngươi cho rằng có được hay không. Các loại tin tức tiêu đề đi ra, đưa tới đại lượng về xem. Một ít các thị dân chen lấn bình luận. Tuyệt đối không nên bị y dược công ty thay quyền A, nếu như thay quyền, nhất định rất đắt. Đúng đấy, liền nói bây giờ thuốc cảm bạo, mua một hồi liền muốn 180 nguyên, này chữa trị bệnh bạch cầu phương thuốc, nếu như bị y dược công ty thay quyền, vậy này không có vạn thanh khả năng đều không mua được. Ta cho rằng Lâm Đại Sư hẳn là sẽ không cho y dược công ty. Lâm Đại Sư đã nói không thèm để ý tiền tài. Trên lầu, ngươi có ngốc à, lời này cũng có thể tin, Phú Hào đều còn nói qua, hối hận sáng lập lớn như vậy gia nghiệp, ngươi xem một chút, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy trồng mông lên, phải đem sản nghiệp làm càng to lớn hơn à. Không sai, tin tưởng lời này đều là người ngu, ngươi xem qua có người không thèm để ý tiền à. Bất quá bây giờ phương thuốc đều còn chưa có đi ra đây, thảo luận nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Trên Internet, đối với lâm phàm nghiên cứu chế tạo bệnh bạch cầu toa thuốc nhiệt độ không giảm mà lại tăng đặc biệt là cái kia chút người mắc bệnh mỗi ngày đều đang chăm chú tin tức này hy vọng có thể nhìn thấy hy vọng tuy rằng bọn họ biết này phải cần một khoảng thời gian nhưng là bọn hắn hận không thể hiện tại phương thuốc liền đi ra phòng nghiên cứu lâm phàm đau khổ thuốc đông y làm một phần thuốc đông y ngao lúc đi ra hơi cạn nếm thử một miếng sau đó phun ra ngoài không đúng không đúng không có hiệu quả lâm phàm lắc đầu Đây đã là thứ 68 lần thử. Triệu Minh Thanh nhìn lao sư như vậy thử nghiệm, cũng không khỏi lo lắng nói, lao sư, như vậy không có sao chứ. Lâm Phàm khoác tay, Ngươi uống thì có sự tình, ta uống liền sẽ không sao, đừng nói nhảm, tiếp tục nghiên cứu. Ô nha, Triệu Minh Thanh có chút, người lao sư này vì sao uống là không sao đây, bất quá cũng không ở nghĩ nhiều như thế, tiếp tục nghiên cứu. Tuy rằng quá trình này hết sức khô khan, chính là một lần lại một lần lật đổ ban đầu cơ sở. Nhưng là đối với triệu Minh Thanh tới nói, này một hết sức khô khan quá trình, nhưng tràn đầy vô hạn lạc thú. Mặc dù không có nghiên cứu ra phương thuốc, thế nhưng ở nghiên chế quá trình bên trong, hắn đối với dược lý, có càng thêm lĩnh ngộ. Thuộc về ở thử nghiệm trung học tập, học tập chính mình đã từng không biết tri thức. Lâm Phạm cũng phát hiện Minh Thanh tiến bộ, cũng là vui mừng gật gật đầu. Thiên Phú, nỗ lực đây đều là thiếu một thứ cũng không được, chính là tuổi tác cao điểm. Mà lúc này, một cái nào đó chữa bệnh đơn vị. Tiến hành rồi một hồi nghiên cứu và thảo luận. Mà hội nghị này thảo luận điểm, chính là lần này bệnh bạch cầu phương thuốc, tuy rằng phương thuốc này vẫn không có nghiên chế ra được, thế nhưng ở đơn vị này tới nói, bên trong đã có không ít người, cũng đã cho rằng, này nghiên cứu chế ra độ khả thi cao to 80%. chương 889, nhiệm vụ hoàn thành đi. Bên trong phòng họp ngồi đầy lãnh đạo, bọn họ đại diện cho y dược, đại diện cho bệnh viện. Được rồi, hiện tại nhân viên đều đến đông đủ, như vậy hội nghị bắt đầu. Lần này chúng ta chỉ thảo luận một vấn đề, chính là Lâm Đại Sư nếu như đem bệnh bạch cầu phương thuốc nghiên chế ra được, nên làm gì? Ngồi ở phía trước lãnh đạo dẫn ra đề tài, để mọi người thảo luận. Một tên trong đó hơi mập lãnh đạo mở miệng nói, vấn đề này, ta cho rằng nên ở bệnh bạch cầu phương thuốc nghiên chế ra được thời gian, làm tiếp thảo luận mới là, bây giờ còn chưa có mặt mày, chúng ta thảo luận nhiều hơn nữa cũng không có một chút tác dụng nào. Lý chủ nhiệm, ta không đồng ý lời của ngươi Lâm Đại Sư Y Thuật. Các vị đang ngồi đều nên biết, trung tây y tinh thông, đặc biệt là trung y thành tựu càng là cao tới trình độ nhất định. Trung y học viện viện trưởng Triệu Minh Thanh, chính là lâm đại sư học sinh, mà Triệu Minh Thanh người này, đoàn người nên cũng không xa lạ gì. Quốc nội lao trung y, học thức rất cao, lần trước cái kia bệnh kén ăn chứng phương thuốc, chính là bọn họ nghiên cứu chế ra, vì lẽ đó một lần này bệnh bạch cầu phương. Thuốc, nên không có bất cứ vấn đề gì. Được rồi, bây giờ thảo luận vấn đề không phải, có thể hay không nghiên chế ra được. mà là nên làm sao xử lý chuyện này. Người phụ trách mở miệng nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau thảo luận đứng lên. Ta cho rằng nên tiếp quản phương thuốc, từ chúng ta thống nhất quản lý. Một vị lãnh đạo nói nói. Ta tán thành thuyết pháp này. Bệnh bạch cầu ở trên thế giới có thể cùng vô cùng khó có thể chữa khỏi bệnh tình. Nếu như phương thuốc tiết lộ ra ngoài, có thể sẽ tạo thành các loại không yên tĩnh nhân tố. Không sai, phương thuốc từ bộ ngành quản khống, từ chuyên nghiệp xưởng thuốc sản xuất, sau đó phân phát đến các nhà bệnh viện. trong này lợi nhuận có thể nói là rất khó tưởng tượng hừng tán thành chỉ là các ngươi nói lâm đại sư sẽ đồng ý à vấn đề này không phải là có đồng ý hay không mà là nhất định phải đồng ý ở lâm phàm vẫn không có nghiên cứu ra toa thuốc thời điểm không ít người liền bắt đầu đánh phương thuốc này chú ý lâm phàm cùng triệu minh thanh hiển nhiên còn không biết tình huống này lao sư lần này thế nào triệu minh thanh mong đợi hỏi lâm phàm trầm mặc vài giây chậm rãi gật đầu ân không sai có chút tác dụng nơi, thế nhưng còn thiếu thiếu một vài thứ, tiếp tục thí nghiệm xuống. Triệu Minh Thanh một mặt ý cười, đây cũng thành công một bước nhỏ, cùng Lao Sư đồng thời nghiên cứu chế tạo toa thuốc cảm giác, thật sự rất tuyệt, thuộc về đã từng chưa bao giờ có cảm giác. Lao Sư, người nói phương thuốc này đi ra lời, nên làm gì? Triệu Minh Thanh không khỏi lo lắng hỏi, hắn chính là biết đến, chuyện này, rất nguy giải quyết. Lâm Phàm khoát tay háo một cái, ta đã sớm suy nghĩ xong, trước tiên nghiên cứu chế tạo đi. Đừng nghĩ nhiều như thế. từng Triệu Minh Thanh gật gật đầu, tuy rằng không biết Lao Sư đến cùng có biện pháp gì, thế nhưng hắn tin tưởng Lao Sư, nhất định sẽ có một biện pháp tốt. Mãi cho đến buổi chiều. Lâm Phàm ngừng động tắc trong tay. Minh Thanh, ta cảm giác chúng ta đi phương hướng khả năng không đúng, chúng ta vẫn truy tìm chính là là một lần phương thuốc giải quyết, thế nhưng chúng ta thí nghiệm đến bây giờ, hiệu quả vẫn luôn không được. Ngươi nhìn nếu như chúng ta ăn chia nhiều trồng thuốc mới, ngươi thấy thế nào? Triệu Minh Thanh trầm mặc, khổ tư minh tưởng. sau đó nghi hoặc nói lao sư vậy này có thể hay không sản sinh bài xích thử trước một chút nhìn nếu như không được đang suy nghĩ biện pháp khác hiện tại chủ yếu thuốc đông y chúng ta đã có thể xác định lâm phàm nói nói đi qua khoảng thời gian này nỗ lực đã có tiến bộ rất lớn khoảng cách nghiên cứu ra phương thuốc còn có một tí kẹo như thế quá trình bất quá hắn tin tưởng này nghiên cứu chế ra thời gian cũng không tốn thời gian dài phố vân lý điện thần côn bọn họ ngồi ở trong cửa hàng Một mực chờ đợi đợi, này vài ngày cũng không có lâm Phàm tin tức, bọn họ này trong lòng cũng có chút sốt sáng. Ngươi nói tiểu tử này có thể thành công hay không a? Điền thần quân hỏi. Nô Ú Lan không có bất kỳ hoài nghi, nhất định có thể, ta tin tưởng lâm ca. Triệu Trung Dương cũng là gật đầu, ta cũng tin tưởng lâm ca thực lực, phương thuốc này đối với lâm ca tới nói, thật đơn giản, các ngươi nhìn, không tốn thời gian giải, là có thể nghiên chế ra được. Hy vọng như thế chứ, dù sao nhiều người chờ như vậy lắm. Đây nếu là thất bại, nhưng là quá khiến người ta thất vọng. Điền thần quân nói nói. Hắn cảm giác tiểu tử này càng chạy càng xa, này đi con đường, với bọn hắn đều có chút không giống. Tuy rằng đối với tiểu tử này có chút ước áo đố kỵ, nhưng vẫn là rất bội phục. Xung quanh thương gia các lão bản cũng thỉnh thoảng lại đây hỏi thăm một chút. Hiện tại lâm phàm điện thoại di động cũng không gọi được, nằm ở tắt máy bên trong. Bọn họ coi như muốn biết tình huống, cũng hết cách rồi, cây này bạn không liên lạc được người A. Trung y học viện. Có bệnh viện xe đến rồi, đi qua lựa chọn, 10 tên người mắc bệnh đã chọn xong. Đối với cái này chút người mắc bệnh tới nói, bọn họ hiện tại thật sự hết sức hưng phấn, bởi vì rốt cục có thể bình phục Ở cửa trường học, bảo an đem xe ngăn lại, sau đó mau mau để người đi liên hệ viện trường, nói rõ tình huống của nơi này. Đang nghiên cứu bên trong lâm phàm biết tình huống này thời điểm, cũng là để bệnh viện xe đi vào, dù sao nhiệm vụ này còn phải dựa vào những đan dược này mới có thể hoàn thành. Lao sư Bây giờ là để người mắc bệnh đi vào, vẫn là. Triệu Minh Thanh hỏi. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, để người mắc bệnh vào đi, những người khác cũng không cần tiến vào. hừng biết rồi. Triệu Minh Thanh gật gật đầu, rời đi phòng nghiên cứu. Bên ngoài, cái kia chút đưa người mắc bệnh tới được các thầy thuốc, một mặt mong đợi nhìn. Đối với bọn hắn tới nói, đợi lát nữa là có thể nhìn thấy Lâm Đại Sư, nhưng khi thấy là Triệu Minh Thanh lúc đi ra, ngược lại có chút tiếc nuối, bất quá vẫn là mau tới trước. Triệu Viện trưởng Phương thuốc này nghiên chế thế nào rồi? Bác sĩ hỏi. Triệu Minh thanh khoát tay háo một cái, nên lúc đi ra liền ra tới. Một câu nói từ chối. Người mắc bệnh cùng ta đi vào, bác sĩ cũng không cần tiến vào. Những thầy thuốc kia vốn là muốn vào xem xem, nhưng là nghe nói như thế, cũng là có chút thất vọng rồi. Này không thể đi vào, cũng là đáng tiếc. Bọn họ là thật muốn vào xem xem, bên trong đến cùng thế nào rồi, dù sao đây là nghiên cứu toa thuốc chỗ đầu tiên A. Mười tên người mắc bệnh đều mang theo hy vọng đến rồi. Bọn họ là thật sự muốn mau mau khôi phục lại đây, nhất là bây giờ, hy vọng ngay ở trước mặt này để cho bọn họ hưng phấn cực kỳ, làm tiến nhập phòng nghiên cứu thời điểm. Những người bệnh một hồi bưng bít mũi, trong này thuốc đông y vị thật sự là quá nặng, hơn nữa nhìn đến đống kia tích ở chân tường thuốc bắc, bọn họ đều bối rối. Tình huống của nơi này nói như thế nào đây? Chính là đặc biệt loạn, cảm giác chờ ở bên trong đều có chút để người không chịu nổi. Lâm đại sư, làm những người bệnh nhìn thấy Lâm phàm thời điểm. Mỗi một người đều kinh hô lên, ở trong mắt bọn họ, Lâm Đại sư có thể liền là ân nhân cứu mạng của bọn hắn a. Lâm Phàm dừng động tác trong tay lại, cẩn thận nhìn một chút, những này người mắc bệnh xác thực rất nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt, gầy đều nhanh không thành hình người, bất quá có thể chính mình chậm rãi đi tới, cũng coi như là kỳ tích. Đều nằm xuống đi. Lâm Phàm nói nói. Đồng thời được sự giúp đỡ của Triệu Minh Thành, những này người mắc bệnh toàn bộ nằm xuống. Chương 890, thả câu đại phân loại Một hạt lại một hạt đan dược, để những người bệnh nuốt vào. Triệu Minh Thanh nhìn trước mắt tình huống, làm cái kia chút người mắc bệnh từ từ phát sinh biến hóa thời điểm, hắn cũng không khỏi kinh ngạc lên, cảm giác thấy hơi không thể tưởng tượng nổi. Lao sư, hắn muốn hỏi một chút, này trong đó đến cùng là nguyên nhân gì? suýt Lâm Phàm cầm lấy một tên người mắc bệnh tay, từ từ cảm thụ được người mắc bệnh biến hóa trong cơ thể, đan dược mặc dù không cách nào chuyển hóa thuốc pha chế săn mới, thế nhưng hắn muốn biết. Đan dược đến cùng ở trong cơ thể sẽ ra bực nào biến hóa. Thân sinh lông phát ra ngoài. Sắc mặt tái nhuận, từ từ hướng nhuận. Lâm Phạm ngoại trừ đang dò xét, đồng thời cũng đang đợi nhiệm vụ nhắc nhở. Mỗi một vị người mắc bệnh đều phát ra cái kia loại thoải mái âm thanh. Bọn họ đều đến thời kỳ cuối, thân thể vô cùng thống khổ. Nhưng là bây giờ, bọn họ cảm giác thân thể vô cùng thoải mái. Đây là chưa bao giờ có cảm giác thoải mái a. Lúc này, Lâm Phạm nội tâm ngưng lại, cảm thấy... Hắn rốt cục cảm nhận được đan dược ở bên trong cơ thể của bọn họ đến cùng xảy ra loại biến hóa nào. Không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, thì ra là vậy, nguyên lai like bây giờ phương thuốc, còn kém ngân ấy. Triệu Minh Thanh thấy Lao Sư mặt lộ vẻ cái kia loại nụ cười tự tin, cảm giác Lao Sư thật giống đối với phương thuốc đã có lòng tin tuyệt đối. Ta được rồi, ta hiện tại cảm giác thân thể vô cùng thoải mái. Những người bệnh kinh hô lên, tuy rằng vẫn hết sức suy yếu, thế nhưng thân thể biến hóa, bọn họ thật sự cảm nhận được. Cái kia loại vẻ mặt hưng phấn, để cho bọn họ cảm giác mình đã bình phục. Lâm Đại Sư, chúng ta có phải hay không được rồi? Những người bệnh hưng phấn hỏi. Lâm Phạm gật gật đầu, hừng, đã được rồi, thân thể đang ở từ từ khôi phục, bất quá bây giờ các ngươi còn có chút suy yếu, sau khi trở về phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng. Nghe được Lâm Đại Sư theo như lời nói, tất cả mọi người hưng phấn lên. Vừa bắt đầu, bọn họ ở mắc có bệnh tình này thời điểm, liền đã tuyệt vọng, cái kia loại tuyệt vọng chỉ có tự mình trải nghiệm mới có thể cảm thụ được. Nhưng là bây giờ, này loại tuyệt vọng đột nhiên đã biến thành hy vọng, này để cho bọn họ cũng không biết nên nói những gì. Đối với những người bệnh tới nói, Lâm đại sư liền là ân nhân cứu mạng của bọn hắn a. Cảm tạ ngài, Lâm đại sư. Những người bệnh kích động muốn cho Lâm Phàm quỳ xuống, tuy rằng bọn họ đều so với Lâm Phàm lớn, thế nhưng thời khắc thế này, bọn họ cảm giác chỉ có thể như vậy, mới có thể đem chính mình cái kia loại lòng cảm ơn thể hiện ra. Lâm Phàm chỉ có một người, cũng không ngăn được. cũng sẽ tùy bọn họ. Đột nhiên, nhiệm vụ tăng lên đến rồi. Hắn này trong lòng đều có chút nhỏ mong đợi, đến cùng sẽ có cái gì. Cho tới cái kia tu tiên phân loại tri thức, hắn cũng chính là ngẫm lại mà thôi, còn có thể không thể mở ra này phân loại, độ khả thi rất thấp, cũng là ngẫm lại mà thôi. dùng đan dược giúp 10 người thoát ly khổ hải nhiệm vụ hoàn thành. Mở ra thứ 20 trang tri thức, bởi vì thứ 20 trang tri thức, bởi vậy mở ra tự động lấy ra. Nhìn thấy này nhắc nhở, hắn có chút lăng thần, Tự động lấy ra. Đây là ý gì? Luôn cảm giác có chút không ổn a. Mở ra thả câu đại phân loại tri thức. Tuyên bố nhiệm vụ, thả câu ra một cái chuyển kỳ vật phẩm. Cơ thường, bách khoa giá trị 100, mở ra thứ 21 trang tri thức. Bách khoa giá trị, 3158. Lâm Phàm có chút xứng sở, với bắt đầu nghe được là đại phân loại kiến thức thời điểm. Hắn còn rất là hứng phấn, nhưng khi nghe được là thả câu đại phân loại kiến thức thời điểm, nhưng là trận tròn mắt. Đây là cái gì ngọn ý? Truyền kỳ vật phẩm. Thả câu ra truyền kỳ vật phẩm, ngươi đây là đem người làm kẻ ngu si đâu a. Bất quá quên đi, bây giờ còn chưa phải là cân nhắc chuyện này thời điểm, hiện tại chủ yếu nhất sự tình chính là đem phương thuốc nghiên chế ra được. Nhìn trước mắt đã khôi phục khỏe mạnh những người bệnh, Lâm Phàm cũng là cười cận. được rồi, hiện tại đã không sao, các ngươi có thể đi ra, chúng ta còn phải tiếp tục nghiên cứu. Khang phục những người bệnh, đối với Lâm Phàm đó là rất cảm kích, vâng, là. Vậy chúng ta sẽ không quấy dày Lâm Đại Sư. Khi mọi người sau khi rời đi, Lâm Phạm nhìn Triệu Minh Thanh. Minh Thanh, ta đã có phương án cụ thể, muộn nhất ngày mai nhất định có thể đủ đi ra. Triệu Minh Thanh nghe lời này một cái, đồng nhiên thời gian hưng phấn lên. Ngày mai nhất định có thể đi ra, xem ra, lão Sư đã nghĩ đến biện pháp. Bên ngoài, cái kia chút người mắc bệnh lúc đi ra, ở ngoài cửa chờ các thầy thuốc nhìn thấy tình huống này, nhất thời bối rối. Người, chào các ngươi Bác sĩ trợn mắt hốc mồm hỏi. Tốc độ này cũng quá nhanh đi, nhất định chính là đáng sợ. Đúng đấy, chúng ta đã được rồi. Hiện tại cảm giác toàn thân đều là sức mạnh, không có chút nào đau đớn. Lâm Đại Sư đan dược thật sự quá thần kỳ. Những người bệnh hưng phần nói. Sau đó hít sâu, bọn họ cảm giác bây giờ không khí thật sự thật sự là quá tốt. Các thầy thuốc ngây ngốc nhìn những này người mắc bệnh, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên nói những gì. Khi đến phía ngoài thời điểm, Cái kia chút vẫn chờ ở bên ngoài phóng viên còn có y dược người của công ty, nhìn thấy những này người mắc bệnh thời điểm, toàn bộ đều điên cùng. Các phóng viên tới phỏng vấn những này người mắc bệnh, y dược người của công ty cũng là mau mau nhìn, thậm chí muốn hỏi rõ bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Một vị trong đó y dược công ty quản lý mau mau hỏi nói, bên trong thế nào? Lâm Đại Sư bọn họ nghiên cứu như thế nào? Đã giành lấy cuộc sống mới những người bệnh, hương phấn nói, không biết nghiên chế làm sao vậy, thế nhưng bên trong thuốc đông y vị rất đậm, nước nguôi tử. hơn nữa chân tường bên kia đều chất đầy thuốc đông y lâm đại sư cùng triệu viện trưởng hai người tinh thần rất tốt thật giống rất nhanh sẽ có thể đem phương thuốc cho nghiên chế ra được mọi người nghe trong lòng cũng có một đại khái xem ra này nghiên cứu chế tạo đã phải đến cuối cùng chính là không biết ngọn nguồn cuối cùng sẽ như thế nào đột nhiên trong đám người có người kinh ngạc thốt lên một tiếng bộ y tế người đến mọi người chuyển đầu nhìn lại cái kia chút y dược người của công ty sắc mặt nhưng là biến đổi bộ y tế người làm sao sẽ đến Chuyện này thật giống với bọn hắn không nhiều lắm quan hệ đi. Chẳng lẽ bọn họ cũng là vì Lâm Đại Sư Phương Thuốc mà đến không thành? Nếu như đúng là như vậy, có thể cũng có chút hãm hại. Bộ Y tế ra tay, vậy thì thật sự đối với bọn họ chuyện gì? Mấy chiếc xe con ngừng lại. Bộ Y tế chủ nhiệm từ trên xe bước xuống, mà các phóng viên nhưng là mau mau vây lại. Đối với ngành vệ sinh tới nơi này, trong lòng bọn họ cũng là hiếu kỳ hết sức ca. Chủ nhiệm nhìn thấy hiện trường nhiều người như vậy thời điểm, trong lòng cũng là cả kinh. Quả nhiên cùng thương thảo giống như, y dược người của công ty là tuyệt đối sẽ không buông tha lần này cơ hội tốt. Mà bọn họ lần này tới được mục đích chủ yếu chính là, lấy bọn họ làm chủ đạo, đem phương thuốc lấy tới, tiến hành sản xuất, theo hậu tiến hành gọi đầu, để y dược công ty cạnh tranh, bắt được quyền đại lý, cuối cùng lại do y dược công ty vùi đầu vào bệnh viện bên trong. Một ít y dược công ty lãnh đạo nhìn thấy tình huống này, cũng là bất đắc dĩ. Không có hy vọng, này bộ y tế người đều đến rồi, còn có một giám hy vọng A. ai đi rồi đi rồi coi như phương thuốc đi ra cũng không tới phiên chúng ta a đương nội nhìn tình huống chương 891 quản lý K -E công bố a Trần chủ nhiệm ngài làm sao tới không ít y dược công ty quản lý đều biết vị này đại lao sau đó lập tức lên trước thăm hỏi nói có thể không đến à Lâm đại sư việc này ngành vệ sinh chúng ta nhưng là rất coi trọng a Trần chủ nhiệm cười nói các phóng viên mau mau lại đây chào ngài Xin hỏi các ngươi ngành vệ sinh là bởi vì cái gì đến Trung y học viện? Trân chủ nhiệm vừa nhìn là phóng viên, không khỏi ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, phóng viên các đồng chí, tình huống là như vậy, ngành vệ sinh chúng ta đối với Lâm Đại Sư một lần này nghiên cứu rất là coi trọng, tổ chức phái ta tới xem một chút Lâm Đại Sư bây giờ đến cùng nghiên cứu chế tạo đến cái gì tình huống? Phóng viên, dựa theo ngài nói như vậy, Lâm Đại Sư nếu như đem bệnh bạch cầu phương thuốc nghiên chế ra được, có hay không phải giao cho ngành vệ sinh? Chân chủ nhiệm gật đầu, tổ chức ở trong hội nghị, là quyết định như vậy. Phóng viên, cái kia nếu là như thế, Lâm Đại Sư đem phương thuốc giao cho ngành vệ sinh, cái kia Lâm Đại Sư có thể có được cái gì? Chân chủ nhiệm cười nói, tất cả những thứ này tổ chức cũng đã nghĩ xong, hơn nữa phương thuốc giao cho ngành vệ sinh, cũng là vì quảng đại dân chúng tốt, thống vừa tiến vào xưởng thuốc, tiến nhập bệnh viện, cũng là vì phòng ngừa phương thuốc tiết ra ngoài, gây nên các loại không hiện tượng tốt phát sinh. Ngươi nghĩ, Thống nhất giá cả sẽ không xuất hiện giá cả hư cao, đối với quảng đại quần chúng nhóm, chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Các phóng viên gật gật đầu, nói cũng có như vậy một ít đạo lý, nhưng vẫn là hỏi tiếp nói, cái kia Lâm Đại Sư, có thể có được cái gì? Những này phóng viên đối với Lâm Phạm nhưng là hữu hảo hết sức, bọn họ đều muốn biết Lâm Đại Sư có thể có được cái gì, dù sao phương thuốc này nhưng là Lâm Đại Sư nghiên chế, cũng không thể cái gì cũng không có, liền nộp lên đi. Trần chủ nhiệm trong lòng có chút khó chịu. Những này phóng viên sao lại không có một chút mắt đầu kiến thức đây, nhưng vẫn là một mặt ý cười nói, xin mời các vị tin tưởng chúng ta, chúng ta nhất định sẽ không bạc đái Lâm Đại Sư. Hơn nữa chuyện này, ta nghĩ Lâm Đại Sư khẳng định cũng rất tình nguyện, dù sao đây là vì quảng đại quần chúng nhóm tốt. Cách cách cách cách nói một chàng, đúng là đem Lâm phạm giá rất cao, phản phất chính là nếu như Lâm Đại Sư không đem phương thuốc lấy ra, liền không phải là vì quảng đại quần chúng nhóm tốt, mà là có tư tâm. Các phóng viên trong lòng sao có thể không biết. Lời nói này ý tứ, cũng là ngầm bên trong khó chịu, này cái quái gì vậy là đem lâm đại sư cho sáo lộ A Trần chủ nhiệm không quá muốn nói thêm cái gì, sau đó xua tay nói, các vị phóng viên các đồng chí, vấn đề liền đến đây là kết thúc đi, lần này lại đây, ta biết vẫn chờ đợi phương thuốc đi ra, có vấn đề gì, chúng ta sẽ ở sau đó cho đòi mở phóng viên tuyên bố, mọi người có thể thăm ra, đến lúc đó, có vấn đề gì, có thể nói ra. Ngày mai, trên internet tin tức xuất hiện, Ngành vệ sinh xuất hiện, đem phụ trách toa thuốc quản lý. Ngành vệ sinh lên tiếng, Lâm Đại Sư sẽ đem phương thuốc giao cho bộ ngành, đây là vì quảng đại quần chúng. Bộ ngành thống nhất quản lý, là đối với phương thuốc tốt nhất biện pháp xử lý. Lâm Đại Sư sẽ đem nhọc nhằn khổ sở nghiên cứu chế ra phương thuốc giao ra đây mà. Là Lâm Đại Sư chính mình sản xuất, vẫn là đi vào bệnh viện, các ngươi thấy thế nào? Làm dân trên mạng nhóm mở mắt ra, vừa nhìn thấy tin tức này thời điểm, cũng đều là hoàn toàn lổ Cơ Đây là muốn nộp lên A. Mẹ nha, này cái quái gì vậy nhưng là hãm hại, nhọc nhằn khổ sở nghiên chế ra được phương thuốc. Đây nếu là nộp lên, nhưng là thua thiệt lớn. Nộp lên làm sao vậy? Đây là vì chúng ta tốt, thống nhất quản lý, thống nhất giá cả, đây mới là sáng suốt. Trên lầu, ta thật sự rất muốn nói một câu, ta thảo rời ạ, nhất định chính là một cái ngu ngốc. Ngược lại ta không ủng hộ lâm đại sư nộp lên. Ai, chúng ta ở đây thảo luận có tác dụng chó gì, vẫn là ngồi đợi kết quả đi. cũng không biết này chữa trị bệnh bạch cầu thuốc, phải bao nhiêu tiền, nếu như quá đắt lời, vậy thật không chịu đựng nổi a Yên tâm đi, là cá nhân cũng sẽ không giao, Lâm Đại Sư nhất định sẽ đem phương thuốc này nắm giữ trong lòng bàn tay, không sẽ giao cho bất luận người nào, dù sao đây là của cải a Không sai, có đạo lý, chỉ hy vọng Lâm Đại Sư chớ bán đắt như vậy. Phòng nghiên cứu Haha, ha, Minh Thanh, chúng ta cuối cùng thành công. Lâm Phạm Hưng Phân nói nói, đi qua tân tân khổ khổ nghiên cứu chế tạo. rốt cục đem phương thuốc cho nghiên chế ra được, triệu minh thanh cũng là hưng phấn sắp nhảy cởi lên, lão sư, chúng ta thành công, nhiều như vậy ngày nỗ lực, cuối cùng không có buồn phí, ở lão sư xác định phương thuốc, chế biến thời điểm, hắn liền ở một bên lặng lặng cùng đợi, làm lão sư gật đầu, lộ ra nụ cười thời gian, hắn cũng không biết nên nói những gì, đều có chút lời nói không mạch lạc, nay loại cảm giác thành công, chỉ có tự mình thể nghiệm qua sau, mới có thể hiểu, triệu minh thanh, lão sư. hiện tại chúng ta nghiên cứu chế ra phương thuốc chia làm ba cái đợt trị liệu ba cái đợt trị liệu xuống tiêu hao thời gian gần như là bốn phía tả hữu cũng chính là một cái tháng là có thể đem bệnh bạch cầu chữa khỏi hừng này ba cái đợt trị liệu chia ra làm người lệch địa lệch ngày lệch đầu tiên người này lệch yêu cầu dùng 2 tuần sau đó theo sắt mà dùng địa lệch lại quá một tuần sau dùng ngày lệch chờ dùng một tuần sau là có thể triệt để chữa trị bệnh bạch cầu lâm Phàm nói nói Đang nghiên cứu phòng nhiều ngày như vậy, cả người đều thúi, thế nhưng này thúi thật sự là quá đáng giá. Hắn chính là không nghĩ tới, chính mình nhận thức thật phía sau, dĩ nhiên sẽ lợi hại như vậy, trên thế giới này, sẽ không có chữa trị không được bệnh, chỉ là bởi vì thời đại chưa tới, chữa bệnh trình độ chưa tới. Nhưng là lấy ý thuật của chính mình, đánh hạ những bệnh này tình, kỳ thực cũng không phải là cái gì việc khó a Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Lão sư, hiện tại phương thuốc cũng đi ra. Này thuốc phương lão sư ngài nên xử lý như thế nào? Triệu Minh Thanh hỏi. Công bố A. Lâm Phàm nói nói. A. Triệu Minh Thanh sững sở, có chút không rõ. Lâm Phàm ngươi nhìn A, ta đã tính qua, này 3 phần đợt trị liệu, dựa theo thuốc bắc giá cả để tính, gần như là ở hơn 2.000 khối tả hữu, chỉ cần mua được dược liệu, là có thể ở nhà chế biến. Lão sư, ta tối ngày hôm qua nghe nói, ngành vệ sinh người đều đến, đến rồi, thật giống liền là hướng về phía toa thuốc. Triệu Minh Thanh nói nói, Lâm Phàm, bọn họ tới làm gì? Không phải là muốn quản lý phương thuốc này chứ? Triệu Minh Thanh gật gật đầu, hừng, chính là ý này. Ha ha, Lâm Phàm cười cợt, không cần phải để ý đến sửa lại, ta ở nghiên cứu chế tạo phương thuốc này thời điểm, ta cũng đã quyết định, chỉ cần nghiên chế ra được, liền lập tức công khai, thuốc đông y mà thôi, nhà ai sẽ không nao? muốn bọn họ quản lý làm gì, cuối cùng dùng làm ra một đống lớn vấn đề, đừng bằng vào ta không biết, dược phẩm đồ chơi này, Lợi nhuận quá lớn đây, đều là mấy trăm phần trăm lãi kết xủ. Liên này giá vốn hơn hai ngàn, cái kia đi qua gọi đầu, đến rồi bệnh viện, vẫn không thể mấy trăm ngàn cất bước. Triệu Minh Thanh gật gật đầu, người lao sư này nói kỳ thực cũng không tật xấu, hắn làm trung y lâu như vậy, trong này đường nhỏ nói, hắn đều biết. Xuất xưởng giá cả mấy mao tiền, dược phẩm thương gọi đầu, lại đi qua các loại y dược chuyên gia nhận thức giá cả, đều có thể nhận thức giá cả đến mười mấy khối, ngẫm lại đều có chút khủng bố. được rồi Bên ngoài các phóng viên khả năng cũng chờ đến lâu. Người đi ra ngoài trước đi, ta phải đem phương thuốc này đưa vào blockchain, phát ra ngoài. Lâm phàm nói nói. Triệu Minh Thanh gật gật đầu. lão sư, vậy ta liền đi ra ngoài trước. mươi 892, gấp cái gì? Đến rồi. Đăng nhập blog. Lâm phàm bắt đầu sắp xếp ngôn ngữ. Lần này rốt cục hoàn mỹ giải quyết rồi. hắn thể với trời. Sau đó nhất định cẩn thận từng ly từng tí một, cũng không tiếp tục giả vờ cun. Cool. Nhìn một cái, cái này so với giả bộ. đều có chút để hắn không chịu được. Tuy rằng chịu điểm tội, thế nhưng làm đem phương thuốc nghiên cứu chế ra thời điểm, cái kia loại cảm giác thỏa mãn đều nhanh để hắn nổ tung. Mười ngón nhanh chóng động, một cái lại một cái văn tự gõ đi ra. Bệnh bạch cầu trung cực phương thuốc, thuộc tính, thuốc đông y. đệ nhất đợt trị liệu dược liệu, thứ hai đợt trị liệu dược liệu, thứ ba đợt trị liệu dược liệu. Mỗi một bước đều viết phi thường nhận thức thật, sợ sệt bởi vì quá mức căng thẳng mà viết sai. Nếu như đúng là như vậy, vậy coi như bị kịch. bên ngoài. Làm Triệu Minh Thanh lúc đi ra, chờ ở bên ngoài phong viên y dược quản lý, bộ y tế chủ nhiệm toàn bộ hoành động. Trong trường học bọn học sinh, nhìn thấy viện trưởng thời điểm cũng là dưng bước, bọn họ không biết ngọn nguồn thế nào rồi. Hơn nữa nhìn viện trưởng tùn la tùn luôn răng dốc, đều khó có thể tưởng tượng. Trong khoảng thời gian này, viện trưởng cùng Lâm Đại Sư đến cùng, đã trải qua cái gì hay hoặc giả là thừa nhận rồi bao nhiêu áp lực. Tuy rằng bọn họ không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng biết Chuyện này đối với với Viện trưởng Cùng Lâm Đại Sư tới nói, áp lực nhất định rất lớn, dù sao vô số người đều đang đợi Triệu Minh Thanh nhìn đến cửa trường học vây tụ nhiều như vậy, cũng không khỏi thở dài, hắn biết những người này cũng là vì bệnh bạch cầu phương thuốc tới. Triệu Viện trưởng, Triệu Viện trưởng, cửa ngươi, cao giọng gọi, bọn họ đều muốn hỏi một chút sự tình đến cùng thế nào rồi. Triệu Minh Thanh, lại đây. Bộ Y tế chủ nhiệm, gọi thẳng tên Húy, luận chức vị, so với hắn Triệu Minh Thanh cũng lớn hơn nhiều. Triệu Minh Thanh có chút mệt nhọc, hiện tại chỉ muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt một phen, ở nghiên chế quá trình bên trong, hắn một chút cũng không cảm giác được mệt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều là tràn đầy động lực, mà ở phương thuốc được xuất bản một khắc đó, này trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống, thay vào đó chính là, vô tận mệt nhọc. Đi tới trường học cửa. Phóng viên vội vàng hỏi nói, Triệu Viện Trường, xin hỏi phương thuốc nghiên chế ra được à? Này là tất cả mọi người muốn biết vấn đề, thời khắc này, hiện trường vô cùng yên tĩnh. Không có một người nói chuyện, đèn flash xoạt soạt lập lòe, đều muốn đem tình cảnh này, cho ghi chép xuống. Hiện vào lúc này, tất cả mọi người căng thẳng và phần, nếu như vẫn không có nghiên chế ra được, e sợ này thất vọng là ác không thể thiếu. Nhưng nếu như nghiên chế ra được, vậy coi như thật muốn khủng khiếp. Triệu Minh Thanh gật gật đầu, trả lời phóng viên vấn đề thời gian, tận lực để chính mình lộ vẻ tinh thần một chút, nghiên chế ra được. Ở đây lời lúc đi ra, hiện trường ngắn ngủi tính lâm vào yên tĩnh bên trong. An tính đều có chút làm người sợ sệt. Đột nhiên, tiếng nổ vang dền đến rồi. Cơ mờ nở, ta không nghe lầm chứ, thật sự nghiên chế ra được. Ha ha, bệnh bạch cầu bị công khắc, thật sự bị công khắc. Nay cũng không có đi qua lâm sàng thí nghiệm, làm sao xác định bị công khắc. Ngươi ngốc ca, ngươi cho rằng lâm đại sư cùng triệu viện trưởng sẽ năm cái này đùa dẫn à? Mà vẫn vây xem ở bên cạnh bọn học sinh, nghe được lời nói này thời điểm, đó là không kịp chờ đợi lấy điện thoại di động ra. Trực tiếp bắt đầu ở bằng hữu vòng điên cuồng phát trạng thái Tuy rằng này bệnh bạch cầu không phải người nào đều sẽ được Thế nhưng cái này cũng là một loại bệnh nặng Hàng năm mắc có bệnh tình này người nhưng là không phải số ít Đối với người học y tới nói Một hạng trọng đại bệnh tật bị đánh hạ Đó cũng đều là làm người hưng phân sự tình Điều này đại biểu Sau đó coi như mắc loại bệnh này Cũng không có gì lo sợ Y dược công ty quản lý nhóm Vốn là hỏi do Hợp tác đánh đổi Nhưng là bộ y tế chủ nhiệm ở đây Bọn họ này trong lòng lời muốn nói, toàn bộ dừng lại. Chẳng lẽ liền thật sự không có biện pháp à? Trần chủ nhiệm lập tức mở miệng hỏi dò. Triệu Minh Thanh, Phương Thuốc đây. Hắn nghe được Phương Thuốc đã nghiên chế ra được, cả người đều nhanh bay lên, hận không thể vội vàng đem Phương Thuốc lấy đến trong tay. Triệu Minh Thanh nhíu nhíu mày đầu, trước mắt này gọi thẳng tên mình người là ai vậy? Chính mình thật giống không quen biết. Ngươi là? Triệu Minh Thanh nghi ngờ hỏi nói. Trung quanh phóng viên cùng y dược công ty quản lý nhóm nhất thời hé miệng nở nụ cười. Bọn họ đã sớm nhìn cái tên này khó chịu, nhân gia triệu viện trưởng nhưng là tham dự nghiên cứu bệnh bạch cầu toa thuốc người A, ngươi cái quái gì vậy gọi thẳng nhân ra tên, có cái gì bản lĩnh? Trần chủ nhiệm hiện tại cũng không thèm để ý những này, hắn chỉ muốn biết phương thuốc này đi nơi nào, ta là Bộ Y tế Trần chủ nhiệm, ta đại biểu tổ chức đến với các ngươi nói chuyện toa thuốc sự tình. Hả? Trần chủ nhiệm A? Triệu Minh Thanh hình như là hiểu, phương thuốc này không ở trong tay ta, vẫn còn ở lão sư ta cái kia. cái kêu lâm đại sư đi nơi nào trần chủ nhiệm trong lòng ngưng lại này lâm đại sư không sẽ là mang theo phương thuốc trực tiếp chạy đi ở bên trong có chuyện phải bận rộn đợi lát nữa liền đi ra triệu minh thanh trong lòng cũng là lẩm bẩm nếu như để cho bọn họ biết lão sư đem phương thuốc công bố ở trên internet không biết sẽ có ý nghĩ gì đối với người khác mà nói phương thuốc này giá trị vô hạn thế nhưng đối với lao sư tới nói giá này giá trị chỉ là đem mọi người bệnh tình cho xem trọng mà thôi lão sư hành vi Hắn hết sức tán thành, thuốc đông y dày vò, cũng không phải là việc khó, trên căn bản người người đều sẽ, nếu như thật mắc có bệnh này, chỉ cần mình mua thuốc đông y, về nhà nấu thuốc là được. Nếu như trực tiếp cho bộ y tế, khi tiến vào xưởng thuốc sản xuất, gọi thầu chờ chút quy trình hạ xuống, này hơn 2.000 thành phẩm thuốc, cuối cùng cũng không biết sẽ tốc độ tăng đến mức nào. Bất quá lao sư cử chỉ này, nhất định sẽ đắc tội với người, bất quá lao sư cũng không sợ, hắn còn sợ gì. Nếu như thực sự có người bởi vì tức giận, mà xuống tay với chính mình vậy còn cầu cũng không được đây chính mình an an tâm tâm nghiên cứu trung y cũng là lựa chọn không tồi chân chủ nhiệm mau mau hướng về bảo an gọi nói mở cửa nhanh để ta đi vào bảo an nhìn về phía triệu minh thanh phảng phất là ở hỏi do ý kiến triệu minh thanh xua tay phiền phức các vị ở chỗ này chờ nhất đẳng lão sư ở bên trong có chuyện quan trọng phải làm chân chủ nhiệm mau nói nói triệu minh thanh ta tiến vào tới là được chỉ ta đi vào triệu minh thanh lắc đầu không được Ai cũng không cho phép đi vào, lao sư đợi lát nữa liền đến, mời các ngươi chờ ở bên ngoài. Ngươi, trần chủ nhiệm có chút nổi giận, Nay triệu Minh Thanh thật sự là quá không ra gì, chính mình nhưng là bộ y tế chủ nhiệm, dĩ nhiên đem chính mình ngăn ở bên ngoài. Bất quá quên đi, phương thuốc quan trọng, vậy thì chờ ở bên ngoài chờ. Đang lúc này, đám người bên trong truyền đến tiếng kinh hô. Lâm Đại Sư đi ra. Mọi người mau mau nhìn lại, trực tiếp Lâm Đại Sư đang ở phương xa hướng về đây đi tới. Lâm Phàm trong lòng bây giờ đắc ý, vừa chính mình nguyên vẹn phát huy tiếng nói của chính mình năng lực, hoàn mỹ đem phương thuốc hiện ra đi ra. Cũng không biết đoàn người thấy được, sẽ là hình dáng gì đây. Bất quá, cửa này khẩu vây tụ nhiều người như vậy, xem ra là muốn hỏi toa thuốc chuyện. Lâm Phàm hướng về cửa mọi người khoát tay háo một cái, đừng nóngội, đừng nóngội, đến rồi. Chương 893, không cần cảm tạ ta. Khi đến cửa thời điểm, người vây xem bầy nhóm, càng là điên cuồng. Phóng viên đi phía trước trên trúc ống kính nhắm ngay lâm phàm lâm đại sư phương thuốc thật sự nghiên chế ra được lâm phàm cười cợt nghiên chế ra được học trò ta không có nói với các ngươi à? phóng viên không phải chỉ là có chút không thể tin được muốn lần thứ hai xác định một hồi lâm phàm phương thuốc đã nghiên chế ra được hơn nữa trăm phần trăm hữu hiệu có thể hoàn toàn hoàn toàn đem bệnh bạch cầu chữa trị các phóng viên nội tâm rất kích động lâm đại sư cái kia đây là không quản bên trong thời kỳ cuối đều có thể hữu hiệu à? lâm phàm gật đầu hừm đúng đều hữu hiệu phương thuốc này trải qua quá thử nghiệm có thể xác định hữu hiệu ta tự nhủ có thể phụ trách các phóng viên cảm giác lần này đúng là tin tức lớn a đại đều nhanh để người cho hù chết lâm đại sư không phải thầy thuốc chuyên nghiệp thế nhưng này y thuật so với đảm nhiệm bác sĩ hà đều muốn rất lợi hại đồng thời không chỉ ở trên y thuật lợi hại ngay ở những khác lĩnh vực đó cũng là cường hãn hết sức y dược công ty quản lý nhóm muốn nói lại thôi đều gấp muốn phải hỏi rõ ràng trần chủ nhiệm mau tới trước lâm đại sư cái kia phương thuốc này đây. Hắn dám gọi thẳng tên Triệu Minh Thanh, đó là bởi vì đều là người bên trong thể chế. Hắn đây là lấy lãnh đạo thân phận tới hỏi lời, thế nhưng đối với Lâm Đại Sư, hắn cũng không dám. Này Lâm Đại Sư tuy rằng không phải người bên trong thể chế, thế nhưng năng lực này, nhưng là rất kinh người, hắn nào dám đắc tội. Người là... Lâm phàm Nghi hoặc nhìn đối phương, không biết người kia là ai. chân chủ nhiệm không có chút nào cảm giác lung túng, mau mau tự giới thiệu mình nói, Lâm Đại Sư... ta là bộ y tế trần phi, chức vị chủ nhiệm, lần này lại đây, chủ yếu là trong tổ chức đi qua thảo luận, muốn để ngài đem phương thuốc cho bộ y tế, để bộ y tế thống nhất phụ trách gan bài xong xuôi, cái này có thể để những người bệnh tiếp thu càng thêm khoa học trị liệu, ngài cho rằng thế nào? lâm phàm trong lòng cười cợt, không nghĩ tới thật vẫn đến muốn, thật không tiện, ta cho rằng phương pháp kia cũng không phải là quá tốt. lâm phàm nói nói, trần chủ nhiệm sắc mặt hơi phát sinh ra biến hóa, nhưng không có cứ thế từ bỏ, lâm đại sư. kỳ thực đây là biện pháp tốt nhất từ chúng ta phụ trách có thể càng thêm toàn diện mở rộng xuống hơn nữa ngài yên tâm ngươi chính là toa thuốc cuối cùng nắm giữ giả chỉ là phương thuốc này đối với tất cả mọi người tới nói thật sự quá trọng yếu dù sao cái này liên quan đến vô số người khỏe mạnh a mà một ít y dược công ty quản lý cũng không nhịn được nữa lớn mật gọi ra lâm đại sư công ty chúng ta đồng ý cùng ngài hợp tác khai phá phương thuốc điều kiện ngươi cầm chúng ta đều sẽ đáp ứng lâm đại sư chọn công ty chúng ta Công ty chúng ta rất có thành ý, chỉ cần ngươi nói ra yêu cầu, chúng ta đều vô điều kiện đáp ứng. Ý dược người của công ty, vì đem phương thuốc này kéo qua, cũng là cho đủ điều kiện, đối với bọn họ tới nói, nếu quả như thật đại lý phương thuốc, vậy thật muốn phát ra. Thậm chí ở lĩnh vực ý học trên, đều có thể tiến thêm một bước. Các ngươi là cái nào công ty? Trần chủ nhiệm nghe đến mấy câu này, nhất thời căm tức nhìn bọn họ, các ngươi đây là muốn làm gì? Đây là liên quan đến đến vô số người dân an nguy. các người đây là muốn phát những người bệnh tiền à? Các phóng viên quay chụp đối với bọn hắn tới nói, này thời khắc tình huống, đó là tin tức đỉnh cao điểm A y dược công ty trong lòng nhổ nước bọn, các ngươi cái quái gì vậy so với chúng ta còn đen hơn, tiền đoa đều có thể bắt được 40%, không phải vậy thuốc có thể cao lên tới mắt như vậy. Lâm Phạm xua tay, không cần, phương thuốc này sẽ không theo bất luận người nào hợp tác. Cái gì? Trần chủ nhiệm sợ ngây người, hắn không nghĩ tới Lâm Đại Sư dĩ nhiên là muốn một người đem phương thuốc ăn. Sau đó sắc mặt mạnh biến, Lâm Đại Sư, ngươi không thể như vậy, như ngươi vậy, tổ chức là sẽ không đồng ý. Các phóng viên trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ tới Lâm Đại Sư là muốn bản thân điều khiển phương thuốc, bọn họ đây không phải không nghĩ tới, thế nhưng cảm giác này thao tác tính không lớn. Thậm chí có phóng viên đối với Lâm Đại Sư vô cùng sùng bái, cho rằng Lâm Đại Sư tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Đại Sư là rất chính nghĩa người, mà bây giờ Lâm Phạm nói bản thân điều khiển phương thuốc. Trong lòng bọn họ cũng đang suy nghĩ, Lâm Đại Sư nhất định sẽ lấy giá cả phải trăm nhất, bán ra dược phẩm. Tuyệt đối sẽ không trả giá, giá trên trời bán ra. Trần Chủ Nhiệm, phương thuốc này là của chính ta, ta nghĩ như thế nào, còn cần các ngươi đồng ý không thành. Lâm phàm khó chịu nhìn Trần Chủ Nhiệm, cái tên này là có bị bệnh không. Trần Chủ Nhiệm nhìn xuống lửa giận trong lòng, Lâm Đại Sư, hy vọng ngươi có thể rõ ràng, phương thuốc này đối với xã hội quảng đại những người bệnh tầm quan trọng, ngươi có yêu cầu gì có thể cầm. Thế nhưng này lũng đoạn là tuyệt đối không khả năng. "Này, ngươi người này có phải bị bệnh hay không a? Ta lúc nào nói lũng đoạn?" Lâm Phàm khó chịu nói. Trần chủ nhiệm nghe nói như thế, không khỏi nở nụ cười, xem ra này Lâm đại sư cũng biết tốt xấu a, sau đó hỏa hoán một hồi ngư khí. "Lâm đại sư, xin ngươi tin tưởng chúng ta, đem phương thuốc cho chúng ta, tổ chức chúng ta nhất định cố gắng quản lý." Mà đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền đến. "Lâm đại sư, ngươi Lúc này một tên phóng viên trận tròn mắt hắn vừa liếc mắt nhìn log nhưng là không nghĩ tới nhưng ở lâm đại sư Blockchain, thấy được đồ vật ghê gớm lâm phàm cười cợt bị ngươi phát hiện a cái này giả xứng sở lâm đại sư ngươi đây là đem phương thuốc phát đến bước lên này vừa nói toàn trường khiếp sợ tất cả mọi người mau mau lấy điện thoại di động ra đăng nhập log kiểm tra lâm đại sư trạng thái này vừa nhìn nhưng là hoàn toàn trận tròn mắt lâm phàm nhìn đoàn người đều ở đây nhìn điện thoại di động không khỏi cười nói đúng đấy Ta nói, không cùng bất luận người nào hợp tác, phương thuốc này là ta nghiên chế, mà toa thuốc tác dụng duy nhất, chính là khiến mọi người khôi phục khỏe mạnh, cảm thụ khỏe mạnh thế giới. Phương thuốc này là thuốc đông y, chia làm ba cái quy trình, hơn nữa dược liệu cũng tốt mua, giá cả cũng không quý, hơn 2.000 đồng tiền là có thể mua đủ, về nhà chính mình sôi dày vò, nơi nào còn cần xưởng thuốc ra thuốc, đúng hay không? Lâm Phạm cười nói nói, mà Trần chủ nhiệm nhìn lọ, hắn không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên đem phương thuốc cho công khai. Thời khắc này, hắn trợn tròn mắt, cả người đều bối rối. Mà đối với phóng viên chờ người mà nói, bọn họ cũng là không nghĩ tới Lâm Đại sư sẽ đem phương thuốc công khai. Dù sao này thả tại cái gì nhân thân trên, đều là chuyện không thể nào a. Ai cũng có tư tâm, đặc biệt là phương thuốc này càng là bảo vật vô giá. Nếu như quản lý tốt, này có khả năng mang tới của cải, đó là không có thể đoán chừng. Nhưng là bây giờ, Lâm Đại sư đem phương thuốc không trả giá công khai, cái này đã để cho bọn họ không dám tưởng tượng. Lâm Phạm nhìn cái kia một mặt không biết gì hơn ý dược công ty cùng Trần Chủ Nhiệm, mở miệng nói, được rồi, chuyện này cũng không có đáng giá gì chú ý, tất cả giải tán đi, ta cùng đồ đệ của ta còn được đi về nghỉ ngơi, này niên chế mấy ngày, đều không có làm sao ngủ một giấc thật ngon, nhưng là mệt hết sức a." Há, Trần Chủ Nhiệm, trở lại cùng các vị đại lãnh đạo nói một chút, việc này cũng không cần vất vả, ta đã đem phương thuốc công khai, bị bệnh các thị dân, có thể tự mua thuốc chế biến, là có thể khôi phục khỏe mạnh. Không cần cảm tạ ta, ta cũng chỉ là giúp các ngươi bớt đi một chút phiền toái mà thôi. Dù sao từ các ngươi phụ trách, này tốn thời gian lại hao tổn nhân công, không đáng. Phóng viên Ý dược công ty trần chủ nhiệm mươi 894, đoạn tuyệt bao nhiêu tài lộ Mạng lưới Ai nha, Lâm Đại Sư đến cùng có hay không có đem phương thuốc nghiên chế ra được a? Không biết à, các loại đều có chút không chịu nổi. Ta đây tại mọi thời khắc soạt một hồi website đều không tin tức. Ha ha còn chờ cái gì a liền tính ra, cũng không quan chuyện của các người. Căn cứ tin tức mới nhất, bộ vệ sinh đã nhúng tay, lâm đại sư phương thuốc này cuối cùng nhất định là cùng bộ vệ sinh đồng thời hợp lực khai phá. Ai, ta ngược lại không gấp, chẳng qua là ta một người bạn mắc bệnh bạch cầu, cũng đã nhìn phá sản, hơn nữa còn không có khôi phục như cũ, nếu như lâm đại sư nghiên chế ra được, ngược lại là có thể cứu mạng. Sau đó chúng ta cũng đừng gọi lâm đại sư, phải gọi rừng phú hào, hướng đi nhân sinh đỉnh cao Phải dựa vào phương thuốc này. Trên lầu, các ngươi toàn bộ cái quái gì vậy ngu ngốc đi, nhanh đi Lâm Đại Sư blog nhìn, xảy ra chuyện lớn. Cái gì? Đại sự gì? Không được mau mau lấy được nhìn. Một ít dân đi làm, lúc không có chuyện gì làm, liền sẽ soạt quét một cái tin tức, ở trên Internet cùng dân trên mạng nhóm trò chuyện cũng là sung sướng hết sức. Mà đúng lúc này, bọn họ chú ý tới Lâm Đại Sư blog. Khi thấy này blog thời điểm, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Không biết gì hơn. không dám tin tưởng. Kinh ngạc! Các loại hết thể tâm tình toàn bộ đi ra, thậm chí cảm giác thấy hơi giả tạo, có chút không thể. Bọn họ nhìn thấy gì? Lâm Đại Sư dĩ nhiên đem phương thuốc ở blockchain công bố. Cơ mơ nở! Ta hiện tại thật sự cũng không biết nên nói những gì. Ta cũng là, đời ta thật sự chưa bao giờ phục hơn người, nhưng là bây giờ, ta thật sự quá khâm phục Lâm Đại Sư, này căn bản không phải người thường có thể làm ra sự tình. Ha ha, ta đã nói, ta rất sao phấn thần tượng. Có thể là các ngươi nói như vậy à? Lúc trước ai nói Lâm Đại Sư sẽ biến thành nhà tư bản, Mọi người đứng ra, ta cái quái gì vậy đập vỡ một người? Lâm Đại Sư lời nói này nói quá cái quái gì vậy? Xin tha thứ ta, quá mức kích động, cũng không biết nên nói những gì. Ta đi, những dược liệu này mua hết, tổng cộng cũng là hơn 2.000, không cao hơn 3.000, đây rốt cuộc là giá cả bao nhiêu à, nhất định chính là cải trang giá cả có được hay không? Đúng đấy, mắc bệnh bạch cầu. Ở không có chữa khỏi điều kiện tiên quyết, mấy trăm ngàn đều là thiếu. Hiện tại Lâm Đại Sư dĩ nhiên nói hơn hai ngàn là có thể trị bình phục, ta không phải sống ở trong mơ đi. Vẫn hoàn toàn nổ tung. Tất cả mọi người tiến nhập Lâm Đại Sư blog, kiểm tra phương thuốc, các nơi bệnh viện. Bệnh bạch cầu những người bệnh chịu đủ thống khổ, các thân nhân cũng là không thể ra sức, thậm chí một ít gia đình đã nhìn nghèo ra, thật sự vô lực thanh toán càng nhiều hơn tiền thuốc. Đột nhiên, trong bệnh viện bạo phát ra tiếng kinh hô. Các người mau nhìn lâm đại sư blog, phương thuốc nghiên chế ra được. Mau mau liên hệ blog bôi thuốc tại trung tâm điện thoại. nay bệnh đã không phải là bệnh năn y, chỉ phải hao phí hơn 2.000 ngàn là có thể trị bình phục, còn chờ cái gì đây? Với bắt đầu, chỉ có một những người khác quan tâm lâm phẳng blog, nhưng là làm này blog đi ra phía sau, cái kia chút quan tâm người triệt để kinh hô lên, mà tin tức này cũng ở bệnh viện truyền ra. Các thầy thuốc biết được chuyện này thời điểm, cũng là không kịp chờ đợi mở ra blog, khi thấy blog nội dung thời điểm. bọn họ trận tròn mắt. Gọi thẳng không dám tin tưởng. Này dưới cái nhìn của bọn họ, vốn là chuyện không thể nào a. Vẫn cung cấp dược liệu cho Lâm Phàm dược liệu người phụ trách, lúc này nhìn thấy blog thời điểm, đều sắp cảm động khóc. Hắn không nghĩ tới Lâm Đại Sư dĩ nhiên đem mã số của hắn lưu tại mặt trên, còn vì bọn họ thuốc bác sưởng đánh quảng cáo, này để hắn khó có thể tưởng tượng. Trong lòng cảm kích vạn phần. Cảm giác vì là Lâm Đại Sư miễn phí cung cấp dược liệu sự tình, đều đáng giá. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới Lâm Đại Sư lại vẫn lễ lớn như thế cho hắn, sau đó cũng không nói thêm cái gì, mau mau triệu tập công nhân, bắt đầu phối dược, này mua thuốc điện thoại thật sự là nhiều lắm, cũng đã không giúp được. Lâm Phạm cùng Triệu Minh do phân tán rời đi, còn vẫn còn ở học cửa viện những người kia, hắn là thật không thèm để ý. Hiện tại cũng nhanh mệnh hôn mê, chỉ muốn trở về ngủ một giấc thật ngon. Lái xe, thổi gió, nội tâm thoải mái hết sức. Len keng. Vương Minh Dương điện thoại đến. Lâm Phạm tiếp thông điện thoại, làm sao, nhìn thấy blog. Vương Minh Dương bây giờ là thật sự không biết nói gì, nói chính mình này huynh đệ ngốc chứ. So với hắn bất luận người nào đều không khéo. Thế nhưng ngươi nói hắn không ngốc đi, làm sao sẽ đem trọng yếu như vậy phương thuốc trực tiếp phát ở blog trên đây. Này nhưng mà cái gì đều không được đến A. Huynh đệ, ta là thật phục người rồi, Ngươi làm sao nghĩ như vậy được mở A. Vương Minh Dương thở dài nói. Lời này nói thế nào? Lâm Phàm hỏi. Vương Minh Dương. Chính là phương thuốc này à, ngươi không thể nào không biết phương thuốc này tầm quan trọng đi, ngươi cứ như vậy công khai. Lâm Phàm cười nói, khẳng định, bất công mở giữ lại đốt ta. Không phải, ngươi làm sao không lưu giữ chính mình sản xuất, trong này giá trị, nhưng là rất lớn A. Vương Minh Dương cũng không biết nên nói những gì, nhưng là không quản lý mình này huynh đệ làm ra chuyện gì, hắn đều tán thành. Nhất định phải chung một chiến tuyến A. Lâm Phàm biết A, giá trị không phải là để người bệnh khôi phục khỏe mạnh mà. Vương Minh Dương thẹn thủng, được rồi, được rồi, lao thiết như bê, ta chỉ có thể vì ngươi cồn, 666. Lâm Phàm, nói thật với ngươi đi, ta là thật không thèm để ý tiền, Huống hồ, coi như ta thật lưu ý tiền, ta cũng sẽ không dựa vào phương thuốc lũng đoạn, ở nghiên cứu trước, ta cũng đã nghĩ xong, nếu như nghiên chế ra được, ta khẳng định miễn phí công khai, sau đó bộ vệ sinh tìm tới, càng thêm ngồi vững ta ý nghĩ này. Vương Minh Dương đối với mình này huynh đệ phục sắt đất, đã không lời có thể nói. Hơn nữa cảm giác mình này huynh đệ nói thật rất sao có đạo lý, quả thực không nói gì lấy đúng vậy. Được rồi, treo, quá mệt mỏi, ta đều có chút không chịu nổi. Lâm Phàm nói rằng, cúp điện thoại phía sau, Lâm Phàm trực tiếp đưa điện thoại di động tắt máy, hôm nay nhất định phải ngủ một giấc thật ngon, coi như trời sập xuống, cũng không quan chuyện mình. Trần chủ nhiệm không có từ Lâm Phàm ở đây bắt được phương thuốc, trong lòng hãy cùng ăn tức khó chịu giống nhau. Sau đó trực tiếp cho lãnh đạo điện thoại, nói rõ tình huống của nơi này. Hắn là không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên sẽ đem phương thuốc công khai, đây hoàn toàn chính là với bọn hắn đối nghịch. Hiện tại này quốc nội, có bốn hơn triệu bệnh bạch cầu người bệnh, hơn nữa hàng năm mới tăng thêm đều ở đây 40.000 trái phải, này là hạng nào một cái khổng lồ quân thể. Mà số lượng này, không chỉ hắn tâm lý nắm chắc, coi như là cái kia chút ý dược công ty đều làm cho rõ rõ ràng ràng. bốn hơn triệu, khái niệm gì? Coi như phương thuốc này một phần bán ngàn nay ẩn chứa trong đó giá bao nhiêu giá trị. nhưng là bây giờ hoàn toàn trở thành bọc nước phương thuốc công khai đây là đoạn tuyệt tất cả đại diện hơn 2.000 đồng tiền phí tổn cái này cần tiện nghi đến mức độ cỡ nào e sợ hiện tại cũng không có thiếu bệnh viện đều nhanh hận chết cái họ này dừng một ít chuyên môn trị liệu bệnh bạch cầu bệnh viện chỉ sợ là muốn phá sản trước đây này chút bệnh viện có thể nói là thu hoạch khá dồi dào nhưng là bây giờ bệnh nhân chính mình nấu thuốc là có thể trị bình phục ai còn đi này chút bệnh viện cho nên nói đây là đoạn tuyệt không ít người tài lộ a mươi 895, cố gắng phỏng đoán. Ngày mai, trên Internet, bệnh bạch cầu phương thuốc nghiên cứu chế tạo thành công. Lâm Đại Sư đem phương thuốc ở trên Internet công khai, căn cứ tính toán, phần này toa thuốc giá trị ở trăm tỷ bên trên, thuộc về bảo vật vô giá. Lâm Đại Sư đến cùng là người ra sao vậy, dĩ nhiên không nhìn trăm tỷ giá trị, lựa chọn đem phương thuốc công khai. Làm người bội phục Lâm Đại Sư, ngươi không thể không phục. Ở Lâm Đại Sư đánh hạ hạ, bệnh bạch cầu trở thành đi qua thời gian. Nhiều nhà bệnh viện lên tiếng kháng nghị, đây là để cho bọn họ không đường có thể đi. Bước đầu dùng đợt trị liệu người mắc bệnh, nói thẳng cả người thoải mái, thật giống thay đổi tốt hơn. Vẹn vẹn trong một đêm, trên internet tin tức, toàn bộ đều là loại này đưa tin. Mà dân trên mạng nhóm thảo luận rất là kịch liệt, chủ yếu là chuyện này quá kinh người, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không ai dám tin tưởng. Đồng thời không ít người đối với lâm đại sư người này, cái kia là từ trong thâm tâm kính nghệ, ai có thể làm được trình độ này. Đem giá trị to lớn như thế phương thuốc công khai hậu thế, đây là người bình thường có thể làm được à? E là cho dù không phải người bình thường, cũng không cách nào làm đến bước này đi. Phố Vân Lý Điền thần côn ha to miệng, cả người đều bắt đầu run dậy, hướng về triệu trung dương vầy vây tay, ngươi tới đây một chút, tin tức này nói cái gì? Trăm tỷ Tiểu tử kia đem giá trị trăm tỷ đồ vật cho công khai. Triệu trung dương nhìn một chút, đây là phóng viên nói cản. Điền thần côn thở phào nhẹ nhõm, ta đã nói rồi. Làm sao có khả năng? Chẳng qua là khi này vừa mới dứt lời, Triệu Trung Dương lại nói tiếp nói. Ta cảm giác không ngừng trăm tỷ, ta vừa điều tra một hồi, quốc nội hiện hữu bệnh bạch cầu người mắc bệnh thì có 3,4 triệu, này số lượng khổng lồ đi, nếu như phương thuốc chữa trị một tên người mắc bệnh thu lấy cái sáu, bảy vạn, quý không mắc, không mắc đi, giá này giá trị ngay ở trăm tỷ bên trên, hơn nữa hàng năm mới tăng thêm người mắc bệnh nhưng là đến hàng mấy chục ngàn, còn không có tính cả nước ngoài đây. Ngươi suy nghĩ một chút bao nhiêu tiền. Triệu Trung Dương đối với lâm ca hành động này cũng là phục sát đất. Đây là ngắn ngủi tay nhỏ hơi động, liền đem vô cùng của cải trực tiếp vứt ra ngoài. A, điền thần côn hà to miệng, cả người đều ngu, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là như vậy. Trong lòng suy nghĩ những tiền kia, cảm giác này chỉ sợ là cả đời cũng chưa thấy qua lượng lớn a. Vẫn ngồi ở chỗ đó ngô thiên hà cũng là cảm thán vạn phần, hắn không nghĩ tới lâm đại sư lại có như vậy tâm. Chuyện này quả thật không cách nào dùng thường ánh mắt của người tới đối xử A Nô Ú Lan càng là cười so với ai khác đều vui vẻ, bởi vì nàng trong lòng lầm ca, càng ngày càng cao lớn. Một cái nào đó đoàn kịch. Nô Hoán Nguyệt lúc nghỉ ngơi, liền lấy điện thoại di động ra, nhìn tin tức. Nàng bây giờ là hướng về tam tê minh tinh phát triển, mà bây giờ chụp phim truyền hình, chính là một cái nào đó đại im. Tuy rằng không phải vai nữ chính, nhưng cũng là nữ số 2, hiện tại vai diễn tạm thời kết thúc, nàng An Vị đang nghỉ ngơi khu. nhìn điện thoại di động. Đối với Lâm ca tin tức, nàng cũng sẽ không buông quá, đặc biệt là quãng thời gian trước, nàng này trong lòng đều vội muốn chết, không biết Lâm ca đến cùng thế nào rồi. Thế nhưng hôm nay, nàng nhìn thấy tin tức này, nụ cười trên mặt nhưng là rực rỡ như vậy. Hoán Nguyệt, ngươi đang nhìn cái gì đây? Cũng là nữ số 2 một mội tử đi tới, tò mò hỏi. Không có gì, ta ở nhìn tin tức đây. Nô Hoán Nguyệt nói nói. Em gái nhìn một chút điện thoại di động. phát hiện hoán nguyệt nhìn tin tức là theo lâm đại sư có quan hệ nàng biết ngô hoán nguyệt cùng lâm đại sư quan hệ không bình thường bởi vì ngô hoán nguyệt hát ca khúc đều là lâm đại sư sáng tác hoàn toàn chính là thiếp thân chế tạo đây là bao nhiêu người đều hâm mộ không hết hơn nữa hậu trường công ty cũng rất cường đại đối với ngô hoán nguyệt cũng là đại lực nâng, còn quy tắc ngầm gì gì đó đó là căn bản chuyện không thể nào em gái động lòng nói hoán nguyệt lần sau có thể hay không giúp ta giới thiệu một chút lâm đại sư a nàng cũng nhìn tin tức gần đây đối với cái này lâm đại sư nàng là bội phục vô cùng quả thực quá yêu. lô hoán nguyệt cùng cô em này không phải quá thuộc sau đó cũng là một mặt ý cười lần sau có cơ hội đi đây là khéo léo từ chối nàng mới không muốn cho lâm ca giới thiệu em gái đây đặc biệt là cô em này vừa nhìn chính là muốn cùng lâm ca thu được quan hệ sau đó cũng không nói thêm cái gì túi đầu nhìn tin tức trong mắt lộ ra vẻ ái mộ bộ y tế mọi người lại đang bắt đầu hội nghị bất quá một lần này hội nghị không khí hiện trường có chút một ngạn thật giống có một đầu hùng sư sắp thức tỉnh do đó bùng nổ ra làm người sợ run nổi giận chuyện bây giờ chính là như vậy bệnh bạch cầu phương thuốc công khai không ít bệnh viện phát ra tiếng kháng nghị này lâm đại sư rốt cuộc là nghĩ như thế nào dĩ nhiên đem phương thuốc công khai chẳng lẽ hắn không biết phương thuốc này trọng yếu bao nhiêu à hiện đang oán trách những này đã vô dụng phương thuốc đã công khai mỗi một tên bệnh bạch cầu người mắc bệnh đều có thể tự mua thuốc trị liệu đối với bọn họ tới nói Bệnh viện đã không có bao nhiêu tác dụng Mọi người thảo luận, hoang trách Không biết này Lâm Đại Sư đến cùng muốn thế nào Thật vất vả nghiên cứu chế ra phương thuốc Liền như thế công khai Hắn muốn cho thấy cái gì Lúc này, Đại Lao lên tiếng Nghe nói này Lâm Đại Sư giấy phép hành Nghề y không có đi qua sát hạch đi Đúng, bởi vì Triệu Minh Thanh là học sinh của hắn Vì lẽ đó bộ ngành bên kia không có sát hạch Liền trực tiếp phân phát chứng minh rồi Đại Lao thần sắc bình tĩnh Nâng chung trà lên Này triệu minh thanh tư tưởng không hợp cách ta. Như vậy ý vị thâm trường lời truyền vào phía dưới tất cả mọi người trong thai, tất cả mọi người ở tính toán, đây là đại lao tức giận rồi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, chuyện này có thể không tức giận mà, đừng nói đại lao, liền ngay cả trong lòng bọn họ đều giận không được. Kỳ cục, thật sự là quá không ra gì. Được rồi, hội nghị đến đây là kết thúc. Đại lao cũng không muốn nói nhiều, chuyện này đã công khai, còn có thể làm sao. Công khai phía sau. Có giá trị đều không còn sót lại chút gì, nghĩ tiếp nữa, còn thật có thể đem chính mình làm ra bệnh đến. Sau khi hội nghị kết thúc, đoàn người đều tụ ở một chỗ thảo luận, phảng phất là ở phòng đoán, đại lao câu nói sau cùng đến cùng nói là ý gì. Triệu Minh Thanh tư tưởng không hợp cách. Câu nói này có thể liền có chút ý tứ, Triệu Minh Thanh là người bên trong thể chế, hơn nữa còn là Trung ý học viện viện trường, chức vị cũng không tệ lắm. Đồng thời lại tham dự bệnh bạch cầu toa thuốc nghiên cứu chế tạo. Bất quá Đại Lao nói ra lời nói này, hiển nhiên là đối với Triệu Minh Thanh có bất mãn ý tứ. Bọn họ công việc hàng ngày không phải làm tốt cái gì sự tình, mà là dốc lòng phỏng đoán Đại Lao nói mỗi một câu nói, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, công tác làm cho xinh đẹp nữa có ích lợi gì, chỉ có đem Đại Lao lời phỏng đoán rõ ràng, mới có thể từng bước thăng trước a. Một tầng lại một tầng xuống, ý của lời này nhưng là phát sinh biến hóa rồi. Đại Lao nói rồi, Triệu Minh Thanh tư tưởng không quá quan. Triệu Minh Thanh người này để lãnh đạo rất là không cao hứng, cần muốn để ép trên ép. Lãnh đạo cho rằng Triệu Minh Thanh không quá thích hợp vị trí hiện tại, yêu cầu điều động động đậy. Tất cả mọi người ở tính toán, cuối cùng tính toán ra ý tứ, cũng chính là kết quả cuối cùng. Chương 896, đi cái gì đi? Phố Văn Lý. Lâm Phàm không có sớm như vậy đến, sao có thể vừa làm một việc lớn, liền lập tức tới làm bánh cầm tay, khẳng định được nghỉ ngơi thật tốt một phen, ung dung một hồi nội tâm. Nói vậy cái kia chút các thị dân cũng có thể hiểu được chính mình. Đối với trên internet tin tức, hắn cũng đại khái nhìn một chút, cảm giác hơi có chút nhỏ sốc nổi à, đồng thời còn âm thầm khâm phục mình, không nghĩ tới chính mình như vậy như B coi tiền tài như cặn bã, này trái tim nhỏ đều có chút không chịu nổi. Bất quá quên đi, công khai cũng đã công khai, còn có thể người, cũng cho mình bất đi không ít phiền phức. Chỉ là lần này mở ra phân loại tri thức, cũng có chút để còn nhỏ mong đợi, đại phân loại thả câu tri thức. Chẳng lẽ là để chính mình đi câu cá không thành Đương nhiên, chờ lúc xế chiều Phải đi thử một lần Nhìn xem rốt cục là cái gì động tác võ thuật Tất càng bất kể nói thế nào Cái này cũng là đại phân loại tri thức Khẳng định có chính mình không biết chỗ tốt Nếu như câu đi lên đồ vật Đúng là cá cùng tôm Như vậy cũng có thể đi chết rồi Cậu chủ nhỏ Làm lâm phàm đến phố Vân Lý thời điểm Thương gia các lao bản toàn bộ đi ra Cái kia trên mặt vẻ kính nghệ Vừa xem hoàn toàn không có Cậu chủ nhỏ Ngươi thực sự là quá trâu so. Cậu chủ nhỏ, ngươi là nghĩ như thế nào? Đây chính là một số lớn sao phiếu không công ném ra à? Ngươi liền không có chút nào đau lòng à? Ngươi lời nói này ý tứ gì? Cậu chủ nhỏ là loại người như vậy mà. Nhân ra cậu chủ nhỏ làm như thế, chính là tạo phúc quảng đại các thị dân. Đừng nói những này thương ra các lão bản đối với cậu chủ nhỏ bội phục hết sức, liền ngay cả chính hắn cũng đã khâm phục mình. Lúc đó làm ra quyết định này thời điểm, đầu óc rốt cuộc là nghĩ như thế nào? hơi hơi trầm tư một chút, đúng là không có nghĩ ra được. Lâm phản cười, các ngươi hỏi ta là nghĩ như thế nào, ta còn hỏi chính ta đây. bất quá nếu như đem phương thuốc chính mình giữ lại, vậy ta hiện tại nhưng là là phú hào, khi đó này mặt tiền cửa hàng e sợ cũng là không mở được. ai nha, hối hận muốn chết, này không làm việc sinh hoạt đang ở trước mắt, lại bị ta vứt bỏ. thương gia các lão bản vừa nghe, nhất thời cũng lên, cậu chủ nhỏ đừng a, đối với ngươi loại hành vi này, chúng ta cũng đều là tán thành vạn phần. làm ra thật sự là quá đẹp các ngươi nói đúng không đúng đúng đúng quá đẹp chúng ta muốn cùng cậu chủ nhỏ học thở bọn họ có thể luyến tiếp cậu chủ nhỏ ly khai phố vân lý nếu như cậu chủ nhỏ rời đi này phố vân lý liền không còn là trước kia phố vân lý lâm phàm cười cợt sau đó đi vào trong điếm điền thần côn nhìn vẻ mặt nụ cười lâm phàm lắc đầu thở dài không biết cũng còn tốt này biết phía sau bên trong đau lòng hết sức ca nô ú lan lên trước quay chung quanh ở lâm phàm bên người lâm ca ta quá sùng bái ngươi. một hồi ôm lâm phàm cánh tay, hình như là quá mức hương phấn, khó khống chế. ai, đứng như vậy, ngươi này sùng bãi ta, cũng không phải lần một lần hai, quen thuộc liền tốt. lâm phàm cười, vuốt ngô ưu lan đầu, đến, mau mau cho ta xoa bóp. khoảng thời gian này, vội vàng ta bắp thịt đều có chút cứng dán, yêu cầu ung dung một hồi. đối với ngô ưu lan thủ pháp, hắn vẫn hết sức coi trọng, tuy rằng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, thế nhưng thủ pháp này, không thể so với ngươi chuyên nghiệp kém bao nhiêu. Việc này đối với Lâm Phàm tới nói, đến cùng kết thúc, đừng đang nói nói chuyện này. Mở điện thoại di động lên, nhìn một chút log, quan tâm fans trực tiếp tăng lên trên. Mà Phương Thuốc kia bình luận, nhưng để Lâm Phàm có chút xem không hiểu. Tốt một đời người bình an. Đối với lần này, hắn chính là cười cận, còn Phương Thuốc này lan rộng ra ngoài, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho tới internet có bạn trên mạng nói, đây không phải là để người nước ngoài chiếm tiện nghi mà, nhưng là theo Lâm Phàm. Đây quả thực là suy nghĩ nhiều quá, thậm chí này trong lòng hơi hơi có gì đó không đúng. Người mắc bệnh không phân biên giới, đều đang chịu đựng người bình thường không cách nào tưởng tượng thống khổ, mà phương thuốc này cũng là trung y, càng có thể để người nước ngoài biết trung y vĩ đại. Cái này cũng là một loại tuyên truyền. Chính mình người học sinh này e sợ nội tâm rất là vui vẻ đi, dù sao đây là hắn đời này muốn nhất làm được chuyện tình, đó chính là đem trung y tuyên truyền ra, để trung y được mọi người coi trọng. Thượng Hải Trung Y Học Viện Triệu Minh Thanh lúc này đang ở hội kiến lãnh đạo, chỉ là này không khí của hiện trường hơi hơi có gì đó không đúng, lãnh đạo chuẩn bị đem rời Thượng Hải, trao quyền cho cấp dưới đến phía dưới Trung y học viện. Nếu như nói Thượng Hải Trung y học viện là nhất đẳng Trung y đại học lời, như vậy trao quyền cho cấp dưới cái kia trường đại học, nhưng chỉ là hạng bét Trung y đại học, ở trường học kia đọc sách người, cơ bản đều là đến không lý tưởng, căn bản không có bất kỳ học thuật bầu không khí. Đây là một tầng một tầng truyền lời hạ xuống phía sau hình thành hậu quả, đương nhiên. Lãnh đạo chắc chắn sẽ không trực tiếp miễn trừ Triệu Minh Thanh chức vụ, thế nhưng trao quyền cho cấp dưới nhưng là một cái biện pháp tốt nhất. tục xương cải thiện trung ý hoàn cảnh, trách nhiệm trọng đại. Triệu Minh Thanh thở dài, trong lòng rất rõ ràng, đây nhất định là người ở phía trên tức giận rồi, nắm mình khai đao. Minh Thanh, đây là tổ chức cho nhiệm vụ của ngươi, trọng trách rất nặng, hy vọng không để cho chúng ta thất vọng a Lãnh đạo tận tình nói nói, đem một lần này điều động, nói rất là cao cấp, hình như là lương đeo nào đó loại sứ mệnh triệu minh thanh không phải quá nhớ đi chủ yếu là cách thượng hải qua xa nhưng là lãnh đạo lên tiếng hắn lại không tốt nói thêm cái gì bởi vì dưới cái nhìn của hắn đây chính là trung y học viện chỉ là này trung y học viện muốn nâng đỡ đứng lên trong thời gian ngắn căn bản là chuyện không thể nào cuối cùng hắn cùng lãnh đạo nói suy tính một chút mà đối với lãnh đạo tới nói cái này tự nhiên có thể đồng thời đã nhận lệnh tốt mới trung y học viện viện trưởng đây hoàn toàn chính là đem triệu minh thanh đường phong kín nếu như không đi Này Thượng Hải Trung Y học viện viện trưởng đã có người, không không ra ngoài, bên trong phòng làm việc. Triệu Minh Thanh Trầm Mặc, nghĩ chuyện này, hắn là không nghĩ tới người ở phía trên, sẽ tức giận như vậy, có thể là mình lão sư những việc làm, dễ bản không, có bất cứ vấn đề gì, này vốn là lợi dân sự tình. Chỉ phải dựa theo bệnh bạch cầu phương thuốc mua thuốc chế biến, là có thể đem bệnh tình chữa khỏi, hơn nữa quá trình này cũng không phức tạp, giá cả cũng hết sức tiện nghi, đối với hết thể người mắc bệnh tới nói, đây là chuyện tốt to lớn. Chỉ là không nghĩ tới người ở phía trên, sẽ lần này không ưa. Cuối cùng cân nhắc chỉ chốc lát sau, hắn cầm điện thoại di động lên, cho lão sư gọi điện thoại, nói rõ với lão sư tình huống, chuẩn bị đi phương xa nhậm trước. Dù sao đây đều là vì là phát triển chú y, ở đâu đều giống nhau. Phố Vân Lý. Lâm Phạm hưởng thụ xoa bót, lúc này, điện thoại văng lên, sau đó tiếp thông điện thoại. Minh Thanh, chuyện gì? Lâm Phạm hỏi. Bên đầu điện thoại kia triệu Minh Thanh trầm mặc chốc lát. Sau đó mở miệng nói, lão sư, ta qua một thời gian ngắn, có thể phải đi chỗ khác nhậm chức, ta gọi điện thoại là nói cho ngươi một hồi. Lâm Phàm sững sở, nhậm chức. Cái gì nhậm chức? Ngươi không phải ở đây làm tốt tốt à? Triệu Minh Thanh, mặt trên tìm ta nói chuyện, chuẩn bị đem ta điều chỉnh đến Kinh Xuyên Trung Y học viện làm viện trưởng, ta nghĩ muốn. Lời còn chưa nói hết, đã bị Lâm Phàm cắt đứt. Ngươi sau đó, ta tới xem một chút. Lâm Phàm hơi nhúng mày. Sau đó trực tiếp ở hếp xe trên tìm kiếm cái kia trung ý học viện tên. Xem ra nhìn giới thiệu phía trên, này trong lòng cũng có chút nổi giận. Đi cái gì đi, ngay ở Thượng Hải, cái kia cái gì học giáo. Người bao nhiêu tuổi, qua bên kia có phải là muốn đem ngươi cho mẹ chết, ngươi nếu như còn nghe ta, liền trở đi, cho ta trở ở Thượng Hải làm viện trưởng. chương 897, này câu đều là cao y ngoạn ý. Lâm Phạm đúng là không nghĩ tới, triệu minh thanh dĩ nhiên sẽ bị trao quyền cho cấp dưới Đây hoàn toàn không khoa học, chẳng lẽ liền là bởi vì mình không có đem phương thuốc nộp lên không thành. Nếu như đúng là nếu như vậy, cái kia những người này nội tâm, cũng lòng dạ quá nhỏ đi. Triệu Minh Thanh, lão sư, này mặt trên đã có mới viện trưởng lựa chọn, ta đây không đi là không được. Cái gì, như thế quá đáng. Lâm Phạm sướng sở, sau đó nói nói, ngươi trực tiếp về hưu đi, sau đó liền cùng ta một lòng một ý học chung y, chờ thời kỳ được rồi, cũng có thể đi ra ngoài chữa bệnh từ thiện. này có thể so với ở trường học muốn tốt lắm rồi huống hầu ngươi tuổi đời này cũng nên chú trọng bảo dưỡng bên đầu điện thoại kia triệu minh thanh nghe nói như thế nhất thời nở nụ cười lão sư vậy được ta đi xin về hưu ta bản đã sớm nên về hưu chỉ là không bỏ xuống được những này hiện tại có người tiếp thủ ta cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen sau đó liền cùng lão sư một lòng một ý học tập lâm phàm gật đầu hừm ngươi trực tiếp đổi tới mặt nói thằng đi về hưu buổi chiều cùng ta đi câu cá triệu minh thanh xương sở lão sư ngươi làm sao yêu thích câu cá Tu thân dưỡng tính lâm phạm lười nhiều lời nay còn không phải là vì đi thử một lần đại phân loại tri thức mà triệu minh thanh không có nghĩ nhiều như thế hắn cảm giác lão sư hưng thú ham muốn thật vẫn nhiều này đều đang yêu thích câu cá bất quá hắn cũng đã lâu không có câu cá này thích hợp nghỉ ngơi một chút cũng là không tệ cúp điện thoại phía sau lâm phạm vốn là ở block trên giận phun một hồi thế nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi Lệ khí lớn như vậy làm gì, đối với Triệu Minh Thanh tới nói, về hưu hay là còn là một chuyện tốt. Bất quá mặt trên những người đó thủ đoạn, thật đúng là bẩn có thể, sau đó lại với các ngươi chậm giải toán. Triệu Trung Dương nghi ngờ hỏi nói, Lâm ca, làm sao vậy? Lâm phàm lắc đầu, không có gì, chính là Minh Thanh bị trao quyền cho cấp dưới, phóng tới cái kia không giải thích được địa phương, ta trực tiếp để hắn về hưu, đi cái gì đi, chờ ở Thượng Hải tốt nhất. Không thể nào. Triệu viện trưởng nhưng là toàn thân toàn ý vùi đầu vào trung ý sự nghiệp bên trong, này làm sao sẽ bị trao quyền cho cấp dưới. Triệu Trung Dương có chút không dám tin tưởng nói, đặc biệt là bệnh bạch cầu phương thuốc mới ra đến, Triệu Minh Thanh nhưng là tham dự giả một trong, đột nhiên này liền trao quyền cho cấp dưới, có chút không còn gì để nói đi. Không đi lên trên, còn trao quyền cho cấp dưới, cái này ai chịu nổi. Ha ha, Lâm Phàm cười cận, không ở nói thêm cái gì. Mà Triệu Minh Thanh cùng lao sư thông qua điện thoại phía sau. Liền cho lãnh đạo gọi điện thoại, nói rõ về hưu sự tình, lãnh đạo nghe được chuyện này thời điểm, còn giả giả bộ giữ lại, tỉ như đây là trong tổ chức tín nhiệm đối với ngươi, chuyện trọng yếu như vậy, chỉ có ngươi có thể đảm nhiệm, người khác đều không được. Vân Vân nói một chàng, chuyện này trọng yếu bao nhiêu, đây là tổ chức đối với ngươi tín nhiệm, khảo nghiệm đối với ngươi. Thế nhưng cuối cùng, đồng ý, không có chút gì do dự, trước đây mặt giữ lại, cũng chỉ là lời khách khí mà thôi, nếu muốn về hưu, vậy thì về hưu được rồi. Nghe tới đối phương đồng ý phía sau, Triệu Minh Thanh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trong lòng một tảng đá lớn đầu bông xuống. Nhậm chức Thượng Hải Trung Y học viện viện trưởng thời điểm, hắn cẩn trọng, chưa bao giờ dám vượt sai bước, một lòng chỉ muốn để mỗi một vị học sinh, học tập đến kiến thức hữu dụng, bây giờ đột nhiên từ vị trí lui hạ xuống, một loại cảm giác mất mát dâng lên trong lòng, phảng phất là mất đi vật gì đó. Bất quá nói chuyện cũng tốt, cuối cùng cũng đã có thể cùng lao sư học tập cho giỏi Trung Y, cũng coi như là quên đi tất cả. tiếp tục vì chính mình nạp điện. Vừa chiều, bờ sông. Lâm Phàm từ tiệm bán đồ câu cá mua hai bức cần câu, còn có một chút ngồi câu phía sau, sẽ đến cùng Triệu Minh Thanh ước định cẩn thận địa điểm. Minh Thanh. Rất xa, liền thấy Triệu Minh Thanh một người đứng ở nơi đó, nhìn bờ sông. Triệu Minh Thanh thấy Lao Sư, nhất thời một mặt ý cười, đi nhanh lên đến. Lao Sư. Lâm Phạm vỗ Triệu Minh Thanh bả vai, đừng nghĩ nhiều như thế, chuyện này ta nhìn cũng không tệ. Lao Sư, ta không có gì. Chính là này trong lòng có chút mất mát mà thôi. Triệu Minh Thanh nói nói. Lâm phàm cười cận, trực tiếp đưa cho Triệu Minh Thanh một bộ cần câu. Sau đó hai người ngồi ở bên bờ, đừng suy nghĩ, thanh thản ổn định câu cá. Nhìn hôm nay có thể hay không chơi đùa một trận canh cá đi ra. Cũng đã có đến mấy năm không có theo đuổi cá, ngón này cũng có chút lạnh nhạt. Triệu Minh Thanh cười nói, sau đó đem dây câu vung ra trong nước, lẳng lặng cùng đợi. Mà Lâm phàm lúc này nắm cần câu, có loại cảm giác kỳ diệu, cái cảm giác này rất quái dị. Không nói ra được, thế nhưng là có thể cảm giác được, này cùng bình thường câu ca có khác nhau rất lớn. Bách Khoa toàn thư sức mạnh thần bí, chậm chậm lưu động, theo cần câu, vẫn lưu chạy đến dây câu trên. Tạm thời còn không có câu đi lên đồ vật, lâm phạm cũng không gấp, Minh Thanh, ngươi chuẩn bị khi nào đi vùng núi. Triệu Minh Thanh suy nghĩ một chút, qua một thời gian ngắn, gần nhất bên kia rơi xuống mưa to, sơn đạo dường như khó đi, qua cái một hai tháng đi. Đừng quá mệt mỏi, ngươi thân thể này, ta đều vì ngươi cảm thấy lo lắng. Lâm Phạm nói nói. Nghe nói như thế, Triệu Minh Thanh đều cảm động nhanh khóc, Lão sư, chính ta sẽ chú ý. Kỳ thực, Lâm Phạm đối với đồ đệ này rất là thỏa mãn, đối với mình cũng đầy đủ tôn kính, cũng nghe lời, chỉ là thân thể này có chút già rồi, nhìn chằm chằm Minh Thanh thân thể, đều có thể cảm giác, thân thể này bên trong sức sống, mỗi ngày đều đang tiêu hao. Hắn rất muốn cho Triệu Minh Thanh luyện chế một viên tăng cường sinh mệnh lực đan dược, thế nhưng loại đan dược này vật liệu cơ bản không tồn ở trên thế giới này. Ngay ở Lâm Phàm suy nghĩ những chuyện này thời điểm, Triệu Minh Thanh nhất thời kinh hô một tiếng, cá đã mắc câu. Triệu Minh Thanh đứng lên, chậm rãi nắm kéo dây câu, sau đó chậm rãi nâng lên, một con cá nhỏ treo lơ lửng trên lưới câu. "Lão sư, người xem, cá đến rồi, tuy nói mấy năm không có theo đội cá, thế nhưng tài nghệ này còn không có giảm xuống a." Triệu Minh Thanh khuôn mặt đầy nếp nhăn trên, lộ ra nụ cười sảng lạ. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tựu như cùng hài tử một loại hưng phấn. "Ồ, Lao sư, ngươi cũng có cá đã mắc câu. Triệu Minh thanh kinh ngạc thốt lên nói. Lâm Phàm cảm giác được một luồng nhỏ nhẹ sức mạnh, lan truyền ở cần câu trên, nhất thời vui vẻ, sau đó mau mau tay cái. Này trong lòng cũng là đắc ý, đồ đệ đều câu đi lên đồ vật, tự mình thân là lão sư, không có khả năng câu không ra đời à. Đến rồi, cái tên này sức mạnh còn có chút lớn, xem ra là còn cá lớn a Lâm Phàm trong lòng vui vẻ, lôi kéo cái, trong lòng nghĩ cá lớn rốt cục xuất hiện. Hai nòi ánh mắt đều tràn đầy mong đợi nhìn. Nhưng là ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, cái kia câu đi lên đồ vật, nhưng là như thế cay con mắt. Màu đỏ. Áo lót. Lâm Phàm thu liễm nụ cười, trong lòng đã bắt đầu điên cuồng nổ nước bọn. Mà triệu minh thanh nhưng bắt đầu cười lớn, lão sư, ngài chuyện này. Ha ha. Đừng cười, nghiêm túc một chút. Lâm Phàm trừng mắt một cái, sau đó vô lực đem cần câu thu lại rồi, hắn là không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ câu được đồ chơi này. Này cái quái gì vậy ở đâu ra? Đem ở mức áo lót từ lưới câu trên lấy xuống, tùy ý liếc mắt nhìn, liền chuẩn bị nem xuống, nhưng ngay khi đây là, hắn nhưng là ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn nhìn thấy này áo lót nhãn hiệu, có chút quái lạ. Sản xuất ngày, 20-80-85. Hiệu quả, từ A đến D chuyển biến, để cho ngươi càng thêm tự tin. Lâm Phạm, chương 898, đây sẽ không là câu thế giới khác đổ vật đi. Đây rốt cuộc là cái gì cùng cái gì a? cũng không phải bởi vì câu đi lên áo lót mà cảm thấy không nói gì, mà là ngày hôm đó kỳ rốt cuộc là cái gì ngọn ý. mươi tám. Hiện tại hình như là 2017 năm đi, rốt cuộc là tên nào, nhàm chán như vậy, chơi ác thú vị. Chỉ là muốn đến này đại phân loại thả câu tri thức, hắn cảm giác không thể đơn giản như vậy, tất lại còn có bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí bổ trợ, chẳng lẽ này áo lót thật sự đến từ tương lai. Mình có thể câu được tương lai đồ vật. Triệu Minh Thanh nhìn lão sư một mực lên người, Tưởng lão sư không thể nào tiếp thu được chính mình lần thứ nhất câu cá, liền câu đi lên một cái áo lót, sau đó An ủi nói: lao sư, này trong nước mặt món đồ gì đều có, hết sức bình thường, trước đây ta còn theo đuổi một cái cái bô đây." Lâm Phàm liếc nhìn Triệu Minh thanh một chút, "Này cái quái gì vậy, An ủi cũng không có như thế An ủi a, cái bô." Ngươi câu một cái cho ta nhìn một chút. Sau đó trực tiếp đem áo lót vứt trở về trong nước, tiếp tục, đây chỉ là một sai lầm mà thôi. Mà Lâm Phàm không biết chính là Cái kia chìm vào đáy nước áo lót, lúc này dĩ nhiên từ từ phân giải biến mất không thấy, thật giống liền xưa nay chưa từng xuất hiện giống như. Triệu Minh Thanh nhìn trong tay tiểu ngư, lắc lắc đầu, trực tiếp đem phóng sinh, con cá này quá nhỏ, vẫn là khiến nó tiếp tục hưởng thụ tự do đi. Thật là nhiều người câu cá, kỳ thực câu không phải cá, mà là một loại lạc thú. Nếu như câu được tiểu ngư, liền sẽ đem thả, nếu như là câu được cá lớn gì, bọn họ sẽ chụp ảnh lưu luyến, cuối cùng lại đem thả, bởi vì bọn họ căn bản không thiếu cá. Chỉ là hưởng thụ đang câu cá thời gian, cái kia loại chờ mong cảm giác, còn có câu được cá cảm giác thành công. Đang lúc bọn hắn câu cá thời điểm, Thượng Hải Trung y học viện nhưng phát sinh đại sự. Trung y năm thứ hai. Một bầy học sinh quay chung quanh cùng nhau, mỗi người sắc mặt đều vô cùng không dễ nhìn. Người nói cái gì? Chúng ta triệu viện trưởng bị thay đổi. Một tên vóc người lùn lùn bạn học, bất khả tư nghị hỏi. Hừng, bị thay đổi, tin tức này còn không có công khai, ta cũng là tới phòng làm việc thời điểm. Nghe đến lao sư nhóm đang bàn luận chuyện này Biết được hết thảy bạn học nữ Tâm tình rất nguy Nàng thích nhất chính là triệu viện trưởng Dưới cái nhìn của nàng Triệu viện trưởng là hòa ái nhất viện trưởng Có lúc gặp phải không biết vấn đề Đi tìm viện trưởng Viện trưởng đều sẽ thật lòng trả lời Hơn nữa trong trường học Nếu có bạn học bởi vì gia cảnh bận cùng Chưa đóng nổi học phí Viện trưởng cũng sẽ miễn trừ học phí Đồng thời còn sẽ tư nhân tài trợ Trợ giúp bạn học giải quyết nỗi lo về sau Ở bọn học sinh trong lòng Triệu viện trưởng người rất tốt, nhân khí cao vô cùng. Bây giờ nghe muốn bị đổi đi, bọn họ này trong lòng đều không thể nào tiếp thu được. Một chuyên mười, 10, 10 truyền 100, chuyện này đang học sinh bảy bên trong, hoàn toàn khuyết tán lái tới. Các ngươi nghe nói không, viện trưởng muốn bị đổi đi, mới viện trưởng đang đang làm thủ tục. Cơ mơ đây rốt cuộc là tình huống thế nào, triệu viện trưởng làm cố gắng, làm sao sẽ bị đổi. Triệu viện trưởng có phải hay không trên điều? Viện trưởng cùng lâm đại sư hợp lực nghiên cứu ra bệnh bạch cầu phương thuốc. nhất định phải lên trước. Thăng quan cái rắm nghe nói là trao quyền cho cấp dưới, muốn đi bất nhập lưu học viện làm viện trưởng, Ngươi nói đây rốt cuộc là ai quyết định a? này chán sẽ không bị kẹp chứ. Ta tới trường học này, cũng là bởi vì triệu viện trưởng ta mới tới, ta thích nghe nhất triệu viện trưởng giảng bài, hiện tại triệu viện trưởng mất, ta còn mang một giám a. ta coi như đi ra ngoài đưa bên ngoài, cũng không muốn ở trường học này bên trong ở lại. Chúng ta kháng nghị đi, nhất định phải đem triệu viện trưởng trả cho chúng ta. Chuyện này làm sao kháng nghị A? Nhất định là tìm phóng viên. Tất cả học sinh cũng đang thảo luận chuyện này, mà có môn lộ học sinh, chủ động liên lạc phóng viên, đem chuyện nào nói rõ rõ ràng ràng. Mà đối với các phóng viên tới nói, cái này có thể là một việc lớn A. Mọi người đều biết, triệu viện trưởng tham dự bệnh bạch cầu toa thuốc nghiên cứu chế tạo, thuộc về không thể không kể công, bây giờ bị rời chức vụ ban đầu vị, hơn nữa còn không phải trên điều động, này trong đó có thể chính là có vấn đề. Phóng viên trong vòng. Các ngươi nghe nói không, trung y học viện triệu viện trưởng, cũng bị trao quyền cho cấp giới. Nghe nói, hơn nữa căn cứ sự điều tra của ta, này mới nhậm chức viện trưởng, là một cái nào đó trung y giáo sư. Cái này không khoa học à, lấy triệu viện trưởng công lao, làm sao có khả năng sẽ bị trao quyền cho cấp giới. Cái này ngươi không biết đâu, đây là giết gà dọa khỉ có hiểu hay không, Lâm Đại Sư đem phương thuốc công khai, không có nộp lên, đưa tới bất mãn, bất quá bọn hắn không thể đem Lâm Đại Sư như thế nào. Liền nắm khắc học sinh hạ đao, cợt mờ nở, hẹn như vậy Việc này nhất định phải đưa tin Nhất định phải lộ ra ánh sáng Chúng ta dùng dư luận đến vì là triệu viện trưởng tìm về công đạo Tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ Thượng Hải Trung Y học viện phỏng vấn Nhìn xem rốt cục là tình huống thế nào Bờ sông Triệu Minh thanh môi quá mười mấy phút Đều sẽ có một con cá nhỏ mắc câu Nhưng là lâm phàng bên này Nhưng là có chút hám hại Này cái quái gì vậy đều qua nửa giờ Ngay cả một cái bóng cũng không có Này ạ. Có chút không khoa học à, không sẽ là chính mình nơi này cá, đều chạy đến chính mình người học sinh này bên kia đi tới đi. Ồ, lão sư, ngươi này liền có chút kỳ quái, làm sao thời gian dài như vậy cũng không có cá mắc câu. Triệu Minh Thanh hỏi. Lâm Phàm bất đắc dĩ, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai, đừng nóng vội, tiếp tục chờ. Đang lúc này, nước mặt nổi lên một tia sóng gợn. Lão sư, ngươi này có động tĩnh. Triệu Minh Thanh vẫn chú ý lao sư tình huống ở bên này, trong lòng hắn cũng có chút kỳ quái. Lao sư này câu cá không tật sâu à, có thể là thế nào vẫn không có đồ vật mắc câu đây. Liền suy nghĩ tại sao sẽ như vậy thời điểm, rốt cục có động tĩnh. Lâm Phàm hiện tại trong lòng rất hiếu kỳ, hắn không biết lần này lại có vật gì mắc câu. Đừng cái quái gì vậy vậy là cái gì áo lót, không phải vậy, này đại phân loại tri thức, nhưng là thật sự quá phế vật. Cảm giác có chút nhẹ, hình như là cái gì nhỏ vật phẩm. Cũng không có phê sức khỏe lớn đến đâu, đem cần câu nâng lên. Cơ mơ lâm phàm trong lòng nhổ nước bọn từ xa nhìn lại này cái quái gì vậy không phải là một cọng cỏ cọ mà triệu minh thanh đã trợn tròn mắt lao sư đến cùng trách hay hoặc giả là đã làm gì người người đoán trách sự tình làm sao câu đồ vật tất cả đều là những này phế phẩm không sẽ là đắc tội rồi trong truyền thuyết hà bá bị rơi xuống cả đời câu không tới cá nguyền rủa đi lâm phàm đã bất đắc dĩ sau đó đem ngồi câu cầm đi qua chỉ là khi thấy rõ ràng đồ chơi này thời điểm nhưng là xương sở triệu minh thanh cũng là như thế hai người chăm miệng một lời. Huyết sâm. Không thể à, huyết sâm tại sao sẽ ở trong nước, này sinh trưởng điều kiện không đúng vậy, không sẽ là ai đem huyết sâm lãng phí ném xuống sông đi. Triệu Minh Thanh lẩm bẩm, bất quá khi nhìn kỹ thời điểm, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút ngạch. lão sư, này tu căn bên này, làm sao có chín nói màu xanh biết vòng tuyến, không sẽ là rửa nát chứ. Triệu Minh Thanh đối với thuốc đông y rất quen thuộc, này bên ngoài nhìn thấy được, vốn là huyết sâm, nhưng là lại có gì đó không đúng. Này màu xanh biết vòng tuyến, rất là không hiểu ra sao. Lâm Phàm lúc này ngây ngẩn cả người, hắn đã nhận ra. Cái này đích xác chính là huyết sâm, nhưng là 90 năm huyết sâm. Nơi này huyết sâm, một loại truyền bá loại phía sau, cũng là 2-3 năm là có thể thu gặt, nhưng là này 90 thời hạn huyết sâm, nhưng chưa từng thấy. Đây sẽ không là đến từ thế giới khác chứ. mươi 899, này trong đó nhất định có quỷ. Có ý tưởng này phía sau, liền lại cũng lái đi không được. Hắn cảm giác này thả câu đại phân loại tri thức, có chút bá đạo, câu cái gì cũng có chút không hiểu ra sao. 90 thời hạn huyết sâm, cùng nơi này huyết sâm nhưng là có khác nhau rất lớn, hơn nữa còn là khác nhau một trời một vực. Công hiệu cường đại hết sức, làm thuốc phía sau, càng là cực kỳ kinh khủng. Dựa theo cái này câu pháp, sẽ không đem vật liệu đều câu toàn đi, trực tiếp luyện chế ra tiên đan đi ra. Đương nhiên này chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, bây giờ còn không quá biết, này cũng có thể câu gì đó. Nhưng lần này Thùy Câu đi lên đồ vật, nhưng là so với trước kia cái kia tốt hơn nhiều lắm. Đồ chơi này, ta mang về tốt tốt nghiên cứu một chút, không nghĩ tới này trong nước bảo bối còn không ý ta. Lâm Phàm nói nói. Mà đúng lúc này, Triệu Minh Thanh điện thoại vang lên, làm sau khi tiếp thông điện thoại, sắc mặt hơi phát sinh ra biến hóa. Lâm Phàm đem này 90 năm huyết sâm thu cẩn thận phía sau, phát hiện Triệu Minh Thanh sắc mặt có gì đó không đúng, không khỏi nghi ngờ hỏi nói, làm sao vậy. Triệu Minh Thanh thở dài. vừa là học viện lão sư cho điện thoại của ta nói bọn học sinh biết ta bị điều động đi rồi đều tập thể kháng nghị để ta trở lại cùng bọn học sinh nói một chút hơn nữa còn đến rồi không ít phóng viên lâm Phàm cười cận xem ra ngươi đây là rất được hoan nghênh à bọn học sinh đều luyến tiếc ngươi ly khai lão sư ta trước tiên trở về xử lý một hồi triệu minh thanh nói nói chuyện này chính mình không ra mặt bọn học sinh thật sự vô tâm học tập lâm Phàm ta đi chung với ngươi xem một chút đi hôm nay thử một chút trong lòng đã có đếm này thả câu đại phân loại tri thức quả thực là không tồi tuy rằng còn không có mò thấy nhưng trong lòng có đại khái xem ra sau này này câu cá là tránh không được thượng hải trung ý học viện lão sư duy trì hiện trường đối diện với mấy cái này kháng nghị bọn học sinh các thầy giáo cũng đều có chút bất đắc dĩ trong lòng các nàng đối với triệu viện trưởng bị điều động đi sự tình cũng là oán giận vạn phần nhưng không có bất luận biện pháp gì không ít các phóng viên vây xem ở hiện trường quay chụp Bọn họ lần này tới mục đích rất đơn giản, chính là đem chuyện nào lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, dưới cái nhìn của bọn họ, này trong đó khẳng định có không thể nói rõ sự tình. Chúng ta kháng nghị, chúng ta chỉ cần triệu viện trưởng. Đúng, chúng ta không muốn những khác viện trưởng, chúng ta chỉ cần triệu Minh Thanh triệu viện trưởng. Bọn học sinh hết sức đoàn kết, đứng ở nơi đó, hô to khẩu hiệu, phảng phất là không đem sự tình giải quyết, liền thể không bỏ qua. Lâm Phảng cùng triệu Minh Thanh cũng đến rồi ngoài trường học mặt, Cái này xa xa là có thể nghe được này dung trời khẩu hiệu. Minh Thanh, ngươi nhìn chỗ này một chút, ngươi đây chính là rất được bọn học sinh kinh yêu a Lâm Phàm cười nói. Triệu Minh Thanh có chút bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài, những hài tử này. Ai? Đang đang kháng nghị bọn học sinh, đột nhiên nhìn người tới, nhất thời kinh hô lên. Triệu viện trưởng đến rồi. Các phóng viên mau mau nhìn tới, trong lòng cũng là vui vẻ, không nghĩ tới không chỉ triệu viện trưởng đến, đến rồi, liền ngay cả lâm đại sư cũng tới. Sau đó mau mau chạy tới. Các thầy giáo mau nói nói, Triệu viện trưởng, ngài mau mau cùng bọn học sinh nói một chút, này các phóng viên đều ở đây, lên tin tức cũng không tốt. Triệu Minh Thanh gật gật đầu, đè ép đè tay, các bạn học, đều yên tĩnh, hãy nghe ta nói. Đang đang kháng nghị bọn học sinh yên tĩnh lại, bọn họ là thật sự muốn viện trưởng tiếp tục lưu lại đây, có thể không hoan nên cái gì đó mới tới viện trưởng. Chuyện này là tổ chức quyết định, nguyên bản ngã là muốn bị điều chỉnh đến Kinh Xuyên Trung Ý Đại học làm viện trưởng. Nhưng là bởi vì nguyên nhân của thân thể, ta khó mà chống đỡ được, mà ta tuổi về hưu đã từ lâu qua, vì lẽ đó ở trước đó, ta đã đuổi tới mặt thân thỉnh về hưu, bất quá các ngươi yên tâm, ta vậy thì các ngươi viện trưởng, có thời gian, ta liền sẽ đến xem thử các ngươi, được rồi, tất cả giải tán đi, học tập cho giỏi, sau đó tranh thủ làm một gã tốt trung y. Triệu Minh Thanh chỉ có thể động viên bọn học sinh cảm xúc, người trẻ tuổi cũng không sợ sự tình. Bất quá chuyện này đã quyết định, cũng không cần phải tiếp tục tranh luận tiếp. mà các phóng viên cũng ở một bên ghi chép. Lâm Phạm đúng là một câu nói đều chưa nói, triệu minh thanh lui cũng tốt, sau đó cũng ung dung. Bất quá phía trên kia lãnh đạo, nhưng là để hắn khó chịu, bất quá tạm thời còn không muốn động đến bọn hắn. Chỉ là bây giờ các phóng viên cũng đều ở, hắn này trong lòng cũng là cười cận, để ta tới cho các ngươi vứt điểm bom. Quả nhiên, các phóng viên đem Lâm Đại Sư vây. Lâm Đại Sư, xin hỏi ngài định thế nào chuyện này? Triệu viện trưởng là học sinh của ngươi. Ngươi nhận thức vì chuyện này có chỗ nào không đúng à? Mặt đối với các phóng viên hỏi do, lâm phàm ho nhẹ một tiếng, nếu đến đều tới, vậy ta liền nói hai câu đi. Số một, lòng ta đây bên trong rất không vui, triệu minh thanh là học cho ta, hắn hôm nay nói với ta, cũng bị điều chỉnh đến kinh xuyên trung y đại học, ta liền lên lưới tra một cái, cách xa nhau hơn một ngàn km, ta chỉ mớn, đây là cái nào trí trưởng hạ đạt nhận lệnh. Ta người học sinh này tuổi tác cũng không nhỏ, thân thể khỏe mạnh trình độ cũng không bằng người trẻ tuổi. nơi nào có thể hành hạ như thế vì lẽ đó ta liền nói với hắn trực tiếp về hưu đi nếu đều bị người xa lánh còn liều cái gì mệnh cố gắng ở chỗ này của ta học trung ý liền tốt các phóng viên ha to miệng lâm đại sư ngươi vừa nói bị xa lánh lâm phạm xương sở rất là khuyết đại nói a ta nói gì cái gì xa lánh ta có thể không nói gì a các phóng viên bất đắc dĩ này rõ ràng chính là ngươi vừa nói a làm sao một cái chớp mắt liền không nhận bất quá ngẫm lại cũng là nợ nụ cười Lâm Đại Sư, cái kia cho rằng, Triệu Viện trưởng tại sao muốn bị điều động đi? Các phóng viên lần thứ hai hỏi. Triệu Minh Thanh nghe đến Lao Sư lời này, cũng không biết nên nói những gì, này tuy rằng chân tướng của sự tình là này, nhưng cũng không thể nói thẳng như vậy chẳng a. Lâm Phàm có chút hơi khó, này tại sao muốn bị điều động đi? Ta nghĩ không nên hỏi ta, ta cũng không tiện nói đúng không đối với, còn là không phải là bởi vì ta không có đem phương thuốc nộp lên chuyện này, ta cảm giác khả năng không lớn, vì lẽ đó ta cũng không biết. các phóng viên đã không lời có thể nói. Lâm Đại Sư, người muốn không nên như vậy, người đây chính là đem sự tình nói hết ra, lại vẫn làm bộ một mặt bất đắc dĩ, thật là bội phục vô cùng. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, những câu nói này, hắn muốn làm sao nói liền nói thế nào, người khác có lẽ sẽ sợ hãi, thế nhưng hắn không có gì lo sợ, không phải là đối với Phun mà, ai sợ ai à. Triệu Minh Thanh bị điều động đi chuyện này, hắn cũng đã khó chịu. Hiện tại các phóng viên cũng ở, vừa vặn nói một chút, Ngày mai, trên Internet mới đón được, triệu minh thanh triệu viện trưởng bị trao quyền cho cấp dưới, bất đắc dĩ về hưu. Thân là bệnh bạch cầu phương thuốc tham dự giả, tại sao không tăng mà lại giảm đi? Chẳng lẽ là bởi vì lâm đại sư đem phương thuốc công bố ở hệ thống đưa tới sao? Bọn học sinh giữ lại kính yêu triệu viện trưởng, tập thể kháng nghị. Những tin tức này trong nháy mắt bạo phát ra, chủ yếu là phương thuốc chuyện này còn chưa kết thúc, nhiệt độ cường đại như cũ, hiện tại này tham dự giả lại bị hạ điều động. Vậy thì trong nháy mắt đưa tới dân trên mạng nhóm quan tâm. Dưới cái nhìn của bọn họ, này trong đó nhất định có quỷ. chương 900, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi A. Làm dân trên mạng nhóm nhìn thấy tin tức này thời điểm, đều biểu thị có chút xem không hiểu. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này có chút không hiểu ra sao. Triệu Minh Thanh Tùy Tùng Lâm Đại Sư tham dự nghiên cứu chế tạo bệnh bạch cầu phương thuốc. Công lao này nhưng là rất lớn, không có đề bạn còn chưa tính, lại vẫn trao quyền cho cấp dưới. Hiện tại bức bách nhân ra trực tiếp về hưu, này cái quái gì vậy nhưng là thật sự được rồi. Cơ mơ nở. Quá đen đi. Kinh xuyên cùng Thượng Hải khoảng cách bao xa, chúng ta nhìn bản đồ một chút liền biết rồi, lại tới xem một chút triệu viện trưởng lứa tuổi, thuận tiện tra nữa một hồi cái kia trung y học viện bầu không khí, ta rời ạ, đây là muốn mưu sát ta. Theo ta được biết, cái kia trung y đại học trước đảm nhiệm viện trưởng, bị bọn học sinh tức giận đều vào ở quá bệnh viện, ngược lại không phải là bọn học sinh không học tập cho giỏi. Mà là đám học sinh này ngày ngày gây sự, không phải đánh ai, chính là để ai mang thai, mỗi ngày đều xử lý những tranh chấp này, tâm lực quá mệt mỏi a. Không cần nghĩ, ta đã xem thấu, này trong đó tấm màn đen quá, để người sợ sệt. Lâm Đại Sư qua sáu, này lời hoàn toàn chính là chút nào không để mặt mũi, chính là ở giận phun, chuyên đạt quyết định này ra hỏa, đầu góc có phân. Đây không phải là phí lời mà, Lâm Đại Sư khẳng định tức rồi, đây là đang lấy hắn học sinh khai đao, ta nghĩ Lâm Đại Sư khẳng định đang nghĩ. có loại ngươi tìm đến ta phiền phước ta bảo đảm không phước ngươi ha ha tìm lâm đại sư phiền phước ta nhìn những người này trừ phi mất trí truyền đạt bổ nhiệm lãnh đạo nhìn thấy những tin tức này thời điểm sắc mặt cực kỳ khó coi lập tức cho đòi mở học nghị đối với này lâm đại sư tiến hành phê bình đương nhiên đám này đánh giá cũng chính là bên trong phê bình còn thật không có lớn mật đến công khai phê bình các ngươi nhìn này đều là nói cái gì chúng ta đầu góc có cức hắn họ lâm liền như thế không có tố chất à Nghe lãnh đạo cầu nhỏ chính bọn họ, cũng là bất đắc dĩ than thở, lâm đại sư này tố chất thật giống chính là như vậy, trước đây theo người đối với phun thời điểm, các loại lời thô tục đều có thể tuôn ra đến, cái này cũng là chuyện trong dữ liệu. Chỉ là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, này lâm đại sư dĩ nhiên như vậy gần lớn, dĩ nhiên xịt hẳn nhóm. Bọn họ nhưng là quốc gia tổ chức, cái này hoàn toàn chính là triệt để đem người đã tội. Lãnh đạo, việc này đúng là mặt trên gia lệnh. Một tên cán bộ nghi ngờ hỏi nói. Trong lòng hắn kỳ thực cũng hơi nghi hoặc một chút, chỉ cần đầu góc hơi hơi bình thường một chút, hẳn là sẽ không truyền đạt vị này mệnh đi. Nay Triệu Minh Thanh là Thượng Hải Trung Y học viện viện trưởng, hơn nữa tư cách rất giả, đối với Trung Y phát triển có rất lớn cống hiến, hiện tại mặt trên chuyện đạt mệnh lệnh hạ xuống, dưới sự yêu cầu thả, cái này cũng có chút không khoa học. Nhất là bây giờ bệnh bạch cầu toa thuốc sự tình, còn đang hừng hực bên trong, đây hoàn toàn chính là đầy áp lực, làm gió tanh mưa màu à. Lãnh đạo chứng mắt một cái. Cái này còn có thể có lỗi không thành. Đây hoàn toàn chính là không có kỷ quy tắc, không có tổ chức tính hành vi, họ dừng không phải bên trong thể chế, mà hắn triệu minh thanh chẳng lẽ còn không biết à? Điều này có thể là trao quyền cho cấp dưới sao? Có năng lực liền nên làm thêm một ít chuyện, đây là tổ chức sự tin tưởng hắn, mà không phải hay là trao quyền cho cấp dưới. Lãnh đạo hiện tại rất tức giận, dư luận đi ra, hết thể mâu đầu đều chỉ hướng bọn họ, bọn họ khẳng định được phát sinh thanh minh, không phải vậy gây nên quần chúng hiểu lầm. có thể liền không thể thu thập Trong lòng mọi người nổ nước bọn, còn thật cho là bọn họ là người ngu à, lần này thả đều có thể nói dễ nghe như vậy, quả nhiên là giọng quan đã tạo thành bản năng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, có lúc đối với ở ngoài phát ra tiếng, nói cái kia chút thanh minh, giọng quan vị mười phần, nếu như không là bọn hắn này tình huống trong đó, cũng đều không nhất định có thể nhìn hiểu. Lập lờ nước đôi, không hiểu ra sao, nói rồi một đại thiên kỳ thực trọng điểm nội dung một cái không có. Liền cùng chưa nói không có gì khác nhau, hết thể đều là động viên một chút con chúng, để con chúng, tự mình bổ não. Hiện tại triệu minh thanh xin về hưu, này e sợ sẽ khiến cho các thị dân lớn hơn hiểu lầm a Một tên cán bộ mở miệng nói. Lãnh đạo trầm tư chốc lát, thông chi một chút đi, nghĩ biện pháp đem chuyện nào giải quyết. Mọi người bất đắc dĩ, đây là hết cách rồi, đem sự tình bỏ rơi nổi, bọn họ phải nghĩ biện pháp giải quyết rồi. Cũng không lâu lắm. Chính thức phát sinh thanh minh. Đối với triệu minh thanh đồng chí điều động hạng mục công việc, là tổ chức đi qua nghiêm khắc thảo luận thương thảo đi ra, đây là tổ chức đối với triệu đồng chí tín nhiệm cùng sát hạch, hy vọng triệu đồng chí có thể đem trung ý tính túy, lan truyền đến kinh xuyên, bây giờ triệu đồng chí xin về hưu, đúng là làm người thích hận đi qua tổ chức luôn mãi nghiên cứu và thảo luận, kết luận như sau, đồng ý triệu minh thanh đồng chí về hưu xin, đồng thời về hưu trở gặp tăng lên tới. Đại thiên phúc thanh minh công khai phía sau, đưa tới không ít người chú ý Cũng coi là cho chuyện này đến rồi một cái kết cục. Đối với một ít các thị dân tới nói, bọn họ nhìn thấy tiếng này rõ thời gian, chính mình bổ não một hồi, cảm giác nói có chút đạo lý, biết lắm khổ nhiều, triệu minh thanh lợi hại như vậy, mang động đậy chỗ khác, kỳ thực cũng là không tệ. Thế nhưng đối với một bộ khác phân thị dân tới nói, đây quả thực là không biết xấu hổ, trao quyền cho cấp dưới đều có thể nói tốt như vậy nghe, thật giống rất có đạo lý tựa như. Bất quá quên đi, chuyện này đã không nói rõ ràng, kết quả cũng đã đi ra. Còn có thể làm sao? Phố Văn Lý. Lâm Phàm nhìn thấy tiếng này rõ thời điểm, cũng là cười cận, này tốc độ phản ứng còn thật khá nhanh. Lâm ca, triệu viện trưởng thật sự về hưu. Triệu Trung Dương hỏi. Lâm Phàm gật đầu, đúng đấy, về hưu. Triệu Trung Dương cảm giác khá là đáng tiếc, này chân tướng của chuyện, trong lòng bọn họ biết, thế nhưng là không thể làm gì, ai để hắn là bình thường tiểu thị dân đây, căn bản không quản được nhiều như vậy. Lâm ca, viện mồ côi lớp học, muốn làm xong. Triệu Trung Dương nói nói. Lâm Phạm sững sở, ngươi làm sao biết nói. Ta sáng sớm hôm nay lúc tới, thuận tiện đi viện mổ côi đi xuống, cùng bên kia thi công các sư phó Hàn huyên tán gâu, gần như nửa tháng nửa là có thể kết thúc, người lao sư này nhóm tìm được à. Triệu Trung Dương hỏi. Lâm Phạm vô hót một cái, ai nha, ta đi, gần nhất bị những chuyện này làm cho đầu phiền, đều không có làm sao chuẩn bị, gần nhất ta mau mau liên lạc một hồi. Qua Tết phía sau, vẫn không có làm sao mà qua nổi hỏi. Chủ yếu là sự tình quá nhiều, để người không giúp được, hiện tại được tìm một chút cửa, tìm một chút lao sư tới rồi. Đúng rồi, người này trực tiếp đến bây giờ, có hay không trường sư phạm nước hữu? Mau mau liên lạc một hồi, giúp ta tìm điểm lại đây, chờ gặp dễ bàn, chỉ đáng tin hơn là được. Lâm phạm hỏi. Triệu Trung Dương vũ bộ ngược bảo đảm nói, yên tâm đi, ta đây nước hữu trải rộng toàn quốc. Hủ hồ nếu như biết là lâm ca mời, cũng không biết có bao nhiêu người đồng ý lại đây, ta hiện tại liền mau tới trực tiếp. tuyên bố một hồi cái tin tức này. Lâm Phàm gật đầu, "Được, vậy thì giao cho ngươi, ta đi ra ngoài một chút." Hắn bây giờ là chuẩn bị đi câu cá, thả câu phân loại tới tay, còn không hảo hảo thí nghiệm qua một phen, hôm nay nhất định phải cố gắng chỉnh ngay ngắn một cái, nhìn xem rốt cục còn có thể câu ra món đồ gì đến. Chương 901: Ta muốn mua đại la kim tiên. Bờ sông. Lâm Phàm đem các loại công cụ từ trong xe lấy ra, gặp có không ít người đều ở đây, cũng là tránh mở một chút. Hắn cũng không muốn bị người nhìn thấy, chính mình câu được một bảy đồ ngổn ngang, nếu như bị người nhìn thấy lâm đại sư câu đi lên một cái áo lót, e sợ đều phải bị người chết cười. Thả môi, lặng lặng cùng đợi, hắn biết này thả câu cần thời gian, cũng không biết lần này sẽ câu ra món đồ gì đến. Phương xa, một cái bảy tuổi bé trai, đi ngang qua một tiệm nhỏ, đứng ở ngoài cửa rất lâu, sau đó đi vào. Thúc thúc, xin hỏi có đại la kim tiên bắn à? Bé trai hảo nao mắt to, nhìn chằm chằm tiểu điếm ông chủ hỏi. nho nhỏ vóc dáng cũng còn không có quẻ hàng cao đang đang đùa máy vi tính ông chủ nghe lời này một cái nhất thời khoát tay không có không có bé trai có chút thất vọng sau đó lại hướng về hạ một tiệm nhỏ đi đến a xin hỏi có đại la kim tiên bán à bé trai mong đợi hỏi nữ ông chủ nhìn bé trai không khỏi nở nụ cười tiểu hài này thật buồn cười người bạn nhỏ a đây không có bé trai có chút thất vọng rời đi bất quá hắn không có liền như vậy hỏi dò Mà là một nhà có một nhà hỏi thăm nữa. Ở đâu ra đứa nhà quê, mau cút, đừng làm loạn. Không có, không có, đi nhanh lên. con cái nhà ai, như thế không nghe lời, đi nhanh lên. Một nhà lại một nhà hỏi qua đi, có thương gia ông chủ, rất là không nhịn được khoát tay. Cảm giác tiểu tử này chính là tới quấy rối, mà có càng là không thèm để ý. Bờ sông. Một lần này thu hoạch coi như không tệ, tổng cộng câu đi lên hai thứ. Một cái đang ăn dược, không thuộc về trên thế giới này đang ăn dược. Làm thủy câu trên lúc tới, hắn một chút liền nhận ra, đây không phải là đan dược chữa thương mà, lấy trong đó dược lực, có thể trị hiện tại tất cả bệnh tật. Nay thả câu phân loại, cũng thật là thần kỳ, xem như là lâm phàm hiện tại biết phân loại bên trong, thần kỳ nhất một loại. Mà khác một món đồ, thì lại là dược liệu, một phần trăm năm hà thủ ô, ở thủy câu trên lúc tới, nhìn thấy cái này cùng tức một dạng đồ vật thời gian, còn tưởng rằng là vật gì, mãi đến tận mò đưa tới tay phía sau, mới biết. Này dĩ nhiên là một cây trăm năm hà thủ ô, này để lâm phạm rất là hư phấn. Này loại cơ bản không tồn tại đồ vật, lại có thể thả câu đến, nhưng là may mắn hết sức ca Nhìn thời gian một chút, cũng gần như có thể rời đi, hắn xem như là đánh giá nắm rõ rằng rồi. Số may, một canh giờ, là có thể câu đi lên đồ vật, nếu như vận khí không được, hai giờ, đều không nhất định có thể được gặp đồ vật. Hơn nữa trong lúc này, còn sẽ có cá mắc câu, cũng coi như là hãng hại. Ngay ở Lâm phàm chuẩn bị thu cái thời điểm, một đạo thanh âm non nớt từ phía sau chuyển đến. Thúc Thúc, chào ngươi. Lâm phàm chuyển qua đầu, nhìn thấy một đứa bé có chút hề vải nhìn mình chằm chằm, cũng là hơi nghi hoặc một chút, sau đó cười nói, người bạn nhỏ, có chuyện gì? Hắn còn thật có chút kỳ quái, tiểu hai này đại nhân đi nơi nào, làm sao cũng không coi trọng. Thúc Thúc, xin hỏi ngươi biết nơi nào có đại la kim tiên bán à? Xì xì. Lâm phàm nghe lời này một cái, nhất thời nở nụ cười. này cái quái gì vậy là nhà ai đứa nhỏ làm sao như thế đùa dẫn đây còn đại la kim tiên này rời ạ đến cùng là ai dạy cũng là đủ có thể bất quá hắn cũng không nói gì không có mà là chuẩn bị cùng này người bạn nhỏ tiếp tục diễn thôi biết à. bé trai nghe được có người biết nhất thời kích động cũng sắc khóc thúc thúc mua ở đâu a lâm Phàm cười nói vậy ta hỏi ngươi ngươi muốn mua đại la kim tiên làm gì vật này không phải là tốt như vậy mua bé trai hiện tại rất muốn mua được đại la kim tiên sau đó mau nói nói, ta muốn mua đại la kim tiên cho thúc thúc ta ăn, thúc thúc ta ngã bệnh. Caga di nói, trừ phi đại la kim tiên mới có thể cứu thúc thúc ta. Lâm phàm ngây ngẩn cả người, này tư duy có chút tiếp không lên a. cha mẹ ngươi đây, Lâm phàm hỏi. bé trai, ba ba mụ mụ của ta đi chỗ rất xa, hiện tại chỉ có thúc thúc đổi tiếp ta. thúc thúc, ngươi mau nói cho ta biết, có được hay không? Lâm phàm nghe nói như thế, nhất thời lăng thần, sau đó nhìn đứa trẻ tướng mạo, nhìn hết sức cẩn thận. trong lòng cũng là hơi sững sờ hắn đã nhìn ra đáng thương thật sự quá đáng thương thúc thúc ngươi làm sao vậy lâm phàm tiếp tục hỏi bé trai hiện tại lộ vẻ rất là hưng phấn hắn hỏi đã lâu rốt cục có người biết thúc thúc ta hắn làm việc từ rất cao địa phương rất xuống vẫn nằm trên giường bệnh không có tỉnh lại ta muốn vi thúc chú mua được đại la kim tiên để thúc thúc ta tỉnh lại bé trai nói nói lâm phàm thở dài sau đó sờ sờ đầu của thằng bé khá lắm thúc thúc ngươi có như ngươi vậy cháu trai thực sự là may mắn thúc thúc ngươi có thể hay không nói cho ta biết ở nơi nào mua bé trai hỏi lâm phàm cười cận người bạn nhỏ ngươi hết sức may mắn thúc thúc vừa vặn liền có một hắn chuẩn bị đem lúc trước câu đi lên đan dược cho tiểu tử này đan dược này đối với người khác mà nói rất là quý giá thế nhưng đối với lâm phàm tới nói cũng là như vậy đi chính mình cũng không phải là không thể luyện chế bé trai hưng phấn nhảy lên sau đó lại có chút sốt sáng thúc thúc Ngươi này muốn bán bao nhiêu? Lâm Phàm sao có thể không nhìn ra tiểu hài này căng thẳng, thúc thúc, đưa ngươi. Bé trai lập tức lắc đầu, không được, thúc thúc ta nói với ta, không thể tùy tiện thu người ra đồ vật. muốn chính mình bỏ tiền mua. Tiểu tử này thúc thúc, đúng là giáo dục không sai. Tốt lắm, ngươi có bao nhiêu tiền? Lâm Phàm hỏi, bé trai trắng nón nà tay nhỏ, đưa đến trong túi tiền, sau đó lấy ra một tờ rất cũ kỹ 10 đồng tiền, thận trọng hỏi nói, thúc thúc, ta chỉ có 10 đồng tiền. Đủ. người bạn nhỏ, ngươi cũng thật là đủ may mắn, thuốc thúc này vừa vặn chỉ bán 10 đồng tiền, đến, cho ngươi. Lâm phàm từ trong túi tiền đem viên thuốc đó lấy ra, đưa tới đứa trẻ trong lòng bàn tay, cầm chắc, đây chính là Đại La Kim Tiên biết không, hết sức chân quý, sau khi trở về, phóng tới thuốc thúc, thúc ngươi trong miệng, thuốc thúc, thúc ngươi chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Theo Lâm phàm tiểu tử này muốn mua Đại La Kim Tiên, chỉ sợ cũng là người chung quanh đến rồi một câu, trừ phi Đại La Kim Tiên giáng lâm mới có thể tỉnh lại. cơ bản không có biện pháp gì. Đối với nhỏ như vậy Hải tử tới nói, hắn làm sao có khả năng biết đại là kim tiên là cái gì ngọn ý. Thúc thúc, cho ngươi tiền. Bé trai đem 10 đồng tiền đưa cho Lâm Phàm Lâm Phàm đem 10 đồng tiền thu cẩn thận, sau đó cười nói, được rồi, thúc thúc đưa ngươi trở lại, thế nào? Không cần thúc thúc, ta chính mình có thể đi trở về, rất gần. Bé trai lắc đầu, sau đó rất là cảm kích nhìn Lâm Phàm tạ ơn thúc thúc, thúc thúc ta đi rồi, gặp lại. Lâm Phạm nhìn bé trai, cũng là khoát tay háo một cái, gặp lại, bước đi xem chút xe. Hửm, ta biết rồi. Mua được đại la kim tiên bé trai, rất là vui vẻ, rất là kích động, hai cái nhỏ chân ngắn, nhảy một cái nhảy một cái, đồng thời đem mua được đại la kim tiên bảo vệ rất kỹ đứng lên, rất sợ rơi mất. Lâm Phạm cười cận, sau đó đem mấy thứ thu thập xong, phóng tơi trong xe, rời khỏi nơi này. linh 902, thúc thúc rất tuấn tú. Bệnh viện. một đạo bóng người nhỏ bé như bay chạy tới, đi ngang qua bác sĩ nhìn thấy tình huống này, mau mau gọi nói, người bạn nhỏ chậm một chút, đừng đụng đến người. nhưng là đối với bé trai tới nói, hắn đã không kịp chờ đợi muốn để thuốc thuốc tỉnh lại. trong thang máy, bé trai khuôn mặt nhỏ đỏ chót, đầu đầy mồ hôi, mua được đại la kim tiên phía sau, liền một đường chạy trở lại. giờ khắc này ngừng lại, thở hổn hển, hay bởi vì quá mau, đều bắt đầu khó khăn. trong thang máy người, nhìn thấy tình huống này, cũng là nghi hoặc, người bạn nhỏ. chạy nhanh như vậy làm gì xem đi đều ho khăn đi bé trai nụ cười trên mặt hết sức múc, ta mua được đại la kim tiền thúc thúc ta rốt cục có thể đã tỉnh khi này vừa nói thời điểm trong thang máy người toàn bộ ngây ngẩn cả người nhất thời có người thổi phù một tiếng không nhịn được nợ nụ cười đứa nhỏ này bất quá cũng có người cảm giác khổ sở dưới cái nhìn của bọn họ của đứa nhỏ này thúc thúc nhất định là không xong rồi ở tại bọn hắn còn không có nghĩ nhiều như thế thời điểm thang máy cửa mở ra Bé trai cái thứ nhất xông ra ngoài, hướng về phòng bệnh chạy đi. Thúc thúc, ta mua được đại la kim tiên. Thanh em non nớt ở hành lang chuyên gia, gây nên rất nhiều người chú ý. Bọn họ đều là ở tại nơi này một tầng bệnh trong lầu, tự nhiên gặp rồi tiểu hài này. Nghe nói tiểu hài này rất thảm, cha mẹ mất sớm, vẫn theo thúc thúc quá. Hiện tại này thúc thúc cũng hôn mê bất tỉnh, sau đó sợ phiền phức muốn biến thành cô nhi. Bệnh viện các hộ sĩ, tâm địa thiện lương, đối với đứa nhỏ này hết sức chăm sóc. Mỗi ngày đều biết chiếu cố tiểu hài này ba bữa cơm. Bất quá nghĩ đến tiểu hài này tiếng hoan hô, bọn họ cũng cảm giác thương cảm hết sức, cũng không khỏi thở dài một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì. Bọn họ đã liên lạc đơn vị tương quan người, tiến hành công việc cô nhi viện thủ tục. Dù sao của đứa nhỏ này thúc thúc, đã bị xác định, tỉnh lại độ khả thi rất thấp, rất thấp, trên căn bản có thể nói, không thể. Bên trong phòng bệnh, bé trai vọt vào, tựa ở bên giường, khuôn mặt nhỏ đỏ chót nói, thúc thúc, ta mua được. Sắt vách dường bệnh cái kia chút các bà bác, nhìn bé trai, người bạn nhỏ, mua được cái gì? Cao hứng như thế. Bọn họ cũng biết tiểu hài này hết sức đáng thương, vì lẽ đó bình thường ở nhà nấu canh gì gì đó, đều sẽ cho đứa nhỏ này mang một chút, cái này cũng là các nàng duy nhất có thể làm. Vương A-di, ngươi nói đại la kim tiền ta mua được. Bé trai hương phân nói. a cái kia bị gọi là Vương A-di cũng là bị bệnh giả, không hỏi tới đề không lớn, cũng chính là ở bệnh viện tĩnh dưỡng một hồi. giờ khác này nghe được của đứa nhỏ này lời nhưng là ngây ngẩn cả người bé trai đem mấy thứ từ trong túi tiền lấy ra vương a di ngươi nhìn đây chính là ngươi nói đại la kim tiền ta nhưng là hỏi cố gắng nhiều nhà mặt tiền cửa hàng cuối cùng thật vất vả mới tìm được các nàng nghe nói như thế cũng là thở dài cũng không biết nên nói những gì đây là căn bản chuyện không thể nào cũng không biết là vị nào người tốt gặp đứa nhỏ này một mực hỏi cuối cùng cho một cái lời nói dối có thiện ý bé trai không nói thêm gì Sau đó tựa ở chú bên cạnh, đem đan dược bỏ vào chú trong miệng, sau đó một mặt mong đợi nhìn. Thúc thúc, người nhanh tỉnh lại. Lúc này, bệnh viện bác sĩ cùng hộ sĩ đi vào, chuẩn bị cho những khác người mắc bệnh kiểm tra thân thể. Các ngươi đây là thế nào? Bác sĩ phát hiện những phụ nữ này, viên mắt thường đỏ, cũng không biết xảy ra chuyện gì tình. Đứa nhỏ này nói là mua được đại la kim tiên. Phụ nữ nói nói, bác sĩ nghe lời này một cái, cũng là ngây ngẩn cả người, hắn là biết tình huống này. Cũng không biết là ai nói một câu nói này, để đứa nhỏ này cho rằng chỉ cần tìm được đại la kim tiên là có thể để thúc thúc tỉnh lại. Mà đứa nhỏ này cũng vẫn hỏi bọn họ, nơi nào có thể mua được, bọn họ vốn là muốn nói, đây là không tồn tại, đây chỉ là một giả tạo tồn tại. Nhưng là bọn họ không muốn để đứa nhỏ này mất đi hy vọng cuối cùng, cũng vẫn lừa dối. Nói vật này rất khó mua được, vô cùng khó khăn. Sau đó đứa nhỏ này vẫn len lén chạy đi ra bên ngoài hỏi dò, chỉ là sao có thể có chuyện đó mua được. ai Bác sĩ cùng các hộ sĩ, thở dài, có vẻ rất là thương cảm. Đột nhiên, một màn kinh người xảy ra. Thúc thúc, người rốt cục tỉnh rồi. Bé trai vui sướng gào thét, mà tất cả mọi người nhìn tới, để cho bọn họ ngạc nhiên một màn xảy ra. Cái kia nằm trên giường bệnh người, ngón tay dĩ nhiên chuyển động, sau đó cái kia mí mắt cũng là không ngừng núp ních. ở tại bọn hắn cái kia ánh mắt không dám tin tưởng hạ, dĩ nhiên mở mắt ra. Chuyện này, bác sĩ kinh ngạc thốt lên một tiếng, không dám tin tưởng. Chuyện này làm sao đột nhiên liền đã tỉnh lại. Kỳ tích, đây là kỳ tích A. Bé trai vô tay, thúc thúc, người rốt cục tỉnh rồi. Tiểu hào, ta đây là ở đâu A? Vương trí vân quơ quơ đầu, đến bây giờ đều mơ mơ màng màng, hắn chỉ nhớ được bản thân từ rất cao địa phương rất xuống, sau đó liền cái gì cũng không biết. Nhưng là bây giờ đây, là ở nơi nào? Bác sĩ không thể tin được, sao có thể có chuyện đó, rõ ràng đã chẩn đoán chính xác không thể đã tỉnh lại A. Mà một bên các bà bác, Nhưng là nói nói, vừa tiểu hào cho thúc thúc hắn ăn một vật, đây rốt cuộc là cái gì? Các thầy thuốc đem ánh mắt nhìn về phía tiểu hào, phảng phất là muốn biết đây là cái gì? Tiểu hào, vương A-di, ngươi làm sao quên mất à, đây là ngươi nói đại la kim tiền A, là một vị thúc thúc mười đồng tiền bán cho ta. Đối với hắn mà nói, hay là cho rằng vật này là thật tồn tại? Nhưng là đối với đại nhân tới nói, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Bác sĩ mau mau hỏi nói, vừa tiểu hào cho hắn ăn đồ vật, là hình dáng gì? Vương A-di hết sức là không thể tin được, tròn chia rất nhỏ, cùng cái kia đậu tương giống như tiểu hào không sẽ là thật gặp phải thần tiên đi. Nay vừa nói, tất cả mọi người cảm giác, này thật giống thật có thể a, không phải vậy người này làm sao có khả năng sẽ tỉnh lại. Đúng là các thầy thuốc nuốt một ngụm nước bọn, nói thầm trong lòng, không sẽ là gặp phải lâm đại sư đi. Đối với bọn hắn tới nói, tròn chia rất nhỏ, đó không phải là viên thuốc mà. Mà khoảng thời gian này, viên thuốc rất hot. Chủ nếu là bởi vì lâm đại sư dùng viên thuốc trị bệnh bạch cầu, thế nhưng này cũng không có khả năng lắm, tiểu hào làm sao có khả năng sẽ nhận thức lâm đại sư? Tiểu hào, ngươi gặp phải thúc thúc, dung mạo ra sao? Bác sĩ hỏi. Tiểu hào lắc đầu, thúc thúc rất tuấn tú. Cái kia những thứ khác đây. Tiểu hào lắc đầu, không biết. Nay hỏi cùng không hỏi đều giống nhau, trên căn bản không có gì khác nhau. Bất quá các thầy thuốc cũng chưa hết hy vọng, lấy điện thoại di động ra, tìm đến một tấm lâm đại sư bức ảnh. Để Tiểu Hào nhìn, chỉ là hình này bị các phóng viên cho kê có chút quá đáng. Tiểu Hào nhìn nửa ngày, cuối cùng mơ hồ, hình như là, lại thích giống không phải. Buổi tối, Lâm phàm trở lại chỗ ở phía sau, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp gỗ, sau đó đem hôm nay câu đi lên trăm năm hà thủ ô, bỏ vào bên trong. Hiện tại vật liệu đã có 90 năm huyết sâm, còn có một cây trăm năm hà thủ ô, cũng coi như là có bà bối. Bất quá bây giờ còn chưa đủ, chậm rãi tụ đi. Nay thả câu phân loại tri thức, còn thực là không tồi. Chương 903, việc này không nhìn Ngày mai, phố vân lý. Lâm ca, ngày hôm qua ngươi để ta phát tin tức, bỏ vào không ít người báo danh. Triệu Trung Dương nói nói. Lâm phàm nghi hoặc hỏi nói, có bao nhiêu người? Rất nhiều, ta đại khái nhìn xuống, có ít nhất hơn 100 cái, chỉ là ở trong này có bao nhiêu là đùa giỡn, cũng không biết. Triệu Trung Dương nói nói. Vậy được, ngươi cực khổ nữa một chút, cho bọn họ hồi âm. để cho bọn họ đem thân phận tin tức, trường học tin tức, đều phát tới, còn có bọn họ đối với tiền lương yêu cầu, cũng đều cặn kẽ viết rõ ràng, sau đó ngươi sửa sang một chút, ta ở xem thật kỹ một hồi. hắn chính là không nghĩ tới chuyện này dĩ nhiên sẽ như vậy được, hoang nên, bất quá ngẫm lại cũng là bình thường trở lại. chính mình tuy rằng không phải là cái gì đại minh tinh, thế nhưng ở trên internet, chính mình này danh hiệu vẫn là rất vang dội, chiêu này xính cũng coi như là có bổ trợ, bất quá vang dội đến mấy cũng vô dụng. Này mấu chốt nhất chính là, phúc lợi nhất định phải có thể để người ta đem chính mình ngồi. Tuy rằng đây là viện mồ côi, thế nhưng cũng không thể bởi vì này, cũng làm người ta chịu thiệt. Không phải vậy coi như nhân gia nhất thời đồng ý đợi ở chỗ này, cũng không nguyện ý cả đời đều ở nơi này à. Hửm, hiểu. Triệu Trung Dương gật đầu, biết việc này nên làm gì bây giờ. Vừa chiều, bờ sông, lâm phạm đổi một địa phương, chủ yếu là sự tình ngày hôm qua, khẳng định sẽ có người tới tìm kiếm, dưới cái nhìn của hắn. Tổng cộng có hai cái độ khả thi. Đứa nhỏ này lấy ra đan dược thời điểm, bị người nhìn ở trong mắt, sau đó bị người đoán được chính mình. Thứ hai khả năng chính là đến bờ sông tìm kiếm tự mình. Bất quá để một cái khả năng rất lớn. Bởi vì gần nhất chính mình dùng đan dược tin tức rất hot, nếu như là lời của thầy thuốc, rất dễ dàng suy đoán ra. Bất quá không có gì lo sợ, chính mình không thừa nhận là được, tùy tiện tìm cái lý do, là có thể hôn đi qua. Triệu Minh Thanh hiện tại về hưu, mỗi ngày cũng không thế nào bận rộn. Hôm nay chủ động tới điện thoại, phải bồi chính mình câu cá. Hắn vốn là không muốn cùng ý, dù sao ảnh hưởng này chính mình phát huy, bất quá ngẫm lại còn chưa tính, ngược lại cũng không gấp nhất thời, thả câu cơ hội còn nhiều mà. Một già một trẻ ngồi ở chỗ đó. Minh Thanh, cảm giác thế nào, có phải là quên đi tất cả, cả người đều rất dễ dàng. Lâm Phạm hỏi. Triệu Minh Thanh gật đầu, hừng, rất là ung dung, cảm giác mình cũng biến thành người khác vậy. Vậy thì tốt, như vậy mới có thể thả lòng tâm tình của chính mình. Để chính mình càng thêm khỏe mạnh Lâm Phàm nói nói Len Ken Lâm Phàm nhìn điện thoại di động điện báo biểu hiện Sau đó một mặt nụ cười tiếp thông điện thoại Lão Trịnh, nghĩ như thế nào đến điện thoại cho ta Trịnh Trọng Sơn cách xa ở thủ đô Chủ muốn vương thức liên lạc Cũng chính là điện thoại mà thôi Cơ bản một tháng sẽ liên hệ mấy lần Nhưng tuyệt đối không nhiều lần Bên đầu điện thoại kia Trịnh Trọng Sơn cười nói lao Lâm à, ta chuyện này làm sao liền không thể điện thoại cho người không thành Này ngược lại là không có Chỉ là tò mò a gần đây thân thể như thế nào, còn Cường Trắng đi. Lâm Phàm cười hỏi, bọn họ là trong thư họa giao lưu, đồng thời đối với quốc họa hiệp hội, hắn cũng là hai, ba cái tương đối giao hảo, những thứ khác, cũng chính là bèo nước gặp nhau, sơ giao mà thôi. Cường tráng khẳng định Cường Trắng a có như ngươi vậy đại thần ý ở, coi như nga bệnh, cũng không cần sợ. Lao Trịnh, nghe ngươi giọng điệu này, chỉ sợ là có chuyện gì đi, nói thẳng, ngươi và ta quan hệ giữa, không cần lượn quanh ngoài Lâm Phàm đi thẳng vào vấn đề nói, nếu như là Lao Trịnh mở miệng, hắn cũng sẽ không từ chối, dù sao cũng đã giúp chính mình đại ân. Triệu Minh Thanh một bên yên lặng nghe, hắn biết này bên đầu điện thoại kia người, khẳng định không bình thường, dù sao từ danh xưng này trên, cũng có thể cảm giác ra được. Ta một cái Lao huynh đệ, gần đây thân thể không tốt lắm, ta nghĩ để cho người hỗ trợ nhìn. Trịnh Trọng Sơn nói nói, Lâm Phàm liền biết, đây nhất định lại là xem bệnh, bất quá có thể cùng Lao Trịnh trở thành bạn. Hiển nhiên cũng không phải người bình thường, thuận miệng hỏi nói, vị đại nhân vật nào, có thể để cho ngươi Lão Trịnh tự mình mở miệng. Lão Trịnh cười nói, Mã Quân Quốc, trước đây ta lao đồng đội. Mã Quân Quốc, danh tự này có chút xa lạ, không quá quen thuộc. Đúng là một bên triệu minh thanh kinh ngạc một chút, quốc gia Bộ Y tế tiền nhậm Tổng Bộ trưởng. Lâm Phạm Sương sở, hỏi ngược lại, Lão Trịnh, là Bộ Y tế? Đúng, Bộ Y tế, bất quá đã về hưu, cũng cùng ta cũng như thế, tu thân dưỡng tính. Bất quá hắn không ham muốn quốc họa liền thích chơi cờ. Lao Trịnh cười nói, hắn hiện tại còn không biết Lâm Phàm cùng Bộ Y tế chuyện, nếu như biết, e sợ cũng cũng sẽ không nói như vậy. Lao Trịnh, ngươi gần nhất có nhìn tin tức à Lâm Phạm hỏi, không thấy, làm sao vậy? Trịnh Trọng Sơn nghi hoặc, không biết Lão Lâm nói đây là ý gì? Lâm Phàm hiện tại đối với Bộ Y tế ý kiến rất lớn, tuy rằng không cùng đối phương giận phun, nhưng cũng không có nghĩa là, đã tha thứ đối phương. Lao Trịnh! Việc này ta không giúp được người, Bộ Y tế người, để ta hết sức cắm ghét. Lâm Phàm nói thẳng mở miệng, không có có một tia ẩn giấu, nếu như không phải Bộ Y tế người, hắn ngược lại là không có từ chối, nhưng bây giờ nói đến đây bốt lên, hắn cũng đã nói lên. Nếu như mình thật sự cho trị liệu, vậy mình toán cái gì? Bị người đến bật nạt, còn hấp ta hấp tấp đi cho người ta xem bệnh, này hoa nước hắn có thể không chịu được. Trinh Trọng Sơn sừng sốt, có chút không hiểu ra sao, biệt, Lão Lâm, người hãy nghe ta nói. đây là tình huống gì ngươi làm sao cùng bộ y tế có mâu thuẫn ngươi yên tâm chuyện này ngươi theo ta nói ta khẳng định cho ngươi cái công đạo lâm phàm đừng công đạo nguyên bản tâm tình cũng không tệ lắm bị ngươi nhắc tới chuyện này ta tâm tình lại buồn bực cúc trước bây giờ có thể xem bệnh cũng không chỉ ta một cái ngươi để lao huy ngươi một lần nữa tuyển người đi còn có ta lâm phàm không phải quyền quý ngự y trịnh trọng sơn cảm giác chuyện này có chút phức tạp hơn nữa lao lâm giọng điệu này có chút kích động lao lâm Đừng kích động, có việc cố gắng nói. Không có kích động, chính là khó chịu mà thôi, cúc trước ta đang câu cá. Lâm Phàm không có nói thêm cái gì, trực tiếp cúp điện thoại. Triệu Minh thanh lo lắng, "Lão sư, không có sao chứ?" "Sẽ không, câu cá." Lâm Phàm xua tay, không có đem chuyện này để ở trong lòng. Thủ đô. Trịnh Trọng Sơn bối rối, đều có chút không hiểu ra sao, sau đó nghĩ đến lão Lâm nói tin tức, nhanh tới đây đến thư phòng, mở máy vi tính ra trà xem ra. Này lục xoát một chút liền đi ra. Làm xem xong hết thẻ tin tức phía sau, hắn xem như là hiểu rõ chuyện này thì tình huống thế nào. Cũng coi như là rõ ràng Lão Lâm tại sao đối với Bộ Y tế người, như thế chẳng ghét, thả hắn này, hắn cũng căm ghét ta. Sau đó cầm điện thoại lên. Lão mã, ta hỏi ngươi chuyện này, hiện tại Bộ Y tế lãnh đạo, có phải là cho người tặng quà? lao Trịnh cũng là trực tiếp hỏi. Bên đầu điện thoại kia mã quân quốc sửng sốt, đầu góc không có phản ứng lại đây, Lão Trịnh, có ý gì? Trịnh Trọng Sơn, còn có ý gì? Ngươi nếu như tịch thu lễ, làm sao đem này loại người nhắc tới vị trí này? Không phải, lão Trịnh, ngươi cũng không thể vu hại người A. Mã Quân Quốc cũng lên, đây là vu hại A. Ta cho ngươi tìm lão Lâm, nhân ra vừa nghe ngươi là Bộ Y tế, đó là ngay cả ta mặt mũi cũng không cho. Chính ngươi vào Internet nhìn tin tức, sau đó sẽ điện thoại cho ta, nói nói chuyện này ngươi muốn giải quyết thế nào. Ta nhắc nhở ngươi, chuyện này ta xem cũng tức. Mã Quân Quốc, Chương 904, Ngươi trong lòng mình không có điểm số. Mẹ ban phê, tuy rằng không muốn đối với việc này dây dưa tiếp, nhưng cũng không thể làm chính mình không có để ở trong lòng A. Việc này cũng đã xảy ra, chính mình không phân cao thấp xuống, đó cũng là không muốn lãng phí thời gian, nhưng cũng không thể khi dễ như vậy người. Còn cho lên đảm nhiệm lãnh đạo xem bệnh, đây nếu là không cho cái giải thích hợp lý, có thể dễ dàng như vậy liền giải quyết sao. Triệu Minh thanh lặng lẽ nhìn lao sư, hắn biết lao sư còn nhớ chuyện này. Không phải vậy cũng sẽ không nói thẳng từ chối. Tuy rằng đối phương không có làm khó lao sư, nhưng cũng nắm mình khai đao. Lão sư làm như thế, cũng là vì chính mình. Nghĩ tới đây, hắn liền cảm động có chút muốn khóc. Minh Thanh, ngươi đây cũng có cá. Lâm Phạm phát hiện Triệu Minh Thanh cái kia ngồi câu di chuyển, hiển nhiên lại có đồ vật mắc câu. Triệu Minh Thanh lập tức phản ứng lại, mau mau cầm can, khi thấy câu đi lên cá thời gian, nhất thời nở nụ cười, điều này vẫn thật đại, có ít nhất hai cân. Lâm Phạm đem cần câu thu tới, tạm thời trước tiên không câu, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, đồng thời cũng không muốn đang học sinh trước mặt, biểu hiện quá kỳ lạ. Câu đi lên đồ vật, đều có chút không hiểu ra sao, lần một lần hai còn có thể, có thể đây nếu là nhiều lần đều như vậy, liền có chút quái dị. Mã quân quốc nghe xong láo chiến hưu phía sau, còn thật lên mạng kiểm tra tin tức, hắn đối với này Lâm Đại Sư hơi có nghe thấy, chủ yếu vẫn là lao trịnh ở trước mặt hắn đề cập tới một hai lần. Bình thường hắn cũng không nhìn tin tức, coi như nhìn. Cũng là tin tức tần nói, nhìn quốc gia gần nhất thế nào rồi. Cho tới cái kia chút giải trí chờ chút tin tức, hắn là nhìn cũng sẽ không nhìn, dùng lời của người tuổi trẻ tới nói, đây cũng không phải là sinh sống ở cùng một thế giới. Các loại minh tinh đối với bọn họ tới nói, cái kia hoàn toàn chính là hết sức xa lạ. Khi thấy một phần tin tức thời điểm, ngựa quân quá ngây ngẩn cả người. Bệnh bạch cầu bị đánh hạ. Chuyện này, hắn có thể không biết, giờ khác này nhưng là tràn ngập tò mò, mau mau kiểm tra. Làm xem xong tin tức phía sau, hắn này trong lòng cũng là ngây ngẩn cả người. Nay đánh hạ bệnh bạch cầu người, lại chính là Lao Trịnh nhắc tới Lâm Đại Sư. Lấy thuốc đông y an dưỡng chữa trị, này dưới cái nhìn của hắn có chút không có khả năng lắm, bất quá vẫn là tiếp tục nhìn xuống đi. Đem phương thuốc công khai, hắn rất là tán thành, cũng là cảm giác này Lâm Đại Sư không phải bình thường. Dù sao loại thuốc này mới giá trị ngàn vàng, thậm chí còn muốn vượt qua, có thể có lớn như vậy tâm đem công khai ra, liền để cho bọn họ bội phục hết sức. tiếp tục xem tiếp. Dần dần có chút mơ hồ, thật giống không có như thế nào đi. Này Lâm đại sư làm sao lại đối với mình có ý kiến đây? Hơn nữa cảm giác duy nhất có chuyện tin tức chính là cái kia Thượng Hải Trung y học viện Triệu Minh thanh chuyển việc sự tình, này dưới cái nhìn của hắn, hết sức là bình thường. Không nghĩ ra, lại cho lão Trịnh gọi điện thoại đi qua. Trịnh Trọng Sơn nhìn thấy Lao Mã điện thoại tới, cũng là nở nụ cười, xem ra xem như là rõ ràng này tình huống trong đó, tiếp thông điện thoại. Lao Mã, thế nào rồi? có phải là hiểu rõ? Lao Trịnh hỏi. Mã Quân Quốc kinh ngạc nói, không phải, Lão Trịnh, ngươi chỉ điểm một chút ta tin tức này ta xem a không có vấn đề gì à, này Lâm Đại Sư làm sao lại chán ghét bộ y tế đây? Trịnh Trọng Sơn ngây ngẩn cả người, ngươi là thật hồ đồ, hay là giả hồ đồ? Mã Quân Quốc là thật không rõ, Lao Trịnh, ngươi chính là cùng ta nói thẳng đi, như ngươi vậy để ta đoán, ta là thật không đoán ra được à, này đắc tội với ngươi, chí ít cũng cho ta rõ ràng. nơi nào đắc tội rồi này người bạn nhỏ đi người xem một chút ngươi lại nói sai cái gì gọi là người bạn nhỏ lão lâm không phải là người bạn nhỏ đây là người tài ba ngươi đây nếu là để lão lâm nghe được lời này của ngươi không phải lại đắc tội với người trịnh trọng sơn bất đắc dĩ hắn cảm giác lão mã này từ khi thoái vị phía sau này đầu góc liền không có hắn như thế hoạt dụng lão lâm người bạn nhỏ lời này cũng là không có cùng lão lâm tiếp xúc qua mới nói đi ra à đây nếu là nhìn tội tác Đích thật là không thành vấn đề, nhưng đây là nhìn tuổi tác có khả năng chuyện quyết định sao. Lao mã, lại nói cho ngươi việc này trước, ta còn là cho ngươi phổ cập khoa học một hồi lao lâm người này. Trịnh Trọng Sơn nói, mã quân quốc hơi kinh ngạc, ngược lại có chút hiếu kỳ, không biết lấy lao trịnh này thân phận địa vị, dĩ nhiên cùng một cái hơn 20 tuổi trẻ tuổi người, bình đẳng ở chung, đây là kỳ quái. Lúc này, đang trong thư phòng Trịnh Trọng Sơn mở máy vi tính ra tìm tòi tây, này internet nhưng là có lao lâm chuẩn xác tư liệu. nhìn kỹ hạ xuống đều hơi dọa người ta đã nói với ngươi à lão lâm người này am hiểu lĩnh vực nhưng là khủng khiếp hiện tại đặt ở trong viện bảo tàng làm người ta chú ý nhất 10 bức quốc họa ngươi biết chưa đó chính là lão lâm vẽ không dám nói thêm cái gì hắn quốc họa kỹ thuật xưng thứ hai liền không ai dám xưng số 1, hơn nữa còn là quốc thuật đại sư công khắc bệnh kén ăn chứng, bệnh mạch cầu còn có bên đầu điện thoại kia mã quân quốc nghe lão chỉnh thuộc như lòng bàn tay trong khoảng thời gian ngắn cũng là ngây ngẩn cả người Hắn đúng là không nghĩ tới này Lâm Đại Sư, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Nếu như đúng là như vậy, vậy này Lâm Đại Sư, thật đúng là khủng khiếp a Mã quân quốc kinh ngạc nói, còn thật khó có thể tin tưởng được, này tuổi còn trẻ, lại có như vậy năng lực. Bất quá ngươi phải nói với ta một chút, chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy bây giờ, vẫn không thể nào xem hiểu. Trịnh Trọng Sơn cũng không chuẩn bị nói thêm cái gì, vẫn là nói thẳng đi, tiết kiệm này lao mã lại không biết là tình huống thế nào. này triệu minh thanh là lão lâm học sinh mà lần này bệnh bạch cầu toa thuốc nghiên cứu chế tạo cũng có tham dự trong đó internet tin tức không phải là nói rất thẳng thắn bởi vì lâm đại sư đem phương thuốc công khai không có giao cho các ngươi bộ y tế vì lẽ đó ngươi những đồ tử đồ tôn kia trực tiếp bắt người ta lão lâm học sinh khai đao nói thật dễ nghe là kéo trung y ngươi cũng không nhìn một chút nhân ra bao nhiêu tuổi nơi nào còn có này tinh lực làm lại từ đầu đây là muốn đem nhân ra mệt chết ta hạ điều động liền hạ điều động Còn nói là tín nhiệm, lời này ta đều không tin, người tin không có. Mã quân quốc sau khi nghe xong, trao mày, hắn bây giờ là đem sự tình cho làm theo, tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là có vấn đề, cũng coi như là rõ ràng này tình huống trong đó. Bất quá chuyện này đã định rồi hạ xuống, coi như là hắn biết rồi, cũng không thể làm cái gì, dù sao đây chính là liên quan đến đến bộ ITA. Bên đầu điện thoại kia trịnh Trọng Sơn phảng phất cũng rõ ràng lao mã thời khắc này ý nghĩ, ngươi nghĩ như thế nào, thì nhìn chính ngươi. Việc này ngươi nếu là không cho lời giải thích, vậy cũng chớ nhìn, ngươi tật xấu này ngươi khẳng định trong lòng nắm chắc, thế nhưng ta nói rõ với ngươi điểm, ngoại trừ lao lâm, không có người khác có thể giúp ngươi, bất quá không phải ta nói ngươi, tài quản, nhân ra lão lâm đem phương thuốc nghiên chế ra được, công bố ở trên internet, cũng là vì quần chúng. Suy nghĩ, ngươi cái kia người phía dưới, là muốn làm gì? Nộp lên, sau đó lại bắt đầu gọi đầu, ở tham ô một ít. Mã quân quốc phản bác nói, lao lâm. Ngươi cái này cũng có chút vu hại người, ta chuyện này, đừng nói ta vu hại, ta đã sớm phát hiện ngươi vấn đề của nơi này. Bất quá cái kia là chuyện của ngươi, ta không có nói thêm cái gì. Hiện tại đây là càng ngày càng quá phận. Ngươi tuy rằng về hưu, nhưng cũng không thể che chở đi. Nếu ta nói, đánh một trận, làm sợ, khí diễm đi xuống, bọn họ liền biết, nên làm như thế nào chuyện. Được rồi, ta treo. Nếu không phải là cùng ngươi biết như thế năm, ta cũng không muốn cùng ngươi biết, người phía dưới đều là một bầy người nào. Tất cả đều là bôi đen. Lao Trịnh nói chuyện tương đối thẳng, một chút tình mặt đều không có lưu. Mã quân quốc hết sức lúng túng, này bị nói cũng không biết nên nói cái gì phản bác. Tình huống này hắn cũng biết, chỉ là tình cờ nhắc nhở một tiếng. linh 905, thật là có bệnh. Sắc trời cũng không sớm, lâm phàm thu thập một chút. Minh Thanh, ta tiễn ngươi trở về đi thôi. Hôm nay việc này, đúng là không có gì, từ chối Lao Trịnh, đó là tất nhiên, Triệu Minh Thanh có thể là học sinh của chính mình. tự mình thân là lão sư, làm sao có khả năng thấy mình học sinh bị người khi dễ, còn liếm mặt giúp người khác giải quyết vấn đề. Triệu Minh Thanh thu hoạch tràn đầy, câu được mấy con cá lớn, "Lão sư, đêm nay ở lại ta vậy ăn cái toàn bộ tiệc cá đi." Lâm Phàm, "Quên đi, hôm nay cũng không tâm tình này." Đối với Triệu Minh Thanh tới nói, để lão sư tâm tình không tốt sự tình, e sợ hay là trước trước cú điện thoại kia. Nguyên bản muốn nói gì, thế nhưng ngẫm lại còn chưa tính. Lâm Phàm đem Triệu Minh Thanh đưa sau khi về nhà. Cũng hướng về của mình ổ nhỏ tiến đến. Đem xe đầu ở ga ra phía sau, đi tới phòng dưới đất thang máy trước mặt, ấn một hồi, không có bất kỳ phản ứng. Lâm Phạm sững sở, không sẽ là thang máy hỏng rồi đi, này cái quái gì vậy nhưng là hãm hại. Một mình ở tầng trện có thể không thấp, bất quá cũng hết cách rồi, chỉ có thể đi thang lầu. Rốt cục đã trở về. Lâm Phạm ấn xuống khai quan, tuy nhiên lại phát hiện này khai quan cũng vô dụng, trong lòng không khỏi đích lầm bẩm, không sẽ là bị cút điện đi. Lấy điện thoại di động ra, mở ra chiếu sáng, một mảnh đen như mực, có ánh sáng, sau đó đi tới sân thượng, nhìn một chút tình huống bên ngoài, thật giống đại bộ phận phân đều bị cúp điện. Trở lại nhà bếp, mở nước đầu rồng, trong lòng cũng là cờ mở nở. Bị cúp điện tắt nước, đây là muốn mạ người đây. Ở tại cao tầng sợ nhất sự tình, chính là những này, để người sợ sệt, xem ra tối nay là chờ không được, được tìm một khách sạn ở một buổi chiều, mang theo quần áo sạch sẽ, lại từ trên lầu chạy xuống. Ngày mai. Phố Vân Lý. Lâm Phàm tối hôm qua không ngủ tốt, khách sạn Trung Quy không có nhà bên trong thoải mái như vậy, khi đến trong tiệm thời điểm, các thị dân đều đang đợi, Bánh cầm tay đã đi vào mỗi cái nội tâm của người nơi sâu xa, này một ngày không mua, trong lòng liền không quá thoải mái a. Tuy rằng mỗi ngày chỉ cố định bán 10 phần, thế nhưng có lúc, cũng sẽ có thị dân hiểu dán sắt trên tường tờ khai, bình quân hạ xuống, một ngày cũng phải bán cái mười mấy phần. Len Ken. Lúc này, điện thoại di động vang lên. Là cái số xa lạ. Gần nhất này điện thoại xa lạ hơi nhiều à, chính mình gần nhất thật giống không có làm sao theo người giận phun đi. Lâm Phàm trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là nhận nghe điện thoại. Vị nào? Điện thoại bên kia truyền đến một vị nam tử trung niên đồng thanh, giọng điệu này bên trong còn có vẻ lấy lòng. Chào ngài, xin hỏi ngài là Lâm Đại Sư sao? Lâm Phàm nghi hoặc, ta là, người là vị nào? Lâm Đại Sư chào ngài, ta là Thượng Hải địa phương Cục Y tế. Hạ quân, còn chưa nói hết liền nghe được điện thoại cái kia đầu chuyển tới âm thanh bận. Ngồi ở trong phòng làm việc chính hắn cầm điện thoại di động, cả người đều có chút không biết gì hơn, phảng phất là không có phản ứng lại đây. Hắn không thể tin được, chính mình liền một câu nói đều chưa nói xong đã bị cúp điện thoại. Quá đáng, thật sự là quá đáng. Tuy rằng trong lòng rất bất mãn, thế nhưng là không thể làm gì, vừa hắn bị phía trên lãnh đạo cho mắng máu chó xối đầu, hắn này trong lòng cũng ủy khuất hết sức. Không phải người nói triệu minh thanh tư tưởng không hợp cách mà. Lời này dưới cái nhìn của hắn, chính là được điều động động đậy, cố gắng chen ép một hồi, chẳng lẽ này xử lý còn có thể có vấn đề không thành. Ai, lãnh đạo tâm tư, quả nhiên không dễ đoán A. Hơn nữa lãnh đạo cũng cho hắn hạ mệnh lệnh bắt buộc, nếu như không thể để Lâm Đại Sư ngôi giận, chuyện này liền không để yên. Cuối cùng, hắn lại cầm điện thoại lên, tiếp tục đã gọi đi. Này nếu như không đem sự tình giải quyết, hắn cũng không cách nào bàn giao A. Phố văn Lý. Lâm phàm trong lòng cũng ha ha. Này cái quái gì vậy địa phương cục y tế, cũng có mặt cho mình điện thoại tới, không, có giận phun cũng đã được rồi, còn chủ động khiêu chiến ta điểm mấu chốt, thật là có chút quá đáng à. Len Điện thoại lại văng lên. Lâm Phạm nhìn số này mã, sau đó trực tiếp nhận điện thoại, ngươi có phải bị bệnh hay không à, ngươi muốn làm gì? Nói. Hạ quân bị lãnh đạo văng, hiện tại lại bị Lâm Đại Sư cho văng, hắn này trong lòng tức giận, đều nhanh nổi dóa, thế nhưng hết cách rồi, kẹp ở giữa. khó có thể giải quyết, cuối cùng chỉ có thể nhịn tính tình. Lâm Đại Sư, hiểu lầm, hiểu lầm A ta là Cục Y tế Hạ Quân, ta là muốn nói với ngài chuyện. Bên đầu điện thoại kia Hạ Quân sắc mặt khó coi, chính mình lúc nào từng có như vậy lần gặp. Cái kia chút bệnh viện lãnh đạo cái nào nhìn thấy chính mình, không phải có thể khách khí. Bây giờ đang ở điện thoại này bên trong, bị người mắng, còn được nói chuyện cẩn thận, thực sự là tức bất quá a Có chuyện cứ nói, đừng nói nhảm. Lâm Phàm nói nói, Hắn đối với này cục y tế thật không có cảm tình gì, bất quá ngẫm lại cục y tế gọi điện thoại lại đây, chỉ sợ cũng là lao trịnh đem ý của chính mình cho dẫn tới. Bất quá dưới cái nhìn của hắn, này còn thiếu rất nhiều. Là như vậy, đối với Triệu Minh Thanh Triệu đồng chí điều nhiệm, đi qua một lần nữa thảo luận, phát hiện thật là chúng ta suy nghĩ không chú đáo, chúng ta khắc sâu rõ ràng vấn đề của chính mình ở chỗ đó, hy vọng Lâm Đại Sư có thể lượng giải. Hạ quân nói lời nói này, đều gần như là buộc chính mình nói ra được. Hắn dĩ nhiên cùng một cái tiểu thị dân, nói ra nếu như vậy, nếu như bị người biết, còn không bị cười chết. Bất quá quên đi, nhịn chỉ cần đem sự tình giải quyết rồi, cái kia hết thảy đều dễ làm. Chỉ là, Lâm phàm cũng không cho nửa chút mặt mũi, ta nói ngươi người này có bị bệnh không, quyết sách là các ngươi định, hiện tại lại biết mình sai rồi, đùa nghịch người đâu à, còn có, gọi điện thoại cho ta làm gì. Muốn đánh, cũng phải gọi cho học cho ta, được rồi, ta lười cùng so với tất tất, treo. Điện thoại cái kia đầu lại truyền tới âm thanh bận, này để Hạ Quân hoàn toàn nổi giận. Bên ngoài phòng làm việc các công nhân viên cũng nghe được lãnh đạo ở trong phòng làm việc tiếng mắng chửi, cũng đều sợ mất mật. Bọn họ sáng sớm lúc tới, liền phát hiện lãnh đạo sắc mặt khó coi hết sức, vì lẽ đó cũng không ai đồng ý đụng vào mõm đầu, đều nuốt xa xa. Lâm Ca, điện thoại của ai? Triệu Trung Dương hỏi. Lâm Phàm, bản địa cục y tế, chính là truyền đạt điều lệnh chính là cái kia ngu ngốc, hiện đang gửi gọi điện thoại lại đây nói với ta. Là lỗi của bọn hắn, tiến hành sâu sắc kiểm điểm, ta cảm giác liền cũng có tật xấu tựa như Lâm ca, này có thể kỳ quái, chuyện như vậy, nhưng là hiếm thấy, bọn họ lại vẫn sẽ biết mình sai rồi Bọn họ không đều là coi như sai rồi, cũng có thể tìm tới trăm nghìn loại lý do che vung tới à? Triệu Trung Dương nói nói Ngay ở Lâm Phàm chuẩn bị cùng Triệu Trung Dương lại nhảy mấy câu thời điểm Điện thoại này lại cái quái gì vậy đến rồi Thực sự là xong chưa Lâm Phàm trong lòng có chút khó chịu Đây là điện thoại gọi Nguyễn đi, còn thật còn chưa xong. Sau đó trực tiếp đem treo đoạn, thuận tiện đem điện thoại gia nhập danh sách đen. Mà đầu kia hạ quân nghe được thanh âm bên đầu điện thoại kia, cũng là xương sở. Cái tên này là đem chính mình kéo đến danh sách đen. Không biết điều. Hạ quân tức giận mắng một câu, nhưng nếu như sự tình không giải quyết được, hắn vị trí này có thể cũng có chút nguy hiểm. Hiện tại tình huống này, chẳng lẽ là muốn đích thân quá đi không được? Chuyện này. linh 906, ta là đại nhân vật. Hiện tại tình huống này, hắn cũng không giận, đại khái chính là, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ta không chọc giận ngươi, ngươi cũng đừng chọc ta, chúng ta liền làm không quen biết. Sau đó đăng nhập log viết vài chữ, kết hợp cái trước nhỏ vẻ mặt, đem tâm tình vào giờ khắc này hoàn toàn biểu đạt ra ngoài. Thực sự là đáng ghét. Dân trên mạng nhóm lập tức bình luận. Lâm phàm bây giờ là thật sự rất hot, coi như là một ít đại mình tinh đề tài, đều không có hắn cao, rõ ràng không có bất kỳ tác phẩm. nhưng chính là hỏa như vậy khó có thể phục chế. 666. Có thể để Lâm đại sư như vậy buồn bực, đó nhất định là đại sự. Cầu Lâm đại sư đừng phóng đảng, mau mau đánh hạ bệnh đa Cầu Lâm đại sư đừng nước, mau mau đánh hạ ung thư phổi. Cầu Lâm đại sư đừng đùa, mau mau đánh hạ bệnh tim. Lâm Phàm liếc mắt nhìn những này bình luận, cũng là trong nháy mắt bất đắc dĩ, bây giờ fan không tốt quản lý, cũng bắt đầu nghịch ngợm, nguyên bản hơi có chút khó chịu tâm tình, cũng là bị trọng phát cười. Xem ra từ khi chính mình công khắc bệnh bạch cầu phía sau, quảng đại dân trên mạng nhóm đều muốn chính mình đánh hạ càng nhiều hơn bệnh tật. Sau đó đăng nhập log, mau mau khôi phục. Các ngươi làm ta là thần a. Tuy rằng đây là Lâm Phàm nhạo báng một câu nói, thế nhưng hắn trong lòng cũng là lẩm bẩm, những chuyện này, kỳ thực nếu như nỗ lực một chút, thật giống cũng không là chuyện không thể nào. Bất quá, chúng ta vẫn là vững vàng đi. Quá mức làm cản, nhưng là thật không tốt. Buổi chiều, ngay ở Lâm Phàm lúc nghỉ ngơi, một gương mặt giàn mua xuất hiện ở cửa tiệm lâm đại sư giọng điệu này có lấy lỏng thương lượng ý tứ điện thần côn đám người nhìn đối phương nhìn thấy vẻ mặt này cũng là có chút khinh thường vẻ mặt này thật ni mã tiện vừa nhìn chính là tiện nhân a lâm phàm ngẩng đầu ngươi là ai a hạ quân nở nụ cười lâm đại sư ta chính là sáng sớm cùng ngươi thông điện thoại cục y tế hạ quân kỳ thực chuyện này thật là hiểu lầm ngài hãy nghe ta nói chuyện này đi thật là chúng ta cân nhắc không chú đáo Chờ chút, đừng nói trước, ta còn không muốn nghe ngươi nói những này, ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Phạm hỏi. Hắn đúng là không nghĩ tới, cái tên này, lại vẫn tới thật, cũng không sợ chính mình nhịn không được, một quyền đưa hắn cho đánh chết. Hạ quân liếm mặt, Lâm Đại Sư, ta là mang theo thành ý tới, chúng ta sâu sắc tỉnh lại chính mình những việc làm, đối với triệu minh thanh đồng chí xử lý, chúng ta thu hồi, hy vọng triệu đồng chí, tiếp tục đảm nhiệm Thượng Hải Trung Y học viện viện trưởng. Lâm Phàm giơ tay, chờ chút. Ngươi nói sai rồi, không phải là các ngươi xử lý, mà là ta học sinh chính mình về hưu. Hạ quân trong lòng đã nhổ nước bọn, cảm giác mình lần này sẽ mặt xuống, thật sự là quá mất mặt, bất quá bây giờ việc này, nhất định phải giải quyết, không phải vậy nhưng là liên quan đến đến của mình. Đúng, đúng, là triệu đồng chí chính mình về hưu, không phải chúng ta xử lý. Lâm Phạm Ngoạn Vị nhìn đối phương, ta nhìn ngươi đối với ta ý kiến rất lớn a. Hạ quân xứng sở, vội vàng xua tay, làm sao có khả năng. Lâm Đại Sư ngài làm ra chuyện tốt này, ta làm sao có khả năng sẽ có ý kiến đây? Lâm phàm giơ tay, ta hỏi ngươi, ta đây tên tiệm tên gì? Lâm Đại Sư A. Hạ quân nghi ngờ, không biết tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Ngươi dĩ nhiên biết ta tên tiệm gọi Lâm Đại Sư, vậy thì nên biết ta là làm gì? Ngươi cho rằng ngươi này trong lòng nghĩ cái gì? Ta thì nhìn không mặc không thành, trước tiên cho ngươi một chút thời gian, bày vừa vận thái độ của ngươi, trở lại nói với ta chuyện khác. Hắn không phải là dễ dàng như vậy dễ gạt gẫm, nguyên bản còn thật không muốn cùng đối phương lại nhải, nhưng là bây giờ dĩ nhiên chính mình tìm tới cửa, vậy thì tốt tốt đùa với ngươi chơi, không đem đối phương làm cho phục phục thiếp thiếp, còn thật không xong rồi. Đối phương dĩ nhiên đích thân tìm đến, khẳng định như vậy là mặt trên lên tiếng, cái này nổi cũng chỉ có chính hắn thuộc, nhưng mặc kệ tình huống thế nào, trước hết giết một giết nhuệ khí lại nói, không phải vậy còn thật sự cho rằng ta Lâm Phạm dễ khi dễ. Hạ Quân hiện tại đã sắp muốn bạo phát. Này họ Lâm thật sự quá được voi đòi tiền, chính mình lớn như vậy nhân vật đến cùng ngươi trao đổi, không chỉ không có được coi trọng, lại vẫn lấy một reo vào điều khiển đối với cấp dưới giọng điệu, gian dạy chính mình. Nay mặt của mình mặt sau đó còn để vào đâu? huống hồ, liền chính mình tuổi tác, cũng có thể làm người láo tử. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hạ quân giờ khắp này trong lòng nghị pháp mà thôi, ai để người ta quá mức như bê, không phục cũng không được. Lâm phàm uống trả, nhìn đứng ở cửa hạ quân, ngược lại cũng không gấp. Ngồi đợi đối phương điều chỉnh tốt tâm thái. Nguyên bản buổi chiều là muốn đi viện mồ cơ nhìn, hiện tại vừa vặn kéo dài một hồi, cùng đối phương cố gắng chơi một chút. Hạ quân gặp đối phương không lúc ních, hiện nhiên là cùng chính mình hao tổn, bất quá hắn có thể không tin đối phương có thể xem hiểu tâm tư của chính mình. Thế nào? Bày ra tốt thái độ của mình không có. Lâm Phạm hỏi. Hạ quân lập tức gật đầu, Lâm Đại Sư, sắp, ta đã bày ra hảo tâm thái. Lâm Phạm lắc đầu. Ta nhìn ngươi còn không có bảy ra hảo tâm thái, trước tiên đứng nửa giờ đi, đương nhiên, ngươi có thể trực tiếp xoay người ly khai, ta tuyệt đối sẽ không cả ngươi. Nghe nói như thế, hạ quân thật sự rất muốn giận phun. đến một câu ngươi cái quái gì vậy đáng là gì à, ngươi có biết không ta là ai? Lại dám cùng ta nói như vậy? Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, còn thật không có can đảm này. Triệu Trung Dương Sùng Bái nhìn lâm ca, hắn đã vừa mới ở internet tìm tòi một hồi, này hạ quân dĩ nhiên là cục trưởng. Đại nhân vật hay? Bây giờ bị Lâm ca như thế oán giận, còn không dám hề răng, đây cũng quá để người bội phục Thương gia ông chủ, Lão Lương trong tay cầm lấy hạt dưa, đến xuyến môn. Cậu chủ nhỏ, ta tới cùng người tán gẫu. Lão Lương phân một nửa hạt dưa cho Lâm Phàm sau đó nhìn về phía đứng ở cửa Hạ Quân. Ồ, cái tên này ai vậy? Lâm Phàm cắn hạt dưa, đại nhân vật. Hạ Quân nghe được đại nhân vật này ba chữ, nhất thời cảm giác mặt, đau rát, thật giống bị người tắt mấy cái lòng bàn tay tựa như. Mình đích xác là đại nhân vật, thế nhưng có bị đối xử như thế đại nhân vật à? Lão Lương xứng sở, cậu chủ nhỏ, nhân ra là đại nhân vật, vậy tại sao còn không mời đến đi, này đứng ở cửa làm gì? Lâm phàm đem qua tử sát phun tới trong thùng rác, liếc mắt nhìn, để hắn đứng nửa giờ, bày đang mình một chút tâm thái. Hắc! Lão Lương hứng thú, cánh tay xanh tại trên quầy, một bên cắn hẳn dưa, một bên nhìn, liền cùng nhìn siếc khỉ giống như. Chuyện này làm sao để ta cảm giác? Con trai của ta bị ta phạt đứng ở cửa giống như đây. Lời này mặc dù hình dung hết sức thỏa đáng, nhưng là có chút tục khí. Hạ quân sắc mặt rõ ràng có biến hóa. Lao lương, đại nhân vật này làm sao lại đứng ở cửa. Lâm Phàm cười nói, đi ra hỗn, Phạm sai lầm muốn nhận thức, chịu đòn muốn nghiêm, đây không phải là ở nhận thức sai lầm của mình mà. Hạ quân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng trong lòng thở dài, quên đi, vì mình mũ cánh chuồn, ta nhịp. Lao lương cười cợt. Cảm giác cậu chủ nhỏ đây thật vẫn náo nhiệt, thường thường có chuyện quái dị phát sinh, cuộc sống này là thú, lại tăng mạnh. Chương 907, còn bắn manh, không biết xấu hổ. Nửa giờ trôi qua, Lâm Phạm phát hiện này Hạ Quân sắc mặt, từ khi trước lúc trắng lúc xanh, đến bây giờ bất đắc dĩ cùng nhận túng. Hết sức hiển nhiên, ở đây trong thời gian ngắn, hắn này nội tâm tiến hành rồi rất mãnh liệt tranh đấu, cuối cùng xác định, nên kinh sợ thời điểm, vẫn phải là kinh sợ a. Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Lão Lương vẫn làm ăn dưa quần chúng đứng xem, ngoại trừ có sinh ý thời gian, trở lại chăm sóc một hồi, nhưng chuyện làm ăn sau khi làm xong, liền lập tức chạy tới, còn bắt được một đám lớn hạt dưa lại đây, tiếp tục tán gẫu. Kỳ thực chủ yếu nhất, hắn vẫn muốn nhìn một chút cái tên này rốt cuộc là tới làm chi. Hạ quân đối với này Lão Lương, trong lòng rất là bất mãn, dĩ nhiên coi chính mình là hầu nhìn, bất quá lâm đại sư ở đây, hắn cũng nói không là cái gì. Trong lòng cũng là gầm thét lên, bây giờ mọi người làm sao vậy? này có gì đáng xem hơn nữa này lâm đại sư hoàn toàn chính là không chuẩn bị lưu lại cho mình bất kỳ mặt mũi gì hiện tại tâm thái bay tránh à lâm phàm nhìn thời gian một chút gần đủ rồi mở miệng hỏi nói hắn hiện ở nơi nào còn không đem tâm thái bày đang trong chuyện này mặt đã hạ chỉ lệnh nhất định phải giải quyết mặc kệ dùng biện pháp gì cũng phải giải quyết thật xinh đẹp bay tránh bay tránh hạ quân vội vàng nói nói hắn hiện tại hận không thể vội vàng đem sự tình giải quyết rời đi nơi này mất mặt Thật sự là quá mất mặt. Hắn một cái đại các lao ra, hơn nữa còn là một vị đại quan, bây giờ bị một người trẻ tuổi khiển trách, hơn nữa còn không dám nói thêm cái gì, này phải nghĩ thế nào khả năng. Bất quá này Lâm Đại Sư năng lực, xác thực không bình thường, danh hiệu rất nhiều, sức ảnh hưởng rất lớn, coi như muốn làm hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa rất có thể sẽ khiến cho không tốt tiếng vọng. Tốt, nói đi, người muốn nói cái gì? Lâm phán hỏi. Hạ quân trong lòng bất đắc dĩ thở dài. vừa cũng đã muốn tình huống nói rõ làm sao còn chưa biết hết cách rồi chỉ có thể một lần nữa nói một lần lâm đại sư lần này là chúng ta trong công tác sai lầm đi qua chúng ta quyết định hay là mời triệu minh thanh đồng chí đảm nhiệm thượng hải trung y học viện viện trưởng hy vọng lâm đại sư không muốn bởi vì chuyện này đối với chúng ta bộ y tế có bất kỳ bất mãn nào hạ quân nói nói một mực bên cạnh làm khán giả lão lương nghe được lời nói này thời điểm trong nháy mắt hiểu thì ra là vậy à hắn nói sao Cái tên này là ở đâu ra, hiện khi biết là cục y tế, trong lòng hắn cũng liền có chút đếm. Lâm Đại Sư học sinh, nhưng là bị những người này cho chỉnh, hiện tại đối phương đến nhận lầm, này cũng thật là hả hê lòng người A. Ngươi này nói tình huống, ta có thể không làm chủ được, hơn nữa ngươi việc này, còn phải cùng học cho ta đàm luận, học cho ta nếu như tha thứ, cái kia mới là thật tha thứ, ngươi tìm ta có ích lợi gì. Lâm Phàm nói nói, Hạ quân hiện tại xem như là phát hiện, này Lâm Đại Sư không tốt bãi bình A. sau đó muốn lên trước tuy nhiên lại bị lâm phàm cho ngăn lại chớ tới gần liền đứng ở cửa nói có việc nói sự tình đừng lôi kéo quan hệ lâm phàm nói nói cái trò này hành vi hạ xuống lâm phàm xem như là đem mặt của đối phương mặt toàn bộ đánh rớt xem như là một chút mặt mũi cũng không cho mà hạ quân này nội tâm cũng là từng cơn sóng liên tiếp nhẫn nhịn ta nhẫn nhịn lâm đại sư triệu đồng chí là học sinh của ngài ngài thân là lão sư có thể làm chủ không bằng ngài giúp chúng ta hỏi một chút Chúng ta là thật lòng, ta nghĩ Triệu Minh Thanh đồng chí cũng khẳng định rất là tình nguyện. Nếu như không phải mặt trên có người đại lên, hắn hạ quân có thể thề với trời, muốn là có người dám đối xử với chính mình như thế, hắn đã sớm mở văng. Nhưng là bây giờ, nên nhịn, vẫn phải là nhẫn nhịn, người này không đành lòng còn thật không được. Lâm Phạm nợ nụ cười, sau đó lấy điện thoại di động ra, "Vậy ta liền đến hỏi một chút ta." Hắn là hết sức tin tưởng mình học sinh, khẳng định có tôn nghiêm, một nói từ chối. Điện thoại chuyển được. không phải mở miếng cầm chủ yếu là lâm phạm cũng sợ này trong đó xuất hiện tình huống minh thanh à, hỏi ngươi chuyện này hiện tại người của cục vệ sinh đến, đến rồi nói với ta muốn mời tiếp tục về học viện làm viện trưởng ta hỏi ngươi có nguyện ý hay không lâm phạm hỏi bên đầu điện thoại kia triệu minh thanh nghe lời này một cái này nội tâm đột nhiên bắt đầu nhảy lên nói thật hắn là thật luyến tiếc ly khai trung ý học viện hắn đã từng phát lời thề cho dù chết cũng phải chết ở trường học trên đất khoảng thời gian này Ở nhà luôn cảm giác thật giống bất chút cái gì. Bây giờ nghe đến Lao Sư lời này, Triệu Minh Thanh cũng không có nghĩ nhiều như thế, mau mau nói, Lao Sư, ta đồng ý. Xong đời, Lời này đối với Lâm Phàm tới nói, tấn công dữ dội rất lớn A. Chính mình người học sinh này, thực sự là không có chút nào rụt rẽ A. Bất quá ngẫm lại cũng có thể hiểu được, cũng làm cả đời, nếu như muốn ly khai, sớm có thể về hưu thời điểm, hắn liền về hưu, sao có thể lùi lại về hưu, tiếp tục tại nơi đó dạy học. Hạ quân nhìn Lâm Phàm hắn không biết điện thoại này bên trong trao đổi là cái gì. Tốt, vậy ngươi chờ ta thông báo. Lâm Phàm sắc mặt bình thường cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía Hạ quân, Minh Thanh nói rồi, chuyện này để ta làm chủ. Tốt, tốt. Hạ quân lập tức gật đầu. Lâm Phàm nhưng thật ra là không quá muốn Minh Thanh trở lại, thế nhưng hắn cũng vì chính mình người học sinh này suy nghĩ một chút, đi học viện có lẽ sẽ có điểm mệt, thế nhưng để hắn chờ ở nhà, e sợ có thể buồn sinh ra bệnh. Nếu như vậy... Ta cũng là đưa ra một yêu cầu, sau khi trở về, các ngươi chính thức thanh minh mời, đồng thời đối với với chuyện của các ngươi, tiến hành khắc sâu tỉnh lại, có thể làm được à? Lâm Phàm hỏi, tình huống như thế, đó là đương nhiên không thể, nhưng bây giờ tình huống này, không phải là có thể hay không, mà là phải có thể. Hạ quân không có bởi, có thể, nhất định có thể. Lâm Phàm gật đầu, được, đi thôi, ta chờ các ngươi chính thức thanh minh, bất quả nếu như cùng ta giả bộ nướng ngẩn, nhưng là chờ tới tìm ta nữa. Nhất định, nhất định. Hạ quân trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rốt cục đem chuyện này giải quyết. Tuy rằng chịu không ý thức, nhưng chỉ cần sự tình giải quyết, cái kia hết thể đều đáng giá. Cho tới này Lâm Đại Sư, hắn xin thề, đời này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ giao giao tụ tập. Đi nhanh lên đi, nhìn thấy các ngươi tâm tình này liền không mỹ hảo. Lâm Phạm rất là không nhịn được khoát tay, hạ quân cũng là liếm mặt, cười gật đầu rời đi. Khúc quanh. Hạ quân sắc mặt không thích, trong lòng thầm mắng, đáng ghét. Ngày mai. cục y tế chính thức thanh minh đi ra. Đối với Triệu Minh Thanh đồng chí điều nhiệm, trải qua quá nhiều lần nghiên cứu, chúng ta sâu sắc tỉnh lại với bản thân vấn đề, ở đây hướng về Triệu Minh Thanh đồng chí biểu thị khắc sâu ấy nấy, đồng thời mời Triệu Minh Thanh đồng chí tiếp tục đảm nhiệm Thượng Hải Trung y học viện viện trường trước. Đối với Lâm đại sư kiến nghị, chúng ta cũng biết được tự thân không đủ, sau này kính xin quảng đại quần chúng tiếp tục giám sát cùng nhắc nhở. Khi này cái Thanh Minh lúc đi ra, không ít người đều sợ ngây người. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chuyện này quả thật liền không khoa học ca. Nhận lầm. Cái này quá dương chẳng lẽ là từ phía Tây đi ra không thành. Lâm Phạm nhìn thấy tiếng này rõ thời điểm, cũng là ngại rất một hồi, hồi phục nói, biết sai có thể thay đổi, liền tốt, lần sau đừng tiếp tục Phạm này loại nhược trí một loại quyết định, ảnh hưởng toàn thể hình tượng. Cục Y tế chính thức log, còn cố ý trả lời Lâm Phạm log, trở về là mấy cái khuôn mặt tươi cười còn có chút đầu nhỏ vẻ mặt. Các phóng viên, dân trên mạng nhóm đều bối rối. Bộ ngành này hôm nay là không phải uống lộ thuốc, mà đối với Lâm Phàm tới nói, còn bán manh, không biết xấu hổ. Chương 908, đây là rất tốt. Triệu Minh Thanh biết chuyện này phía sau, trong lòng mừng như điên, có loại không nói được hưng phấn, mình có thể trở lại quen thuộc trường học. Bất quá, ngay sau đó, hắn nghĩ tới rồi một chuyện, hôm qua Thiên lão sư cho hắn điện thoại thời điểm, giọng điệu này thật giống hơi quái dị, sau đó đột nhiên cả kinh, chẳng lẽ lão sư không quá hy vọng chính mình trở lại. Trong lòng có chút sốt sáng. cho lão sư gọi điện thoại đi qua. Nếu như lão sư thật sự không đồng ý, hắn vẫn nguyện ý nghe theo lão sư ý kiến. Phố Văn Lý, Lâm Phàm không ở suy nghĩ chuyện này tỉnh, xem như là đến đây là kết thúc, có thể để đối phương túi đầu, đã coi như là kết quả tốt nhất. Ngươi để người bình thường đến thử một lần, chính mình không thấp đầu cũng đã coi là tốt. Chủ yếu là sợ 404. Lenken, tiếp thông điện thoại. Minh Thanh làm sao vậy? Lâm Phàm hỏi. Bên đầu điện thoại kia Triệu Minh Thanh có chút cẩn thận từng ly từng tí một, lao sư, chuyện này, ta thật trở lại. Âm thanh không quá tự tin, hình như là ở hỏi giò. Lâm phàm cười cợt sao có thể nghe không ra Triệu Minh Thanh này ý nghĩ trong lòng, bất quá sự tình cũng đã như vậy, hơn nữa chính mình hết sức sáng suốt, chắc chắn sẽ không đem ý nguyện của chính mình áp đặt trên người người khác, đặc biệt là đây là đồ đệ mình, cái kia càng không có thể. Không quay về làm gì. Nếu nhân ra đều lên tiếng, chính ngươi cũng muốn trở về. Vậy đi trở về chứ, ta còn có thể nói thêm cái gì không thành." Lâm Phàm nói nói. Triệu Minh thanh thở phào nhẹ nhõm, "Lão sư, ta đây không phải là sợ ngài tức giận sao? Bất quá ngài yên tâm, nếu như lần sau còn có chuyện như vậy, ta khẳng định không trở về." "Được rồi, được rồi, còn lần sau đây." Lâm Phàm cười mắng, sau đó nghĩ đến một chuyện, "Hả? Đúng rồi, nói cho ngươi chuyện, chúng ta sẽ đưa ngươi đưa điện thoại cho ta một người bạn, nếu như hắn liên hệ ngươi, ngươi liền giúp hắn nhìn một bệnh nhân." Liền tuy tiện nhìn là được, không chỉ hết cũng không có chuyện gì. Triệu Minh thanh gật đầu, biết rồi, lão sư. Hai người hàn huyên một hồi, cúp điện thoại. Lâm Phàm lắc lắc đầu, hiện tại được rồi, đại công cáo thành. Chuyện kế tiếp, chính là viện mổ câu chuyện, còn có này thả câu sự tình, này thả câu phân loại tri thức có chút lợi hại, câu được đổ vật đều rất kỳ diệu, cũng coi như là đến bây giờ tới nay, ngoại trừ võ hiệp đại phân loại tri thức ở ngoài, nhất để hắn sợ nó một cái đại phân loại kiến thức. Ngay ở hắn suy nghĩ những chuyện này thời điểm, Trịnh Trọng Sơn điện thoại đến rồi. Nhìn biết điện báo biểu hiện, hắn cũng không muốn tiếp, bất quá vẫn là tiếp thông. "Lao Lâm a, sự tình thế nào? Vẫn tính thỏa mãn đi, chuẩn bị chuyện gì đến thủ đô?" "Chúng ta cố gắng tụ họp một chút." Trịnh Trọng Sơn cười nói, tin tức hắn đã nhìn, tuy rằng không lớn, nhưng cũng coi như là túi đầu nhận lầm, còn để tổng bộ thanh minh nhận sai, cái này cũng có chút không tốt lắm, dù sao cũng là đầu rồng bộ ngành, ảnh hưởng không tốt. Gần nhất ta không sao đi thủ đô, ta đem học trò ta điện thoại cho ngươi, ngươi liên hệ hắn. Lâm Phàm nói nói. Trinh Trọng Sơn xứng sở, Lão Lâm, ngươi làm sao không đến à, bệnh này chỉ có ngươi có thể nhìn à. Lâm Phàm, chớ xem thường ta dạy dỗ học sinh, ta thế gian số một, hắn chính là thứ hai, còn muốn sao chơi đùa. Ai, dưới cái nhìn của hắn, Lão Lâm này tự tin tính cách, vẫn không có thay đổi à, bất quá thế gian này số một, đúng là như thế, còn thật không phải là tự đại. chỉ là cho tới người học sinh này, hắn có chút không tin. Bất quá vẫn là có thể cảm giác được, lão lâm này trong lòng có hòa ở, chỉ là từ từ thôi bằng nhau. Tốt, vậy thì học sinh, ngươi nói hắn là thứ hai, vậy thì thứ hai, chuyện này ta kỳ thực không có cường cầu, ngươi nếu như từ chối, ta khẳng định sẽ không nói gì nhiều. Trịnh Trọng Sơn nói nói, lâm phàm nợ nụ cười, được rồi, biết ý của ngươi, bất quá ngươi lão trịnh tự mình lên tiếng, ta cũng phải nể tình không phải, khoảng thời gian này ta là thật bận hiệu, viện mồ côi lớp học xây xong ta phải tìm chút đáng tin lão sư mới được trịnh trọng sơn biết lão lâm tiếp thu viện mồ côi sự tình, cũng là có chút muốn giúp một tay ý tứ có muốn hay không ta cho ngươi mở miệng bảo đảm tất cả đều là sinh viên đại học danh tiếng không cần địa phương nhỏ không nuôi nổi ta tự mình tới liền thành cúc trước chúng ta sẽ đem rẽ số phân phát ngươi hắn biết lao trịnh có năng lực bất quá không cần những hài tử kia đều dùng qua hoàn mỹ phẩm chất tiểu thông tuệ đan thông minh đã rất cao học tập rất nhanh thậm chí có thể tự học. Mà hắn muốn nhất đúng là, đem mình khai mở tri thức phân loại, có thể giao cho bọn họ. Đương nhiên, có chút tri thức phân loại giao không được, thế nhưng có thể giao, khẳng định rất tốt để cho bọn họ học được, chính mình tiếp nhận viện mồ côi, còn có thể để những hài tử kêu bình thường không có gì lạ cả đời không thành. Nếu không có tốt gia đình, như vậy thì để cho bọn họ trưởng thành lên thành, người khác đều cần thổi phồng ở trong lòng bàn tay bảo bối nhân tài. Cúp điện thoại phía sau, đem dãy số phát tới. ta đi viện mồ côi một chuyến lâm phàm đứng dậy cùng điền thần côn bọn họ chào hỏi một tiếng liền hướng về viện mồ côi xuất phát viện mồ côi lớp học đã mức cao nhất hơn nữa kiến tạo giáo học lâu thời điểm đều là một tầng một vùng một bên xây một bên trang trí tuyển dụng vật liệu đều là tốt nhất trình độ lớn nhất hạ thấp ô nhiễm khi đến viện mồ côi thời điểm bọn nhỏ đều đang vẽ tranh hai từ học tập quốc họa cũng có một đoạn thời gian rất dài tài nghệ tăng lên rất nhanh trong đó cực kỳ có thiên phú càng là có thể đơn độc vẽ làm ra một bộ quốc họa hơn nữa đều rất không bình thường theo kịp người khác học tập mấy năm thành quả hoàng viện trưởng đối với viện mô cơ biến hóa rất là thỏa mãn từ khi lâm đại sư tiếp nhận phía sau hết thảy đều thay đổi tốt hơn rồi lâm đại sư lão sư phương diện ta cũng có một chút cửa lâm phàm tốt lắm người bên kia cũng liên lạc một hồi bất quá này phẩm đức phương diện muốn quá ải tiền lương đúng là không có gì lo sợ chỉ cần có kiên trì có bản lĩnh viện mồ côi lái nổi thích hợp giá tiền của bọn hắn đối với tiền đồ chơi này hắn là không có gì lo sợ sinh không mang đến chết không mang đi dùng ở hữu dụng địa phương chính là tốt nhất lâm thúc thúc người đã lâu lắm không đến rồi đang ở hội họa tên béo nhìn thấy lâm phàm tròn vo chạy tới hai mắt thật to trừng trừng nhìn chằm chằm lâm phàm lâm phàm có chút lúng túng gần nhất chuyện này hơi nhiều đúng là không có làm sao lưu ý đến viện mồ côi cái này nổi chỉ có thể tự thuộc vớt tên béo đầu Lâm thúc thúc này là có chuyện, sau đó thì sẽ không, đi, nhìn tên béo vẽ như thế nào. Nhắc tới tác phẩm, tên béo cái kia là cao hứng khủng khiếp, sau đó lôi kéo lâm Phàm tay, lâm thúc thúc, ngươi mau nhìn xem, ta vẽ ra khá tốt, hoàng mãi mãi đều nói ta là vẽ tốt nhất. Đứng ở tác phẩm trước, lâm Phàm trong lòng cũng là tán thành, quả nhiên, vẽ rất tốt, còn nhỏ tuổi, thì có bực này kỹ xảo hội họa, có thể nói là vượt qua không ít người à, coi như là cái kia chút học vẽ mấy năm người, cũng không nhất định đổi trên. nếu như cố gắng đào tạo sau đó nói không chắc sẽ trở thành một tên cao cấp họa sĩ cũng khó nói hàn lục đối với những đứa trẻ này thông minh đầu góc cũng là kinh ngạc không lấy trong lòng cũng là từ trong thâm tâm vui vẻ cảm giác này không cho bọn họ một cái ấm áp ra nhưng cho bọn họ một cái đầu góc thông minh mà hắn ở viện mồ côi cũng là nạp làm bọn nhỏ bạn chơi cá bảo tiêu đồng thời cũng giáo dục bọn nhỏ rèn luyện thân thể nay phương hướng phát triển theo lâm phàm cũng là rất tốt chương 909, ảnh đế tên béo Mấy ngày sau, và một ngày tháng ngày tương đối trọng yếu. Bởi vì hôm nay là vì là viện mồ côi chọn lao sư trọng yếu tháng ngày. Đối với người khác mà nói, không phải là nhận lời mời lao sư mà, có cái gì quá không được, bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, chuyện này trọng yếu hết sức, đối với viện mồ côi lão sư lựa chọn, hắn hết sức lưu ý. Hắn cũng không muốn những này nguyên nay đã hết sức hải tử đáng thương nhóm, hai lần bị thương tổn, vì lẽ đó chuẩn bị tự mình ra trận. Mà ở trước mấy ngày, Hắn liền nói với Triệu Minh Thanh được rồi, thống trong lúc nhất thời, để cái kia chút nhận lời mời người lai like phúc lợi viện. Sáng sớm, phố Vân lý bánh cầm tay tạm dừng một ngày, cái kia chút xếp hàng các thị dân, cũng là bất đắc dĩ thở dài. Này cậu chủ nhỏ thật sự là quá biết lời biếng, bất quá khi được cậu chủ nhỏ đi tới Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi phía sau, bọn họ liền tha thứ cậu chủ nhỏ. Đối với có lòng thương người người, bọn họ đều vô cùng tôn trọng, cũng coi như là lựa giải. giang tuệ dường như thường ngày làm đến xe công cộng nàng là đại học sư phạm một vị sắp tốt nghiệp học sinh học kỳ này cơ bản đều ở đây tìm việc làm có thể là bởi vì hiện tại đọc trường sư phạm người càng ngày càng nhiều việc làm cũng không tốt như vậy tìm cạnh tranh quá lớn muốn nhận lời mời hài lòng trường học cũng đều là giết vỡ đầu chảy máu còn chưa chắc chắn có cơ hội lần này nàng biết được nam sơn nhi đồng viện mồ côi nếu ứng nghiệm xính lao sư liền lập tức báo danh bởi vì lâm đại sư là nàng thần tượng trong lòng Nếu như có thể đến thần tượng nơi đó làm việc, đó thật đúng là quá may mắn. Đặc biệt là đây là viện mồ côi, ý nghĩa sâu sắc, vì lẽ đó khi biết chuyện này thời điểm, ngay lập tức liền báo danh. Ở trên xe, bình phục một hạ tâm tình, để nội tâm của chính mình bình tĩnh lại, làm tốt khảo hạch chuẩn bị. Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi. Lâm Phạm toàn bộ võ giả bộ, đứng ở trong bóng tối. Lâm Thúc Thúc, khi nào thì bắt đầu a? Tên béo một mặt to mò hỏi, hắn ngày hôm qua bị Lâm Thúc Thúc đơn độc kéo ra ngoài. này để hắn rất vui vẻ bởi vì lâm thúc thúc cho hắn bố trí một hạng cực kỳ nhiệm vụ trọng yếu chờ chút đừng nóng vội ngày hôm qua ta đã nói với ngươi sự tình ngươi nhớ chưa lâm phạm hỏi nhớ kỹ ta đều chuẩn bị xong tên béo hưng phấn gật đầu lâm thúc thúc đã nói với hắn phía sau hắn phi thường thật lòng tính toán một đêm đối với lần này tràn đầy tự tin lâm phạm rất là hài lòng gật đầu tên béo ta tin tưởng ngươi nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày mà đúng lúc này lục tục có đợt thứ nhất người đến tên béo trên lâm phàm lên tiếng nói tên béo không có chút gì do dự trực tiếp xông ra ngoài hoa một tiếng khóc lên vừa đi một bên khóc âm thanh văng dội thành công đưa tới cái kia bảy nhận lời mời người chú ý mà lâm phàm nhưng là lén lén lút lút tựa ở chân tường nhìn trộm vì cho viện mồ côi chọn đến phẩm đức quá quan lao sư hắn chính là không có biện pháp nhất định phải cố gắng sát hoạch một trận ở viện mồ côi trên đầu tường có một đầu camera lặng lặng đem tình cảnh này cho ghi lại mà triệu trung dương nhưng là nhìn màn ảnh trong tay có một nhỏ bàn bản chuẩn bị ghi chép đã đến phúc lợi cửa viện nhận lời mời đám người nhìn thấy đứng ở nơi đó bất lực khóc thầm đứa nhỏ thời gian đều dưng bước bất qua có nhận lời mời giả nhìn một chút thời gian sau đó do dự cái một hai giây đi vào viện mồ côi mà cũng có một chút nhận lời mời giả hướng về tên béo đi tới một vị trong đó buộc tóc đuôi ngựa biện tiểu cô nương ngồi sổm xuống, xuống người bạn nhỏ ngươi làm sao vậy tên béo âu âu nói Ta cùng thúc thúc ta đi rời ra. Vậy ngươi biết thúc thúc ngươi điện thoại ạ?" Em gái hỏi. Không biết. Tên béo ô ô khóc lóc, nước mắt nước mũi, vung một cái một đám lớn, có thể nói là vẻ mặt cực kỳ đúng chỗ. Lâm Phạm đứng xa xa nhìn, đều cảm giác tên béo học tập quốc họa đều cái quái gì vậy có chút lãng phí. Tiểu tử này nên đi làm ngôi sao nhỏ tuổi, sau đó cố gắng phát triển, nói không chắc còn có thể cầm một Oscar ảnh đế trở về. Xung quanh mấy vị khác cô em gái, đều làng khó. Vậy phải làm sao bây giờ a Đúng đấy, cái này cần làm sao tìm được thuốc thuốc hắn. Khảo hạch thời gian phải đến, không đi nữa liền đến muộn, sẽ lưu lại ấn tượng xấu, thế nhưng tiểu hài này lại thất lạc, cũng không thể ly khai a Tóc thắt bím đuôi ngửa cô em gái nói, các ngươi đi trước phỏng vấn đi, ta ở lại chỗ này chờ đợi là được. nay không được, làm sao có thể để một mình ngươi ở lại chỗ này, chúng ta cùng ngươi. Lâm Phạm nhận biết khá mạnh, các nàng theo như lời nói, nghe rõ rõ ràng ràng. Cũng là hài lòng gật gật đầu, sau đó cầm điện thoại di động lên, phát một tin tức đi qua, lưu đồn trưởng, hành động, hành động. Bị lâm phàm kéo tới lưu hiểu thiên một mặt bất đắc dĩ, nay cái quái gì vậy diễn đều là cái nào xuất diện a bất quá hết cách rồi, cũng là hướng về tên béo bên kia đi đến. Xảy ra chuyện gì? Lưu hiểu thiên mặc cảnh phủ. Cảnh sát trao ngươi, tiểu hài này thất lạc, không tìm được thúc thúc. Các em gái nói nói, vậy được, giao cho ta liền tốt, các ngươi làm việc của ngươi đi thôi. Lưu Hiểu Thiên nói nói. Mà vừa nói, các em gái cảnh giác, không khỏi đem tên béo kéo lại, ngươi thật là cảnh sát. Núp trong bóng tôi lâm phàm, cũng không khỏi gật gật đầu, không sai, không sai, lòng cảnh giác rất mạnh, nếu quả như thật liền đơn giản như vậy đem đứa nhỏ giao cho Lưu Hiểu Thiên, hắn cũng có chút thất vọng rồi, tuy rằng hết sức có lòng thương người, thế nhưng này lòng cảnh giác lại không được. Lưu Hiểu Thiên đem cảnh sát chứng lấy ra, đây là ta giấy chứng nhận, các ngươi có thể tuần tra một hồi. các em gái luôn mãi xác định phía sau thậm chí gọi điện thoại đến cục cảnh sát hỏi dò, mới yên lòng cuối cùng các em gái rời đi lưu hiểu thiên mang theo tên béo đi tới lâm phàm bên kia ta nói lâm đại sư ngươi làm như vậy có thể làm à lưu hiểu thiên bất đắc dĩ hỏi làm sao có khả năng không được ta đây nhất định phải làm xong viện mồ côi nhưng là đại sự không thể đem bọn họ tùy tiện giao cho người khác nếu như đem một ít bại hoại chiêu đi vào ta đây không phải là hại bọn họ mà lâm phàm nói nói Tuy rằng phương pháp kia, có chút không tốt lắm, nhưng là hữu hiệu nhất. Vậy bây giờ không có ta tình huống chứ? Lưu Hiểu Thiên hỏi. Đương A còn có một hồi, các ngươi biết. Hiện tại này nhận lời mời nhân số mới tới chỗ nào à, đợi lát nữa phía sau còn có mấy làn sóng đây. Được rồi. Theo Lưu Hiểu Thiên, hôm nay công việc này sợ là ở nơi này sự tình hao tổn nữa, bất quá cảm giác vẫn là rất có ý nghĩa. Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi, hắn cũng hết sức để bụng, mệnh lệnh tuần cảnh trọng điểm do xét. Dù sao nơi này là viện mồ côi, nhi đồng rất nhiều, tuy rằng đã đả kích qua một lần buôn người, thế nhưng người này phiến ở tuyệt đối lợi ích trước mặt, nhưng là ngăn lại không được, chỉ có thể phòng hoạn. Được rồi, trở lại vị trí của mình, chuẩn bị một hồi. Lần này, nhưng là không chỉ đem Lưu hiệu Thiên kéo tới, đồng thời còn kéo tới không ít người đây. Giang Tuệ ngồi xe công cộng đến rồi phố Vân Lý bên này, dần dần, cũng có cái khác nhận lời mời giả đến rồi hiện trường. Hôm nay đảm nhiệm lính gác cửa là Hà Lục. Hắn đã sớm cùng lâm đại sư câu thông được rồi, đem người tụ tụ tập ở cửa, tiến hành đổ bộ, kỳ thực cũng là vì để một trận người nhiều một chút. Đang lúc này, một đạo tiếng ma sát chuyển đến. Mọi người chuyển qua nhìn tới. Đường phía trước trên, tên béo ngã nhào trên đất. Mà ở tên béo trước mặt, nhưng là dừng một chiếc xe, tài xế từ trên xe bước xuống, sắc mặt nổi giận tiểu tử thối, ngươi có phải muốn chết hay không à, có biết không trong xe con. Này mắng tên béo nam tử là Vương Minh Dương tài xế. cũng là bị lâm phàm trò kéo tới. hoa, tên béo không có chút gì do dự, trực tiếp lệ vỡ. chương 910, không giải thích được bị khách sáo. triệu điền sơn thân là vương minh dương tài xế kiêm chức bảo tiêu, tự nhiên là người mang bản lĩnh. hơn nữa bởi vì rèn luyện, vóc người rất cao lớn, bắp thịt hết sức dâng trào. thế nhưng hắn này trong lòng, có chút khổ a. hắn là thích nhất đứa trẻ, làm sao có khả năng sẽ đối với một cái khả ái như thế tiểu bản tử? nói ra như vậy lời quá đáng đây. đương nhiên. Tất cả những thứ này đều là thương lượng kỹ càng rồi kịch bản, đóng vai một vị hung thần ác sát, lái xe sang cường hào, đặc biệt là xấu lúc thức dậy, vẻ mặt đó vô cùng dữ tợn, đều có thể dọa sợ người. Bất quá chính là như vậy dữ tợn đại hán, nhưng thật ra là một cái rất cẩn thận ôn nhu đại hán. Lớn tiếng gian dậy, thao thao bất tuyệt, âm thanh vang rội, đứng ở phúc lợi cửa viện nhận lời mời giả, cũng đều nghe được. Cái kia chút nhận lời mời giả xem chừng, có người muốn lên trước, nhưng nhìn đến cái kia xe sang trọng Lại nhìn thấy đại hán kia vẻ mặt Này nội tâm hơi hơi hơi sợ Hàn lục nhìn tình huống gần đủ rồi Trực tiếp mở ra cửa lớn Nhận lời mời nhanh đi phỏng vấn Chú ý thời gian Một ít nhận lời mời giả liếc mắt nhìn Sau đó không có quản việc không đâu Bay thẳng đến bên trong đi đến Mà có thì còn lại là tâm thấy sợ hãi Bọn họ bị đại hán này dọa sợ Trong lòng suy nghĩ Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện Tiểu hài này đại nhân nên liền ở xung quanh Hay là chớ đi tới Giang tuệ nhìn tình huống này Nghe những này lời khó nghe, nhất thời không có nhịn nữa, bay thẳng đến bên kia đi đến. Đồng thời còn có mấy vị nhận lời mời giả cũng là sắc mặt phẫn nộ, các nàng không nghĩ tới, người này đã vậy còn quá kém, mặt đối với một đứa bé, nói khó nghe như vậy. Hàn lục hướng về cái kia chuẩn bị đi hỗ trợ nhận lời mời giả gọi nói, các ngươi có vào hay không đến rồi. Phiền phức chờ một chút, có người nói nói. Lâm Phàm trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, khi thấy triệu điển sơn vẻ mặt đó thời điểm, hắn đều cảm giác. Chính mình tìm người, có phải là quá hung hãn, có thể hay không đem người đều dọa sợ. Bất quá nhìn tình huống bây giờ, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm xem ra cái này cùng dáng dấp hung không hung ác không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần có một viên hiền lành tâm, đủ để không nhìn tất cả khủng bố. Lúc này, hiện trường, Giang Tuệ đem tên béo hộ tống ở phía sau, sau đó quát mắng nói, ngươi người này tại sao như vậy? Đây vẫn chỉ là một đứa bé. Triệu Điên Sơn, các ngươi ai vậy? Với các ngươi có chuyện gì? Cút đi. Không cút, ngươi khi dễ như vậy một đứa bé, chúng ta không hợp mắt. Giang Tuệ xem ra thư sinh ít ớt, thế nhưng mặt đối với Triệu Điền Sơn thời điểm, nhưng là không có chút nào chịu thua. Muốn ăn đòn đúng hay không? Triệu Điền Sơn đã sớm đem kịch bản bị thuộc lầu, biểu diễn vẫn là rất đáo vị. Ngươi đánh A. Giang Tuệ không chút nào mềm yếu, nhìn thẳng Triệu Điền Sơn. Mà chung quanh nhận lời mời giả cũng là lên tiếng trợ rút, ngươi người này một chút tố chất cũng không có, đối với một đứa bé thô tục như vậy. còn muốn động thủ đánh người. Không sai, coi như đứa nhỏ này băng qua đường không thấy xe, có thể cố gắng giáo dục, nơi nào hướng về như ngươi vậy thô tục được mạng, hú hổ, đây tiêu chí ngươi thấy không có. Viện mồ côi ở đây, hạn chế tốc độ, nhún nhường nhi đồng Đến, chúng ta liền ở ngay đây, ngươi đánh A. Đối với một đứa bé thô tục như vậy, không có kiên trì, có nhiều tiền hơn nữa, cũng không che giấu được ngươi cực thấp tố chết. Triệu Điền Sơn bị này bởi em gái cho nói bối rối Này rời hạ cũng nói quá nhiều đi Cái kia chút tiến nhập viện mồ côi nhận lời mời giả Xuyên thấu qua song sắt nhìn ra phía ngoài nhìn Cũng đều lắc lắc đầu Theo các nàng, đám người kia Là mới vào xã hội Không biết xã hội sâu cạn à Quản việc không đâu, có lúc cũng sẽ xui xẻo Đặc biệt là đối phương lái xe sang trọng Nhất định là người có tiền Cùng người có tiền hò hét Cuối cùng xui xẻo còn là mình à Tốt, tốt, xem các ngươi dáng dấp kia là tới nhận lời mời lao sư đi Ta nói cho các ngươi biết Ta cùng nhà này nhi đồng viện mồ côi quản lý người rất quen thuộc, ta xem các ngươi làm sao nhận lời mời trên. Triệu Điên Sơn tức giận nói. Quả nhiên, nay vừa nói, còn thật làm cho các nàng hơi biến sắc mặt. Bất quá ngay sau đó. Vậy thì thế nào, nhận thức nhận biết, coi như không có nhận lời mời trên, chuyện này chúng ta cũng phải quản. Không sai. Nhà này nhi đồng viện mồ côi quản lý người là Lâm Đại Sư, Lâm Đại Sư như vậy chính nghĩa, lại thiện lương như vậy, làm sao có khả năng sẽ có người bằng hữu như thế. Hơn nữa cho dù có, đó cũng là Lâm Đại Sư không có nhìn thấu mặt mũi thực của ngươi. Đúng, ta tin tưởng Lâm Đại Sư cũng sẽ không có ngươi bằng hữu như thế. Trốn ở chân tường Lâm Phạm, nghe được lời nói này, không biết vì sao, tâm tình này chính là vui vẻ như vậy, bị người tán dương cảm giác, thật là có điểm cái kia a Sau đó, Triệu Điền Sơn nhìn tình huống gần đủ rồi, thật giống không lời nào để nói giống như vậy, chỉ vào này bởi nhận lời mời giả, hung tận nói, tốt, tốt, các ngươi lợi hại. sau đó chớ bị ta đụng tới. Sau đó lên xe, trực tiếp rời đi. Làm đối phương sau khi rời đi, những này nhận lời mời đám người, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, các nàng là thật sự có chút sợ sệt, dám như vậy cùng đối phương tranh luận, cũng là kìm nén một khẩu khí. Hiện tại người này đi rồi, khẩu khí này cũng là lòng ra. Nội tâm cũng là sợ hết hồn hết vía. Giang Tuệ người bạn nhỏ, người không sao chứ. Tên béo lắc đầu, không có chuyện gì, ta không sao, cảm ơn tiểu thư tỷ môn. Nhà ta ngay ở phía trước, ta đi trước. Nàng chưa kịp nhóm nói thêm cái gì, tên béo trực tiếp rời đi. Giang tuệ các nàng nhìn đồng hồ, vội vội vàng vàng hướng về viện mồ côi đi đến. Bất quá khi đi ngang qua bảo vệ cửa nơi thời điểm, các nàng hướng về hàn lục liếc mắt nhìn. Mà một mặt mờ mịt hàn lục, cảm giác những này nhìn về phía mình ánh mắt, thật giống có chút vẻ khinh bỉ. Hắn này trong lòng cũng có chút không biết gì hơn, làm sao vậy, những người này nhìn về phía mình ánh mắt, làm sao như thế quái đây. đối với Giang Tuệ các nàng tới nói là thật xem thường hàn Lục một đại nam nhân xảy ra loại chuyện như vậy dĩ nhiên cũng không đứng ra hỗ trợ thiệt thòi hắn vẫn viện mồ tôi bảo vệ cửa mà người như vậy đây làm sao có thể bảo vệ cẩn thận hài từ đâu Lâm Phàm trong lòng rất là thỏa mãn lần này đến nhận lời mời đều là cao chất lượng coi như dạy học năng lực hơi hơi thiếu một chút vậy do mượn này phẩm chất là có thể đặt cách mời phía sau còn có mấy làn sóng trên căn bản cũng chính là dở lại cho cũ chọn một hồi nhận lời mời giả. Mà ở ống kính sau lưng triệu trung dương, ở nhỏ bản bản trên phóng viên. Quần áo màu sắc, tiểu tóc chờ chút ghi lại ở trên quyển sổ. Sau đó lại sắp xuất hiện hiện tại trong video các em gái khuôn mặt chặn đồ hạ xuống, tiến hành tập hợp, đối ứng tên, chọn lựa ra. Trong viện mồ côi bộ, một bầy nhận lời mời giả cùng đợi. Tại sao còn không bắt đầu đây? Ta nhận được thông báo là 8 giờ nhận lời mời. Ta là 8 giờ rưỡi. Ta là 9 giờ. Mọi người đem chính mình nhận lời mời thời gian nói ra. Cũng đều bối rối, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thế nhưng suy nghĩ một chút, cũng không có nghĩ rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. vừa chúng ta tới thời điểm, có một đứa nhỏ ở bên ngoài khóc, cũng không biết cảnh sát kia tìm không tìm được đứa trẻ ra trường. Ồ, chúng ta tới thời điểm, cũng gặp phải một đứa bé, băng qua đường thời điểm, suýt chút nữa bị xe đụt vào. a, chương 911, tâm thái vợ rồi y. Nghe nói này viện mồ côi cho ra điều kiện hết sức phong phú. các ngươi là trường học nào? ta là thủ đô đại học sư phạm. cái thứ nhất nói ra trường học tên em gái, rất là kiêu ngạo. đây là toàn quốc hàng đầu đại học sư phạm. dưới cái nhìn của nàng, lần này nhận lời mời, nếu như không có bị tuyển chọn, vậy coi như thật sự kỳ lạ rồi. ta là hoa đông đại học sư phạm. đoàn người tự giới thiệu, có bằng cấp rất cao, có bằng cấp rất thấp, thấp nhất chính là ba bản đại học sư phạm. cái này cùng cái khác mấy người so với so sánh đứng lên, thật sự cách biệt quá. theo các nàng. Cái kia chút bằng cấp tương đối thấp, trên căn bản là không có hy vọng gì, bởi vì ở phần cứng trên, này cũng đã sinh ra trên lệnh cực lớn. Khái khái. Lúc này, một đạo ho nhẹ tiếng từ bên ngoài đi ra. Ánh mắt mọi người nhìn lại, nhất thời kinh hô lên. Lâm Đại Sư. Lâm Phàm Đối Nghịch nhận lời mời người gật gật đầu, sau đó đẩy ra phòng họp đi vào, nhận lời mời tất cả vào đi. Mọi người hơi nghi hoặc một chút, cảm giác này nhận lời mời có chút kỳ lạ rồi, không phải là từng cái từng cái đi vào mà. này toàn bộ đều đi vào là nguyên nhân gì đây ở lâm thời xây dựng phỏng vấn trước đài lâm phạm nhìn tờ đơn trong tay mà triệu trung dương nhưng là ngồi ở một bên nhỏ giọng nói đồng thời chỉ chỉ trỏ trỏ lâm phạm cũng là gật gật đầu cũng là hiểu cái kia chút nhận lời mời đám người ngồi cái ghế trong lòng cũng là có chút sốt sáng không biết kết quả cuối cùng như thế nào đang lúc này lâm phạm lên tiếng phía dưới ta gọi đến tên xin đứng lên một vấn đề cũng không hỏi một câu yêu cầu đều chưa nói Liền trực tiếp điểm danh chữ, này loại nhận lời mời phương thức, làm cho tất cả mọi người đều không hiểu rõ nổi. Giang Tuệ. Ngồi ở phía dưới Giang Tuệ, nghe được Lâm Đại Sư có một chút tên mình, sắc mặt hơi phát sinh ra biến hóa, tuy rằng không biết tình huống thế nào, thế nhưng nàng nhưng cảm giác thấy hơi không ổn. Bởi vì nàng là này bởi nhận lời mời giả bên trong, bằng cấp thấp nhất, thuộc về ba bản đại học sư phạm. Diệp Lan. Trương Khả Nghệ. Chu Manh. Một cái lại một cái tên. Lần này nhận lời mời. Tổng cộng có số 100 người, mà bị gọi đến tên, liền có tới 30 con người. Cái kia một số người bị gọi đến tên các em gái, nội tâm khiêu động rất nhanh, bọn họ không biết đợi lát nữa nên tiếp các nàng sẽ là cái gì, trong lòng thật sự rất hồi hộ. Cho tới cái kia chút không có bị gọi đến tên người, nhưng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì các nàng phát hiện, không có bị có một chút tên bên trong, có vài vị là toàn quốc hàng đầu trưởng sư phạm đi ra, theo các nàng, lần này nhận lời mời nhất định là muốn xem bằng cấp. E sợ bây giờ bị gọi đến tên người, đều là bởi vì bằng cấp không phù hợp, cũng bị sớm phạt, cuối cùng còn giữ lại, trở lại nhận lời mời. Nhất định là như vậy. Lâm Phàm cùng Triệu Trung Dương hai người nhỏ giọng trò chuyện với nhau, chủ yếu là xác nhận, này trong đó có hay không đề sót gì gì đó. Mà Triệu Trung Dương cũng là hết sức cẩn thận quan sát một phen, cuối cùng gật gật đầu, xác nhận không có sai sót, không có một đề sót Giang Tuệ đám người, nội tâm khiêu động rất nhanh, cảm giác e sợ lại cũng bị quét xuống. Bởi vì nàng đã nhận lời mời quá nhiều lần, thật nhiều đều là vòng thứ nhất, bằng cấp trên bị hạt. Không có người quen, không có quan hệ tình huống, chính mình này bằng cấp, rất khó ở cường giả như mây nhận lời mời bên trong, giết ra khỏi chúng đây. Mà đúng lúc này, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xảy ra. Lâm phàm đứng lên, mỉm cười nói, chúc mừng các người, các người đã được mướn, hợp hẹn phương diện, chúng ta sẽ phát cho các người, lương đồng, phúc lợi các loại vấn đề, nếu như có vấn đề gì, các ngươi có thể nói ra. Cho tới không có bị tuyển dụng các vị, ta thành tâm xin lỗi, lộ phí của các ngươi, ta biết chi trả. Lần này nhận lời mời nhân số, để Lâm Phạm rất hài lòng, vừa đủ. Cái kia một số người bị chỉ ra người, một mặt không biết gì hơn, cả người đều ngu, các nàng đều không biết mình vì sao lại được mướn, cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao. Ngươi này không công bằng. Đang lúc này, một tên em gái đứng lên, tức giận nói, các ngươi đây là đang đùa chúng ta không thành. Ta tốt nghiệp từ thủ đô đại học sư phạm. Tại chỗ bằng cấp có ai cao hơn ta? Ta dựa vào cái gì nhận lời mời không lên? Có người thứ nhất đứng lên, thì có người thứ hai đứng lên. Không sai, dựa vào cái gì à? Này được mướn người trong mặt, có người bằng cấp thấp như vậy, cũng đã điếm để, dựa vào cái gì các nàng được mướn, chúng ta không thể được mướn. Thiệt thòi ta còn phấn ngươi, không nghĩ tới ngươi bên này cũng không nói một chút công bằng. Hiện trường trong nháy mắt tùm la tùm ùm cái kia chút không có bị nhận lời mời người trên đây, rất là phẫn nộ. Cảm giác mình là bị đổ bỡn. Mà lâm Phàm cũng là có chút bất đắc dĩ. Các vị thật không tiện, chúng ta viện mồ côi tuyển dụng nguyên tắc, cũng không phải là nhìn bằng cấp. Ở đây, bằng cấp đều không quan trọng, mà là nhìn một người nội tâm. Đương nhiên, chúng ta không phải nói các vị nội tâm không được, chỉ là tạm thời không phù hợp chúng ta viện mồ côi muốn người điều kiện mà thôi. Xin mời các vị lượng giải, các vị qua lại lộ phí, chúng ta sẽ chi trả. Khi này vừa nói, hiện trường không có bị người được chọn, giận dữ rời sân. Không cần đường này phí còn xuất nổi chúng ta đi người nào a mướn người những này bằng cấp so với chúng ta còn thấp những hài tử này cũng không chiếm được tốt giáo dục nghe những câu nói này lâm phàm lắc lắc đầu không nói thêm gì nói nhiều hơn nữa cũng không có một chút tác dụng nào cái kia chút không có bị tuyển dụng người toàn bộ rời đi mà còn dư lại nhưng là được mướn đem hợp đồng phát xuống đi cho các vị nhìn lâm phàm hướng về triệu trung dương nói nói triệu trung dương gật gật đầu đem hợp đồng phát ra xuống Những này hợp đồng đều là lâm phạm tự viết, phía trên tiền lương phúc lợi chờ chút, đều chút rõ rõ ràng ràng. Mọi người hiện tại cũng hết sức hưng phấn, thế nhưng bắt được hợp đồng phía sau, cũng là cẩn thận nhìn. Thời gian thử việc một tháng, tiền lương 3.000. Thời gian thử việc đầy, chuyển chính phía sau, sau thuế tiền lương 5.500, tiền xe chợ giúp 500 nguyên, tiền điện thoại chợ giúp 200 nguyên, nhà ở chợ giúp 800 nguyên, 3 bữa cơm miễn phí, giao năm hiểm một vàng, kỳ nghỉ 1 tháng 8 ngày, cuối năm nhiều năm cuối cùng thưởng Giờ làm việc đoạn, sáng sớm 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều 2 có một chút 5 giờ. Mọi người thấy này tiền lương cùng phúc lợi thời điểm, hoàn toàn trận tròn mắt. Các nàng không nghĩ tới đã vậy còn quá cao, thất thất bắt bắt hợp tính ra, hơn nữa năm hiểm một vàng, một tháng tiền lương nhưng là đạt đến ngàn A. Đối với mọi người mà nói, cảm giác tất cả những thứ này tốt hư huyễn có người nặn nặn chính mình, cảm giác có đau một chút, đây không phải là nằm mơ, mà là chân thật tồn tại. Một lát sau, Lâm phàm mở miệng nói. Các vị hợp chi phí phúc lợi có ý kiến gì à? Nếu như có ý kiến lợi, có thể nói ra, chỉ cần đưa ra một hợp lý lời giải thích, chúng ta nam sơn nhi đồng viện mồ côi, có thể cho các vị hài lòng tiền lương. Thỏa mãn, ta rất hài lòng. Ta cũng rất hài lòng. Đối với cho các nàng tới nói, sao có thể có chuyện đó còn chưa hài lòng, đều thỏa mãn đến trên trời. Đặc biệt là nếu như thi đậu sự nghiệp biên chế, tiền lương cũng sẽ tiến một bước tăng cao. Tất cả những thứ này, tất cả, thật sự quá tốt rồi. Lâm Phạm gật gật đầu, tốt, các vị thỏa mãn liền tốt, chờ lớp học xây xong phía sau, là có thể chính thức đi làm, yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là dùng toàn bộ các ngươi hái tâm, giáo dục bọn nhỏ, các ngươi nên biết, những hài tử này đều là cô nhi, cùng hài tử khác có chút không giống nhau, vì lẽ đó hy vọng các vị có thể lên tâm, xin nhờ. Mọi người nghe nói như thế, đều nặng nề gật đầu, trong trước mắt, các nàng cảm giác trọng trách này trên trách nhiệm trọng lên, phảng phất là ở làm một đại sự. Mà cái kia chút không có bị tuyển dụng người, có tâm thái sụp đổ, tức không nhịn nổi, trực tiếp ở Internet mở tổ điệp giận phun trong này không công bằng. Ngày mai, một phần mới đoán được. mười 912, không có công bằng có thể nói. Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi tuyển mộ lao sư, không hề công bằng có thể nói. Thủ đô Đại học Sư Phạm nhận lời mời lao sư, lạc tuyển. Bây giờ ba bản Đại học Sư Phạm chẳng lẽ liền so với một bản Đại học Sư Phạm muốn ăn thơm à. Trên Internet không giải thích được xuất hiện những tin tức này. Hơn nữa để tài độ cũng không tệ lắm, hiển nhiên là bị dự nhiệt phát hỏa. Bạn trên mạng cũng tích cực bình luận. ha ha bây giờ tìm công tác nơi nào còn có công bằng có thể nói, cơ bản cũng phải dựa vào quan hệ, không liên quan. Người coi như cao đẳng học viện, cũng phải bại bởi chưa tốt nghiệp trung học đơn vị liên quan. Chuyện như vậy ta đều thành thói quen, công bằng là xây dựng ở mọi người cũng không quan hệ dưới tình huống, có quan hệ, vậy thì không có công bằng có thể nói. Tràn đầy cảm xúc, ta một bản tốt nghiệp. Nhận lời mời xí nghiệp bên ngoài, thì viết, phỏng vấn đều là số 1, cuối cùng người thứ hai thay ta đi làm, ta chỉ muốn hỏi, đây rốt cuộc là tại sao? Ồ, này Nam Sơn Nhi đồng viện mồ tôi không phải Lâm Đại Sư tiếp quản sao? Ta không tin Lâm Đại Sư bên kia không có công bằng có thể nói. Trên lầu, ngươi là nhiều não tàn Lâm Đại Sư A hắn chính là người, cũng có tư tâm, làm sao có khả năng sẽ vẫn công bằng xuống, y theo ta nhìn, nhất định là cô em này dáng dấp quá xấu. lâm đại sư không quá vui vẻ chọn lựa xinh đẹp sau đó có cơ hội có thể tìm một tiềm thảo rời ạ đừng sỉ nhục ta lâm đại sư ngươi cái quái gì vậy còn dám sỉ nhục ta thần tượng ngươi có tin ta hay không đem ngươi cất cho in ra ha ha đem ta cất in ra ta còn thật không tin dân trên mạng nhóm thảo luận tương đối kịch liệt lâm phàm hiện tại cũng là blog người tâm phúc đối với thường thường lên nết dân trên mạng nhóm tới nói vậy khẳng định là biết lâm phàm người này bất quá một người Tự nhiên là không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều thích, này hắc phấn tự nhiên cũng không phải số ít. Chờ đến cơ hội liền giận phun một trận, dùng bàn phím phát tiết một chút nội tâm hắc ám, cũng là thoải mái vô cùng. Dù sao, đây cũng không phạm tội, ai sợ ai à? Các phóng viên cũng phỏng vấn không ít người trong cuộc, đối với chuyện này, cái kia chút trình độ học vấn cao nhận lời mời giả, ở mặt đối với phóng viên thời điểm đều dị thường phẫn nộ. Trong đó một cái em gái, càng là cảm giác này không công bằng đã thương tổn nghiêm trọng nội tâm của nàng. mặt đối với ống kính thời điểm càng là khóc lóc kể lể lên ta tốt nghiệp hoa đông đại học sư phạm ta biết nam sơn nhi đồng viện mồ côi muốn mướn lao sư liền vô cùng hưng phấn bởi vì ta cảm giác có thể cho các hài tử của viện mồ côi vào học là một kiện phi thường chuyện có ý nghĩa tuy rằng tiền lương cùng phúc lợi không sánh được cái kia chút công trường học thế nhưng ta đồng ý dùng ta sở học qua lại báo xã hội này nhưng là ở ta lòng tràn đầy vui mừng nhận lời mời thời gian lại phát hiện một cái chuyện kinh khủng đó chính là này nhận lời mời Căn bản không có bất kỳ công bằng có thể nói. Khảo hạch thời điểm, tất cả mọi người đều tụ tập ở một chỗ, giám khảo chính là Lâm Đại Sư, hắn không có hỏi bất cứ vấn đề gì, cũng không có nói bất kỳ yêu cầu gì, càng không có nói yêu cầu là cái gì, chỉ là để cho chúng ta đứng ở một loạt, sau đó học tập 30 tên, cuối cùng nói cho chúng ta, chúng ta không được tuyển, cái kêu 30 người được mướn. Ta cũng không biết, tất cả những thứ này rốt cuộc là làm sao phát sinh, này nhận lời mời yêu cầu rốt cuộc là cái gì. Ta đến bây giờ đều không minh bạch, tất cả những thứ này rốt cuộc là tại sao? Nếu như là lúc trước cũng đã dự định xong danh sách, tại sao còn muốn để cho chúng ta đến nhận lời mời? Vì nhận lời mời Nam Sơn Nhi đồng viện một côi, ta từ chối đi một nhà khác trường học phỏng vấn. Cô em này nói đến thương tâm thời điểm, càng là khóc ảo hảo. Phỏng vấn cô em này phóng viên, cũng là vì vị trí động, cảm giác chuyện này rất có thể là Lâm Đại Sư không làm được vị. Dù sao Lâm Đại Sư cũng là người, là người liền sẽ mắc sai lầm. Chỉ là này sai, có chút để người không biết nên nói cái gì. Mà chuyện này, còn chỉ liên đối đến một ít ở trường học sinh. Chuyện nguyên nhân cũng là một tòa ba bản trường học học sinh, chạy đến nhân gia thủ đô Đại học Sư Phạm cùng Hoa Đông Đại học Sư Phạm trường học sẽ bạ bên trong, tiến hành rồi một trận trào phúng. Trong nháy mắt đưa tới ba ngôi trường học trong đó, học sinh sẽ bức bách đại chiến. Xệ bạ bên trong. Này Lâm Đại sư thật sự hơi quá đáng, ta nhìn cô em này phỏng vấn, thực sự là tức vô cùng, như là đã dự định. Hà Tất còn đùa nghịch nhân ra đi phỏng vấn. Không sai, ta nhìn em gái khóc, này trong lòng liền rất khó chịu. Em gái không khóc, Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi không muốn ngươi, đó là sự tổn thất của hắn. Ngươi bằng cấp cao như vậy, nhất định có thể tìm tới tốt hơn công tác. Kỳ thực ta là Lâm Đại Sư Phèn S, thế nhưng ta ở đây muốn nói một chút, Lâm Đại Sư lần này làm thật giống xác thực hơi quá đáng. Ta đem hết thể tin tức đều thấy một lần, thế nhưng đều nhìn không hiểu, Lâm Đại Sư bên kia rốt cuộc là lựa chọn như thế nào. chẳng lẽ là thật sự xem ai đẹp đẽ liền chọn ai sao? Kha kha, nay họ Lâm nói cho cùng cũng chính là một người trẻ tuổi, khẳng định được chọn cô em xinh đẹp, những này học bá một loại dáng dấp đều không lớn, nhận lời mời lại đây làm gì? Ta duy trì trung lập, thế nhưng ta tin tưởng Lâm đại sư sẽ không không có lý do, còn có cái kia chút làm cho vui mừng, cẩn thận bị đánh mặt, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Ha ha, làm mất mặt. Liền hắn có thể đánh mặt của ta, ta ngược lại lập an bay liệu. Phố Vân Lý Nô U Lan nhìn điện thoại di động, khe như mày, Lâm Ca, này Internet sự tình, ngươi thật sự không nói chút gì. Nàng cảm giác chuyện này có chút quá lửa, những này dân trên mạng nhóm làm sao có thể nói như vậy, ở không có biết rõ chân tướng của chuyện trước, làm sao có thể như vậy không chịu trách nhiệm nói ra những lời này được. Nói cái gì, không có gì đáng nói, không có chuyện gì, tin tức này cũng là nhất thời, chẳng mấy chốc sẽ chìm xuống, không cần quá để ý. Đối với những chuyện này, Lâm Phạm là thật không muốn nói nhiều. Người khác oán giận liền oán giận đi. Chỉ là tin tức này nói có chút phiến diện, còn có những tin tức này tiêu đề lên rõ ràng chính là khuyết trương chuyện lớn mâu thuẫn điểm. Cái gì gọi là, một bản không có ba bản tốt. Chính mình tuyển mộ lao sư bên trong, cũng có rất nhiều một quyển có được hay không? Ai? Thở dài, không có ở suy nghĩ chuyện này tỉnh, mà là nhìn nhìn thứ khác tin tức. Hiện tại thế giới giải trí đích thực tin tức tương đối hỏa. Đặc biệt là Ngô hoán nguyệt mới diễn phim truyền hình, cũng ở dự nhiệt bên trong, ngược lại không tệ. Tuy rằng nàng ở tại bên trong diễn là nữ số 2, thế nhưng nhân vật này đã rất trọng yếu, dù sao ngô hoán nguyệt không có vô qua làm trò, này lần thứ nhất tự nhiên là muốn tôi luyện một hồi. Triệu Trung Dương thở phì phò nói, Lâm ca, những này phóng viên tại sao nói như thế, bọn họ thật giống chỉ là tin vào phiến diện nói như vậy, liền phát sinh như vậy tin tức, không hay lắm chứ, ta đều muốn đem Trần Tướng nói ra. Lâm phàm xua tay, đừng quá để ý những này, hơn nữa đem video này phát ra, đối với cái này chút không được chọn người. Ảnh hưởng cũng không tốt lắm, ngược lại chúng ta cũng sẽ không thiếu khối thịt. Chỉ là này hơi quá đáng, ta có chút tức bất quá. Triệu Trung Dương trong lòng bất đắc dĩ, không nghĩ tới Lâm ca đây là đang bảo vệ không được chọn người, chỉ là những này không được chọn người, e sợ đến bây giờ cũng không biết, tại sao mình sẽ là tuyển, chỉ là một kình lực nói ở trong này có tấm màn đen. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm ca làm sao có khả năng dùng tấm màn đen. Chương 913, giữ yên lặng. Lâm phàm nhìn thở phì phò Triệu Trung Dương. cũng là cười cận trong lòng hắn cũng giận a nhưng là mình bây giờ là lâm đại sư không cùng đám con nít chấp nhận huống hồ việc này không có này cần phải không được chọn nhân tâm bên trong có chút oan ức vậy thì phát tiết ra ngoài như vậy sẽ thoải mái một chút dù sao ai để mình là lâm đại sư đây chính mình nếu như đem chân tướng lấy ra nhất định là đối với các nàng hai lần thương tổn ta không vào địa ngục ai vào địa ngục tất cả khó khăn liền để cho ta tới chịu đựng đi không nói đi tới một ván vương giả vinh quang Một hai tháng không xong rồi, của mình Lý Bạch có thể sáu. Triệu Trung Dương nhìn thấy Lâm Ca còn có tâm tình chơi game, cũng là bội phục Nô Ú Lan đúng là đứng sau lưng Lâm Ca, nhìn Lâm Ca chuyên tâm chơi game, cũng là nhìn say xương ngon lành. Chuyện này, Lâm Ca đều nói không thèm để ý, vậy thì không thèm để ý được rồi, còn cái kia chút trên internet tình huống, liền để chính bọn hắn đi xảy ra đi. Lenken Ai nha, cờ Vương Minh Dương cái tên này, làm liền di gọi điện thoại cho ta a Lâm Phạm điều khiển anh hùng, vừa mới chuẩn bị đến cái thủ giết, lại bị một cú điện thoại làm hỏng. Hơn nữa có thể dự đoán, chính mình nhất định là bị đối phương làm chết khô, quên đi, nghe điện thoại đi. Này, làm gì, ngươi có biết không, ngươi này một cú điện thoại, để ta hy sinh. Lâm Phạm bất đắc dĩ nói, cái gì, món đồ gì. Vương Minh Dương sững sở, sau đó cũng không thèm để ý việc này, trực tiếp hỏi nói, Lao Huynh, ngươi tin tức này trên sự tình, đến cùng làm sao vậy? Làm sao một cái nhận lời mời đều có thể bị ngươi làm xảy ra chuyện rồi? Có phải là cái kia không có nói cho người khác biết? Lâm Phạm run lên vai, không có gì, chuyện nhỏ mà thôi, không cần giải thích, liền do bọn họ đi thôi. Vương Minh Dương, ta đi, cái này còn không giải thích, ngươi đây coi như là đem sự tình cho làm lớn lên A. Nhìn Internet bình luận, ta xem tâm tình này liền không thế nào vui vẻ. Ta đã mở ra mười mấy biệt hiệu rửa cho ngươi địa, ngươi xem ta nhiều yêu ngươi, ngươi mau mau tỏ ý cảm ơn ta đi. Tỏ ý cảm ơn em gái ngươi, chờ chút, ngươi hai chữ này có chút kỳ quái à, ta làm sao luôn cảm giác có chỗ không đúng đây. Lâm Phạm sưng sở, sau đó phản ứng lại, ta rời ạ, ngươi này chết gay, mau mau cách ta xa một chút, thực sự là rộng sợ. Được rồi, không nói đùa, nói thật, chuyện này ngươi tốt nhất nói rõ tình huống, ngươi đây là viện mồ côi, không giống với những khác, nếu như ngươi không giải thích, đối với viện mồ côi, cũng không có quá lớn chỗ tốt. Vương Minh Dương là thật tâm suy nghĩ qua. Viện mồ côi là xã hội chú ý nơi, nếu như ở trong này xuất hiện không công bằng hay hoặc giả là hay là tấm màn đen, thì sẽ bị đánh trên không tốt nhắn mát, mặc dù sẽ không có vấn đề gì, nhưng chung quy ảnh hưởng không tốt. Biết rồi, cúc trước. Lâm Phàm nói nói. Sau đó nhìn một chút cho chơi, một mặt không biết gì hơn, bốn người đồng đội tất cả giận phun chính mình, mà đối thủ một phương càng là đang cổ vũ chính mình, tiếp tục che máy. Thời khắc này, hắn không thể nhẫn nhịn, trực tiếp mở ra đại sát đặc sát mò thi. Cuối cùng đi qua một phen khổ chiến phía sau, rốt cục thua mất thi đấu. Lý Bạch, 0 1 một, Chết rồi 12 hồi, cũng là đủ có thể, trở về Tây, trong nháy mắt bị 4 tên đồng đội báo cáo, cũng là đủ có thể. Triệu Minh Thanh đi thủ đô cũng có mấy ngày, sau đó gọi điện thoại đi qua, quan tâm một hồi tình huống bên kia. Minh Thanh, tình huống thế nào? Lâm Phạm hỏi. Mà cách xa ở thủ đô Triệu Minh Thanh đang tự cấp mã quân quốc chấm cứu, thấy là Lao Sư điện thoại, lập tức chuyển được. Lao Sư? Tình huống cũng khỏe, không có gặp phải vấn đề gì. Đến rồi hiện trường phía sau, hắn mới biết mình là cho ai xem bệnh, lúc đó này trong lòng còn hơi hù dọa một cái, sau đó nghĩ đến lần đó Lao Sư cự tuyệt sự tình, hắn này nội tâm càng là cảm động vạn phần Không nghĩ tới Lao Sư dĩ nhiên vì mình, cự tuyệt như vậy đại nhân vật mời. Dựa theo triệu minh thanh chức kia y thuật là tuyệt đối không thể xem trọng cái này bệnh trạng, nhưng là bây giờ, tuy rằng còn có chút độ khó, thế nhưng độ khó không lớn, đã có trị liệu phương pháp. Không có gặp phải vấn đề là được, được rồi, treo, xem xong rồi, liền về sớm một chút. Lâm Phàm nói nói. Cúc điện thoại, Lâm Phàm nằm ở nơi đó, u Lan, giúp ta xoa bóp, này đầu góc có chút không thoải mái. Ừm. Nô Ú Lan gật gật đầu, nàng biết, Lâm Ca bây giờ đầu khẳng định rất đau, dù sao này Internet sự tình, có chút làm cho người ta bất đắc dĩ. Cũng không lâu lắm, bên ngoài truyền đến tiếng ẩm ý thanh âm. Chuyện ra sao? Điện thần côn hút thuốc, hơi nghi hoặc một chút. Khi thấy phương xa mục tiêu thời gian, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, tiểu tử, không xong, phóng viên đánh tới. Lâm Phạm mở mắt ra, có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới cái này giả vẫn là đánh tới, thật là khiến người ta không quá tỉnh tâm. Các phóng viên đối với hôm nay tin tức, cảm thấy rất hứng thú, bọn họ đều biết Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi là Lâm Đại Sư quản lý, đối với gia này loại bê bối, bọn họ tự nhiên là muốn ngay lập tức, biết được chuyện cụ thể. Cũng nghe một chút Lâm Đại Sư đối với chuyện này. Rốt cuộc là đánh giá như thế nào? Trong nháy mắt, các phóng viên liền đem mặt tiền cửa hàng cho bao vây lại. Trung quanh thương gia các lão bản, đều hơi nghi hoặc một chút. không tỉ, cậu chủ nhỏ đây cũng là có chuyện gì xảy ra, cái này giả làm sao tới như thế chịu khó. không tỉ, ta nhìn tin tức là viện mồ côi tuyển mộ lao sư xảy ra chuyện gì, nói là có tấm màn đen, ta hiện tại cũng không biết này cụ thể là tình huống thế nào, những này phóng viên chỉ sợ cũng là đến hỏi dò tình huống cụ thể. Vậy chúng ta nhanh đi nhìn. Đi cái gì a? đừng cho cậu chủ nhỏ thêm phiền. Hồng Tỷ nói nói. Các phóng viên chen lấn hỏi thăm. Lâm Đại Sư, xin hỏi ngày hôm qua viện mồ côi tuyển mộ lao sư, rốt cuộc là lấy yêu cầu gì tuyển mộ? Thủ đô trường sư phạm sinh viên đại học lạc tuyển, đây là đối phương học thức không đủ, còn là cái gì? Lâm Đại Sư, đối với trên internet tình huống, ngươi có nhìn mà, đối với lần này ngươi là thế nào nhìn? Hệ thống cái kia chút không được chọn người, nói là thật hay không? Lâm Đại Sư, Làm phiền ngươi nói hai câu có thể không? Đối diện với mấy cái này phóng viên, Lâm Phạm vẫn cười, các vị phóng viên các đồng chí, chuyện này, ta tạm thời không muốn nói nhiều. Các phóng viên ngây ngẩn cả người, phảng phất là không có phản ứng lại đây. Dưới cái nhìn của bọn họ, này hay là bọn hắn nhận thức Lâm Đại Sư à? Trước đây xảy ra chuyện gì? Đây chính là mánh làm một bữa, nhưng là bây giờ dĩ nhiên không muốn nói nhiều. Thời khắc này, một loại cảm giác xấu dâng lên trong lòng. Này chân tướng của chuyện, Sẽ không thực sự là những người kia nói như vậy chứ Này trong đó tồn tại tấm màn đen Nếu như đúng là nếu như vậy Vậy thật quá để cho bọn họ tiếp đối Dù sao này trước mắt Lâm Đại Sư Có thể thì không phải là bọn họ nhận thức Lâm Đại Sư Ở sự cảm nhận của bọn họ bên trong Lâm Đại Sư vẫn luôn là hết sức chính nghĩa Ở như vậy xã hội bên trong Tồn tại một tên Lâm Đại Sư Là bọn hắn phóng viên nhất là đồng ý thấy Chỉ là hiện tại Lâm Đại Sư đối với chuyện này Giữ yên lặng Lấy nụ cười mặt đúng Này để cho bọn họ đều có chút hí hư. Chương 914, không thể nhẫn nhịn. Ngày mai, từng chương từng chương tin tức đi ra. Lâm Đại Sư giữ yên lặng, chỉ sợ là thầm chấp nhận việc này. Trong lòng chúng ta Lâm Đại Sư, ngươi đến cùng đi nơi nào? Đối với này sự tình, ta duy trì trung lập, ta tin tưởng chân tướng chỉ là tạm thời chưa tới. Tấm màn đen ngồi vững, làm người thổn thức, để người cảm thán. Lâm Đại Sư đã hư hỏng. Ha ha, ta nói gì? Chính các ngươi thấy được chưa? Đây chính là Trần Tướng, hắn họ Lâm, chính mình cũng không biết nên nói cái gì. Không sai, tấm màn đen, trần trùi tấm màn đen A, bị các phóng viên hỏi á khẩu không trả lời được, e sợ đều không biết trả lời như thế nào đi. Còn có ai muốn tẩy sạch, mau chạy ra đây tắm, ta ngược lại muốn xem xem chuyện này các ngươi làm sao còn tắm. Lâm phàm cái kia chút những người hái mộ, toàn bộ xuất hiện ở blog bên trong, bọn họ là thật sự muốn hỏi rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, bọn họ không tin chuyện này đúng như phóng viên nói như vậy. Trong lòng bọn họ bên trong lâm đại sư, làm sao có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy đi ra, không thể, tuyệt đối không thể. Mà càng mãnh liệt hơn tin tức đi ra. Cái kia chút không được chọn người, đại đa số đều đứng dậy, ở riêng mình blog trên, đối với chuyện này tiến hành rồi kể ra, từng cái đều đối với mình không công bằng lần gặp cảm thấy phẫn nộ. phảng phất là đang cùng tất cả mọi người kể ra, trong lòng bị khổ. Hy vọng được người khác đồng tình, vì chính mình dỗi trương chính nghĩa. Mà chút, thật vẫn có tác dụng. Cái kia chút dân trên mạng nhóm nhìn thấy tình huống này thời điểm, mỗi một người đều nổi giận. bọn họ cảm giác chuyện này thật sự hơi quá đáng. Chuyện này chính là tỏ rõ khi dễ người. Đặc biệt là là chuyện này chính là phát sinh ở tầm thường một cái phỏng vấn bên trong, đưa tới bọn họ cầm hưởng, bởi vậy toàn lực lên tiếng phê phán lâm phạm, hy vọng có lời giải thích đi ra. Chuyện này, ở trên Internet, nhất thời nhấc lên mưa to gió lớn, mà cái kia chút phỏng vấn người trên, ở thành công thời điểm. Đem cái kia vui sướng tâm tình chia sẻ đến rồi bằng hữu vọng cùng blog bên trong, hy vọng được người khác chúc phúc. Nhưng là bây giờ ra chuyện này, có không ít người đều bị bới đi ra. Giang Tuệ chính là trong đó một cái, của nàng blog độ chú ý, chỉ có mấy trăm, nhưng là trong một đêm, trực tiếp tốc độ tăng đến rồi mấy trăm ngàn. Đương nhiên, những thứ này đều là đến giận phun Giang Tuệ. Nguyên bản mỗi điều trạng hình thái chỉ có mười mấy người hồi phục, nhưng là ở hôm nay, nhưng có mấy vạn người bình luận. Chỉ là những này bình luận đều không phải là chúc phúc, mà là tức giận mắng. Nhận lời mời thành công, là bán tới đi. Phục vụ thế nào? Có phải là hết sức thoải mái? Nhận lời mời trên lão sư không dễ dàng đâu, thân thể này khẳng định mệt mỏi. Tiểu từ thối, biết không biết cái gì gọi là làm công bằng. ha ha còn phát ra từ chụp ảnh, nhìn ngươi dáng dấp kia cũng không kiểu gì a tại sao lại bị mướn người đây? Đây còn phải nói, nhất định là kỹ thuật giỏi a dù sao đèn này một cửa, ai còn xem mà ta? kỹ thuật giỏi là trọng yếu nhất giang tuệ này một hai ngày vẫn làm tiếp chuẩn bị bởi vì nhận lời mời trên viện mồ côi nàng cảm giác mình nếu như không cố gắng là đối với công việc này không trọng thị nàng đã biết mình dạy dỗ là sáu bảy tuổi bọn nhỏ những này còn thuộc về trẻ nhỏ vì lẽ đó yêu cầu một hợp lý giáo trình bởi vậy góp nhặt rất nhiều phong phú tự thân mặt đối với tức sắp đến khiêu chiến công tác hơi mệt chút nghĩ đến block trên phát một hồi trạng thái thời điểm nhưng phát hiện mình block độ chú ý dĩ nhiên thay đổi cao như vậy Mà lúc trước phát trạng thái, bình luận càng là đạt tới ngàn cái. Nàng cũng không biết chuyện gì thế này, làm điểm mở thời điểm, nàng cả người đều mạnh, có chút không thể tin được. Các loại nhục mạ bình luận làm cho nàng đều bối rối trong mắt từ từ có nước mắt, nàng cũng không biết những người này là từ lâu tới, đến cùng là vì cái gì. Phố Vân Lý Lâm Phàm nhìn lọc, khẽ to mày, hắn không nghĩ tới chính mình giữ yên lặng, sự tình chẳng những không có tiêu giảm, lại vẫn lấy một loại không giải thích được nhiệt độ dâng lên. Lâm ca, không xong. Triệu Trung Dương kinh ngạc thốt lên một tiếng, vẻ mặt có chút tức giận, phản phất cũng là tức giận. Làm sao vậy? Lâm phạm hỏi. Triệu Trung Dương vội vàng đem điện thoại di động đem ra. Lâm ca, ngươi nhìn những này, những này không được chọn người. Toàn bộ đứng dậy tố nói mình lần gặp, đưa tới bạn trên mạng đồng tình. Đồng thời còn đem tình huống dẫn tới cái kia một số người bị chúng ta tuyển dụng lao sư trên người. Hiện tại các nàng lo bị người phạm vi lớn nhục mạng, có chút mất khống chế. Lâm sở sau đó có chút tức giận những người này đến cùng muốn làm gì ta không đem sự tình nói rõ ràng đó là bởi vì không nghĩ nàng nhóm bị thương tổn bây giờ lại từng cái từng cái nhảy ra đem chính mình xem là yếu giả đồng thời cho người khác tạo thành phiền phước thật cái quái gì vậy buồn nôn nàng hiện tại có chút những người này đến cùng là thế nào chẳng lẽ thật sự coi chính mình là vô tội không thành hơn nữa còn từng cái từng cái đi ra tìm phóng viên nói rõ tình huống đem chính mình nói như vậy đáng thương thật sự hơi quá đáng Lâm Phạm không do dự, trực tiếp đứng dậy. Lâm ca, đi đâu? Triệu Trung Dương hỏi. Lâm Phạm ngồi không yên, đều tự trách mình quá hữu hảo, để người được voi đòi tiên. Còn có thể đi đâu? Đi viện mổ côi, đem video lấy ra, nguyên bản còn không muốn làm cho các nàng chịu đến hai lần thương tổn. Bây giờ lại như vậy, vậy ta cũng không cùng ngươi các nàng nhiều lời. Tất cả những thứ này đều là các nàng tự tìm. Lâm Phạm đoán giận nói. Triệu Trung Dương, Lâm ca, ta đi chung với ngươi. Đối với cái kia chút không được chọn người mà nói, trong lòng các nàng đã sớm khó chịu, đặc biệt là bằng cấp cao, càng là cảm giác dựa vào cái gì chính mình không có bị chọn chúng nếu như vậy, đây cũng là không để cho các ngươi dễ chịu. Mà còn có một chút không được chọn, cảm giác này sượt nhiệt độ phương pháp xử lý không sai, ngược lại là có thể cho mình blog hấp dẫn một trận quan tâm, vì lẽ đó mỗi một người đều nhảy ra ngoài. Có sao nói vậy, ngược lại mọi người đều là giống như Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi. Hàn Lục một mực quan tâm internet tin tức, làm này mới nghe lúc đi ra, hắn liền cảm giác có cái gì không đúng. Thế nhưng Lâm Đại Sư đều không có đứng ra nói cái gì, hắn cũng liền không tiện nói gì. Nhưng là bây giờ chuyện này phát triển tình huống, càng ngày càng không được bình thường, cảm giác thật sự nếu không đem chân tướng của chuyện nói ra, e sợ hội thương tổn đến rất nhiều người vô tội. Hàn Lục. Đang lúc này, Lâm Phàm cùng Triệu Trung Dương vội vội vàng vàng chạy đến. Hàn Lục nhìn người tới, Lâm Đại Sư, việc này. Lâm Phạm xua tay, không nói, đem video khảo cho ta đi, chuyện này thì ta vừa bắt đầu nghĩ lầm rồi, không nên cất giấu, chuyện bây giờ nào tới mức này, ta cũng có trách nhiệm rất lớn. Lâm Đại Sư, ngươi đừng nói như vậy, ngươi cũng thì không muốn để những người kia chịu đến chỉ trích, chỉ là không nghĩ tới các nàng căn bản là không có nghĩ tới, trái lại còn tổn thương người khác, thật sự không thể tha thứ. Hàn Lục nói nói, Lâm Phàm không nói gì thêm nữa, trực tiếp bắt đầu khảo video, sau đó đăng nhập log. Đem trong video truyền suy tư một chút, biên tập một hồi ngôn ngữ, cuối cùng trực tiếp gửi đến blockchain. Chương 915, Sự tình giải quyết tốt đẹp. Lâm Đại Sư trầm mặc, để càng nhiều người cảm giác, này trong đó nhất định là tràn đầy tấm màn đen, mà Lâm Đại Sư càng là cảm thấy xấu hổ, vì lẽ đó mặt đối với phóng viên thời điểm, mới có thể không có lời nào để nói. Một ít thế giới giải trí các minh tinh, cũng là ở thầm lén nhỏ bảy bên trong thảo luận. Này Lâm Đại Sư người bố trí sụp đổ. Hiện tại này Internet tin tức thật sự là quá phát hỏa, toàn bộ đều là rồi hay em nói chuyện này, xem ra mặc kệ người nào, chỉ cần cùng Lâm Đại Sư dính líu lên quan hệ, cái kia cũng phải lên tiêu đề à. Các ngươi nhìn chuyện này thì tình huống thế nào, này Lâm Đại Sư sẽ không thật là người như vậy đi. Ai biết à, bất quá là mọi người sẽ mắc sai lầm đi, này Lâm Đại Sư phạm sai lầm cũng là bình thường, chỉ là bởi vì là nhân vật công chúng, bị người cầm lấy không tha, cho nên mới phải như vậy. Ta xem a Cái kia một số người bị người được chọn, cũng không có mấy cái xinh đẹp à, sao có thể có chuyện đó sẽ có quy tắc ngầm. Ai biết, nói không chắc chính là có này yêu thích đây. Kha kha. Đột nhiên. Chặt gờ rút bên trong, một minh tinh lên tiếng. Cơ mờ nở, sợ ngây người, các ngươi nhanh đi nhìn Lâm đại sứ blog. Làm sao vậy? Ra xoay ngược lại, thật sự ra xoay ngược lại. Nghe nói như thế, những minh tinh này cũng mau mau nhìn một cái, tuy rằng với bọn hắn không có quan hệ, nhưng là bọn hắn cũng là hết sức bắt quái đặc biệt là liên lụy đến lâm đại sư sự tình đó là càng để cho người có hứng thú lâm phàm chuyên môn những người hái mộ nhưng là vội vàng sức đầu mẹ chán đối với trên internet sự tình bọn họ nhưng là vội muốn chết cũng không biết thần tượng của bọn hắn tại sao không giải thích bất quá bọn hắn cũng không thể ngồi xem mặc kệ sau đó ở trên internet cùng cái kia bầy hát tử giận phun có thể nói chiến đấu đất trời tối tam các ngươi này bầy ngu ngốc còn tẩy sạch Ta xem các ngươi làm sao tám. Càng tắm càng hắc, còn cái quái gì vậy nhìn tướng mạo. Ta xem các ngươi là đem thần tượng của các ngươi, cho mang tới trong hồ lớn. Cút Thu, ai chẳng biết nói Lâm Đại Sư sẽ xem tướng, hắn nhất định là xem tướng nhìn ra gì đó. Các ngươi những này cặn bã, Lâm Đại Sư làm ra nhiều như vậy chuyện tốt. Nghiên cứu ra bệnh bạch cầu phương thuốc, vô điều kiện công bố, các ngươi lại vẫn phun cửa ra vào. Nghiên cứu ra phương thuốc, an thua gì đến ta à, ngược lại ta lại không được bệnh này, không cần cái toa thuốc này Đối với hát phấn, bọn họ là thật sự không cách nào dùng lời nói đến chiến thắng đối phương, bởi vì ngươi mặc kệ nói cái gì, bọn họ đều sẽ không tin tưởng. Ha ha, Lâm Đại Sư giải thích, cái mặt này đánh có thể đẹp, các ngươi đều đi xem một chút đi, trở lại ngấm lại có còn nên hát. Cai va kịch liệt bên trong, đột nhiên đến rồi một đoạn này bình luận. Tất cả mọi người ngừng tranh luận, mà Lâm Phàm những người hái mộ, càng là kích động vạn phần. Cơ mờ nở, Lâm Đại Sư giải thích. Không được, ta phải mau đi xem xem. Thời khắc này, tất cả mọi người chào vào lâm đại sư blog bên trong. Khi thấy cái kia blog thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lâm phàm nguyên bản chuyện này ta là không muốn nói nhiều, bởi vì này căn bản không có cần phải, cũng không muốn đối với bất kỳ người nào tạo thành phiên phước. Thế nhưng sự tiến triển của tình hình đã vượt quá ngoài ý liệu của ta, đối với cái kia chút không được chọn người, ta càng là rất thất vọng. Nếu như vậy, ta cũng chỉ có thể đem ta chọn lửa quy tắc công khai. Mọi người đều biết, ta đây là vì là viện mồ côi lựa chọn lao sư mà các hài tử của viện mồ côi cùng hài tử khác thiếu một thứ đó chính là ấm áp gia đình vì lẽ đó đang chọn lao sư phương diện ta cũng không coi trọng nhận lời mời người bằng cấp mà là lưu ý nhận lời mời giả có hay không có một viên ái tâm dưới cái nhìn của ta trên có lòng thương người so với bất kỳ bằng cấp đều trọng yếu hơn vô cùng phía dưới mấy đoạn này video là ta ở viện mồ côi cửa vì là nhận lời mời đám người chuẩn bị đề thi ta rất hài lòng Một trăm vị nhận lời mời giả bên trong, có ba mươi vị phù hợp ta muốn người yêu cầu. Nhìn thấy có con nít gặp phải khó khăn, mà không thèm để ý khảo hạch thời gian, lên trước hỗ trợ, vào thời khắc ấy, cũng đã được mướn. Từng cái từng cái video xuất hiện ở nơi đó, mà mỗi cái video phía dưới, đều có văn tự nói rõ. Đại đa số người đều mở ra cái thứ nhất video. Ở tầm mắt của bọn họ bên trong, một cái tên béo đứa bé đứng ở nơi đó khóc lóc, cùng viện mồ côi cách xa nhau hai mươi mét tả hữu Mà ở cửa, nhận lời mời giả vây tụ ở nơi đó, làm viện mồ côi cửa lớn mở ra thời điểm, có nhận lời mời giả lựa chọn đi chợ giúp đứa bé kia, mà có nhận lời mời giả trực tiếp đem không nhìn, trực tiếp tiến nhập viện mồ côi đi phỏng vấn. Lại một cái video, chính là Triệu Điền Sơn đóng vai ác bá cường hào, từng cảnh tượng ấy, in vào đến tầm mắt mọi người bên trong. Từng cái video, bọn họ đều nhìn hết sức nhận thức thật, mặc dù không có âm thanh, thế nhưng trong hình tình huống, bọn họ nhìn rõ rõ ràng ràng. Làm hết thể video sau khi xem xong, tất cả mọi người trầm mặc. Vẫn tin chắc Lâm Phạm những người hái mộ, giờ khác này cũng là cười vui vẻ, trong lòng bọn họ rất vui, bởi vì Lâm Đại Sư đúng là vẫn còn trong lòng bọn họ Lâm Đại Sư, cũng không có thay đổi. Mà cái kia chút hắc đám fan sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cảm giác mình làm mất đi mà to, chuyện này với bọn hắn ngẫm lại không giống nhau à. cỡ mờ nở, ta đã nói, Lâm Đại Sư chắc chắn sẽ không làm ra này loại chuyện không công bình. Thanh biết chơi. Khảo hạch này tới khó lòng phong bị a bất quá ta chống đỡ, đây là nhi đồng phúc viện mồ côi, bằng cấp gì gì đó căn bản không trọng yếu, một đứa bé một người đứng ở nơi đó, khẳng định để người không yên lòng, nhưng là những này nhận lời mời giả, có một ít người thấy được, xác thực làm không nhìn thấy, phỏng vấn cùng trợ giúp trong đó, bọn họ lựa chọn phỏng vấn, vì lẽ đó bọn họ thất bại. giới ạ, ta cảm giác ta bị cái kia chút không được chọn người làm khỉ đùa bỡn, thật cái quái gì vậy quá đáng, không được, ta không thể nhẫn nhịn. Ta muốn đi giận phun. Quên đi, các ngươi nhìn Lâm Đại Sư blog, câu nói sau cùng cũng nói, việc này đến đây là kết thúc, không cần lại làm khó bất cứ người nào. Nuốt không trôi khẩu khí này, ta phải đi theo cái kia giang tuệ xin lỗi đi tới, vừa ta mắng tương đối tàn nhẫn. Nhanh đi đi, sau đó đừng quá kích động, ta liền biết sự tình gặp gỡ có xoay ngược lại, vì lẽ đó ta một mực chờ đợi đợi. Cái kia chút không được chọn người, nhìn thấy Lâm Đại Sư phát ra blog phía sau, các nàng cũng là ngây ngẩn cả người. Căn bản cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ là như vậy. Ở viện mồ côi cửa, thấy đứa bé kia, dĩ nhiên sẽ là sát hoạch, mà nhóm người mình bởi vì vội vã đi phỏng vấn, vì lẽ đó lựa chọn lơ là. Thời khắc này, các nàng minh bạch chính mình không được chọn nguyên nhân. Có người ấy nấy và phần, nhìn chính mình lúc trước ở trên phát cái kia chút ngôn luận, các nàng cũng cảm giác mặt mũi này có chút đau. Đồng ý đem sở học, dạy cho tổ quốc đóa hoa nhóm. Bây giờ nhìn lại, lời nói này thật sự là thật là á tâm. Sau đó một ít người không được tuyển chọn mau mau phát blog xin lỗi. Lâm Phạm nhìn những tình huống này, cũng là lắc lắc đầu, chuyện này đi, còn thật để người có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng là một chuyện nhỏ, đều đang có thể bị làm ra một việc lớn đi ra, thật sự để người khó có thể tưởng tượng a Xem ra chính mình sau này cũng phải chú ý một chút. Nên công bố vẫn phải là công bố, cũng chớ xem thường này Internet sức mạnh. Chương 916, nhất định phải đến cái Long Trọng Nghi Thức A. Nhìn thấy blockchain những tình huống này phía sau, Lâm phàm không khỏi thở dài, tại sao phải buộc ta đem chân tướng công khai đây, kỳ thực này nội tâm mà, hắn là không muốn. bất quá bây giờ nếu như vậy, đó cũng là chuyện không có biện pháp, còn phía sau sẽ phát sinh cái gì, đó chính là bọn họ sự tình, cùng chính mình không có bất cứ quan hệ gì. Bất quá đối với Lâm phàm tới nói, ngược lại cũng đã như vậy, vậy còn có thể nói thêm cái gì, trực tiếp đem viện mồ côi phúc lợi, cũng tóc đến rồi trên. Đối với viện mồ côi phúc lợi, Hắn vẫn tương đối coi trọng, nếu như nhân gia không lấy được hài lòng tiền lương, còn thật không nhất định, sẽ cố gắng làm việc. Mà khi này phúc lợi lúc đi ra, cũng là kinh khởi dân trên mạng nhóm bàn luận sôi nổi, dưới cái nhìn của bọn họ, này tiền lương phúc lợi thật sự là quá cao, cao đều hơi dò người. Cơ mờ, nhìn thấy Lâm Đại Sư đem tiền lương phúc lợi phát ra, ta cả người đều quỷ, xin hỏi bây giờ còn có thu hay không người? Coi như là thu, ta nhìn ngươi bị chọn trúng độ khả thi, gần như là số không. cũng không nhìn một chút, nhiều như vậy nhận lời mời giả, được mượn mấy cái, lâm đại sư này tuyển người phương thức, động tác võ thuật có chút sâu à, không cẩn thận liền rơi vào trong đó, liền vươn mình đều có chút không quá có thể. Đối với lâm phàm này tuyển dụng phương thức, phần lớn người đều bối rối, dưới cái nhìn của bọn họ, này độ khó có thể nói rất lớn à, đây là đối với lòng người thử thách à. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là lời của bọn họ, cũng thật không nhất định dám nói, mình có thể đạt đến yêu cầu. Triệu Trung Dương một mực quan tâm trên Internet tình huống, làm chiều gió thay đổi phía sau, hắn mặt mũi này trên cũng lộ ra nụ cười sảng lạ. Lâm ca, chuyện này cuối cùng kết thúc. Đối với hắn mà nói, Lâm ca chuyện này rõ ràng làm ra rất tốt, nhưng là bởi vì không có đem chân tướng nói ra, dẫn đến Internet xảy ra hiểu lầm, bây giờ hiểu lầm đều tiêu tán, hắn tâm tình này tự nhiên xinh đẹp hết sức. Không muốn, chuyện này đến đây kết thúc, hiện tại này phúc lợi đi ra, cũng không biết có bao nhiêu người muốn đến mình. Thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Lâm Phàm cười nói nói, hắn hiện tại đúng là không có chút nào tức giận, thậm chí có loại bất đắc dĩ. Gần nhất khoảng thời gian này, chỉ muốn yên lặng làm một cái người bình thường, có thể là người khác không phải không cho mình cơ hội. Hiện tại được rồi, nay bức bách cũng xếp vào, đều có chút kéo không quay đầu lại. Hàn Lục lúc này cũng là thở phào nhẹ nhõm, vừa bắt đầu dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu như Lâm Đại Sư không giải thích một chút lời, hắn đều chuẩn bị đem video này cho tóc đến Internet đi. đem hiểu lầm kia bỏ. Đi, đi công phu nhìn một chút tình huống thế nào. Hiện tại sẽ trở dạy học lâu thành công, chỉ cần lớp học xây xong, cái kia là có thể đi học. Những hài tử này ăn xong hoàn mỹ phẩm chất tiểu thông tuệ đan, thông minh này sớm đã đạt đến đỉnh cao, chỉ cần hợp lý khai phá vận dụng, tuyệt đối có thể bùng nổ ra làm người sợ sức mạnh. Tiêu lấy triệu minh thanh tới nói, từ khi phục dụng hoàn mỹ phẩm chất tiểu thông tuệ đan phía sau, này trung y y thuật cực hạn tăng lên, trước đây không hiểu được chi thức. đều có thể học một biết mười lý giải được. Vì lẽ đó những hải tử này, chỉ cần có người giáo dục một hồi, như vậy sau này tương lai, tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Đến rồi công trường. Các công nhân đang đang làm việc, hắn chúng ta đối với lần này hạng mục rất là để ở trong lòng, bởi vì bọn họ đều biết, đây là cho viện mồ côi hải tử xây lớp học, ở về chất lượng, bọn họ không có có một tia thư giãn, mặc kệ một bước nào, đều tranh thủ cho tới hoàn mỹ. Hơn nữa giám công cũng là như thế, đối với trong tài liệu lựa chọn. Yêu cầu cũng là rất nghiêm khắc. Lâm Đại Sư đến rồi. Giám công tự nhiên nhận thức Lâm phàm. dù sao lấy trước kia lần vì là các dân công làm cho Lương sự tỉnh trải qua tin tức. Hắn đối với chuyện này vô cùng lưu ý, bởi vì hắn chính là làm chuyến đi này. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Đại Sư người có địa vị như vậy, nhưng sẽ vì các dân công làm cho Lương, là rất chuyện khó mà tin nổi. Hơn nữa đối với Lâm Đại Sư, hắn này sâu trong nội tâm, thật sự rất là kính nghệ. Đang đang bận rộn các công nhân. cũng đều dừng lại động tác trong tay đối với lâm đại sư trong lòng bọn họ đều rất có hào cảm lâm Phàm một mặt ý cười thế nào rồi lúc nào có thể hoàn công giáng công nhanh hơn hiện ở bên trong trang trí đã phân kết chỉ còn dư lại một ít con vật nhỏ lâm Phàm gật đầu vậy thì tốt đi qua mấy tháng rốt cuộc phải làm xong chờ hoàn công phía sau là có thể đi tới quỹ đạo chính sau đó ở viện mồ côi đợi một lát sau liền rời đi chuyện nơi đây hắn cũng không hiểu vẫn là giao cho bọn họ được rồi. Phố Văn Lý Đối với thương gia các lao bản tới nói, chuyện này biến hóa, thật sự là quá, đều để người có chút phản ứng không kịp. Lúc trước trên Internet sự tình, tuy rằng đối với cậu chủ nhỏ rất nguy, nhưng là bọn hắn tin chắc cậu chủ nhỏ là người, tuyệt đối sẽ không có những này hay là bất công. Thế nhưng cậu chủ nhỏ mặt đối với phóng viên thời điểm, cũng không giải thích, vậy thì để cho bọn họ rất gấp. Dù sao cậu chủ nhỏ ở trên Internet bị người ta vu cáo, Bọn họ này trong lòng cũng là rất khó chịu a Mà bây giờ, hết thể đều tốt, cậu chủ nhỏ lấy ra chứng cứ, hơn nữa chứng cứ này dưới cái nhìn của bọn họ. Rõ ràng chính là cậu chủ nhỏ bảo vệ cái kia chút không được chọn người, vẫn không muốn đem phát ra. Nhưng không nghĩ đến, cái kia chút không được chọn người, lại vẫn ở trên internet nỗ lực đem sự tình mở rộng, này ngấm lại có thể cũng có chút đáng ghét. Cậu chủ nhỏ, kỳ thực nếu ta nói, ngươi liền không nên ẩn giấu Đúng đấy, thực sự là quá ghê tởm. bất quá bây giờ được rồi video đi ra cũng không biết các nàng có hay không tự thẹn mặt đối với đoàn người lên tiếng ủng hộ lâm Phàm cũng rất bất đắc gì à hắn nơi nào nghĩ đến chuyện này sẽ biến thành như vậy bất quá bây giờ cũng đã giải quyết rồi còn có thể nói cái gì được rồi được rồi sự tình đều kết thúc đoàn người nhóm cũng đừng suy nghĩ lâm Phàm khoát tay nói nói cậu chủ nhỏ ngươi nói chuyện này chúng ta làm sao có thể không muốn đây nếu như không phải hết cách rồi đem video thả ra Còn không biết các nàng muốn náo tới trình độ nào đây Chính là, chính là Cậu chủ nhỏ, viện mồ côi lớp học xây thành thời điểm Có muốn tới hay không một cái khai trương nghi thức a Mọi người mồm năm miệng mười hỏi Bọn họ đối với viện mồ côi rất là coi trọng Đối với bên trong hải tử Bọn hắn cũng đều vô cùng quan tâm Những hải tử kia mặc dù không có một cái ấm áp gia đình Nhưng là bọn hắn đồng ý lấy chính mình hơi mỏng sức mạnh Để những đứa trẻ kia cảm nhận được một kia ấm áp Khai trương nghi thức Lâm Phạm sơ càng một cái, đúng là bắt đầu hơi nghi hoặc một chút, vấn đề này đúng là không có nghĩ như thế nào quá, dựa theo ý nghĩ của hắn, chính là trực tiếp mua chút pháo, sau đó phóng nhất hạ là được. Bất quá bây giờ, nghe đoàn người đều như thế chờ mong, hắn đúng là cho rằng, hay là có thể chỉ một cái A. Dù sao này có thể là của mình viện mua côi A, tuy rằng chúng ta rất thấp điều động, thế nhưng nên cao rộng thời điểm, vẫn phải là cao điều động một hồi A. Cậu chủ nhỏ, này khai trương nghi thức, đến cùng làm không làm A. Đoàn người nhóm lần thứ hai hỏi. Lâm Phàm không có chút gì do dự, làm à, khẳng định được làm, bất quá bây giờ còn không có xây xong đây, chờ xây xong, ta tới thông báo các người, nhất định phải làm náo nhiệt nghi thức mới được. Chương 917, Trường Sinh bất lão. Ngày mai. Phố Văn Lý. Xếp hàng mua bánh cầm tay các thị dân càng ngày càng nhiều, nhất là bây giờ, Lâm Phàm tiếng tăm càng lúc càng lớn, Thượng Hải trên căn bản không có không biết, Lâm đại sư cái tiệm này mặt. Đối với rất nhiều người tới nói Này Lâm Đại Sư có chút quái dị, rõ ràng đã có lớn như vậy nhân khí, lại vẫn mở một cái nhỏ như vậy mặt tiền cửa hàng, cũng thực sự là kỳ quái. Hơn nữa vật bán, vẫn chỉ là bánh cầm tay, ẩn bên trong cấp phó nghiệp, chính là cho người đoán mệnh. Có thể nói, dị thường quái dị a. Điền thần côn ngồi ở cửa hút thuốc, nhìn người càng ngày càng nhiều, trong lòng cũng là thường cảm hết sức a. tại hắn nhìn bên trong, này nhưng đều là đi lại sao phiếu, nguyên bản đều là rất tốt kiếm được, thế nhưng hết cách rồi. Tiểu tử này chính là thẳng thắn, mỗi ngày chỉ bán 10 phần bánh cầm tay, có thể kiếm được tiền gì. Bất quá còn thật đừng nói, từ khi theo tên tiểu tử này phía sau, hắn cảm giác cuộc đời của chính mình trở nên thú vị hết sức, như trước kia có thể là có khác nhau rất lớn. Chính là tiểu tử này, không có biện pháp cho tự mình giải quyết độc thân, này để hắn hơi có chút thất vọng rồi. Xem ra này chuyện về sau, còn được bản thân nỗ lực. Vừa trưa Lâm Phàm đem tất cả mọi thứ hết bận, cầm cần câu lái xe. Liền chuẩn bị đi thả câu Các ngươi trông trường tiệm, ta đi ra Hắn phát hiện này câu cá cảm giác cũng thực không tồi Có thể khiến người ta nội tâm hoàn toàn bình tĩnh lại Bất quá hơi có chút bấy cha chính là Này vẫn luôn không có thả câu đến truyền kỳ đồ vật Câu ngoạn ý đều có chút không hiểu ra sao Cũng là đủ cái hố Triệu Trung Dương nhìn thấy Lâm ca muốn đi ra ngoài câu cá Nhất thời đến rồi hứng thú Sau đó liếm trên mặt đến Lâm ca, mang ta đi chung đi chứ Ta câu cá nhưng là rất lợi hại Lâm Phạm Liếc nhìn Triệu Trung Dương một chút, khẳng định không thể mang cái tên này đi tới, chính mình nhưng là đi thả câu A, nếu như câu ra cái đại quái vật đi ra, e sợ đều có thể hủ chết hắn. Đi cái gì đi, mau mau coi trường tiệm, đi rồi. Cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp rời đi. Ngồi ở cửa Điền Thần Côn cười hắc hắc một tiếng, tiểu tử, còn muốn lười biếng, đại lao sinh hoạt, ngươi nhưng là không thể nghiệm được. Điền Thần Côn đối với Triệu Trung Dương ý kiến, nhưng là rất lớn A, này trong lòng còn nhớ quãng thời gian trước. phát sinh sự tình, bởi vậy chỉ cần chờ đến cơ hội, hắn nhất định sẽ dẫn đoán giận đối phương một trận. "Ta nói Thần Côn, ngươi người này bây giờ là cùng ta tiêu hao nữa à?" Triệu Trung Dương đã sớm cũng cảm giác được Thần Côn đối với mình đã sinh ra sắc ý. Bất quá cũng không có để ở trong lòng, chính mình nhưng là khống chế tư nguyên người. Chỉ cần mình hơi hơi tiết lộ một chút đi ra, hắn dám cam đoan, Thần Côn lập tức liền sẽ ôm chặt bắp đùi của chính mình. "Bờ sông." Lần này, Lâm Phàm chọn lựa một cái tương đối khá địa phương. Xung quanh không ai, cũng không ai sẽ đi ngang qua đây, ngược lại là có thể an tĩnh thả câu. Móc ngồi, ném can, ngồi ở chỗ đó, lặng lặng cùng đợi. Nước mặt rất bình tĩnh, hắn không biết lần này sẽ câu đi lên món đồ gì, đồng thời trong lòng cũng hết sức nghi hoặc, những đồ chơi này rốt cuộc là làm sao trên, có cảm giác có gì đó không đúng. Đột nhiên, hắn cảm giác cần câu nhúc nhích một chút, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Đến rồi, lần này nhưng là tới tương đối nhanh chóng A. Còn thật không biết nói lần này sẽ câu đi lên món đồ gì. Bất quá hắn ngược lại thật hy vọng có thể câu được thảo dược. Hiện tại tích lũy được hai loại thảo dược, cũng đều là luyện đan tài liệu tốt, chỉ là chủng loại quá ít, vẫn chưa thể luyện chế ra, mình muốn đang ăn dược. Đến rồi, để cho ta tới nhìn một cái, đến cùng lại phải cho ta vật gì tốt. Lâm phàm hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, mau mau lôi kéo cần câu. Ồ, cái gì ngọn ý? Ở tầm mắt bên trong, một cái đen thui đồ vật, ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống. Tản ra ánh sáng. Nhìn thấy được thật giống là đồ tốt, nhưng là vừa cảm giác có chút không giống. Làm đem mấy thứ lấy đến trong tay thời điểm, đầu lông mày nhưng là vừa nhíu, cái gì ngoạn ý à. Bất quá hắn có thể cảm giác được đan dược này bên trong, có một nguồn sức mạnh. Đại hoàn đan, tăng cường 60 năm công lực. Hắn hiểu rõ, đúng là không nghĩ tới câu được võ hiệp trong phim ảnh thiếu lâm tự thần đan. Nếu như mình tay trói gà không trả lời, nhất định sẽ hết sức hứng phấn, nhưng là bây giờ mà, cũng là bình thường thôi mà thôi. Dù sao đồ chơi này đối với hắn mà nói, thật sự không có bao nhiêu tác dụng. Nghĩ một lát, trực tiếp đem này đại hoàn đan cho nuốt vào. Một dòng nước nóng ở trong người chảy xuôi, sau đó biến mất không thấy, tựu như cùng một giọt nước chảy vào đến rồi biển rộng bên trong, liền một cái bọt nước đều không thế nào nhấc lên. Vô vị, thực sự là không có ý nghĩa hết sức ca. Lâm Phàm lắc đầu, theo sau kế tục đem cần câu vang ra ngoài, lặng lặng ngồi ở chỗ đó cùng đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẫn không có đồ vật mắc câu Lâm đại sư, chào ngài. Vừa lúc đó, một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Lâm Phàm nghi ngờ chuyển qua đầu, nhưng phát hiện một tên lão giả ở một cô gái nâng đỡ, xuất hiện ở trước mặt chính mình. Ngươi là? Hắn cũng không phải nhận thức trước mắt này lão đầu là ai, nhưng nhìn vương xa một ít bóng người, trong lòng cũng hiểu rõ, này lão đầu không đơn giản, ra ngoài đều có bảo tiêu, hiển nhiên là đại nhân vật. Bất quá đối với có phải là đại nhân vật, hắn là thật một chút cũng không có hứng thú. Ở trong mắt hắn, Đều giống nhau mà thôi. Lâm Đại Sư, ta là I Ho -a Gen người tập đoàn chủ tịch, lần này lại đây, muốn cùng Lâm Đại Sư đàm luận một vụ giao dịch. Lão giả ánh mắt bên trong lập lòe ánh sáng nóng bỏng. Đối với hắn mà nói, trước mắt này Lâm Đại Sư, thật sự quá thần kỳ, thần kỳ đều để hắn có chút kích động. I -ho -a. Lâm Phạm là thật không biết nói này tập đoàn là làm gì, bất quá nhưng phát hiện này, lão đầu nhìn về phía mình ánh mắt có chút làm cho người ta không nói được lời nào, thật giống mình là bảo bối gì tựa như. Y A là ở nước ngoài thành lập công ty, vẫn dốc lòng thân thể nghiên cứu, ở chúng ta lý niệm bên trong, nhân loại là có đủ nhất tiềm lực sinh vật, mỗi một tế bào, từng cái bộ phận, đều là như vậy hoàn mỹ, ta nghĩ, nếu như mở ra trong cơ thể nhân loại bảo tàng, nhất định có thể để người ta loại phát sinh biến hóa to lớn. Thì như, trường sinh bất lão. Lâm Phàm có chút ngốc trệ, trong nháy mắt bị lao đầu lời nói này cho sợ sai đến. Ở lão giả trong mắt, Lâm Đại Sư vẻ mặt, hết sức phù hợp hắn mong muốn. Bởi vì không có một người có thể chống đối trường xanh bất lao mê hoặc. Mà hắn lần này tới được nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là nhìn chúng Lâm Phàm trung ý y thuật đặc biệt là cái kia thần kỳ luyện đan, hắn cảm giác thành quả nghiên cứu của mình, nếu như muốn tiến thêm một bước, liền nhất định yêu cầu Lâm đại sư hỗ trợ. Thời khắc này, Lâm Phàm đứng lên. Lão giả trên mặt tươi cười, có thể trong chớp mắt, nụ cười này đột nhiên tiêu tán. Lâm Phàm đem cần câu thu, có chút cảnh giác ngạch nhìn Lao đầu, thật không tiện. Ta đối với bán hàng đa cấp không nhiều lắm hứng thú, ngươi tìm lộn người. Sau đó phủi mông một cái, liền chuẩn bị rời đi. Nguy hiểm, thật sự là quá nguy hiểm. Bây giờ lại liền lão đầu tất cả đi ra lắc lư người, còn trường sinh bất lão, thật rơi ạ là muốn đem ta lắc lư đến thuyền giặc lên A4. mười 918, đây là mục tiêu thật xa. Bán hàng đa cấp. lão giả bên người nữ tử, nghe được lời nói này thời điểm, có chút không vui, nàng không nghĩ tới như vậy lý tưởng vĩ đại. lại bị người cho rằng là bán hàng đa cấp. Chuyện này đối với các nàng tới nói là một loại nhục nhã. Lâm đại sư, xin ngươi chú ý lời nói của ngươi." Cô gái trẻ quát mang nói, phảng phất nếu như Lâm Phàm còn dám nói nhiều một câu, nàng liền muốn cùng Lâm Phàm liều mạng. "Tốt, tốt, ta chú ý, bất quá ta là thật không có hứng thú, các ngươi mục tiêu này quá xa lớn hơn, thật sự ta không chơi được, nếu không các ngươi đi tìm một chút người khác." Lâm Phàm nói nói. Hắn cảm giác trước mắt mấy tên này không phải người điên. Chính là đầu góc có bệnh. Trường sinh bất lão. Thật cái quái gì vậy có thể nằm mơ. Đương nhiên, kỳ thực này cũng không phải là không thể, bởi vì mình nắm giữ bách khoa toàn thư, nói không chắc rút chúng tiên hiệp phân loại tri thức, liền có thể trường sinh bất lão. Đến ở trước mắt những người này nói, hắn là không có chút nào tin, coi như là đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin. lão giả vội vàng đem lâm phàm ngăn cản, lâm đại sư, xin mời hãy nghe ta nói, đối với ngươi mà nói, cái này có thể là chuyện không thể nào thế nhưng dưới cái nhìn của ta, cái này cũng không không thể thực hiện, ta chỉ muốn ngươi hợp tác với chúng ta. Lâm Phạm xua tay, đó là một chút hứng thú cũng không có, thật thật không tiện, ta là một chút hứng thú cũng không có, phiền phức nhường một chút. Lao giả lắc đầu, còn không hết hy vọng, hắn một mực chú ý trên thế giới xuất hiện nhân tài, chỉ cần xuất hiện đứng đầu sinh vật chuyên gia cùng gen chuyên gia, hắn cũng có lấy chỗ tốt cực lớn, đem đối phương xính mời đi theo, cùng vui đầu vào nghiên cứu bên trong. Đương nhiên, Vừa bắt đầu có rất nhiều người đều cho rằng không thể, cảm giác hắn là đang nằm mơ. Nhưng là từ khi nhận lời mời lại đây, đầu nhập vào công tác bên trong không bao lâu, những người kia cũng không còn nói ra hoài nghi, mà là hoàn toàn tập trung vào trong đó, bởi vì bọn họ cũng phát hiện, này trường sinh bất lão là có thể được. Thậm chí mình muốn đuổi bọn hắn đi, bọn họ đều khóc lóc kể lể, không muốn ly khai, không muốn cùng như vậy vĩ đại hạng mục bỏ lỡ cơ hội, thậm chí không cần tiền, còn sẽ đem chính mình hết thảy bản vàng đều vùi đầu vào nghiên cứu bên trong. Chỉ vì chứng kiến trường xanh bất lao thành công. Bây giờ, Lâm Đại Sư phản ứng hắn lý giải, này là tình huống bình thường, thế nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần Lâm Đại Sư hơi có chút xâm nhập lời, liền nhất định sẽ rõ ràng này hảo diệu bên trong ở chỗ đó. Cô gái một bên nói, Lão Sư, ta nhìn hắn căn bản không rõ ràng chúng ta nghiên cứu đồ vật, rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ. Lão Giả nhìn về phía nữ tử, không nên nói như vậy, bởi vì Lâm Đại Sư còn không có thấy tận mắt đến nghiên cứu của chúng ta, hoài nghi cũng là bình thường. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lâm phàm Lâm Đại Sư, nếu như có thể mà nói, có thể hay không theo chúng ta cùng đi chuyến nước Mỹ, đến nơi đó, ngươi liền sẽ biết, này nghiên cứu là biết bao thần kỳ. Lâm phàm cho mày, mẹ kiếp, cái tên này đúng là người điên, sau đó cũng không muốn lưu lại, trong lòng cũng là cảm giác gặp quỷ sống, không có hứng thú. Lão giả nhìn rời đi Lâm phàm trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, xem ra này Lâm Đại Sư, cũng là không có rõ ràng, này nghiên cứu là biết bao thần kỳ. Ai, không thể gấp, Lâm Đại Sư vẫn không có rõ ràng chúng ta lý niệm, bất quá ta tin tưởng, khi hắn biết đến thời điểm, nhất định sẽ thành vì là một thành viên trong chúng ta, đây là thay đổi nhân loại tương lai nghiên cứu. Lao giả thuyết nói, bên cạnh nữ tử gật đầu, sắc mặt đột nhiên trở nên ngóng trông đứng lên, ta tin tưởng, này nghiên cứu nhất định sẽ thành công. Lâm phàm trong lòng điên cuồng nhổ nước bọn, những người này đến cùng là ở đâu ra, làm sao cảm giác cùng người điên, đặc biệt là lão giả, càng là điên hơi dọa người. Hôm nay này thả câu lại không pháp tiếp tục tiến hành. Bất quá không đáng kể, thả câu cũng không gấp, mỗi ngày thả câu mấy lần, luôn có một ngày sẽ thả câu đến thứ tốt. Ngày mai, Lâm Phàm đi tới phố Vân Lý, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một phen, đúng là không có gấp đi ra ngoài. Lâm Đại Sư, mà đúng lúc này, cái kia ngày hôm qua láo giả lại xuất hiện. Lâm Phàm nhìn người tới, nhất thời sương sở, sắc mặt trở nên rất là quái dị, ta là thật không có hứng thú, xin mời ngươi đừng tới tìm ta. Điền thần côn nhìn lao đầu, cũng không biết này lao đầu là làm gì, nhưng nhìn bộ dáng, ngược lại có chút không bình thường a nhìn thấy được như là cường hảo. Lao đầu trực tiếp đi vào trong nhà, sau đó ngồi ở lâm phạm trước mặt, lâm đại sư, xin ngươi tin tưởng ta, ta ở trên internet thấy được ngươi tin tức, phát hiện y thuật của ngươi, thật sự là quá kinh người, ngươi chính là chúng ta thiếu hụt nhân tài, vì lẽ đó xa xăm tới rồi, chính là vì mời ngươi gia nhập chúng ta. Tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ không hối hận, Điền thần côn hơi nghi hoặc một chút, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, trách. Gia nhập cái gì? Chưa kịp lâm phàm nói chuyện, này lao đầu liền lên tiếng, một mặt tự tin nói, chúng ta mời lâm đại sư gia nhập chúng ta, cộng đồng thảo luận nhân loại trường xanh bất lao bí mật, đây là một cái thần thánh nghiên cứu, nếu như nghiên cứu thành công, đem hoàn toàn thay đổi toàn bộ thế giới, mà tên của chúng ta cũng sắp bị thế nhân ghi khác. Cái gì? Điền thần côn nghe lời này một cái, cả người đều trận tròn mắt. Trường sinh không đến. Lao giả này có phải điên rồi hay không? Sau đó quái dị nhìn về phía lâm phạm, Phảng phất là ở hỏi dò, chuyện này đến cùng nên làm gì? Sau đó ngón tay khoa tay múa chân một cái, tỉ như có muốn hay không gọi 110, hoặc giả kêu gọi một hồi thanh sơn bệnh viện, đem bệnh nhân này cho kéo về đi. Dù sao hiện tại thanh sơn bệnh viện cửa lớn thường thường không liên quan, có thật nhiều thiên tài từ bên trong chạy đến, gieo vạ đại chúng. Lao đầu nhìn về phía điền thần côn, đúng, ta lần này từ nước ngoài trở về. là chân thành muốn mời Lâm Đại Sư gia nhập chúng ta. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Lâm Phạm, Lâm Đại Sư, ngươi mới học không phải như vậy lãng phí, mà nên dùng ở hữu dụng địa phương, tin tưởng ta, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Phạm thở dài, thật sự rất bất đắc dĩ, hắn cũng không biết nên nói những gì. Chính mình cố gắng, tại sao lại bị người cho điểm ký? Lâm Đại Sư, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, ta ngày mai tới nữa. Lao đầu bình tĩnh cười nói, theo sau đó xoay người lì khai lâm phàm ngây ngẩn cả người ngày mai còn đến ngươi đây là điên rồi sao nô ú lan đi tới lâm phàm bên người nhìn một chút phương xa lão kia đầu lâm ca tại sao ta cảm giác này khá giống là bán hàng đa cấp đây lâm phàm run lên vai ta đây vậy mà nói a ngược lại không là chuyện tốt lành gì triệu trung dương này lão đầu ngày mai còn đến không sẽ là cuốn quít lấy chúng ta đi lâm phàm bất đắc dĩ chỉ có thể như thế cũng không biết đây là đắc tội người nào việc này rốt cuộc làm mà tình huống a Hắn là thật không nghĩ ra, chính mình cố gắng câu cá, làm sao lại ra việc này đây, hơn nữa này lao đầu rõ ràng cho thấy nghe qua chính mình, đồng thời kiên trì cũng hơi dòa người, dù cho chính mình cự tuyệt, e sợ cũng sẽ không như thế dễ dàng hãy bỏ qua chính mình. Xem ra chính mình muốn thoát ly khổ hại, nhất định phải lấy ra một chút thủ đoạn. Không phải vậy mỗi ngày đều đến, thật đúng là muốn giàn vật đến chết người. Chương 919, bấm ngón tay tính toán. Cục cảnh sát. Lưu hiệu Thiên đang ở sửa lại vụ án. Đồng thời trong này vụ án, thật nhiều đều là không rõ bí ẩn, toàn quốc các nơi đều có. Trong đó một cái tạm thời chưa phá giải vụ án, đưa tới sự chú ý của hắn. Tài chính thiên tài Thạch Vân, năm ngoái vào tháng 5 rời đi công ty, làm xuất ngoại thủ tục, từ đây biến mất biệt tích, không biết hình bóng. Lưu Hiểu Thiên nhìn này vụ án, cũng là cảm giác rất kỳ quái, lớn như vậy người, ra nước ngoài, làm sao có khả năng sẽ không giải thích được tin tức. Hơn nữa này vụ án còn có đến tiếp sau điều tra. Cùng quốc tế cảnh sát liên lạc một hồi, đối phương cũng không tìm được mục tiêu đi nơi nào. Bởi vậy, nay vụ án vẫn tích ghép ở đây, không có được giải quyết. len ken. Điện thoại văng lên. Lưu hiểu thiên điểm đốt một điếu thuốc, liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, không khỏi nở nụ cười, hóa ra là lâm đại sư điện thoại. Hắn hiện tại có thể là vô cùng cảm tạ lâm Phàm từ khi cùng hắn nhận thức phía sau, vận may của chính mình vẫn rất tốt. Bây giờ càng là làm xong rồi phó cục trưởng vị trí, này trong đó nguyên nhân rất lớn. Đều là Lâm Đại Sư giúp mình phá không ít vụ án lớn. Lâm Đại Sư, làm sao vậy? tiếp thông điện thoại, cười hỏi. Lưu đồn trưởng, cứu mạng A. Lâm Phàm kinh ngạc thốt lên nói. Thời khắc này, Lưu Hiểu Thiên đột nhiên ngưng trọng đứng lên, có thể để Lâm Đại Sư đều hô cứu mạng, như vậy nhất định là nghiêm trọng chuyện, sau đó không khỏi gấp gáp nói, làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm không phải, ta cầu cứu không là xảy ra chuyện gì, mà là mời các ngươi ngày mai đến giúp đỡ. ta là thật không chịu được ta gặp phải bán hàng đa cấp hơn nữa còn là không đem ta truyền vào đi thế không bỏ qua cái kia loại bán hàng đa cấp lưu hiểu thiên ngây ngẩn cả người cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao rốt cuộc là cái nào dừng bút bán hàng đa cấp đến lâm đại sư bên này đây không phải là muốn chết mà đúng đấy một cái lao đầu còn có một cô gái trẻ ngươi nói bọn họ có trách hay không tìm ta nhập bọn cùng đi nghiên cứu trường sinh bất lão ta cái quái gì vậy bệnh thần kinh lâm phàm bất đắc dĩ nói a Lưu Hiểu Thiên ngây ngẩn cả người, sau đó thổi phù một tiếng bật cười, ha ha, Lâm Đại Sư, ngươi nói cái gì? Tìm ngươi nghiên cứu trường sinh bất lão? Hắn đều cảm giác là không là mình nghe lầm. Nghe được Lưu Hiểu Thiên còn cười, hắn đều có chút bất đắc dĩ, Lưu Đồn trưởng, phiền phức nghiêm túc một chút, ta đây là ở báo án a Tốt, tốt, nghiêm túc, nhất định phải nghiêm túc. Lưu Hiểu Thiên vẫn là không nhịn được cười, cảm giác chuyện này thực sự là đủ có thể. Tìm lâm đại sư nghiên cứu trường sinh bất lão đây rốt cuộc là bực nào đầu mới có thể nghĩ ra được a bất quá ngẫm lại cũng có li a lâm đại sư lợi hại như vậy nói không chắc thật vẫn có thể đem trường sinh bất lão nghiên cứu ra đây đến lúc đó chúng ta cũng có thể dính chút ánh sáng a đang nghe không có lâm phán hỏi lưu hiểu thiên nghe đây đang nghe đây hắn cũng không thể nói chính mình đang nằm mộng giữa ba ngày không phải vậy này lâm đại sư còn không thương tâm chết rồi Hơn nữa hắn đối với việc này cũng đích xác coi trọng, dù sao cái này đích xác cảm giác có gì đó không đúng. Lâm Đại Sư, vậy bây giờ người này nên làm sao tìm được hắn? Lâm Phàm ngày mai ngươi để ai ở phố Vân Lý trở, này lao đầu ngày mai còn phải đến. Lưu Hiểu Thiên, vậy được, yên tâm đi, ta ngày mai tự mình đi qua, ngược lại muốn xem xem này trưởng sinh bất lão có cái gì tốt nghiên chế. Lâm Phàm Thành, ta đây an bình nhưng là nhờ vào ngươi, không phải ta nói. Này trường sinh bất lao ai không muốn à, thế nhưng cũng phải đáng tin một chút đúng hay không. Còn nói là từ nước ngoài trở về, thật là khiến người ta không nói gì. Ngày mai, phố Vân Lý. Lâm phàm ngay ở cửa hàng chờ ở trong, hắn ngược lại muốn xem xem, hôm nay này lao đầu sau khi đến, còn có thể hay không thể rời đi. Trường sinh bất lão, Thật cái quái gì vậy muốn bay ngày không thành. Triệu Trung Dương ngồi ở trên ghế, chơi điện thoại di động, lâm ca, hôm nay này lao đầu còn đến hay không. Lâm phàm, chờ, ta có linh cảm, hắn khẳng định còn sẽ đến. Điền thần côn lẩm bẩm, ngày hôm qua ta cùng này lão đầu hàn huyền một hồi, ta cảm giác hắn nói này trưởng sinh bất lão có chút đáng tin à, ta đều bị hắn lý niệm cho thuyết phục. Triệu Trung Dương, vậy sao ngươi không thêm vào, theo người ta tâm sự. Điền thần côn một mặt bất đắc dĩ, nhân ra hỏi ta biết cái gì, ta nói cái gì cũng sẽ không, sau đó liền không có nói gì với ta. Ha ha, nhân ra vừa nhìn, ngươi này cái gì cũng sẽ không. Còn muốn trường sinh bất lão, ngươi đây không phải là nằm mờ sao. Triệu Trung Dương cười lớn. Điền thần côn liếc mắt nhìn, cười, liền biết cười, ta nhìn ngươi ngoại trừ trực tiếp, cũng không biết gì khác. Khái khái. Lúc này, thanh âm ho khan truyền đến, ánh mắt mọi người hướng về bên ngoài nhìn lại, nguyên lai lão kia đầu lại tới nữa rồi. Mà lần này, lão đầu vừa vào nhà, chính là gương mặt ý cười, lâm đại sư, ngươi suy tính thế nào? Nếu như ngươi còn có cái gì hoài nghi, có thể cùng ta đi một chuyến nước Mỹ. Đến địa phương của ta nhìn một chút, nơi đó nhất định sẽ để cho ngươi rất hài lòng. Lâm Phàm nhìn lao đầu, không khỏi cười nói, ta đến coi cho ngươi một quẻ thế nào. Lao đầu sững sở, Lâm Đại Sư, tại sao muốn xem bói? Lâm Phàm lắc đầu, sau đó làm bộ ngắt lấy ngón tay, vừa bấm ngón tay tính toán, ngươi có lao ngục hài hướng, ngươi có tin hay không? Lao đầu nở nụ cười, Lâm Đại Sư, ngươi thực sự là sẽ nói dân à, vẫn là tán gẫu một chút chính sự đi, trường sinh bất lao tuy rằng hết sức buồn cười. thế nhưng lấy lâm đại sư đối với trung y lý giải khẳng định biết thân thể con người huyền diệu ở chỗ đó này trường sinh bất lão cũng không phải là lời nói vô căn cứ là có khoa học căn cứ mà ta đêm nay được bay trở về xin mời suy nghĩ thật kỹ một hồi cơ hội đang ở trước mắt nếu như mất đi sau này e sợ sẽ hối hận không kịp ta lao đầu khí định thần nhàn có chút tiếc nuối nói nói phảng phất nếu như lâm phàm cự tuyệt chính là bỏ lỡ một cái cực kỳ việc trọng yếu lâm đại sư lúc này Lưu Hiểu Thiên mang theo hai tên cảnh sát đến, đến rồi, làm tiến nhập trong tiệm thời điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm lao đầu, trong lòng đánh giá. Lâm Phàm nhìn thấy Lưu Hiểu Thiên đến rồi, nhất thời nợ nụ cười, tới vừa vặn, này làm bán hàng đa cấp, mau mau mang trở về hỏi một chút. Lưu Hiểu Thiên đi tới trước mặt lao đầu, phiền phức đưa ra một hồi thẻ căn cước của ngươi. Thẻ căn cước. Lao đầu xương sở, sau đó lắc đầu, ta là người Mỹ gốc hoa, không có thẻ căn cước. Còn có, ta không phải làm bán hàng đa cấp. Ta là Yoragen người tập đoàn người phụ trách. Ta tới Thượng Hải là tới mời Lâm đại sư gia nhập vào chúng ta đoàn đội, cộng đồng nghiên cứu nhân thể huyền diệu, tranh thủ sớm ngày đem Trường Sinh bất lão đánh hạ. Mặt đối với cảnh sát, lão đầu mặt không đổi sắc nói nói. Lưu Hiểu Thiên nở nụ cười, Trường Sinh bất lão, ta nhìn ngươi chính là làm bán hàng đa cấp, mang về cố gắng tra một chút. Hai bên cảnh sát lập tức đem lão giả bắt, dưới cái nhìn của bọn họ này lão đầu có gì đó không đúng. Lão đầu giờ khắc này nổi giận. Các ngươi không thể như vậy, ta muốn cáo các ngươi, bùng, mau mau bùng. Lâm Phàm quát tay, mau mau mang đi, này lao đầu có chút khủng bố. Lưu Hiểu Thiên không do dự, trực tiếp phát tay, để chúng nhân viên cảnh sát đem người mang đi, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm Lâm Đại Sư, ngươi đây là tiếng tăm quá lớn, bị người cho điếm ký A. Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài, được chưa, còn tiếng tăm quả lớn, ta đều cảm giác ta thông minh này bị người cho đùa bỡn. chương 920, này động tác võ thuật có chút sâu A. Ngày mai, Lâm Phàm còn đang ngủ mộng bên trong, đột nhiên bị một cú điện thoại đánh thức, nguyên bản còn có chút hơi hơi rời giường tức đây, nhưng nhìn đến điện biểu hiện thời điểm, trong lòng liền hơi nghi hoặc một chút. Lưu Hiểu Thiên điện thoại, lớn như vậy sớm cho mình điện báo, nhất định là có chuyện gì, không phải vậy sẽ không vô duyên vô cơ cho mình điện báo. Này, Lưu Đồn trưởng, làm sao vậy? tiếp thông điện thoại, Lâm Phàm đánh cái hà hơi hỏi. Bên đầu điện thoại kia Lưu Hiểu Thiên hiển nhiên có chút nhỏ kích động, Lâm Đại Sư Đại sự a? Đại sự? Đại sự gì? Ngươi này có đại sự, thật giống cùng ta cũng không có quan hệ gì a. Hắn này trong lòng có thể liền hơi nghi hoặc một chút, này một vị cảnh sát nói với tự mình có đại sự xảy ra, vậy khẳng định là không được. Lưu Hiểu Thiên hiển nhiên hiện tại đổi trầm tĩnh đang khiếp sợ bên trong, có quan hệ, quan hệ này cũng lớn, Lâm đại sư, ngươi đây là lại lập công lớn a. Đại công? Nghe được hai chữ này, hắn tinh thần này rõ ràng đầy đủ, cảm giác là không được nữa à? lâm phàm cái gì đại công lưu hiểu thiên cười ngày hôm qua lão đầu ngươi biết chưa tối hôm qua chúng ta thẩm vấn hạ xuống phát hiện một cái khủng khiếp sự tình đồng thời đến tiếp sau bắt được đồng đảng mười mấy người hiện tại cũng đã ép ở chỗ này lâm phàm có chút mơ hồ nói cẩn thận một chút ta không có nghe hiểu lưu hiểu thiên trầm mặc một chút tổ chức hạ ngôn ngữ lâm đại sư ta chậm rãi nói cho ngươi lao kia đầu tự xưng là y ho a người tập đoàn người phụ trách thế nhưng căn cứ điều tra của chúng ta Ở nước ngoài căn bản cũng không có như vậy tập đoàn tồn tại, hơn nữa từ chúng ta thẩm vấn bên trong phát hiện, này lão đầu dĩ nhiên là quốc tế lừa dối phạm, đồng thời lần này đến Thượng Hải, hắn còn dẫn theo mười mấy đồng đảng, đem chính mình đóng gói thành người có tiền. Lâm Phàm đóng gói người có tiền. Cái kia cái quái gì vậy lừa gạt ta làm gì, ta thật giống không có gì hay lừa gạt đi. Hắn đúng là không có cho này lão đầu nhìn tướng mạo, trong lòng còn đang suy nghĩ, này bán hàng đa cấp tìm tới trên đầu mình, cũng coi như là ngư bê. Nghe nói như thế, Lưu Hiểu Thiên không nhịn được nở nụ cười. Lâm Đại Sư, ta cho ngươi biết, ngươi cũng cười à, miệng của hắn cũng là có chút nghiêm, không có để lộ ra cái gì. Bất quá hắn cái kia chút đồng đảng, nhưng là bị dọa cho sợ rồi. Ở tại bọn hắn bên trong, chỉ có Lao kia đầu là ngoại tịch người Hoa, căn cứ cung khai của bọn họ. Chính là ở trên tin tức, tìm kiếm các ngành các nghề xuất chúng nhân tài. Sau đó này Lao đầu đem chính mình đóng gói thành người có tiền, lấy các loại phóng đại. Chống không lý niệm. dụ dỗ đối phương động lòng mà nếu như động tâm lời thì sẽ cùng hắn ra ngoại quốc đến lúc đó nhưng là là dê vào miệng cọp bọn họ tới tìm ngươi là gặp lại ngươi trung ý lợi hại muốn đem ngươi nhốt lại cho bọn họ chuyên môn nghiên cứu chế tạo tân dược thuộc về cái kia loại nghiên cứu chế tạo một loại cho một miếng cơm ăn lâm phàm nghe nói như thế trong lòng cũng là kéo kẹt một hồi cảm giác những người này động tác võ thuật có chút sâu a vậy bây giờ là tình huống thế nào lâm phàm hỏi lưu Hiểu thiên Ta đã đem chuyện nào báo cáo lên, đồng thời cũng hỏi không ít tình huống đi ra, ta ở nhìn trước kia vụ án thời gian, phát hiện có không ít người đều là bị này lao đầu cho lừa gạt. Trong đó có một vị là tài chính tinh Anh, lúc đó cũng bị này lao đầu cho lừa gạt đến rồi nước Mỹ, sau đó nốt ở phòng nhỏ bên trong, toàn bộ hành trình có mấy người trông giữ, giới hạn đối phương giúp bọn họ kiếm tiền, hiện tại đã liên lạc địa phương quốc tế cảnh sát, đi chỗ cần đến cứu vớt, bây giờ còn chưa có tin tức, không hỏi tới để không lớn. thời khắc này lâm phàm xem như là rõ ràng này lao đầu động tác võ thuật bất quá còn thật đừng nói này động tác võ thuật là thật đủ có thể trực tiếp đem các ngành các nghề người mới đều lừa gạt sau đó nhốt lại để cho bọn họ cho hắn kiếm tiền bất quá hắn là thật rất muốn biết cái kia chút tinh anh nhân sĩ là thế nào bị lừa gạt chỉ là muốn đến lao đầu kia biểu diễn kỹ xảo còn thật đừng nói người bình thường còn thật có thể bị giao động đến hắn đúng là không nghĩ tới một chuyện rất nhỏ nhặt lại vẫn có thể liên lụy ra những đồ chơi này Ngược lại có chút ra ngoài người bất ngờ. Vậy thì tốt, không nghĩ tới ta đây tiện tay báo cáo, thật vẫn bắt được đại lao hổ. Được rồi, trước không nói, ta phải ngủ một hồi nữa. Biết chân tướng phía sau, hắn cũng không phải muốn biết càng nhiều hơn nội dung. Hả, đúng rồi, lưu đồng trường, ngươi xem ta này lại vô ý làm ra một việc lớn, này có còn hay không tốt thị dân thưởng Lâm Phàm cười hỏi. Hắn đối với cái này giải thưởng, ngược lại có chút hứng thú, đem treo ở trong cửa hàng trên tường. Trang sức đứng lên cũng đẹp mắt vô cùng. Đồng thời còn có thể gián tiếp tính nói cho người khác biết, nhìn một cái, tốt thị dân có hiểu hay không, lương dân à. Lưu Hiểu Thiên nhất định lời này, nhất thời nổ. ta nói Lâm Đại Sư, người đây là muốn đem toàn bộ thượng hải tốt thị dân thưởng đều cầm a? không có, đã không có. Lâm Phạm bất đắc dĩ, vậy thì thật là đáng tiếc. Hai người tùy ý hàn huyên vài câu phía sau, liền cúp điện thoại. Nhìn đồng hồ, bây giờ còn sớm, lại mông đầu đi nằm ngủ. Phố Văn Lý. Làm lâm phàm sau khi đến, triệu trung dương liền lập tức xông tới, lâm ca, ngày hôm qua lão đầu cái gì tình huống. Lâm phàm cười cợt qua mấy ngày tự xem tin tức đi, ta đây có thể nói không rõ ràng, bất quá ta hiện tại cũng coi như là rõ ràng, nhân ra tại sao không muốn điển thần côn. Tại sao? Triệu trung dương trong lòng rất hiếu kỳ. Hắn chính là thật muốn biết, ở trong này rốt cuộc là tình huống gì. Đừng hỏi tại sao, qua mấy ngày ngươi nhìn tin tức liền biết rồi, đúng rồi, cậu tử đi đâu rồi. Lâm Phạm nhìn chung quanh một lần, đúng là không có phát hiện cậu tử đi nơi nào. Khoảng thời gian này, hắn đều không có làm sao lưu ý, dù sao hiện tại cậu ra có thể không phải bình thường chó, có thể nói là thần chó. Nay từ sáng đến tối, liền vô ảnh vô tung biến mất, chỉ có đến buổi tối mới sẽ trở về. Đương nhiên, nay tình huống trong đó, không cần phải nói cũng liền có thể biết, khẳng định lại là đi ra ngoài làm chuyện tốt mời. Đồng thời mang theo cái kia bảy con chó con, đồng thời quản đi dạo phố, xem phong cảnh một chút gì. Cho tới có thể hay không bị người bắt nạt, vậy cũng không cần nghĩ đến, liền cậu ra hiện tại thực lực này, không bắt nạt người khác cũng đã là chuyện tốt. Không biết ta, sáng sớm liền đi ra ngoài. Triệu Trung Dương nói nói, hắn cảm giác này cậu ra hiện tại càng ngày càng không giống con chó, cũng là có chút giống người, ngược lại cái cảm giác này cũng không phải lần một lần hai. Vừa trưa, Lâm Phạm tiếp tục đi tới bờ sông thả câu, này thả câu đại phân loại tri thức, có thể rất tốt dùng dùng một chút. Ai? có thể tới hay không điểm tốt đùa nghịch đồ vật. Lâm phàm nắm cần câu, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Thả câu đến đồ vật, kỳ thực cũng không tệ, nhưng then chốt, cùng chính mình suy nghĩ trong lòng, có khác nhau rất lớn à. Ồ, đến rồi. Lúc này, cần câu truyền đến cảm giác khác thường, trong lòng cũng ở hào tưởng đến cùng sẽ đến món đồ gì. Nhắc lên cần câu, nhìn thấy cắn lấy mồi câu trên đồ vật thời gian, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười. Cầm ở trong tay, nhìn một chút. Trăm năm nhân sâm. Lại là một kiện tốt vật tới tay. mươi 921, quá giả tài xế. Mãi cho đến 5 giờ chiều. Thu hoạch cũng không ít, không có bất kỳ người nào quấy rối tuy rằng mỗi một lần thả câu đến đồ vật thời gian tương đối dài. Thế nhưng này câu được dữ liệu, nhưng là để nhân man ý. Trăm năm nhân sâm, linh hoa cỏ, thiên diệp hoa. Trừ cái này trăm năm nhân sâm, cái khác hai cái cũng đều có phải là thế giới này có khả năng tồn tại. Lâm phàm trong lòng cũng ở tính toán, mặc dù bây giờ câu được đồ vật. Không nhiều, nhưng số may, đại đa số đều là thảo dược, khoảng cách luyện đan con đường, lại tiến một bước. Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi trở về. Lúc này ở bờ sông, một vị em gái, cầm tự đập cái, đem ống kính nhắm ngay mình. Đa tạ lao thiết tặng lễ vật, yêu ngươi sao sao đát. Đa tạ đại lao đưa máy bay. Phương Thiến là Thượng Hải người địa phương, nghề nghiệp là hiện tại trên Internet rất nóng bỏng hoạt náo viên, hơn nữa của nàng trực tiếp phong cách rất là sung sướng, bởi vậy rất được những người hái mộ hoan nền. Lần này bên ngoài trực tiếp, nàng đi tới bờ sông, cũng coi là cho những người hái mộ, nhìn Thượng Hải phong cảnh. Thiên Thiến, ta nghe nói này bờ sông hàng năm đều sẽ có người từ nơi này nhảy xuống A. Phương Thiến gỡ một hồi tóc, cười nói, lao thiết nhóm, đây là không tồn tại, internet đường nhỏ tin tức, các ngươi cũng chớ quá tin tưởng. Ta tới cho các ngươi xem phong cảnh một chút, sau đó hứng thú thủy hữu nhóm, có thể tới Thượng Hải chơi. Lúc này, Phương Thiến đem ống kính nhắm ngay bờ sông, để thủy hữu nhóm nhìn thấy bờ sông phong cảnh. đột nhiên trực tiếp thời gian thủy hưu nhóm nguyên bản đều đang khoác lác đánh đình nhưng vào lúc này có lanh mắt thư hữu thấy được phía trước một bóng người nhất thời kinh hô thiên thiến đừng núp nhích ống kính đừng núp nhích phía trước người kia có phải là lâm đại sư a lâm đại sư cái nào lâm đại sư Cơ mờ nờ các ngươi là thật khờ hay là giả ngốc à, liền lâm đại sư cũng không biết ở thượng hải ngoại trừ cái kia lâm đại sư còn có thể có nào cái lâm đại sư phương tiến vừa bắt đầu cũng không để ý Nhưng khi nhìn thấy màn đạn thời điểm, nhưng là ngây ngẩn cả người. Nàng là Thượng Hải người địa phương, đương nhiên biết Lâm Đại Sư. Ở nàng trong lòng, này Lâm Đại Sư nhưng là một cái phi thường thần kỳ người, chỉ cần thường thường lên mạng, đều có thể nhìn thấy có liên quan với Lâm Đại Sư tin tức. Đặc biệt là quang thời gian trước, liên quan với Nam Sơn Nhi đồng viện mổ côi sự tình, cũng là hấp dẫn sự chú ý của nàng. Với bắt đầu thật vẫn cho rằng Lâm Đại Sư làm tấm màn đen, trong lòng còn có chút không quá tin tưởng. mà ở sau đó chứng cứ sau khi đi ra nàng cũng là thở phào nhẹ nhõm nàng hay nói đi lâm đại sư làm sao có khả năng sẽ là loại người như vậy lúc này nàng ánh mắt nhìn về phía phía trước phảng phất cũng là đang nỗ lực phân biệt các ngươi nói phía trước người kia đúng là lâm đại sư à phương thiến quay về trực tiếp thời gian thủy hữu nhóm hỏi ta đi nhanh đi nhìn nếu như đúng là lâm đại sư vậy cũng thật sự sảng khoái tuy rằng ta một mực internet nhìn lâm đại sư nhưng vẫn không có xem qua chân nhân đây. Thiến Thiến mau chóng tới nhìn, Lâm Đại Sư thật giống phải đi, cơ hội đang ở trước mắt, cũng bỏ lỡ. Lễ vật đi lên, Thiến Thiến đi lên. Nàng tuy rằng không phải Lâm Đại Sư nao tàn phấn, nhưng cũng là cực kỳ hiếu kỳ Lâm Đại Sư người này, vì lẽ đó cũng không có chút gì do dự, bay thẳng đến phía trước chạy đi. Lâm Phàm nhất theo cần câu, hướng về chỗ đậu xe đi đến. Lâm Đại Sư Lúc này, hắn nghe có người gọi gọi mình, không khỏi chuyển qua đầu. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai? Mà khi thấy phía sau đạo thân ảnh kia thời điểm, nhưng là ngây ngẩn cả người. Em gái rất trẻ trung, dáng dấp cũng là không tệ, cầm tự là cái, hẳn là ở làm hoạt náo viên. Trực tiếp thời gian. Thủy hưu nhóm nhìn phía trước người kia, xác định là lâm đại sư phía sau, mỗi một người đều hưng phấn lên. Cơ mờ nở, đúng là lâm đại sư. Không nghĩ tới lâm đại sư dĩ nhiên sẽ đến câu cá. Phương Thiến nhìn thấy đối phương chính là lâm đại sư phía sau, tâm tình cũng là rất kích động. hồng phát phát chạy tới gương mặt vẻ hưng phấn đúng là lâm đại sư lâm phàm cười cận ngươi là lâm đại sư chào ngươi ta gọi phương Thiến, ta hiện tại đang ở bên ngoài trực tiếp ta thủy hưu nhóm nói là ngươi vừa bắt đầu ta còn không tin cho nên mới phải tới xem một chút không nghĩ tới đúng là quá may mắn phương Thiến hưng phấn nói lâm phàm không nghĩ tới chính mình đi ra câu cá lại vẫn đụng tới truyền trực tiếp người đúng là cảm giác có chút ý tứ sau đó ngồi xổm ống kính chào các ngươi Trực tiếp thời gian thủy Hữu nhóm cũng là rất hưng phấn. Ở trong lòng bọn họ bên trong, Lâm Đại Sư nhưng là rất thần kỳ, tốt giống cái gì cũng biết giống như. Bọn họ ở Internet nhìn thấy những tin tức kia thời gian, có lúc cũng cảm giác mình lại theo nằm mơ giống như, dù sao trên thế giới này làm sao có khả năng sẽ có người lợi hại như thế. Thiên thiến, ngươi đụng tới Lâm Đại Sư cũng không dễ dàng, mau mau cùng Lâm Đại Sư nhiều giao lưu. Không sai, ta nhưng là biết Lâm Đại Sư đoán mệnh rất lợi hại, tuy rằng ta không có thật mắt từng thấy. Nhưng đây chính là có căn cứ tồn tại. Ta lật xem qua tin tức, Lâm Đại Sư trước đây chỉ điểm quá một cái giáo sư trung học, để người ta chúng rồi giải thưởng lớn. Phương Thiến cũng nhìn thấy trực tiếp thời gian màn đạn, tâm tình cũng là kích động cũng không biết nguyên nên nói cái gì. Lâm Đại Sư, ngươi đây là đang câu cá sao? Phương Thiến hỏi. Lâm Phàm gật đầu, đúng đấy, câu cá, hiện ở chuẩn bị trở về. Phương Thiến nhìn chung quanh một chút, Lâm Đại Sư, ta nhìn ngươi dáng dấp này, thật giống không có câu được cả à. Nói đến đây vấn đề, có thể cũng làm người ta có chút lúng túng. Hắn tự nhiên biết mình câu cá kỹ thuật, cái này còn thật không có câu được cái gì cá, sau đó cười cận, vừa học được câu cá, kỹ thuật quá kém, đều câu không tới a. Trực tiếp thời gian thủy hữu nhóm nghe nói như thế, từng cái từng cái 666 bay lên. Ha ha, ta đã nói rồi, đây mới là người a. Rốt cục biết Lâm đại sư không biết cái gì, nếu như cái gì đều lợi hại lợi, vậy còn để cho người khác sống thế nào a? Thiên Thiến Ngươi bây giờ còn chưa phải là độc thân mà, ngược lại là có thể để Lâm Đại Sư giúp ngươi toán một quẻ, nhìn xem ngươi nửa kia bây giờ bị ai dạy dỗ đây. Phương Thiến nhìn màn đạn, cũng là có chút bất đắc dĩ, chính mình này bấy thủy hữu nhóm, thật sự là quá vô liêm sỉ. Bất quá trong lòng nàng cũng có chút ngạc nhiên, nàng biết Lâm Đại Sư đoán mệnh sự tình, bất quá sau đó liền không có thấy thế nào qua. Lâm Đại Sư, có thể giúp ta một chuyện hay không? Phương Thiến hỏi, Lâm Phàm Cung cũng, cũng không gấp trở lại, tốt, gấp cái gì? Lâm Đại Sư, nói trên Internet ngươi đoán mệnh rất lợi hại, là thật sao? Ở đặt câu hỏi thời điểm, Phương Thiến hỏi ra một cái tất cả mọi người quan tâm đề. Lâm Phàm cười cợt, cái này cũng khó mà nói, cũng là một loại đi, chỉ là bị thổi phồng lợi hại. Trực tiếp, ta cảm giác Lâm Đại Sư nói không thật xấu, chuyện như vậy, ta cảm giác làm sao có khả năng chuẩn như vậy? Đúng vậy, nếu như đoán mệnh cái gì đều biết lời, vậy thì thật sự quá kinh khủng. Phương Thiến một mặt ý cười, Lâm Đại Sư, ta là muốn hỏi. Có thể hay không giúp ta toán một quẻ, ta hiện tại cũng 27, bạn trai cũng không biết ở chỗ nào, có thể hay không giúp ta nhìn, ta lúc nào mới có thể thoát đơn A. Lâm Phàm cười nói, ngươi vấn đề này, thật đúng là quá đơn giản, ngươi này thủy hưu nhiều như vậy, còn cần nhìn sao? Thủy hưu nhóm vừa nghe thấy lời ấy, nhất thời điên cuồng soạt 666. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Đại Sư người này quá tài xế lâu năm. chương 922, nhất định phải đi đường vòng A. Lâm Phạm đúng là rất lâu không có cho người xem qua tướng mạo, từ khi Ngô Thiên Hà đến rồi trong cửa hàng phía sau, đoán mệnh cũng đều là để hắn quên đi. Hơn nữa Ngô Thiên Hà năng lực rất mạnh, rất được xung quanh bác gái hoang nghênh, mặc kệ là chuyện gì, đều sẽ tới tính toán một chút. Dần dần, cũng đã để người quên mất chính mình đoán mệnh cũng rất lợi hại sự tình. Bất quá hắn không đáng kể, dù sao mình vẫn còn cần thấp điều động một chút mới được. Bởi vậy ở phương thiến hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, hắn cũng không có cho đối phương nhìn. Mà là tìm một cái làm pháp viên đi qua Phương Thiến nhìn Lâm Phàm, Lâm Đại Sư Ta cảm giác ngươi cùng Internet không giống nhau Nói chuyện tốt ra Ha ha Lâm Phàm nghe lời này một cái Nhất thời nở nụ cười Được rồi Không nói giỡn Ngươi nửa kia có thể phải dựa vào chính ngươi Nếu như dựa vào ta coi là, Vậy coi như thật sự không có ý nghĩa Trực tiếp thời gian thủy hữu nhóm Nghe lời này một cái Từng cái từng cái cũng không nhịn được tao động Mẹ nhà nó Các ngươi có cảm giác hay không Lâm Đại Sư ý tứ trong lời nói này có gì đó không đúng à? Ta cũng cảm giác được, biểu đạt ý tứ hình như là nói, ta kỳ thực có thể cho ngươi tính ra, thế nhưng ta nếu là cho ngươi tính ra, vậy thì thật sự không có ý nghĩa. Rời ạ, thiên giả, tại sao ta cảm giác có chút không tin đây? Ta cũng cảm giác thấy hơi không tin lắm. Thiên thiến, mau mau hỏi một chút, để cho chúng ta mở mang tầm mắt một hồi, chỉ cần Lâm Đại Sư nói ra, ta lập tức mười phi cơ đi lên. Phương Thiến tự nhiên cũng nghe được ra Lâm Đại Sư này trong lời nói ý tứ, nàng trong lòng cũng là rất hiếu kỳ, rất muốn biết, tất cả những thứ này, rốt cuộc là thật hay giả. Lâm Đại Sư, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết ta, ta là thật rất muốn biết. Phương Thiến nói nói, tuy rằng Lâm Đại Sư nói, sẽ không có gì hay, nhưng nàng là thật rất muốn biết. Lâm Phàm cười cợt, tốt, ngươi bây giờ cũng là ở trực tiếp, ta nếu là không nói cho ngươi biết, chỉ sợ cũng sẽ để cho ngươi thật mất mặt, ta đến cho ngươi xem một chút. nghe được Lâm Đại sư lời nói này, Phương Thiến trong lòng đó là rất hưng phấn à. Sau đó cũng rất là chờ mong, nàng bây giờ là thật sự rất muốn biết của mình nửa kia đến cùng ở nơi nào. 666 Lâm Đại sư muốn phát công. Ha ha, không phải ta khoác lác, Lâm Đại sư nhất định có thể tính ra. Là cái quái gì tuyến, ta cũng không tin. Hơn nữa chuyện này của người nào nói rõ ràng thật giả, điều này cũng đúng nha. Nếu như Lâm Đại sư tùy tiện nói một cái, chúng ta cũng không biết ta vấn đề này kỳ thực cũng coi như là hỏi không quá làm cho người ta bất đắc dĩ lúc này lâm phàm nhìn chằm chằm phương thiến mặt cẩn thận nhìn này ánh mắt nhìn phương thiến trong lòng có chút thầm đường hoảng sợ cảm giác lâm đại sư đôi mắt này phảng phất có thể đem chính mình nhìn thấu thời gian từng giây từng phút trôi qua trực tiếp thời gian thủy hữu nhóm có chút nóng nảy. lâm đại sư đến cùng có nhìn không ra a Xuyệt, đừng nóng đội lâm đại sư đang ở phát công đây không sai các người gấp cái gì a Tốt chờ mong, không biết Lâm Đại Sư sẽ nói cái gì. Lúc này, Lâm Phàm trong lòng có chút cờ mờ nờ, hắn dĩ nhiên phát hiện cô em này muốn xuất sự tình, hơn nữa còn không phải chuyện bình thường. Vốn là thật sự muốn nhìn một nhìn đối phương nhân duyên, nhưng khi nhìn nhìn, liền phát hiện có cái gì không đúng. Lâm Đại Sư, thế nào rồi? Phương Thiến Thận trọng hỏi. Kỳ thực, cái này cũng là nàng lần thứ nhất đoán mệnh, nàng là căn bản không tin tưởng điều này, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, những thứ này đều là lừa người. Lâm Phàm hít sâu một hơi, ta cho ngươi xem ra hai chuyện này, ngươi chọn một hồi, cái thứ nhất là liên quan đến đến an toàn của ngươi, thứ hai chính là ngươi muốn xem nhân duyên, hiện tại hai chọn một, ngươi chọn cái nào. Phương Thiến sững sở, cảm giác Lâm Đại Sư động tác võ thuật thật nhiều a, vì không cho mình chỉ điểm một cái ánh sáng minh đại nói, dĩ nhiên nghĩ ra cái biện pháp này. Nhưng mà, nếu như thật lựa chọn, vậy khẳng định lựa chọn an toàn. Mà trực tiếp thời gian thủy hữu nhóm, nhưng là không thể nhịn. Cơ Mơ Nờ Lâm Đại Sư này trong lời nói ý tứ, bao hàm quá nhiều đồ vật, ta đều hơi sợ. Nhìn ra hai thứ, này an toàn ý tứ gì? Không biết rõ, bất quá các ngươi nhìn Lâm Đại Sư sắc mặt, thật giống hết sức nghiêm nghị à, xem ra nhất định là Đại sự. Lên sợi đây, này là bình thường vẻ mặt có được hay không, chúng ta dưới lầu coi bói, cũng là làm cho người ta coi bói thời điểm, một mặt nghiêm nghị, hình như là trời sập giống như. Phương Thiến, Lâm Đại Sư, ngươi không muốn nói, sao có thể để ta hai chọn một ta, bất quá. Vậy ta liền chọn cái thứ nhất đi, dù sao đây chính là liên quan đến đến an toàn của ta. Lâm Phạm gật gật đầu, lúc trở về, rời xa loại cỡ lớn quay xe, chớ tới gần, đi vòng, được rồi, nói cho ngươi biết, có thể nhất định phải cảnh giác trong lòng. a Phương Thiên sững sở, có chút không có phản ứng lại đây, nàng cảm giác Lâm Đại Sư này là đang dối gạt chính mình đâu a Lâm Đại Sư, cứ như vậy a Lâm Phạm lắc đầu, vậy ngươi còn muốn thế nào, có thể nhất định phải nhớ kỹ. Phương Thiến nhìn Lâm Đại Sư vẻ mặt hết sức nghiêm nghị, sau đó cũng cười gật đầu, biết rồi, Lâm Đại Sư. Nàng cảm giác đây là Lâm Đại Sư đang lừa dối chính mình đây, mà nàng hiện ở trả lời như vậy, cũng thì không muốn để Lâm Đại Sư cảm thấy làm khó dễ, xem như là hỗ trợ tròn xuống. Hiện tại cơ bản không có chuyện gì, Lâm Phẳng cũng là khoát tay háo một cái, được rồi, đụng tới ngươi rất cao hứng, ta đi về trước, nhớ ở của ta lời, rời xa, nhất định phải rời xa. Được rồi, Lâm Đại Sư gặp lại. Phương Thiến khoác tay. Lâm Phạm trực tiếp lên xe rời đi, hắn không nghĩ tới này đi ra thả câu một phen, lại vẫn có thể làm một chuyện tốt, tâm tình không tệ. Phương Thiến đứng tại chỗ, quay về ống kính nói, tốt tiếc nuôi à, không hỏi đi ra, được rồi, chúng ta cũng về nhà đi. Trực tiếp Thủy Hưu nhóm ở bên trong hồn ào. Muốn nghe Lâm Đại Sư, vòng quanh nói đi, cũng không nghe lời. Ha ha, Thiến Thiến nhất định sẽ nghe xong, này không nghe, không phải là xảy ra Đại sự mà. Nếu ta nói, Lâm Đại Sư đều đem chúng ta thiến thiến làm cho sợ hãi. Ta là hết sức tin tưởng Lâm Đại Sư, nói thật, đi vòng an toàn nhất, hoặc náo viên không muốn không để ở trong lòng. Phương Thiến nhìn trực tiếp thời gian màn đạn, cũng là nở nụ cười, không nói, hiện tại trực tiếp về nhà. Không biết qua bao lâu. Phương Thiến từ địa sắt sau khi đi ra, liền hướng về tiểu khu đi đến, mà lúc này đây, oanh thanh âm ủng ủng đi ra, phía trước mặt, một chiếc máy trộn bê tông ở vận hành. Nàng đúng là không có đem để ở trong lòng. Chuẩn bị đi xuyên qua, tiến nhập tiểu khu. Mà đang ở trực tiếp thời gian thủy hữu nhóm đột nhiên sững sờ bọn họ nhưng là nhớ lúc trước Lâm Đại Sư nói cái kia chút, sau đó mau mau lại trong đám phát ra màn đạn. cờ mờ nở, máy trộn bê tông, thiến thiến đi đường vòng. Thiến thiến nhanh đi đường vòng, muốn nghe Lâm Đại Sư, không phải vậy nhưng là là không nghe lời. Ha ha, bây giờ chọn lựa lại xuất hiện, chúng ta thiến thiến là dũng cảm đi tới, vẫn là nghe từ Lâm Đại Sư, đi đường vòng đi qua đây. Phương Thiến nhìn trực tiếp thời gian màn đạn, hơi sững sờ, dừng bước, đặc biệt là nhìn thấy trực tiếp thời gian nhiều người như vậy ở hồn nào, không khỏi nợ nụ cười. Được rồi, ta như vậy kinh sợ người, khẳng định được đường vòng A. Chương 923, đừng ảnh hưởng hình tượng của ta A. Phương Thiến là thật không có đem lâm đại sư theo như lời nói để ở trong lòng, bởi vì nàng căn bản không tin tưởng đoán mệnh, chỉ là trực tiếp thời gian bầu không khí tương đối náo nhiệt. Nàng tự nhiên cũng không muốn ảnh hưởng bầu không khí, có thủy hữu rực dây chính mình Có thủy hữu nhưng là để chính mình mau mau tránh mở. Đặc biệt là trước mắt này máy trộn bê tông, cốt kết vận hành, làm cho nàng đều có chút nhỏ sợ. Lao thiết nhóm, chúng ta vẫn là đi đường vòng tốt. Phương Thiến mặt hướng trực tiếp ống kính, một mặt ý cười, sau đó lượn quanh rất xa, chuẩn bị đi ngang qua. Thấy được không có, kỳ thực này không đi đường vòng, cũng sẽ không có. Mà đang ở sự tình cái chữ này còn không có nói ra tay, một tiếng vang thật lớn chuyển đến. Chỉ thấy máy trộn bê tông trên hình tròn thùng sắt đột nhiên lan xuống, trực tiếp đặt ở trên mặt đường Cái kia chút đang ở thi công các công nhân, thấy cảnh này thời điểm, cũng hoàn toàn trợn tròn mắt Tình huống thế nào, có người hay không có việc Không có ai bị đặt ở phía dưới đi Không có Vậy thì tốt Các công nhân cũng bị sợ tròn váng, đặc biệt là đứng ở đuôi xe công nhân Càng bị sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, bọn họ cũng không dám tưởng tượng Nếu như vừa đứng ở mặt bên lời, vậy này lan xuống E sợ người đều phải bị ép thành bánh thịt. Mà phương xa phương tiến đứng ở nơi đó, một mặt ngộng sắc, phảng phất là không có phản ứng lại đây. Ánh mắt trừng trừng nhìn phía trước máy trộn bê tông, nàng đều không thể tin được, nếu như mình vừa đi ngang qua lời, cái kêu kết quả này sẽ biến thành hình răng gì. Trực tiếp thời gian, lâm vào ngắn ngủi tính chừng nghiệm. Bọn họ quan sát trực tiếp, còn không biết chuyện gì xảy ra, làm phương tiến đưa điện thoại di động rời đi đi qua thời điểm, tất cả thủy hưu nhóm đều hoàn toàn bị trước mắt tình cảnh này. cho sợ ngây người. Đột nhiên, trực tiếp thời gian trong nháy mắt nổ tung. Ngoại trừ vừa bắt đầu, Lâm Phạm bày sạp làm cho người ta đoán mệnh, nhưng sau đó, trên căn bản liền không cho người ta đoán mệnh, bởi vậy rất nhiều người cũng không biết Lâm Phạm coi số mạng, hơn nữa coi như sau đó biết đến, cũng chỉ là cho rằng cũng là một loại đi. Bởi vậy đối với rất nhiều người tới nói, bọn họ liền làm Lâm Đại Sư đây chỉ là hơi có liên quan đến, so với trên thiên Kiều những điều kia, muốn hợp lý một ít. Nhưng bây giờ tình huống này phát sinh, cũng đã sợ chính bọn họ, không lời nào để nói. Cơ mơ nở. Ai tới nói cho ta biết, tất cả những thứ này rốt cuộc là thật hay giả? Lúc trước Lâm Đại Sư nói gì? Để thiến thiến tránh nhường một tí, hiện ở chuyện này. Vị này Thủy Hưu đã kinh sợ đến mức nói không ra lời, này dưới cái nhìn của hắn, thật sự là thật là quỷ dị có được hay không? Hắn không tin những này, cũng chưa bao giờ tin tưởng, coi bói này có thể nhìn thấu người khác, nhưng là bây giờ đầu góc của hắn có chút nổ. Này nằm ngoài sự dự liệu của hắn, không nghĩ ra này trong đó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Các ngươi hiện tại biết Lâm đại sư lợi hại đi, ta cho ngươi biết, ta phấn Lâm đại sư đã rất lâu rồi, đối với Lâm đại sư có thể quen thuộc, tuy rằng Lâm đại sư coi số mạng, thế nhưng chuyện như vậy cũng không phải là tất cả mọi người biết, lần này Thiến Thiến may mắn, đụng phải Lâm đại sư trốn khỏi hai nạn này. Không ít thủy hữu nhóm, nhìn thấy này màn đạn, tâm tình này cũng là cả kinh, đúng là như thế. Nếu như khi đó Thiến, thiến không có đi vòng vừa vặn đi ngang qua, đến lúc đó máy trộn bê tông lăn xuống, cái kia hậu quả này nhưng là thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Phương Thiến đứng ở nơi đó, cả người đều không có phục hồi tinh thần lại, trong lòng toàn bộ là chuyện mới vừa rồi. Ngắm lại chính mình không có đem chuyện nào để ở trong lòng, nàng chính là một trận nghị đến mà sợ hãi. Nếu như khi về nhà không coi trực tiếp, chưa cùng Thủy Hưu nhóm chuyển động cùng nhau, khi đó chính mình chỉ sợ cũng là trực tiếp đi xuyên qua, mà không phải đi đường vòng. Đến lúc đó. Lớn như vậy đồ vật lan xuống, mình còn có thể có mạng à? Thời khắc này, ở nàng cảm nhận bên trong, Lâm đại sư hào quang trong nháy mắt cao đại thượng. Trong nhà, Lâm Phàm Từ trong ngăn kéo, đem hộp gỗ lấy ra, lần này thả câu thành quả cũng không tệ lắm, từ từ tích lũy hạ xuống, nhất định có thể đủ đem đan dược cần thảo dược tụ tụ tập. Thận trọng đem thảo dược phóng tới hộp gỗ phía sau, đem phóng tới trong ngăn kéo. Đối với lúc trước cái kia hoạt náo viên, hắn đúng là không có để ý cái gì, nếu có thể động phải Hơn nữa đối phương còn chủ động cùng chính mình chào hỏi, vậy hiển nhiên chính là mệnh bên trong có khả năng chuyển biến tốt. Chính mình nếu xem thấu, vậy thì nhắc nhở một hồi, dù sao cô em này, dáng dấp cũng không tệ lắm, khẳng định cố gắng chăm sóc một hồi mới lạ. Ngày mai, phố Vân Lý, làm lâm phàm đến cửa hàng thời điểm, đến đây mua bánh cầm tay người, đã đến công suệ, từ khi bị mạch lỉnh cho cho tới ba sao phía sau, này người mộ danh mà đến, nhưng là đã sợ đến một đám người đều có chút bối rối. Trước đây vẫn không có nổi danh như vậy thời điểm, xếp hàng nhân số cũng là mấy trăm người đi, nhưng là bây giờ, nhưng là không chỉ như vậy điểm, ngày nghỉ thời điểm càng là nhiều đáng sợ. Điên thần côn mỗi lần đều là ngồi ở cửa, nhìn trước mắt tình huống, than thở, ở trong mắt hắn, này nhưng đều là di động sao phiêu a, thế nhưng tiểu tử này, đó chính là không có chút nào động lòng, mỗi ngày chỉ bán 10 phần, cũng thực sự là sắp tức chết người đi được. Lâm ca, ngươi ngày hôm qua vừa cứu người a. Ngô U Lan đi tới bên người, nhìn điện thoại di động trên tin tức hỏi. Làm sao vậy? Lâm Phạm sưng sở, sau đó phản ứng lại, chính mình ngày hôm qua thật là chỉ điểm này cái hoạt náo viên, sẽ không lại lên tin mới gì đi. Nội Ú Lan gặp Lâm Ca còn hơi nghi hoặc một chút, liền đưa điện thoại di động cho đưa tới. Lâm Phạm nhìn trên màn ảnh điện thoại di động nội dung thời gian, vẻ mặt này cũng là rất phong phú à, đúng là không nghĩ tới, một chuyện nhỏ đều có thể trên tin tức. Bất quá hắn là không có cân nhắc qua, ngày hôm qua Phương Thiến, Cũng không phải là nhỏ hoạt náo viên, phần nhân số, cũng đều ở mấy trăm ngàn, đặc biệt là ngày hôm qua chuyển trực tiếp thời điểm, còn có nhiều người như vậy ở, này không muốn trên tin tức, cũng không thể. Hoạt náo viên ngẫu nhiên gặp Lâm Đại Sư, được chỉ điểm, né qua một tiếp Lâm Đại Sư đoán mệnh năng lực xuất thần nhập hóa, làm người kinh ngạc. Phố vân lý Lâm Đại Sư đoán mệnh thật sự rất mạnh sao. Trực tiếp trang chủ trên cũng là thả tin tức, mà một ít xây bạ, diễn đàn các nơi, cũng đều tràn đầy cái này tin tức. Không ít dân trên mạng nhìn thấy cái này tin tức thời điểm, cũng đều ngẩn ra, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này có chút quỷ dị. Rất nhiều không biết chuyện dân trên mạng đang nhìn đến tin tức này thời điểm, ý nghĩ đầu tiên chính là chủ này gieo tại lẫn lộn. Nhưng là lúc đó nhìn trực tiếp rất nhiều người, hơn nữa này một cái trong đó nhân vật vẫn là Lâm Đại Sư, dưới cái nhìn của bọn họ, này lẫn lộn độ khả thi cực thấp, bởi vì Lâm Đại Sư tuyệt đối không khả năng sẽ cho một cái hoạt náo viên lẫn lộn. Vì lẽ đó chuyện này, để rất nhiều người đều cảm giác có chút khủng bố. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, chuyện này cũng chính là ngẫu nhiên gặp, không nghĩ tới trả lại tin tức. Ai? Hắn bây giờ là thật không muốn trên tin tức, cảm giác quá kinh khủng. Chúng ta vẫn là khiêm tốn một chút, tốt hơn. Bất quá để Lâm Phàm không nghĩ tới chính là, có không ít dân trên mạng tràn vào đến blog bên trong, đem chính mình trước đây mới vừa bắt blog thời gian, phát cái kia chút ngôn luận, toàn bộ tới đi ra. Khi thấy cái tình huống này thời điểm, hắn đều có chút không tốt làm ý tứ. Dù sao trước kia là thật sự quá kiêu ngạo. Nơi nào giống bây giờ như vậy thấp điều động, đây không phải là ảnh hưởng ta ở người khác hình tượng trong lòng sao. mươi 924, người tới hơi nhiều A. Mấy ngày sau, hoạt náo viên sự kiện nhiệt độ từ từ tàn đi. Này ngược lại không là chuyện này không hỏa, chủ yếu là chuyện này quá mức quỷ dị, hơn nữa cũng không thể trắng trận tuyên truyền xuống. Dù sao cái này có chút mê tín, có quan hệ bộ thông tin cửa, vẫn là sẽ nắm trong tay. Hơn nữa Lâm Phàm đối với chuyện này cũng không để ở trong lòng, cũng không phải muốn để tin tức này tiếp tục tiếp tục phát triển, vì lẽ đó cũng không có ra mặt giải thích. Đồng thời ở này thời gian mấy ngày bên trong, Nam Sơn Nhi đồng viện mổ côi lớp học rốt cục xây xong, mà hôm nay chính là khai mạc nghi thức. Nam Sơn Nhi đồng viện mổ côi cửa. Hoan nghênh, Hoan nghênh. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, Hoàng Viện trưởng Hàn Lục đám người đứng ở một bên, nên đón tới tham gia khai mạc nghi thức người. Lâm Đại Sư, Chúc Mừng A. một cái nào đó xí nghiệp ra lên trước nắm tay gương mặt ý cười đồng thời còn đưa tới lắng hoa cùng hành phi mời đến một cái lại một cái lại đây đối với lâm phàm tới nói hôm nay sợ rằng được rất bận rộn a mà lần này nam sơn nhi đồng viện mồ côi lớp học dựng thành khai mạc nghi thức đưa tới rất nhiều phóng viên đối với cái này chút phóng viên tới nói chuyện này liên quan đến đến lâm đại sư bọn họ khẳng định được khi đến hiện trường thời điểm các phóng viên cũng đều sợ ngây người Bọn họ biết Lâm Đại Sư ở Thượng Hải nhận thức rất nhiều người, nhưng đến rồi hiện trường phía sau, bọn họ mới phát hiện lúc trước cho tới nay, đều là đánh giá thấp Lâm Đại Sư. Tới nơi này xí nghiệp gia thật sự là nhiều lắm, có không ít xí nghiệp gia bọn họ đều biết, bởi vì ở một ít chính phủ thương vụ nghiên cứu trong buổi họp, những xí nghiệp gia này đều có từng xuất hiện. Lúc này, một chiếc xe con dừng lại. Vương Minh Dương cùng Nô Vân Cương từ trên xe bước xuống, đặc biệt là Ngô Vân Cương càng là lập tức đi tới Lâm Phạm trước mặt. Mang trên mặt toán giận vẻ, Lâm Đại Sư, ngươi vậy thì không coi ta là bạn, chuyện lớn như vậy, dĩ nhiên không sớm thông báo ta, nếu như không phải Vương Minh Dương nói cho ta biết, ta e sợ cũng không biết ta. Lâm phàm cười nói, Nô Tổng, ngươi ở thủ đô, hơn nữa đây cũng không phải là đại sự gì, vẫn có thể đơn giản thì đơn giản tốt. Nô Vân Cương Vũ Lâm phàm bả vai, Lâm Đại Sư, lời này của ngươi có thể thì không đúng, ngươi giúp ta nhiều lần như vậy, chúng ta không nói chuyện cái kia chút xa, liền nói gần đi. chúng ta cũng là bằng hữu, ngươi này có chuyện ta làm sao có thể không đến? Lâm Phàm không lời nào để nói, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói tốt tốt, lần này là lỗi của ta, Minh Dương, ngươi cùng Ngô Tổng đi vào trước. được. Vương Minh Dương gật đầu, cũng không có cùng Lâm Phàm nói thêm cái gì, hắn cũng biết hôm nay chính mình này lao thiết é sợ tốt rất bận. các phóng viên một mực bên cạnh quay chụp, Vương Minh Dương thân là thượng hải kiệt xuất xí nghiệp gia, các phóng viên tự nhiên là biết đến, đặc biệt là ở trên internet. Bọn họ biết Lâm Đại Sư cùng Vương Minh Dương nhận thức, nhưng là đối với sự quan hệ giữa hai người, bọn họ cũng không rõ rõ, rốt cuộc có bao nhiêu quen. Bây giờ nhìn thấy giữa hai người vẻ mặt cùng phương thức nói chuyện, đột nhiên phát hiện, nguyên lai quan hệ dĩ nhiên tốt đến rồi trình độ như thế này. Hoàng viện trưởng ở Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi công tác rất lâu, nàng nguyện vọng lớn nhất liền là hy vọng viện mồ côi có thể có được trong xã hội coi trọng. Thế nhưng vẫn nỗ lực đến, hiệu quả rất ít, có lúc, viện mồ côi hoạt động cần tiền vốn. đều thuộc về gấp thiếu trạng thái có thể từ khi lâm đại sư tiếp thủ tình huống này liền xảy ra thay đổi to lớn nhìn thấy bây giờ viện mồ côi càng ngày càng tốt nàng này nội tâm thật sự rất vui vẻ đối với những đứa trẻ này tương lai cũng có cực đại chờ mong lâm đại sư lúc này hà thừa hàn từ trên xe bước xuống một mặt ý cười hai người nắm tay lâm đại sư chúc mừng à, nam sơn nhi đồng viện mồ côi bây giờ là phải đi hết chính quy nơi nào chỉ là muốn để bọn nhỏ chịu đến tốt giáo dục đến, Hoa Nên, Minh Dương bọn họ đều ở đây bên trong. Lâm Phàm cười nói nói, "Tốt, tốt, biết ngươi hôm nay phải bận rộn." Hà Thừa Hàn gật đầu, sau đó nhìn chung quanh một tuần, phát hiện không ít người quen, sau đó cười lên trước chào hỏi. Lâm Phàm đúng là không nghĩ tới, lần này lớp học dựng thành làm một khai mạc nghi thức, dĩ nhiên đến rồi nhiều người như vậy. Bất quá cái này cũng là chứng minh chính mình tại Thượng Hải không có phí công hôn a, có nhiều người như vậy đến cổ động, đó cũng là rất náo nhiệt. Lúc này Phương xa chuyển đến xe con tiếng, làm tất cả mọi người nhìn thấy bảng số xe thời điểm, đều hơi sướng sở, có chút quen mắt. Mà người tới lúc xuống xe, tại chỗ xí nghiệp ra đều kinh ngạc lên, bọn họ không nghĩ tới dĩ nhiên tới thật cái siêu cấp lớn nhân vật. Lục thị tập đoàn, lục ly dĩ nhiên đến rồi. Các phóng viên nhìn người tới thời điểm, cũng là chấn kinh rồi, đèn phờ lát lập lòe, nhanh chóng quay trụ. Bọn họ nhìn thấy những này nhiều như vậy xí nghiệp ra thời gian, tuy rằng hết sức kinh ngạc, nhưng tuyệt đối sẽ không khiếp sợ Nhưng bây giờ cũng không giống nhau, Thượng Hải lớn nhất sĩ nghiệp ra, lục thị tập đoàn trưởng môn nhận đến, đến rồi, bình thường các phóng viên muốn phỏng vấn lục ly, trên căn bản không có niềm tin chắc chắn gì, bởi vì đối phương mỗi ngày hành trình, cũng đã bị xếp hàng tràn đầy. Bây giờ Lâm Đại Sư lớp học dựng thành, dĩ nhiên đem lục ly hấp dẫn tới rồi, này dưới cái nhìn của bọn họ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lâm Phạm nhìn người tới, trong lòng hơi có chút nghi ngờ, cái tên này làm sao tới, chính mình thật giống liền lần trước cùng hắn đùa nghịch một lần. phía sau cũng không nhiều lắm giao thở. Lục Tổng, ngươi này người bận điệu, tại sao cũng tới? Lâm Phạm hỏi, mà các phóng viên nghe được lời nói này thời điểm, trên mặt cũng lộ ra không dám tin vẻ mặt, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như là của người khác lời, vậy khẳng định được nhiệt tình như lửa lên trước nắm tay a Nhưng bây giờ Lâm Đại Sư nói rồi cái gì, dĩ nhiên nói ngươi tại sao cũng tới, thật giống lần này sẽ không có mời đối phương giống như, này cho người kinh hãi cũng lớn quá rồi đó. bất quá để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ sự tình xảy ra. Lục Ly không chút nào đem lời này để ở trong lòng, mà là cười nói, Lâm đại sư, ngươi này viện mồ côi lớp học dưỡng thành, ta nhận được tin tức, ngươi đều không có mời ta, ta khẳng định được tới xem một chút, có phải là ta Lục Ly không rất được hoan nghênh? Ha ha. Lâm Phạm nở nụ cười, tốt, Lục tổng, hoan nghênh a, để cho ngươi này người bận biệu tới nơi này. Lục Ly đối với Lâm Phạm người này, trong lòng là thật rất hiếu kỳ, giữa hai người lần thứ nhất giao tập. Cũng coi như là cửa hàng buồn bán sự tình, khi đó cũng chỉ là toán sơ giao đi. Sau đó vận khí không được, bị người bắt góc, mà Lâm Phàm còn cứu mạng của hắn, vì vậy đối với Lục Ly tới nói, hắn này trong lòng, là thật hết sức cảm kích. Lần này biết viện mồ côi lớp học dựng thành, có một hồi nghi thức, bởi vậy đem đại bộ phận phân sự tình đều đầy, chính là vì tới thăm gia. Hoàng viện trưởng đám người đứng ở nơi đó, trước kia là bởi vì lớp học dựng thành, tâm tình hết sức hưng phấn, mà đến bây giờ... Này người tới càng ngày càng cao cấp, này để nội tâm của bọn họ đều có chút khẩn trương. Mọi người gần như đến đông đủ. Trong viện mồ côi mặt, bọn nhỏ đều ngồi ở trên ghế nhỏ, mỗi một người đều rất hưng phấn, bởi vì bọn họ biết, lớp học dựng thành, bọn họ là có thể đọc sách, còn có thể có lao sư. Bởi vì lớp học sắp dựng thành, Lâm Phạm Liền để những này được mướn lao sư Lai Phúc Lợi Viện cùng bọn nhỏ thân cận một chút, kéo vào một hồi quan hệ, giảm thiểu cùng bọn nhỏ giữa cảm giác xa lạ. Chương 925 có điểm không đúng. Khai mạc trong nghi thức, Lâm Phạm lên đài nói chuyện, thân là Nam Sơn Nhi Đồng Viện mồ côi người phụ trách, ở thời khắc trọng yếu như vậy, khẳng định phải nói hơi lớn lý tưởng mới được. Đồng thời một bầy các phóng viên đứng ở phía sau mặt, đem ống kính làm tốt, nhắm ngay sân khấu. Giống này loại nghi thức, một loại cũng chính là đến một chút tin tức địa phương đài phóng viên, hoặc là cũng không có phóng viên lại đây, đều là tổ chức mới chính mình dùng tiền mời tới. Sau đó ở Inter mướn một người tàng khối. một hồi tin tức cũng là xong việc. Dù sao đối với các phóng viên tới nói, chuyện như vậy lại không có gì dư luận điểm, bộ quang, cũng chỉ là lãng phí tảng khối mà thôi. Nhưng lần này nhưng là khác rồi, hiện trường đến rồi nhiều như vậy Thượng Hải sĩ nghiệp gia, đặc biệt là Lục Thị Tập đoàn Chủ tịch Lục Ly tự mình đến hiện trường, hơn nữa còn không phải đi ngang qua sân khấu hình thức, mà là chân chính ở đây quan sát giả. Này dưới cái nhìn của bọn họ, cũng có chút khủng khiếp. Dù sao giống này loại sĩ nghiệp gia. Mỗi ngày đều bị các loại hội nghị, sự tình các loại chiếm lĩnh, tuyệt đối sẽ không không rảnh rỗi. Nhưng hôm nay đối phương tham gia Nam Sơn Nhi Đồng Viện Mổ Côi lớp học khai mạc nghi thức, vẫn đợi ở, ở chỗ này. Ở trong này tiết lộ ra ngoài tin tức, có thể liền khiến người ta cảm thấy khủng khiếp. Đối phương cùng Lâm Đại Sư quan hệ giữa, cái kia thật tốt tới trình độ nào, mới có thể sẽ như vậy. Mọi người im lặng một hồi, để cho chúng ta Lâm Đại Sư lên đài nói hai câu. Hà Thưa Hàn ngồi ở phía dưới, cười gọi nói. mọi người vừa nghe lời này từng cái từng cái đều yên tĩnh lại sau đó ánh mắt nhìn về phía trên đài lâm phàm đúng là mong đợi bọn họ không biết lâm đại sư đợi lát nữa muốn nói cái gì này trong lòng thật đúng là có chút hiếu kỳ a đối với lâm đại sư có người rất quen thuộc mà có người tiếp xúc cũng không lâu cũng không nói qua bao nhiêu lời thế nhưng quan hệ này mà đều là chậm rãi nơi đi ra cho nên đối với như vậy hoạt động bọn họ vẫn là rất đồng ý tham gia lâm phàm ho nhẹ một tiếng đứng ở trên đài Dưới đài các phóng viên nhanh chóng trụ hình mảnh. Lần này đến rồi rất nhiều người, ta cũng hết sức kinh ngạc, cũng vô cùng cảm động, dù sao tới tham gia đưa chúc phúc, đó chính là để mắt ta Lâm Phạm, ở đây, cảm tạ mọi người chăm bận bịu bên trong trước tới tham gia ta nho nhỏ này khai mạc nghi thức. Lâm Phạm nói nói, đùng đùng, tiếng vỗ tay vang lên. Hà thưa Hàn, Lâm Đại Sư, ngươi lời nói này có thể cũng có chút khách khí, chúng ta ở đây có bao nhiêu người, không có xin mời ngươi giúp qua một chút. Ngươi này bình thường liền mở một cái tiểu điểm, chúng ta nghĩ đến cổ động đều không có thổi phồng A hiện tại này cơ hội tới, chúng ta làm sao có thể không bắt được một cơ hội này đây, các ngươi nói có đúng hay không? Không sai, Lão Hà nói có đạo lý. Mọi người đang phía dưới phụ họa, đúng là đem bầu không khí cho nhảy lên. Lâm Phàm chỉ vào Hà Thừa Hàn, Lão Hà, ngươi này lời ngày hôm nay hơi nhiều à, ta muốn nói điểm bí mật nhỏ của ngươi. Hà Thừa Hàn vừa nghe thấy lời ấy, nhất thời sắc mặt đại biến. Vội vàng xua tay, Lâm Đại Sư, Việt, phóng viên đều ở đây đây, ta cũng phải điểm mà ta. Tuy rằng hắn không biết Lâm Đại Sư đến cùng biết cái gì, thế nhưng Lâm Đại Sư đây coi là mệnh bản lĩnh hắn là phục tùng, muốn thật muốn biết cái gì, vậy còn có thể có chút khó khăn gì. E sợ tổ tông mình 18 đời, đều phải bị kéo ra, lưu một lần. ha ha, lão hà đây là túng A. Có thể không kinh sợ sao. Lâm Đại Sư đây nếu là vừa mở miệng, có thể liền không phải bình thường việc nhỏ A. Lâm đại sư, nếu ta nói, ngươi nói ngay, nhìn chúng ta láo hả, đến cùng có cái gì bí mật nhỏ. Lâm phẳng cười, đẻ lên tay, được rồi, việc này chúng ta liền phóng đến sau này hay nói, hôm nay hiện trường này bọn nhỏ nhiều, có thể phải chú ý một chút. Sau đó nói tiếp nói, kỳ thực lần này, ta vốn là không muốn nói nhiều, bởi vì cảm giác không cần thiết, nhưng là bây giờ đoàn người nhóm đều đến phùng tràng, ta nếu là không nói, cũng có chút quá lạnh leo buồn thẻ. Nam Sơn Nhi đồng viện mùa côi. đã bị ta tiếp nhận, đời ta lớn nhất kỳ vọng chính là đem những đứa trẻ này bồi dưỡng ra. Nay vừa mới nói xong, hiện trường tiếng vỗ tay lôi động. Đang lúc này, bên ngoài đến một chút người. Hoàng viện trưởng nhìn thấy những người đó thời điểm, vẻ mặt hơi có chút biến hóa, sau đó đi tới Lâm Phàm bên người, "Lâm đại sư, đó là ngành giáo dục Trần lãnh đạo." Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút, bọn họ tới làm gì? Hoàng viện trưởng lắc đầu, "Không biết." Đối với Lâm Phàm tới nói hắn là không quá muốn cùng những người này phát sinh cùng xuất hiện bất quá bây giờ nhân ra đến, đến rồi vậy dĩ nhiên là được với trước tiếp đón mọi người chờ một chút lâm phàm nói nói sau đó vung lời đồng hướng về những người kia đi đến làm người đi qua thời điểm lâm phàm còn chưa mở lời cái kia trần lãnh đạo nhưng là cười lên trước lâm đại sư chào ngươi chào ngươi xin chào lãnh đạo lâm phàm cười nói nói tuy rằng còn không biết đối phương là tại sao tới nhưng nếu như là đến chúc mừng Vậy dĩ nhiên là dị thường hoang nên Các phóng viên nhìn người tới thời điểm Cũng là đem ống kính chuyển rời qua Bọn họ thân là phóng viên Vậy khẳng định là biết Người dẫn đầu này là ai Dù sao cái này ở trên tin tức Cũng là thường thường có thể thấy Đồng thời lần này là Nam Sơn Nhi đồng viện Mồ côi lớp học xây thành tháng này Đối phương đến rồi Cái kia hẳn là đến chúc mừng Dưới cái nhìn của bọn họ Này vốn là một cái chuyện rất nhỏ Nhưng đến rồi nhiều như vậy lại lão Này để cho bọn họ cảm thấy rất bất ngờ đồng thời cũng hết sức hưng phấn dù sao trong này lời điểm thật đúng là rất nhiều a chân thạch đến tự nhiên không có gây nên bao nhiêu náo động dù sao đây đều là xí nghiệp ra bọn họ có thể không cần thổi phồng người khác đặc biệt là đối phương quản hạt bộ ngành cùng giữa bọn họ không có nửa xu quan hệ lâm phàm ở trên mặt nói rồi một hồi phía sau cảm giác ở trong này ngồi cũng chính là trần thạch cùng chuyện này có chút quan hệ sau đó cũng là cười nói lãnh đạo tới nói hai câu trần thạch ngồi ở phía dưới vẫn lắng nghe Giờ khác này nghe nói như vậy thời điểm, cũng không khỏi gật gật đầu, cảm giác này Lâm Đại Sư vẫn là rất sẽ làm sự tình. Sau đó đứng dậy, hướng về người chung quanh cười gật đầu, cũng coi như là nhận thức một chút. Tuy rằng đây phần lớn người, hắn không biết là ai, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, chính mình thuộc về người bên trong thể chế, đương nhiên phải chịu đến người khác coi trọng. Trên đài, Trần Thạch cầm mịt rổ phù lên, ho nhẹ một tiếng, các vị khách tốt, ta đi tới tự giới thiệu mình một chút, ta là ngành giáo dục Trần Thạch. nam sơn nhi đồng viện mồ côi bọn nhỏ giáo dục vẫn là chúng ta quan tâm sự tình bây giờ nam sơn nhi đồng viện mồ côi có thể có lâm đại sư người như vậy tiếp nhận ta là phi thường yên tâm đối với những đứa trẻ này tương lai cũng hết sức yên tâm người ở dưới đài phòng lên trường nhân ra đều đang khen ngợi lâm đại sư đây nhất định cho cổ một hồi ý tứ ý tứ không phải vậy không ai vỗ tay cảnh tượng này có thể cũng có chút lung túng ở lâm đại sư cùng chúng ta ngành cộng đồng hợp lực hạn, ta tin tưởng Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi đem sẽ thành càng tốt hơn. Lâm Phạm vừa bắt đầu cảm giác cái tên này nói cũng không tệ lắm, tuy rằng trước đây cùng bộ này cửa hơi nhỏ mâu thuẫn, nhưng là bây giờ có thể nói ra nếu như vậy, cũng coi như là không sai, chỉ là đột nhiên, lời này liền để Lâm Phạm có chút cảm giác không được bình thường. mươi 926, một mặt một bước. Không đúng. Vừa bắt đầu, hắn còn cảm giác cái tên này nói, cũng là có chút dáng vẻ, thế nhưng nói đến phía sau, liền có cái gì không đúng. Hơn nữa đối phương ở trên đài vẫn không có cái kia loại ta lời nói xong cái kia loại ý tứ, thật giống còn rất nhiều lời muốn nói tựa như. Lãnh đạo, thật không tiện, ta nghĩ hỏi một chút, ngươi vừa trong lời nói này, nói có ý tứ là cái gì? Ta không có quá nghe hiểu. Lâm Phàm trực tiếp không chút lưu tình cắt đứt đã không muốn cho đối phương tiếp tục đồng hồ diện thôi cơ hội. Trần Thạch sững sở, có chút không vui, hắn lên tiếng không thích bị người đánh gãy, nhưng đối phương là Lâm Đại Sư, hắn thì cũng không thèm để ý, sau đó giải thích nói. Lâm Đại Sư, Nam Sơn Nhi Đồng Viện Mồ Côi chúng ta rất coi trọng, đồng thời đối với Viện Mồ Côi quản lý trường học giáo dục hải tử, ý tưởng này rất tốt, thế nhưng ta cho rằng, này cần phải cùng chúng ta bộ ngành hợp tác, chúng ta ra người xuất lực, tiến hành chính quy hóa hình thức, chế tạo ra Thượng Hải Đệ nhất gia Nhi Đồng. Viện Mồ Côi trường học. Không phải, ý của ngươi chính là, cùng trường học khác giống như là, chỉ là học sinh đều là những đứa trẻ này đúng không? Lâm phám hỏi. Đúng. Trần Thạch cười nói nói. Lâm Phàm, ta hỏi lại một vấn đề, dựa theo ý của ngươi, vậy này viện mồ côi lão sư cùng hiệu trưởng chờ chút chức vụ, là ai đến sắp xếp? Trần Thạch, cái này tự nhiên là từ chúng ta đi qua thống nhất sát hạch, tranh thủ ở thời giáo giáo dục trên, đặt đến bốn sao trường học tiêu chuẩn. Dưới cái nhìn của hắn, Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi chỉ có như vậy, mới có thể đi tới quý đạo, đồng thời tiếp thụ giáo dục ngành quản chế. Lần này hắn mục đích đi tới, cũng chính là như vậy, cùng Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi nói rõ chuyện này. mà quyết định cũng không phải là một mình hắn quyết sách đi ra, mà là đi qua hội nghị thảo luận, cuối cùng mới xác định được. Vương Minh Dương đám người liếc nhau một cái, bọn họ đúng là dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn trên đài trần thạch, bọn họ một loại mặt đối với chuyện, nghĩ tới nhưng là tương đối nhiều. Hắn chính là biết, chính mình này huynh đệ chọn lao sư yêu cầu đều là cái gì, đồng thời đối với viện mồ côi quản chế là cái gì, hắn chính là biết đến. Hiện tại này ngành giáo dục trực tiếp xuyếp vào một chân, tiến hành cùng trường học khác thống nhất hình thức vậy thì cùng huynh đệ mình lý đọc xung đột lâm phạm trực tiếp mở miệng nói thật không tiện trần lãnh đạo chuyện này ta nghĩ ngươi là một chuyến tay không chúng ta nam sơn nhi đồng viện mồ côi sẽ không tiến hành hình thức hóa chiêu sinh lão sư cũng đều đem để ta làm phụ trách còn thống nhất coi như xong đi trần thạch ngây ngẩn cả người đúng là không nghĩ tới lâm đại sư dĩ nhiên sẽ từ chối sau đó vội vàng nói lâm đại sư ngươi có thể cố gắng suy tính một chút chuyện này tuyệt đối không có bất kỳ chỗ hỏng đồng thời có có thể được chính phủ tiền vốn chống đỡ là đối với bọn nhỏ tương lai học tập tuyệt đối chỉ mới có lợi không có chỗ xấu lâm phàm xua tay được rồi đừng nói nữa ta đối với chuyện này một chút hứng thú cũng không có nam sơn nhi đồng phúc lợi dựa theo ý nguyện của ta đến là được không cần bất kỳ ngành quản giáo hắn cự tuyệt như vậy chủ yếu là cảm giác là một chuyện làm cho quá mức phức tạp thời điểm kết quả cuối cùng chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản lão sư đối với viện mồ côi nhi đồng nhóm tới nói Thuộc về trọng yếu nhất, nếu như giao cho bọn họ quản lý hoặc giả đến chọn, như vậy đến lúc đó, chính mình nhưng là không tốt lắm bà khống. Có học thức, không có nhân phẩm, dùng cách xử phạt về thể xác nhi đồng cũng không phải là không có qua, hắn có thể không muốn gặp lại chuyện như vậy. Trần Thạch trong lòng có chút tức giận, này Lâm Đại Sư dĩ nhiên như vậy không biết điều, sau đó nhẫn nhịn tức giận trong lòng, Lâm Đại Sư. Bất quá hết sức đáng tiếc, Lâm Phàm căn bản cũng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, trực tiếp xua tay, được rồi. Chuyện này không cần nói nữa, đối với chuyện này, ta là sẽ không đồng ý. Nam Sơn Nhi đồng viện mổ côi tương lai quy hoạch, đã quyết định xong, liền không cần các ngươi quan tâm, lãnh đạo tiếp tục lên tiếng, vẫn là rất ý tứ sáng tỏ, có chuyện liền mau nói đôi câu, không có lời thì mau xuống đi thành thật đợi. Cũng không biết cái tên này là muốn tới làm chi, còn muốn quản giáo phúc của ta lợi viện, nhất định chính là nằm mơ. Đối với bọn hắn tới nói, chủ yếu cũng là nhìn thấy Lâm Phạm ở chỗ này đồng viện mổ côi bên trong. Nếu như quản giáo phía sau, này người đầu tiên nhận chức hiệu trưởng, tự nhiên sẽ để Lâm phàm làm, đồng thời dùng cái này, gây nên tuyệt đại hiệu ứng, thúc đẩy phát triển sau này. Bất quá Trần Thạch hiển nhiên không hề từ bỏ. Lâm Đại Sư, kỳ thực thật sự cần phải thi cho thật giỏi lo, đến tiếp sau phát triển cần tiền vốn, thật là là con số trên trời, chúng ta cũng chỉ là muốn để Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi kéo dài tiếp tục phát triển, mà không muốn nhìn thấy hắn nửa đường chết trẻ. Trần Thạch nói nói, tiền vốn. lâm phạm hơi nhỏ dấu chấm hỏi vấn đề này hỏi có chút để người không hiểu ra sao à trần lãnh đạo tiền vốn tóc mặt thật sự không cần bận tâm như vậy đi ta thử một chút cho ngươi xem một chút ngươi sẽ biết các vị đang ngồi ta và các ngươi mở miệng yêu cầu 10 triệu trả lại kỳ bất định không có lợi tức không có giấy lợ, đồng ý mượn xin dơ tay đứng ở trên đài trần thạch có chút không hiểu ra sao không biết lâm đại sư nói ra lời này là có ý gì Phần phật dưới đài đen thùi lùi một mảnh giơ tay lên Ai, Lâm Đại Sư Hư Hỏng, 10 triệu đều không ngại ngùng mở miệng. nay đem tình cảm của chúng ta nhìn cũng quá nhạt, có hơi thất vọng a. Chúng ta tại hắn trong lòng cũng chỉ giá trị 10 triệu, này vô vị, chân tâm vô vị. Hà thừa hàn bọn họ lắc đầu, có vẻ rất bất đắc dĩ, có chút tiếc nuối, lại có chút thất vọng, đương nhiên tất cả những thứ này đều là giả vờ. Các vị ở tại đây, cái nào không có tư bản, mà bọn họ ngồi đàng hoàng tại hạ mặt nghe Lâm Phàm lên tiếng, cái kia là bởi vì bọn hắn chịu phục. Cho tới này Trần Thạch, bọn họ là thật sự không có để ở trong lòng. Từ trong những lời này, bọn họ cũng nghe ra một chút ý tứ đi ra. Cái kia 50 triệu xin giơ tay. Lâm Phạm rất bình tĩnh nói nói. Có một mảng nhỏ người đưa tay buông xuống. Mà cái kia chút lấy tay buông xuống người, một mặt bất đắc dĩ. Không phải ta không muốn, mà là ta không có nhiều như vậy tài sản A, không có cách nào mượn A. Đúng, đúng, ta cũng là. Mà vẫn chờ ở phía sau các phóng viên, giờ khác này đã bối rối. Có thể người khác không biết, nhưng là bọn hắn từ đầu chờ đến bây giờ, sao có thể không biết hiện đang phát sinh là tình huống thế nào. Nay trực tiếp chính là hiện trường để lãnh đạo biết, ngươi nói những đồ chơi này, đều không phải là chuyện này. Bất quá nhìn lãnh đạo một mặt không biết gì hơn bộ dạng, còn giống như không có làm rõ, những người này đến cùng đều là ai đi. Vương Minh Dương, huynh đệ, có được hay không, ta đây tay nâng rất mệnh có được hay không, ta liền một câu nói, ngươi muốn thế nào chơi liền chơi thế nào, có thể đem ta chơi phá sản. ta cũng nhận. Lục Ly cười, cũng cũng gia nhập trong đó, ta Lục Ly Lục thị tập đoàn người phụ trách, ta cũng đồng ý vô lợi hơi thở cấp cho Lâm đại sư tiền vốn, chỉ cần mở miệng, khẳng định mượn. Lâm Phàm, ngượng ngùng, tình huống ngươi cũng thấy đấy, Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi là thật không thiếu tiền vốn, đối với bọn nhỏ giáo dục, ta có lòng tin tuyệt đối, để cho bọn họ tiếp thu tốt nhất giáo dục, mà người khác có, bọn họ đều sẽ có, người khác không có, bọn họ vẫn sẽ có, vì lẽ đó không nhỏ quan tâm. Trần Thạch có chút bối rối, cây này bọn họ nghĩ không giống nhau, thậm chí này loại giao lưu phương thức cũng chưa từng gặp qua a. Chương 927, Người làm sao cái gì đều biết? Dưới đại các sĩ nghiệp gia, mặc dù sẽ không dễ dàng đắc tội bất cứ người nào, nhưng bây giờ nếu như Trần Thạch cùng Lâm Phạm trong đó, bọn họ khẳng định không chút do dự lựa chọn Lâm Phạm. Nay trong đó, phần lớn sĩ nghiệp gia hay là đối với Nam Sơn Nhi đồng viện mồ tôi không quá hiểu, thế nhưng Hà Thừa Hàn bọn họ nhưng là biết. Lâm Đại Sư là biết bao coi trọng này viện mồ côi. Cũng có thể nói như vậy, Lâm Đại Sư là bị viện mồ côi cho liên lụy người ở mới. Đương nhiên, có lúc đây nên sóng vẫn là rất sóng, cơ bản không có ảnh hưởng gì. Hiện tại tuy rằng không phải vấn đề chọn đội, nhưng cũng là giúp Lâm Phàm chống bộ mặt. Bọn họ nhiều như vậy xí nghiệp ra ở đây, chẳng lẽ còn không chống đỡ nổi một cái viện mồ côi chi tiêu không thành. Nếu như đúng là như vậy, vậy thật làm không công. Lâm phàm lặng lẽ đứng ở trần thạch bên người, nhỏ giọng nói. Trần lãnh đạo, gần như là được, xuống ngồi đi, chuyện này cũng không cần các ngươi quan tâm. Trần thạch sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cảm giác mình bộ mặt hoàn toàn không có, nhưng là bây giờ nhiều như vậy phóng viên ở, hắn cũng không thể tóc làm cái gì, chỉ có thể lúng túng cười mấy lần, nói rồi vài câu thể diện lời, liền vội vội vàng vàng xuống đài. Hơn nữa cũng không có lưu lại, trực tiếp mang người rời đi, công bố còn có hội nghị muốn mở. Đương nhiên, tất cả mọi người biết, đây là tìm cho mình mặt mũi đây, đoàn người cũng không bóc mặt. các phóng viên đối với lần này tin tức vui gặp tin tức này có chút cược đầu a lãnh đạo đến đây giận bị lâm đại sư từ chối bộ mặt tối tâm ly khai hiện trường này tiêu đề vẫn là rất tốt bất quá lần này bọn họ đối với lâm đại sư người này lần thứ hai có mới một trận đánh giá không nghĩ tới ở thượng hải đã có người như vậy mạch nếu như đem vương minh dương cùng lục ly không nhìn lời vậy người này mạch quan hệ kỳ thực cũng rất rộng khắp nhưng cũng coi như là bình thường nhưng là bây giờ đem vương minh dương cùng lục ly gia nhập trong đó này hình thành sức mạnh liền không thể coi thường. Mấu chốt là nhìn những người này thái độ đối với lâm đại sư, thật giống thật sự rất tốt. Trên đời cái gì khó nhất, ngoại trừ trả tiền lại khó nhất, đó chính là vay tiền khó khăn nhất. Tuy rằng vừa vẹn vẹn chỉ là thuận miệng vừa hỏi, nhưng là của mọi người thái độ liền ở ngay đây, cũng là để cho người khiếp sợ. Viễn mù tôi ngoài cửa. Trần Thạch sắc mặt từ từ lạnh xuống, một lời chưa tóc, bay thẳng đến xe bên kia đi đến. Một bên thư ký, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. bực này sẽ trở lại chỉ sợ cũng là bọn họ nên đón lửa giận a ngươi có biết không dưới đài những người kia đều là ai trần thanh hỏi lâm đại sư người này hắn không thể động cũng không dám động không phải vậy ảnh hưởng quá lớn nhưng là tại hạ mặt ồn ào lên những người kia tuy rằng không nhất định động nhưng ít ra được biết là ai dù sao sau đó ai cũng không nói chắc được ngươi có hay không có việc đến cầu ta không rõ lắm ta trở lại sửa sang một chút thư ký nói nói chuyện này cũng không toán quá phiền phức Chỉ cần từ phóng viên bên kia chơi đùa ít tài liệu là được. Chức trách của hắn chính là phục vụ lãnh đạo tốt, giải quyết lãnh đạo muốn biết tất cả, chỉ là mình này lãnh đạo có chút nhỏ tâm nhãn. Khai mạc rất nhanh sẽ kết thúc. Một ít xí nghiệp ra rời đi, mà một ít quan hệ tương đối khá nhưng là lưu lại. Hà Thưa Hàn cười nói, Lâm Đại Sư, ngươi lần này có thể lại là đắc tội với người A. Lâm Phàm bất đắc dĩ, đắc tội liền đắc tội đi, ngược lại cũng không phải lần đầu tiên. Cũng đúng, nói thì nói như thế. Ngược lại cũng không phải lần đầu tiên. Hà thưa Hàn gật gật đầu, chuyện như vậy thả trên người bọn họ hay là không thế nào sẽ phát sinh, thế nhưng trên người Lâm Đại Sư, liền cùng chuyện thường như cơm bữa tựa như. Nhìn chung nhận thức Lâm Đại Sư phía sau, xảy ra bao nhiêu sự tình, Lâm Đại Sư người này cùng bao nhiêu người phun qua, mỗi một lần giận phun, vậy cũng là kinh thiên động địa A. Có nhân vật, coi như là bọn họ thấy được, cũng run như cây sấy, nhưng là đối với Lâm Đại Sư tới nói, Này thật giống chính là một cái thông thường tiểu thị dân giống như, nên kinh sợ thời điểm, không chút nương tay. Vương Minh Dương Vũ Lâm Phàm bả vai, sau đó ông lấy, trên mặt ý cười nồng nặc, "Ha, sợ cái gì? Thiếu Hụt tiền vốn nói với ta, ta còn có thể không cho không thành, liền ta hai quan hệ, ai cùng ai, ngươi nói có phải không?" "Vâng, là, ngươi nói cái gì đều đúng, bất quá ngươi có thể dám không cho, ngươi nếu là dám không cho, ngươi có tin ta hay không ít ý với ngươi?" Lâm Phàm cười nói nói, vương minh dương nghe lời này một cái lập tức núp xa xa đừng lời này của ngươi để người sợ sệt gần nhất ăn nổi lẩu đến bây giờ cái mông đều rất đau có thể không chịu nổi này thao tác giới ạ! lâm phàm không lời nào để nói hai người bọn họ tuổi tác gần như chuyện cười tùy tiện mở mà hà thừa hàn bọn họ tuy rằng năm rừng so với lâm Phạm bọn họ lớn hơn một vòng thế nhưng cũng giống vậy chỉ là bọn hắn ở van bối trước mặt sẽ rất trầm ồn nhưng nếu như song phương là ở cùng địa vị bọn họ này chuyện cười nhưng là không năm gần đây người tuổi trẻ dơ à Lâm đại sư ta liền đi trước Lục Ly lên trước nói nói cùng Lâm Phàm nắm tay bọn họ sự quan hệ giữa hai người tương đối vi diệu có thể nói rất quen cũng có thể nói không quen tốt cái kia sẽ không quấy dày lục tổng thời gian lần này các vị có thể tới tham gia khai trương nghi thức thật sự phi thường cảm tạ Lâm Phàm cảm tạ nói nói chí ít để hắn cảm giác mình bình thường tuy rằng kinh sợ người tương đối lợi hại nhưng vẫn là có không ít bằng hữu Lục Ly cười. Sau đó nếu có chuyện gì, liền nói với ta, ta còn là lúc trước câu nói đó, tuyệt đối sẽ không chối tử. Lâm Phàm cười cận, không nói thêm gì, xem như là cảm tạ đối phương cho khuôn mặt này đi. Vương Minh Dương nhìn lục ly, giữa hai người địa vị cách biệt rất lớn, thế nhưng hắn này trong lòng có thể không phục, chính mình tay tráng dự nghiệp, mà ngươi là có khổng lồ cơ sở, thậm chí theo Vương Minh Dương, nếu như để hắn khởi bước thời điểm, thì có lớn như vậy gia sản, hắn nhất định có thể làm được càng tốt hơn. Bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng, chính mình lúc còn trẻ, cũng chính là có sự tàn nhẫn, nhưng có chút nốc, hôn đến bây giờ, hay là bởi vì ăn xong quá nhiều thiệt tỏi, nộp không ít học phí. Mà Lục Ly cất bước cũng đã rất cao, bị giáo dục liền không phải người bình thường có thể so sánh. Làm Lục Ly đi rồi phía sau, Lâm Phàm cười vô vương minh dường, làm sao, nhìn thấy nhân ra, trong lòng không phục, Nay cũng bị ngươi xem thấu, ta hỏi ngươi, ngươi có ở trong bụng ta thả sâu, ta nghĩ như thế nào cái gì, ngươi đều biết. Vương Minh Dương sững sở, sau đó cười mắng nói. Lâm Phàng bắt đầu cười lớn, đây còn phải nói, không phải vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ. Hà thừa hàn bọn họ rất là ước ao Vương Minh Dương, cùng Lâm Đại Sư hòa mình. Bọn họ cũng hết sức muốn cùng Lâm Đại Sư quan hệ tiến thêm một bước, thế nhưng Minh Minh bên trong, phảng phất có một bức tường ngăn chặn bọn họ sau cùng một đạo quan hệ, không có cách nào đạt đến Vương Minh Dương cùng Lâm Đại Sư trong đó tình huống đó. Bất quá ngay bây giờ quan hệ này, bọn họ cũng đã rất hài lòng. dưới cái nhìn của bọn họ, lâm đại sư người này đủ trưởng nghĩa, tuy rằng không có đạt đến không có gì giấu nhau chi kỷ, nhưng bây giờ cũng là thâm giao đã lâu bạn tốt quan hệ. các phóng viên vẫn còn, vừa vặn đi gặp một chút đi. ta nhìn phóng viên không hỏi một vài vấn đề, sợ là sẽ không rời đi. lâm phạm nhìn thấy cái kia chút phóng viên vẫn đang lẳng lặng cùng đợi, cũng không có lên trước, Hiển nhiên là cảm giác sợ ảnh hưởng đến khai mạc nghi thức, vì lẽ đó tướng chờ chuyện mình đều giúp xong hỏi lại vấn đề. đối với lần này. Hắn này trong lòng vẫn là rất cảm tạng. Nếu như vậy, vậy thì không cho người ta chờ quá lâu. chương 928, Lâm Đại Sư bằng hưu vọng có chút tàn nhẫn. Các phóng viên đã sớm chờ đợi hồi lâu, khi trước khai mạc nói chuyện, nguyên bản hội để cho bọn họ cảm giác hết sức thẻ nhạt, nhưng không nghĩ đến, này trong đó liền xảy ra tin tức lớn, này ngược lại là để cho bọn họ có chút nhỏ hưng phấn. Bây giờ thấy Lâm Đại Sư hướng của bọn hắn đi tới bên này, không khỏi mau mau thu thập đồ đạc xong, vội vàng chạy tới. Trong lòng bọn họ tự nhiên có rất nhiều vấn đề, đại đa số đều là quay chung quanh chuyện mới vừa rồi. Dù sao người khác không quen biết, nhưng là bọn hắn nhưng là nhận thức vừa người kia, cái kia Trần Thạch chủ quản chính là giáo dục, nhưng bây giờ Lâm Đại Sư đó là một chút mặt mũi cũng không cho, không phải để người ta rất khó chịu mà. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, cũng không biết có thể hay không cho Lâm Đại Sư làm khó dễ. Phóng viên, Lâm Đại Sư chào ngài, xin hỏi vừa ngài đối với Trần Thạch lãnh đạo, vì sao phản đối? Là bởi vì đối với bọn họ không tín nhiệm sao Lâm Phàm cười nói Không phải là không tín nhiệm Mà thì không muốn phiền phức như vậy Ta chỗ này là viện mồ côi Chỉ muốn đem hiện hữu bọn nhỏ bồi dưỡng ra Vì lẽ đó không chấp nhận cái gì chính quy hóa Chính ta chọn lao sư Trong lòng ta yên tâm Phóng viên Lâm Đại Sư Đối với viện mồ côi còn có cái gì triển vọng sao Lâm Phàm suy nghĩ một chút Triển vọng tự nhiên là hy vọng viện mồ côi Có thể càng ngày càng tốt Muốn xây một cái thư viện còn muốn cho tới nơi này cho các đứa trẻ trường học các thầy giáo, xây một khu nhà nhà trọ. Đương nhiên, này người sau đánh đổi hơi lớn, ta còn có chút nghèo, được từ từ kiếm tiền, bất quá không nổi, chuyện này cuối cùng cũng có một ngày sẽ thực hiện. Các phóng viên sợ ngây người, bọn họ không nghĩ tới Lâm đại sư sẽ có ý nghĩ như thế, lại vẫn muốn cho các thầy giáo xây nhà trọ, này để cho bọn họ nhưng là rất hâm mộ a. Nếu như là người khác nói ra lời nói này, bọn họ hay là sẽ không quá tin tưởng, nhưng là đối với Lâm đại sư Bọn họ nhưng là tín nhiệm hết sức, dù sao này lời nói ra, còn thật không có vài món không có làm được qua. Phóng viên, Lâm Đại Sư, căn cứ chúng ta biết, hiện tại có rất nhiều nhà sưu tập đều nguyện ý ra lương cao thu gom của ngài tác phẩm hội họa, nếu như thiếu tiền lời, ngược lại là có thể vẽ một bước. Lâm phàm cười cợt cái phương pháp này đúng là không nghĩ tới, vẽ hơn nhiều, cũng là đại chúng, huống hồ ta còn chưa có chết đây, tác phẩm hội họa có thể trị giá bao nhiêu tiền. Đương nhiên. Đây chỉ là lâm phàm tự mình khiêm tốn mà thôi. Hắn bây giờ tác phẩm hội họa lưu lạc ở bên ngoài còn thật không nhiều, viện bảo tàng chỉ có 10 bức vẽ, lao trịnh bọn họ bên kia mấy bức, trước đây lão sư bên kia một bộ chờ chút, cái khác liền không bao nhiêu vẽ. Giá tiền này hắn cũng biết, bây giờ bị sao rất cao, xác thực có rất nhiều nhà siêu tập muốn nhận dấu đi, thế nhưng hắn không quá để ý những này, ngược lại này vấn đề tiền, có thừa biện pháp, không cần thiết đi đường này. Hú hổ, của mình vẽ là muốn là có thể muốn mà. xung quanh các xí nghiệp ra nghe nói như thế này trong lòng cũng đều muốn cầu bản vẽ đẹp bất quá hết sức đáng tiếc này không mở miệng được a sau đó lại hỏi một vài vấn đề lâm Phạm khoát tay háo một cái được rồi các vị phóng viên các đồng chí phỏng vấn liền đến đây là kết thúc đi có chuyện gì chúng ta lần sau sẽ bàn được rồi nếu như là người khác nói ra những câu nói này các phóng viên nhất định sẽ điên cuồng nhổ nước bọn còn có một dám lần sau cơ hội a Thế nhưng lời này là từ Lâm Đại Sư trong miệng nói ra được, bọn họ thật vẫn tin, bởi vì Lâm Đại Sư người này, thì không phải là để người tỉnh tâm người. Này bạo nổ đi ra tin tức, một cái so với một cái tàn nhẫn, một tháng không làm ra một cái mới đoán được, bọn họ cũng phải hoài nghi, này Lâm Đại Sư có phải hay không trong lòng bọn họ bên trong Lâm Đại Sư? Ngành giáo dục, làm can, thật sự là quá can rỡ. Trần Thạch sau khi trở về liền nổi trận lôi đình, thư ký đứng ở một bên, không dám lên tiếng. chỉ có thể lặng lặng nghe. Thư ký trong lòng cũng đều hận chết Lâm Đại Sư, ngươi nói ngươi cẩn thận, nhất định phải kích thích lãnh đạo chúng ta làm gì. Hiện tại được rồi, bọn họ xui xẻo rồi, này hỏa nhất định là bọn họ chịu. Bất quá còn thật đừng nói, này Lâm Đại Sư xác thực đủ điều, chỉ cần giao tiếp vấn đề không lớn lắm, đều nên biết khi đó nên nói như thế nào. Có thể khi đó trực tiếp đem tròn đi qua, sau đó tái thảo luận a nào có tại chỗ mở miệng từ chối, một chút mặt mũi đều không cho người ta đi cho ta đem tư liệu sửa sang xong ngày mai mở họp trần thạch nói nói vâng thư ký gật đầu nơi nào còn dám do dự lãnh đạo đều đã nói như vậy khẳng định được ngay lập tức đến phóng viên bên kia đem tư liệu chuẩn bị xong viện mồ côi khai mạc kết thúc đối với cái kia 30 vị lao sư tới nói các nàng thật sự hết sức hưng phấn giáo sư trong đám giang tuệ hôm nay lâm đại sư đối với các phóng viên nói các ngươi đã nghe chưa chúng ta sau đó sẽ có giáo sư nhà trọ nghe được Ta lúc đó đều bối rối, nơi này chính là Thượng Hải A, Lâm Đại Sư thật sự sẽ cho chúng ta xây nhà trọ sao. Ta muốn nên có khả năng này, Lâm Đại Sư nói chuyện đều rất chắc chắn, đây là ta cho tới nay quan sát đến phát hiện. Kỳ thực chúng ta không cần thiết thảo luận những này, ta đối với công việc này thật sự đặc biệt thỏa mãn, phúc lợi rất tốt, coi như không có nhà trọ, ta cũng dự định một mực làm xuống. Các ngươi ngẫm lại, nếu như đem những đứa trẻ này bồi dưỡng ra, có phải là có rất lớn cảm giác thỏa mãn? Đây chính là trường học khác không hưởng thụ được, hơn nữa ta không quá rảnh với theo người giao tiếp, nếu như đi trường học khác, chỉ sợ cũng phải bị lão sư khác xa lánh, ngược lại ta cứ đợi ở chỗ này. Ta cũng là, tin tưởng Lâm Đại Sư, hắn khẳng định có thể mang viện mồ côi làm cho càng ngày càng tốt. Ha ha, vừa cái kia trần thạch ta biết hắn, không nghĩ tới Lâm Đại Sư hung hăng giận đoán giận hắn, lòng ta đây bên trong có thể là rất cao hứng, trước đây ta một người bạn học chính là báo cáo trong trường học một ít chuyện, sau đó bị hắn báo cho trường học. Ta bạn học kia sẽ bị khuyên lui. Ha ha. Đối với cái này chút nhận lời mời các thầy giáo tới nói, hôm nay lâm Phàm cho các nàng kỳ vọng rất lớn, không biết vì sao lại biến thành hình dáng gì. Thế nhưng ở các nàng nghĩ đến, hẳn là rất mỹ hảo. Ngày mai, trên Internet mới đoán được, Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi lớp học dựng thành, lâm đại sư giao thiệp lần thứ nhất hiện lộ ra. Đại lao tập trung, chỉ vì tham gia một hồi giáo học lâu dựng thành nghi thức. Trần Thạch Đích thân tới Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi. Hiện trường bị Lâm Đại Sư giận ván giận, giận dữ rời sân. Lâm Đại Sư tuyên bố, phải cho viện mồ côi xây cái thư viện, còn có cho các thầy giáo xây một khu nhà nhà trọ. Khiếp sợ. Lâm Đại Sư cùng các vị đại lão trong đó không thể không nói bí mật. Bạn trên mạng nhìn thấy những tin tức này thời điểm, cũng đều xương sở, nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ. Đây là chuyện rất bình thường, thế nhưng chuyện sau đó nhưng là không bình thường. Cơ mờ nở. Không nghĩ tới công ty ta đại lão dĩ nhiên cùng Lâm Đại Sư là bằng hữu. Mẹ của ta, sau đó ta muốn tiếp tục làm hát phấn, bị Lâm Đại Sư biết ta là ai, nói cho ta biết ông chủ, ta không phải chết rồi. Trên lầu, tự cầu nhiều phúc đi, thật là có khả năng này. Mẹ nhà nó, các ngươi nhìn, đó không phải là lục thị tập đoàn, chúng ta quốc nội hàng đầu tập đoàn công tử ra mà, không nghĩ tới cũng tới. Lâm Đại Sư mặt mũi này nhưng là khủng khiếp, đại đều hơi dò người. Ta đi, lão bản ta cũng ở, này rồi ạ. Trên lầu... Có phải hay không các người đều là Thượng Hải người A? Đúng đấy, ta là ở Thượng Hải công tác. I.I.A, Thượng Hải toàn bộ sĩ nghiệp ra sẽ không đều ở đây Lâm Đại Sư bằng hữu trong vòng đi. mươi 929, ngươi còn xác định làm à Đối với trên Internet tình huống, tất cả mọi người đã không biết gì hơn, dưới cái nhìn của bọn họ, những tin tức này thật sự là quá nổ tung, thậm chí hơi dò người. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Đại Sư bạn thân bảy dĩ nhiên khổng lồ như vậy, quả thực khủng bố. Đặc biệt là không ít dân trên mạng đều là ở Thượng Hải công tác, bọn họ nhìn thấy video cùng trong hình những người kia, đều là bọn hắn quen thuộc, đặc biệt là ông chủ của bọn họ đều là Lâm Đại Sư Bằng Hữu, này để cho bọn họ còn có thể nói cái gì. Một ít chuyên nghiệp hát tử, bọn họ đời này nguyện vọng lớn nhất chính là đem Lâm Đại Sư cho đen xuống, nhưng là bây giờ bọn họ phát hiện, ông chủ của chính mình dĩ nhiên là Lâm Đại Sư bản thân, này để cho bọn họ cũng không biết nên nói những gì. Bởi vậy bọn họ đã nghĩ xong. Sau đó ở công ty tuyệt đối sẽ không nói với người khác, đời ta chính là chuyên môn vì là hắc lâm đại sư mà ra đời. Dù sao muốn là có người báo cáo đến ông chủ nơi nào đây, như vậy này việc vui nhưng lớn hơn rồi, của mình nghề nghiệp cuộc đời, cũng là gần như muốn đến đây kết thúc. Lên kên. Vào lúc này, Lâm Phàm còn nằm trên giường thi, đối với ngoại giới tin tức, đó là một chút cũng không có để ở trong lòng, đối với hắn mà nói, những này căn bản đều một chút không trọng yếu. Cho tới cái kia Trần thạch. Hắn càng là không có để ở trong lòng, quản hắn là ai, đối với hắn mà nói, không có chút nào trọng yếu. Tiếng điện thoại đến rồi, Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, cũng không biết là ai sáng sớm gọi điện thoại cho hắn, đây hoàn toàn chính là không có chút nào làm cho người ta cơ hội nghỉ ngơi a. "Này, vị nào a?" Lâm Phàm mơ mơ màng màng hỏi. "Lão Lâm, ngươi người này liền một chút ý tứ cũng không có, ngươi này lớp học dựng thành, làm sao cũng không cho ta biết một tiếng?" Bên đầu điện thoại kia Nguyệt Thu cư sĩ ngữ khí có chút không quá cao hứng hỏi. a ha! Lâm Phàm nghe nói như thế, nhất thời có chút ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn một chút điện báo biểu hiện, làm phát hiện là Nguyệt Thu cư sĩ thời điểm, hắn cũng không biết nên nói những gì. Ta nói, Lão Nguyệt ta ngươi đây cũng là từ nơi nào nghe được, cái này ngày hôm qua cũng đã kết thúc à, hơn nữa cái này cũng không phải là đại sự gì, nơi nào các ngươi phải từ thủ đô lại đây. Lâm Phàm giải thích nói, Hắn cũng cảm giác mình lần này thấp như vậy điều động, là không phải là mình phạm sai lầm, nếu như sớm biết sẽ nếu như vậy, tự mình có phải hay không nên đem tất cả mọi người cho mời qua đến. Bất quá ngẫm lại chính mình đem tất cả mọi người mời qua đến, tình huống kia có thể liền có cái gì không đúng, đến lúc đó, chỉ sợ là muốn ồn ào đã xảy ra chuyện lớn. Võ thuật hiệp hội người, chính mình một cái không có la. Quốc họa hiệp hội người, chính mình cũng không có la. Trung y hiệp hội bên kia càng không cần phải nói, chính mình ai cũng không có thông báo. nếu quả như thật đều phải tới vậy này viện mồ côi phải tới người có thể là thật không được hiểu rõ nói rồi đã lâu mới đưa Nguyệt thu cư sĩ cho an ủi tốt bất quá suy nghĩ một chút cũng phải đối với bọn hắn tới nói nếu như chính mình không có gọi bọn họ đó chính là xem thường bọn họ vì lẽ đó quyết định sau đó mặc kệ chuyện gì khẳng định cũng phải đem bọn họ gọi tới nếu như bọn họ không tới chính mình cũng nói có phải hay không các người không cho ta khuôn mặt này a ngành giáo dục chân thạch một mặt bình tĩnh Thế nhưng nội tâm cũng rất không bình tĩnh, bởi vì sự tình ngày hôm qua, hắn trong lòng này cơn giận còn chưa tan rơi đây, mà hôm nay chuyện chủ yếu, chính là để giải quyết chuyện này. Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi bọn họ vừa bắt đầu không thế nào lưu ý, bởi vì thật sự là quá bận rộn. Thế nhưng sau đó, mới cảm giác này Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi, nhất định phải đi tới chính quy con đường. Hơn nữa bọn họ là cảm giác nếu có lâm đại sư nhân khí lời, này Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi hay là có thể làm ra không cùng một dạng thành kiểu. Nếu như đúng là như vậy, cũng có thể ở tại bọn hắn công trạng bên trong, tăng thêm trên một bút. Bên trong phòng họp, Trần Thạch ngồi ở chỗ đó, chung quanh công nhân viên đều hơi nghi hoặc một chút, không biết này sáng sớm lãnh đạo liền đem tất cả mọi người bọn họ đều kéo qua là vì cái gì. Hơn nữa liền coi như bọn họ hỏi do thư ký, bí thư kia cũng nên làm không biết, nói chờ lãnh đạo công bố. Nghe nói như thế phía sau, bọn họ này trong lòng, vậy khẳng định là càng thêm tò mò. Dù sao tình huống này thật sự là quá quái dị. Khái khái. Trần Thạch ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, còn có ai không có tới. Đã không có đi, nên đều đã đến. Lãnh đạo, hôm nay ngươi là có chuyện quan trọng gì yêu cầu công bố sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết xảy ra chuyện gì tình. Ngày hôm qua lãnh đạo tình huống, bọn họ đã biết rồi, lãnh đạo rất tức tối. Thế nhưng không biết, lãnh đạo rốt cuộc là xảy ra chuyện gì tình, để hắn tức giận như vậy. Nhưng là bất kể nói thế nào, trong lòng bọn họ rõ ràng, có cái gì muốn hỏi tuyệt đối đừng hỏi. Lãnh đạo chưa nói, tuyệt đối đừng hiếu kỳ. Tốt, hôm nay muốn mở hội nghị, chủ yếu là liên quan với Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi sau này tương lai phát triển cùng triển vọng, bất quá lại nói này trước, nhất định phải nói rõ một chuyện. Lúc này, thư ký từ bên ngoài đi tới, vẻ mặt có chút quái dị, phảng phất là phát hiện cái gì khủng khiếp sự tình. Lãnh đạo, đã điều tra ra được. Thư ký tập hợp ở bên thai, rất là nhỏ giọng nói nói. Mấu chốt là thanh âm này bên trong, có chút không quá tự tin Tại hắn từ phóng viên bên kia làm ra danh sách thời điểm, hắn đã dọa sợ, hơn nữa còn không phải bình thường bị sợ, cảm giác chuyện này có chút không đúng lắm, bởi vậy khi biết chuyện này phía sau, ngay lập tức liền đến tìm lãnh đạo báo cáo. Trần Thạch gật gật đầu, đều là ai? Hắn muốn nhìn một chút đến cùng đều có ai, tuy rằng tạm thời không thể đem đối phương như thế nào, thế nhưng hắn phải đem tất cả những thứ này đều ghi tạc trong lòng, hắn tin tưởng, sau đó những người này luôn có một ngày sẽ cầu đến chính mình. Thư ký Nghi hoặc chốc lát, sau đó đem vật cầm trong tay tờ khai lấy ra, đặt ở trước mặt lãnh đạo, sau đó đứng ở phía sau. Ngồi ở chỗ đó các nhân viên làm việc trong lòng cũng là kinh dị hết sức, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Trần Thạch nhìn về phía tờ khai, chẳng qua là khi nhìn thấy tên thứ nhất thời điểm, liền cảm giác có cái gì không đúng. Vương An, Nam Giang mậu dịch công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch. Đối với danh tự này, hắn có chút không quá quen thuộc, thế nhưng này chức vị nhìn thấy được, hình như là xí nghiệp gia A. Sau đó ánh mắt tiếp tục nhìn xuống đi, nay vừa nhìn, lại cảm thấy khủng khiếp, mỗi một cái tên phía sau, đều là bổ sung thêm một cái nào đó chủ tịch của công ty. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn trong lòng có chút nghi ngờ, này tham gia Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi lớp học khai trương nghi thức người, đến cùng đều là ai? Ánh mắt tiếp tục nhìn xuống đi, sắc mặt càng ngày càng không được bình thường. Vương Minh Dương, Đông Hàn Tập đoàn Chủ tịch. Danh tự này hắn quen thuộc, Thượng Hải Kiệt xuất xí nghiệp gia. Trước đây trải qua không ít của cải đài, hơn nữa cùng Thượng Hải một ít lãnh đạo đều rất quen thuộc. Chuyện này, người phía dưới phát hiện lãnh đạo sắc mặt từ từ trở nên có chút không giống, tò mò trong lòng vẻ, càng thêm nồng hậu. Đột nhiên, một cái tên xuất hiện ở Trần Thạch tầm mắt bên trong, trái tim nhỏ trong nháy mắt bắt đầu nhảy lên. chương 930, người liền như thế đã trở về. Lục Ly, Lục Thị Tập đoàn Chủ tịch. Đừng nói ai không quen biết ai, liền Lục Ly danh tự này, đừng nói là Thượng Hải. Coi như là toàn bộ quốc nội, đều có không ít người biết. Thượng Hải siêu cấp xí nghiệp, ở Thượng Hải đã thâm căn cố đế, mà hắn nhìn thấy hình này thời điểm, trong lòng cũng là sương sở. Cùng ngày khi đó chính mình thật giống đã thấy ngồi ở chỗ đó người, bất quá thời điểm đó ý nghĩ, cũng là không có đem các loại người để ở trong lòng, dù sao dưới cái nhìn của hắn, làm sao có khả năng sẽ có lớn như vậy nhân vật, nhàm chán tới tham gia này lớp học khai mạc nghi thức. Nhưng là bây giờ, hắn xem như là biết rồi. cái kia một ngày ngồi ở phía dưới người e sợ có hơn một nửa đều là những xí nghiệp ra này lúc này ngồi ở phía dưới người nhìn thấy trần thạch sắc mặt xảy ra biến hóa cực lớn cũng không biết xảy ra chuyện gì tình dưới cái nhìn của bọn họ lãnh đạo thật sự thật quái dị nguyên bản sắc mặt vừa bắt đầu còn hết sức bình thường làm sao vẹn vẹn này một đoạn thời gian ngắn này sắc mặt liền cùng hát hí khúc tựa như đổi tới đổi lui thật sự để cho bọn họ hết sức là tò mò vẫn đứng ở phía sau thư ký trong lòng thở dài Tuy rằng hắn không nhìn thấy lãnh đạo sắc mặt là hình dáng gì, thế nhưng trong lòng hắn đã nghĩ tới. E sợ sắc mặt này sớm trở nên rất quái dị. Dù sao này nhưng đều là thượng hải xí nghiệp gia à, nếu như cùng những xí nghiệp gia này đối với làm, cái kêu kết quả này cơ bản không cần suy nghĩ nhiều, đều có thể biết sẽ biến thành hình dáng gì. Đối với một thành phố tới nói, cái gì trọng yếu nhất, đó là đương nhiên là kinh tế quan trọng nhất. Vừa bắt đầu, hắn cũng không biết những người này đều là thượng hải xí nghiệp gia. Cho nên mới phải cho rằng, lấy chính mình lãnh đạo năng lực, nhất định có thể để những người này biết lợi hại, nhưng là bây giờ, hắn đã hiểu, đừng nghĩ để người ta biết lợi hại, chỉ sợ cũng nhân ra những người này, cũng đã có thể để cho mình lãnh đạo biết lợi hại. Lãnh đạo, này rốt cuộc là chuyện gì? Có người không nhịn được hỏi. Trần Thạch nuốt một ngụm nước bọn, nguyên bản vốn đã lời chuẩn bị xong, vào đúng lúc này không còn sót lại chút gì. Khái khái, ho nhẹ một hồi, hóa giải một chút trong lòng lúng túng. Vốn là nghị thông suốt báo xin phê chuẩn đánh giá một hồi, nhưng là bây giờ hay là thôi đi. Lần này mà, không có chuyện gì, chủ nếu là bởi vì Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi sự tình, dưới cái nhìn của ta, lần này Lâm Đại Sư hành vi, nên đáng ra tất cả mọi người học tập. Trần Thạch đầu góc loanh quanh một hồi, tìm được một cái tương đối lý do thích hợp. Dưới cái nhìn của hắn, lý do này vừa vặn, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy lung túng. Người phía dưới vừa nghe, nhất thời ngây ngẩn cả người. Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi sự tình, bọn họ nhưng là biết đến, chỉ là trần thạch hôm nay theo như lời nói, để người có chút không hiểu rõ nổi. Lúc trước mở họp nghị thảo luận, không phải để Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi đi tới chính quy mà, sao bây giờ tình huống này biến thành như vậy? Lần này đi Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi, ta đem chúng ta ngành giáo dục ý nghĩ nói với Lâm Đại Sư một hồi, thế nhưng Lâm Đại Sư cự tuyệt, cũng không cùng ý chúng ta một lần này ý kiến, vì lẽ đó ta cho rằng, chuyện này nên tôn trọng Lâm Đại Sư lựa chọn. mà chúng ta ngành giáo dục cũng không thể ngồi xem mặc kệ, nhất định phải dành cho trợ giúp lớn nhất. Trần thạch mặt không đỏ tim không đập, phản phất nói những câu nói này đều là thật tâm lời giống như. Ngồi ở chỗ đó các nhân viên làm việc, một mặt không biết gì hơn, nhất thời cảm giác thấy hơi xem không hiểu, lãnh đạo nói những này đến cùng đều là có ý gì, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này cùng lúc trước thảo luận căn bản không giống như A. Đứng ở phía sau thư ký, không khỏi thở dài, lãnh đạo chính là lãnh đạo, này ra mặt dày đều có chút để người sợ, Bất quá cũng coi như là vui mừng, lãnh đạo đầu góc vẫn không tính là quá đần độn. Trần lãnh đạo, chuyện này không phải từ chúng ta ngành giáo dục, đến phụ trách Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi sau này dạy học sao. Làm sao một hồi liền thay đổi. Có một vị tiểu cán bộ, có chút xem không hiểu tình huống này hỏi. Trần Thạch nghe nói như thế, sắc mặt từ từ phát sinh ra biến hóa, dưới cái nhìn của hắn, cái tên này làm sao một chút mắt đầu kiến thức cũng không có, cũng không nhìn một chút bây giờ là tình huống thế nào, liền những thứ này lời nghe tới. Chẳng lẽ không biết, hiện tại lãnh đạo của các ngươi đối mặt đều là những người nào không thành? Lại vẫn hỏi ra như vậy khiến người ta cảm thấy trí chướng vấn đề. Trong lòng hắn biết, nếu như mình dám làm cản, đem này bẩy xí nghiệp ra đắc tội, như vậy này kết quả cuối cùng căn bản cũng không cần có bất kỳ cân nhắc, hay là đến cuối cùng, chết cũng không biết là chết như thế nào. Được rồi, chuyện này, không cần phải nữa thảo luận, kết quả đã xác định, chuyện này không cần đang thảo luận, lâm đại sư chúng ta nên tin tưởng hắn. Ta tin tưởng ở lâm đại sư dẫn dắt đi, Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi, nhất định có thể đủ cho các đứa trẻ, mang đến chúng ta không cho được trợ giúp. Trần Thạch lời lẽ đanh thép nói nói, cùng ngày hôm qua so với so sánh đứng lên, nhất định chính là xảy ra khác nhau trời vực chênh lệch Nay để Trần Thạch thư ký, nhìn một mặt không biết gì hơn, gọi thẳng lãnh đạo chính là lãnh đạo, này lời nói ra, trình độ chính là cao như vậy. Phía dưới các nhân viên làm việc, tuy rằng không biết lãnh đạo đến cùng đã trải qua chuyện gì, tại sao có thể có ý nghĩ như thế. Nhưng là bây giờ kết quả, như là đã quyết định, như vậy thì không là bọn hắn có khả năng tà hữu Làm hết thể đều sau khi kết thúc, Trần Thạch bất đắc dĩ thở dài, có chút cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thế này sao lại là ý nghĩ của hắn, chỉ là hết cách rồi, nếu như không giải quyết như vậy, như vậy còn có thể làm sao? Phố Văn Lý Làm lâm phàm đến nơi này thời điểm, trung quanh thương gia các lao bản toàn bộ vây tới. Ngày hôm qua tình huống, bọn họ cũng đều là nhìn ở trong mắt, hiện trường người tới. cũng đều là Đại Lão, là bọn hắn đời này, đều không nhất định có thể đụng phải. Chỉ có như vậy Đại Lão, tuy nhiên cũng tới tham gia nhi đồng viện mồ côi lớp học khai trương nghi thức. Này để cho bọn họ cảm giác, Lâm Đại Sư thật sự thật sự là quáng yêu. Đây chính là sùng bái không đến. Ông chủ, tin tức này các phóng viên, cũng đều là châu hết sức à, những này tiêu đề cũng dám lên, chẳng lẽ sẽ không sợ đưa tới vấn đề gì sao? Lão Lương nghi ngờ hỏi nói, Lâm Phạm xứng sở, cái này còn có thể có cái gì nghi hoặc, Lão Lương, không phải, người kia không phải lãnh đạo mà, những này phóng viên như vậy đưa tin, không có chuyện gì đi. Lâm Phàm cười cợt, yên tâm đi, còn có thể có chuyện gì. Lên khen, lúc này, lại có một cú điện thoại đến rồi. Làm Lâm Phàm nhìn điện báo biểu hiện, tiếp thông điện thoại. Lao sư, ta đã đã trở về. Triệu Minh Thanh nói nói, thủ đô sự tình đã giải quyết rồi, trên căn bản đã không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Phàm đối với Triệu Minh Thanh y thuật, vẫn là rất tín nhiệm, cũng không nhìn một chút. Người học sinh này là ai giao ra, có thể một loại mà. Hả, nhìn cho rõ là được, bên kia chuẩn bị cho người lễ vật gì? Lâm Phạm hỏi. Triệu Minh Thanh, lễ vật. Không có lễ vật ta sau khi xem bệnh xong, ta trở về. Lâm Phạm vừa nghe, nhất thời nổ, cợt mở nở, tình huống thế nào, ngươi thật xa chạy tới, ngay cả một lễ vật cũng không có. liền như thế đã trở về. Triệu Minh Thanh, chương 931, trực tiếp đòi tiền. Lâm Phạm thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi là mình không muốn, vẫn là nhân gia liền không có cẩm. Lâm Phạm hỏi. Bên đầu điện thoại kia triệu minh thanh hơi sững sở. Lão sư, ta đem bệnh tình nhìn gần đủ rồi, liền rời đi. Đối phương chỉ là đem ta đưa đến sân bay, đi trở về. Trước đeo, tình huống gì, coi ngươi là thành gì, chẳng lẽ xem bệnh cho hán, còn có thể là một loại vinh hạnh không thành, ta cho ngươi phải báo thù đi. Lâm Phạm đối với này, Bộ Y tế còn rất khó chịu đây, chờ đến cơ hội nhất định phải giận phun một trận